trắng ư ờ n cùng tiến lên g t r thắng sơn linh hồn từ cho trên thân thể trôi nổi đi ra, mặt mũi hồn trên thân n cho thể từ mặt ra, giận đầy mở mịt, quay đầu nhìn l ạ hứa phong h đang c m dài h ư ớ g không năng, giết đáng Trắng thắng giận hắn thi thể đi tới. Lúc này, hắn mới ý thức tới, chính mình chết khả thể hắn chết, chết. này, sơn tới, tới, ta đi mới đã lúc làm có có mà vậy ý sao bị dữ hét huy quyền hướng về hứa phong đánh tới nhưng mới vừa đi hai bước liền cảm thấy đâm đầu vào chuyển đến một cỗ cường đại hấp lực không không không muốn trắng thắng sơn tựa hồ ý thức được cái gì liên tiếp lui về phía sau giấy rủa muốn rời xa hứa phong nhưng lại bị cố lực hút này hút đi chui vào hứa phong mi tâm linh lung b ả o tháp một tầng bên trong lập tức t r u y ề n đến trùng s a o một hồi vui vẻ hứa gọi trùng s a o chung quanh đã tiếp cận hai trăm con tứ tinh trùng binh cũng cùng một chỗ ngựa đầu phát ra trận, trận tê r ậ n t minh linh hồn của cường giả sức mạnh mới có thể xúc tiến trùng s a o tiến hóa dạng này cường giả tới càng nhiều càng tốt hứa phong k h ỏ miệng lộ ra vẻ mịt cười thầm nghĩ trong lòng đúng lúc này cách đó không xa trên sườn núi đột nhiên xông ra hơn mười người cái ngũ tinh thực lực người bọn hắn vậy mà từ bỏ cường giả tôn nghiêm cùng một chỗ liên thủ hướng hắn chém bây giờ ta sợ rằng sẽ quay đầu chạy nhưng là bây giờ sáu hứa phong cười lạnh trong tay nắm chặt phi kiếm không lùi mà thế tới tung người hướng về đám người đánh tới nhìn thấy hứa phong không có chạy lại còn dám xông lại đám người lập tức xứng sở sau đó đại hỉ một cái tứ tinh tột cùng g i a hỏa đối mặt một đám ngũ tinh thực lực cừng giả vậy mà không chạy ngược lại xông lại đầu góc nước vào sao những người này cũng là lên kinh gia tộc nội tình vì săn giết hứa phong các đại gia tộc ra gần một nửa nhân thủ cơ hồ có thể sánh ngang trước đây lên kinh quái vật công thành lúc đóng góp lực lượng lần trước là bởi vì có quốc gia quân đội đ ạ lên nhất định phải ra nhưng hôm nay nhưng là bọn hắn đồng tâm hiệp lực muốn diệt trừ một cái sát hại bọn hắn dòng chính hung thủ đồng thời cũng là vì c h ấ n nhiếp những người khác nói cho bọn hắn lên kinh gia tộc không dung nhục nhã làm thương tồn bọn hắn người bọn hắn liền sẽ đuổi g i ế t được chân trời góc biển trắng tê và nguyệt hứa phong tựa như một đầu hung thú trực tiếp vọt vào trong đám người không đợi người phản ứng lại một tiếng long ngâm từ hứa phong trên thân phát ra thanh âm n i ế c thai nhức góc nhường chung quanh một đám người đầu ông, ông trực hưởng đang tại phóng thích kỹ năng người cũng đồng thời cứng lại đồng loạt phun một mùm máu tươi kỹ năng gián đoạn lọt vào phản vệ tiêu hao năng lượng không cách nào khôi phục đồng thời lâm vào run d ậ y trạng thái lập tức có một ba nhân tạm thời đã mất đi năng lực công kích thần thánh cự long là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật mặc dù đang ngự thú thần quân trước mặt k h ô n khéo giống con chó con nhưng ở những nhân loại khác trước mặt nhưng là một đầu thái cổ thần thú nó gào thét tại còn lại sinh vật trong thai là chúa tể tức giận gào thét t ừ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hai p h ớ c bạch quang thoáng qua hứa phong vung vậy phi kiếm một đạo kiếm mang đem phía trước người kia đánh bay trên người trang bị vậy mà không có đưa đến một chút tác dụng hoa lạp một tiếng vỡ vụn một cái ngũ tinh cường giả tại hứa phong phi kiếm trước mặt lượng máu trực tiếp hạ xuống còn hơn một lập tức dọa đến sắc mặt đại biến kinh hô liên tiếp lui về phía sau từ bao khỏa bên trong lấy ra một bình thuốc chữa l i ề u mạng hướng về trong miệng rớt vào tay run r u dậy đem d ư ợ c t ề vùng đến chỗ cũng là phá núi truy phi mã liền đạt sáu hứa phong phi kiếm s ắ c bén không ai có thể ngăn cản trong đám người nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu tất cả cận chiến nghề nghiệp bị g i ế t sợ hãi liên tiếp lui về phía sau vũ khí của hắn lợi hại không có người có thể ngăn cản lui ra phía sau lui ra phía sau sáu kéo dài khoảng cách kéo dài khoảng cách công kích từ xa từ đằng xa xạ kích sáu sáu những người này cũng là các đại gia tộc nội tình không có thống nhất chỉ huy nhìn thấy hứa phong phi kiếm sắp bén xông lên phía trước n h ấ t người đều bị g i ế t bể mật liên tiếp lui về phía sau người phía sau lại muốn đến phía trước trên lập tức hôn loạn lên đường hốt hoảng không cần loạn phía sau pháp sư nghề nghiệp sử dụng hạn chế kỹ năng cùng một chỗ công kích hắn có người h é t lớn hứa phong trong đám người đại sát tư phương cũng không dám tại địa phương dừng lại quá lâu một khi bị những người này vây quanh hứa phong thực lực có cường hắn nữa cũng sẽ bị vây g i ế t dù sao lượng máu của hắn chỉ có k đến năm ngàn không chịu đựng nổi quá nhiều tổn thương mặc dù hắn có cự lòng chiến văn gia tăng phòng ngự nhưng tùy tiện một cái ngũ tinh cường giả liền có thể cho hắn tạo thành hai ba trăm tổn、thương. nếu như sử dụng kỹ năng tổn thương thì sẽ vượt qua năm trăm tại chỗ ngũ tinh cường giả có bốn năm mươi cái mỗi người phóng thích một cái kỹ năng toàn bộ đánh tại hứa phong trên người lời nói hắn liền thi thể cũng sẽ không lưu lại cận chiến nghề nghiệp là hạn chế hứa phong liều mạng trùng sát đã chết bảy tám người xa xa viễn trình nghề nghiệp cũng từ kỹ năng cắn trả trong trạng thái khôi phục lại bắt đầu ngâm sướng chú ngữ đủ mọi màu sắc ma pháp trong tay bọn hắn chầm dai phóng ra h à o quang hứa phong lượng máu đã té xuống m ư ờ ba càng nhiều công kích còn tại hướng hắn đánh tới vây giết hắn người nguyên bản cũng là chen lấn tranh đoạt muốn đánh giết hứa phong cuối cùng lại bị hứa phong dần dần bắt đầu phối hợp hứa phong bây giờ mỗi giết một người đều phải trả giá giá rất lớn tay phải vẩy lên một đạo kiếm mang hướng về bên trái phong đi lập tức phá vỡ một cái ngũ tinh cường giả cổ họng nhưng hắn vẫn bị bảy tám kiện vũ khí đồng thời chém chúng lượng máu trong nháy mắt hạ xuống một mảng lớn thần thánh cự long đi ra hứa phong k h ẽ quát một tiếng toàn thân tản mát ra lệnh thấu xương khí thế lập tức đem vây bên người hắn bảy tám người tất cả đều đánh bay một tiếng long ngầm cao hơn một thức thần thánh cự long toàn thân lập lòe kim quang xuất hiện tại hứa phong phía trước hé miệm một đạo nóng bỏng long tức phụt lên mà ra lập tức đem đang đốt thành một cái chồng cho bụi chiến sủng hắn vậy mà nắm giữ một cái hình rồng chiến sủng có người kinh ngạc kêu to lên nơi xa ngắm nhìn các quản sự t ừ n g cái cũng đều c h o mày tin tức này là bọn hắn phía trước không có dò xét đến phải biết long hình chiến sủng cho dù là các đại gia tộc tộc trưởng cũng không khả năng nắm giữ thật sự là quá hiếm thấy nhìn thấy vây rết hứa phong nhân cũng bắt đầu lui lại nhìn về phía long sủng ánh mắt đều mang sợ hãi đây là một loại từ trong xương cốt tản mắt ra sợ hãi sợ cái gì chỉ là một cái tứ tinh chiến sủng mà thôi giết trên nó mạng của nó cũng chỉ có một đầu lữ tông nhĩ mày thấp d i ọ n g quát đạo lữ tông lời truyền đến l ô thai của mỗi người bên trong lập tức tất cả mọi người tinh thần chấn động mặc dù vẫn như c ũ e ngại nhưng lại có đánh một trận dũng khí không tệ chỉ là một cái tứ tinh quái thú mà thôi sợ cái gì một cái cận chiến nghề nghiệp điên cung giống to vung vẩy trường đao hướng về thần thánh cự long đánh tới ken ken ken trường đao chém vào cự long trên thân đốn lửa bắn tư tung căn bản không phá được cự long phòng ngự mọi người cùng nhau xông lên trong đám người phát ra một tiếng gầm gọi tất cả mọi người tựa hồ đồng thời thanh tình gao thét lớn hướng về thần thánh cự long đánh tới hai trăm chín mươi ba thứ hai trăm chín mươi ba chương l nhường thần thánh cự long tựa hồ rất bực bội tựa hồ tuyệt không thích đứng rút nhỏ nhiều như vậy cơ thể nhìn xem những cái k i a nguyên bản những thứ này tạm trùng vậy sinh vật bây giờ lại còn cao hơn chính mình cái này khiến thần thánh cự long trong lòng dần dần bốc cháy lên lửa giận muốn không để ý cùng nhau phát tiết ra ngoài cụ vạ xì đặc sáu từng cái cổ quái âm tiết từ thần thánh cự long trong miệng phát ra ngay một đầu long hình chiến sùng ngâm tụng chú ngữ trầm thấp long ngâm trang nghiêm không khí để cho tại chỗ trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ không tốt lắm cảm giác năm tinh cường giả cảm giác dường như đang sớm nói cho bọn hắn nguy hiểm đang tại tới nhanh th nguyên bản tinh không vản lý lúc này lại bị từng đoàn từng đoàn mây đen bao phủ sắc trời tối lại trong mây đen t ừ n g đạo tia chốc chi chít ngang trời xẹt qua kèm theo từng trận lôi m i n h một bộ hẻn độ ô bụ dù ô bộ dáng không có khả năng làm sao có thể nó chỉ là một cái ấu long ấu long lữ tông sắc mặt đại biến dù cho hứa phong trong đám người mạnh mẽ đ ô n g tới liên sát người quen sắc mặt của hắn cũng không có một tia biến hóa nhưng là bây giờ hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì để cho người ta hoảng sợ sự tình toàn thân bắt đầu run nhẹ nhẹ hai tay nằm đấm Đốt ngón tay trắng ngón ẩn ẩn trắng bệnh siêu các đại gia tộc quản sự nghị luận ở mỹ trong lòng phảng phất đệ lên một khối đá lớn sắc mặt càng khó nhìn lên trong đầu của bọn họ đồng thời dâng lên một cái ý niệm của khoái nhưng không có một người dám nói ra chỉ sợ đem mình h t chết hắn hắn sẽ không là chạy a chân mặc đường này bạch ra quản sự đột nhiên nhỏ giọng nói thanh âm của hắn cực nhỏ nhưng ở mỗi cái quản sự trong hai lại giống như tiếng sấm đồng dạng một cái sắc mặt quản sự hoảng sợ gào thét đứng lên cách hắn chỉ có ba em ở chỗ một gốc cổ thụ bị lôi điện bổ chúng lập tức hóa thành một đoàn than cốc đây là thiên uy há lại người có thể ngăn cản hứa phong cũng là sắc mặt đại biến vốn chỉ là muốn triệu hoàn xuất thần thanh cự long thay hắn ngăn cản phúc chốc không nghĩ tới cự long vậy mà tới một cái thanh tràng phương viên trăm trượng bên trong mặt đất p h ẳ n g phất bị cày một lần khắp nơi đều là b ố c khói xanh đất khô cằn vây rết hứa phong năm tinh cường giả nhóm liền thi thể cũng không tìm tới toàn bộ bị lôi điện chém thành m ả n h vụn liền đứng ở đàng xa gia tộc các quản sự cũng có hai ba cái không có chạy trốn thần thanh cự long phát ra một kích này phía sau tựa hồ rất là mệt mỏi thủ đồng bên trong lộ ra vẻ vẻ vải c h i s á c mới vừa long ngữ ma pháp một chút đưa nó tất cả năng lượng toàn bộ tiêu hao hoàn tất phát ra một kích cự long hóa thành một đạo bạch quang tiến vào hứa phong cơ thể hứa phong lúc này cũng cảm động lây cảm nhận được thần thánh cự long sâu đậm mọi mệnh thần thánh cự long vẫn là ấu long nếu như không phải dung hợp ngự thú thần tiên e rằng còn có trưởng thành đến cựu tinh mới có thể học được khắc sâu tại trong linh hồn lòng ngự ma pháp nhưng bây giờ bởi vì dung hợp ngự thú thần tiên thần thánh cự long tiềm lực tựa hồ bị vô hạn phóng đại vốn chỉ là một đạo tàn hồn nhưng bây giờ đã đã biến thành một đầu hoàn chỉnh long hồn sâu trong linh hồn ký ức đã không có một tia trở ngại toàn bộ hiện ra ở trước mắt của nó lôi ngục đây là thần thánh cự long học được thứ nhất long ngự ma pháp nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân nó bây giờ hiện ra lôi ngục ma pháp vô luận là từ bí lực vẫn là phạm vi đều chỉ có chân chính lôi ngục ma pháp một phần mười không đến mà chính là bởi vì cái này liền một phần mười uy lực không tới long ngữ ma pháp lại đem chung quanh mười mấy tên n ă m tinh cường giả toàn diện nhưng là nhường thần thánh cự long xa vào đến trong giấc ngủ say hứa phong biết cự long chiến văn trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào sử dụng nếu như cưỡng ép sử dụng lời nói sẽ đối với thần thánh cự long thiên phú tiềm lực tạo thành ảnh hưởng cực lớn sẽ hư hao cự long c ă n cơ làm như vậy lợi bất cập hại lôi ngục uy lực quá lớn tất cả bị lôi ngục đánh chết người cơ hồ cũng không có lưu lại trang bị gì liền thi thể muốn bảo tồn lại cũng rất khó nhưng hơn mười người lực lượng linh hồn lại làm cho hứa phong thu hoạch lớn phong phải biết bây giờ toàn bộ thế giới năm tinh cường giả e rằng đều góp không đủ một vài người mỗi một cái năm tinh cường giả đều cũng có cơ hội leo lên chiến lược bảng những cường giả này lực lượng linh hồn nhường trùng xào hơi hơi rung động bắt đầu chậm rãi nhúc ních hình thể dần dần tăng lớn cuối cùng đợi đến trùng xào tăng tới cao mấy chục trượng thời điểm mới dần dần ngừng lại lúc này trùng xào ngoại hình dữ tợn toàn thân màu nâu đen phong phú nhăn meo bên trong đưa ra bảy tám đầu mười mấy thước xúc tu phía trên bám vào từng cái tất cả lớn nhỏ rác hút rác hút chung quanh còn có một vòng sắc bẻn răng lúc này trùng x o đã bắt đầu xúc tích lực lượng. xông vào t ầ n g thứ cao hơn sáu lúc này lôi đình vũ quán đi lên kinh thành tổng bộ triệu vương tô trang tứ đại gia tộc tộc trưởng tề tụ tại võ quán tổng bộ trong phòng tiếp khách lữ tông sắc mặt tâm t r ầ m n g ồ i ở trước bàn hội nghị nghe các đại các tộc trưởng nghị luận đây là đ a n g công khai khiêu khích chúng ta khiêu khích lên kinh tứ đại gia tộc còn có lôi đình vũ quán nhất thiết phải cường lực chấn áp xuống dưới phái ra tất cả cừng giả đem tiểu t ử kia từ trên địa cầu xóa đi bạch gia tộc dài hung hăng vỗ xuống bản thấp giọng quát chử nhà lao già kia ném đi cái cánh tay chử nhà về sau chỉ có thể biến thành n h ị lưu thậm chí tam lưu gia tộc về sau lên kinh cũng chỉ có chúng ta tứ đại gia tộc coi như vì là ậ uy tiểu t ử kia cũng không thể để hắn sống sót b ạ c h gia tộc dài lạnh giọng nói đi lên kinh thành cần ổn định nhưng mà cái kia gọi là hứa phong tiểu tử là một quả bom lúc nào cũng có thể sẽ dẫn bạo tổn hại đến đi lên kinh thành mấy trăm vạn người dân an toàn chúng ta lúc này không thể không xem như vì trên sự bảo vệ kinh ta đề nghị phái gia săn giết đội săn giết đội nhân số không nên nhỏ hơn ba trăm người thực lực không thể yếu hơn ngũ tinh triệu gia tộc tăng thể diễn sắc khó coi trầm giọng nói ba trăm người nhiều làm à dù cho chúng ta bốn nhà gánh vác chỉ sợ cũng rất khó góp đủ nhiều người như vậy triệu gia tộc dài trầm giọng nói triệu gia quản sự chết tại chiến đấu lần này bên trong nhường triệu gia mất hết mặt mũi đồng thời n h ắ t lên triệu gia tộc dáng dấp lựa giận thân là lên kinh đệ nhất gia tộc gia tộc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhuần có lôi đình vũ quán cùng triệu gia dẫn đầu rất nhanh ba trăm tên năm tinh cường giả đội ngũ lập tức xây dựng dạng này một cái đội ngũ diện s á t từng cái chút khu cấp trở xuống doanh địa có thể nói dễ như t r ở bàn tay nhưng bây giờ lại bị phái đi ra truy sát một cái tứ tinh tột cùng thiếu niên hai trăm chín mươi b ố thứ hai trăm chín mươi bốn trương thời cơ ở trong kinh thành một mảnh túc s á t bầu không khí nhường tất cả thân ở lên kinh nhân đều trở nên cẩn thận thậm chí liền lên kinh hộ thành quân đều bị kinh động tại các nơi tăng thêm nhân thủ thành nội thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đội từng đội người mặc thống nhất trang bị quân nhân tuần tra đây là thế nào lại muốn đánh ra sao, sao h tứ đại gia tộc liên hợp lôi đ ỉ n h vũ quán đuổi theo giết một thiếu niên kết quả mấy chục danh ngũ tinh cường giả bị thiếu niên kia toàn bộ giết chết liền lôi đ ỉ n h vũ quán tổng giáo đầu đều bị bị hủ chạy về cái gì thiếu niên kia là ai thật không ngờ cường hãn chẳng lẽ lại là một cái sáu tinh cường giả không có nghe nói thiếu niên kia thực lực chỉ là tứ tinh đ ỉ n h phong một cái tứ tinh tột cùng thiếu niên vậy mà giết mấy chục danh ngũ tinh cường giả ta không có nghe lầm chứ ta cũng cảm thấy không thể tin nhưng bây giờ nhưng có chút tin tưởng ngươi biết không lần này lên kinh tứ đại gia tộc liên hợp lôi đình vũ quán Lại không á i ra i truy á có ai xem trọng hứa phong tất cả mọi người cho là trong ba ngày hứa phong nhất định sẽ bị cái đội ngũ này sống sót đuổi bắt ở kinh thành diêu phố thị chúng thế nhưng là một ngày hai ngày ba ngày sáu thời gian ngày lại ngày trôi qua đi lên kinh thành bầu không khí càng ngưng trọng lên rất nhiều người đều thấy qua t a m bách danh ngũ tinh cường giả đi ra thành nhiều cường giả như vậy ngưng kết ở chung với nhau khi thế nhường rất nhiều người dù cho đứng tại chỗ rất xa cũng cảm thấy run lẩy bẩy tâm sinh sợ hãi nhưng rất nhanh mọi người đối với cái này t a m bách danh cường giả đội ngũ trở nên không thèm để ý chút nào đứng lên liên tiếp bảy ngày mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tụ tập ở cửa thành khách sạn nhìn cái này đội ngũ ra khỏi thành tiếp lấy chạm vạn g tối thời điểm cái đội ngũ này lại hôi đầu thổ kiểm về thành đ â y cơ h ộ i trở thành đi lên kinh thành một đạo quái dị phong cảnh khác lại đi ra ngoài lại đi ra ngoài người đoán hôm nay có thể hay không bắt được tiểu t ử kia、ừ. chắc chắn lại là tay không mà quay về bằng không hai ta đánh cược như thế nào hảo ta cá là bọn hắn lần này tay không mà quay về ta đi ta cũng đọc bọn hắn tay không mà quay về dựa vào chúng ta đều đánh cược tay không mà quay về không có người đánh cược bắt lấy tiểu t ử kia cái này còn đánh cược như thế nào sáu dần dần bắt đầu có người gây dối t a n bách danh ngũ tinh cường giả ở kinh thành trong mắt mọi người nghiễm nhiên trở thành một đám hệ cung cấp người chơi nhạc lý băng là bạch ra một cái cung phụng nhiệm vụ lần này chính là liên hợp đám người đi săn giết một cái t ứ tinh đỉnh phong thực lực thiếu niên vốn cho là là một kiện rất thoải mái nhiệm vụ nhưng hiện tại xem ra cái này nhiệm vụ không những không thoải mái hơn nữa dần dần đã biến thành một chuyện cười bây giờ tam bách danh ngũ tinh công giả mỗi người trong lòng đều ổ lấy một đám lửa muốn phát tiết ra ngoài tên hỗn đ ả n g kia đến cùng đi nơi nào đây là trong lòng tất cả mọi người cùng chung ý tưởng chẳng những là các đại gia tộc cùng lôi đình vũ quán liền đi lên kinh thành những người khác cũng bắt đầu dần dần chú ý tới hứa phong đi lên kinh thành bên ngoài cơ hồ toàn bộ đều là monster địa b ả n đi lên kinh thành bên ngoài mười dặm tam tinh trở xuống người cũng không dám một thân một mình tại giã ngoại hành tàu nhất thiết phải tổ đội mới có thể ra ngoài tìm tòi muốn tại như vậy lẫn chỗ tìm một người, nhất mò kim người, định chính là kim đáy. là biển hơn nữa còn là tại cá mập qua lại trong biển rộng v ấ t châm lúc này hứa phong đang n ú t ở cách đi lên kinh thành hơn một trăm km xa bạch lâm trong núi hắn khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn bên cạnh là thần thánh cự long nằm s ắ p ổ tại hứa phong bên cạnh chung quanh ít thấy chỉ quái thú mỗi một cái thực lực đều vượt qua tứ tình nhưng những quái thú này lại thành thành thật thật nằm s ắ p ổn tại nam h thạch chung quanh phản p h ấ t bị tuần phục s ù n g vật đồng dạng thần thánh cự long p h n p h á p n g vật đ ồ thần thánh cự long phản h á t n h i ế p ngự sử thực lực không cao hơn nó quái thú lúc này hứa phong toàn bộ tâm thần đều v thần thánh cự long ngự a sử mấy cái quái thú thủ hộ ở xung quanh hắn phong n g ự a có những quái thú khác va chạm liêu hứa phong tại hứa phong trong thức hải linh lung bảo tháp kim quan g đại phóng toàn bộ thức hải đều bị n h u ộ n thành một cái phiến kim h o à n sắc tại bảo tháp tầng thứ mười ba một k h ỏ a cổ thụ thân ảnh như ẩn như hiện mười bảy mai trái cây đã từ ngây n ô chuyển biến trở thành màu vàng kim nhạt những ngày này hứa phong không ngừng săn giết quái thú vạch lâm trong núi bốn sao quái thú cơ hồ bị hắn săn giết một vòng nhưng thu hoạch thú tinh lại lác đắc không có mấy chỉ có hơn ba mươi mai hứa phong trên người săn giết ngủi quá mức n n g đậm rất xa liền có thể bị các quái thú nghe thấy đến cả đám đều tránh thật xa hứa phong giống một cái khỉ hoang đ ồ n g dạng m ạ n sơn biến ra đuổi theo hiệu suất thấp hèn làm cho người giận sôi trong lúc nhất thời hứa phong lại có chút khát vọng trước đây đang tia ngũ tinh cường giả tập kích hắn chàng cảnh săn giết quái thú linh hồn toàn bộ bị linh lung bảo tháp hấp thu đang hấp thu mười mấy cái quái thú lực lượng linh hồn phía sau chúng sao cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa đang tại bắt đầu chậm dại thuế biến còn dư lại lực lượng linh hồn toàn bộ bị tầng mười ba cổ thụ hấp thu, c ũ người bắt trở đầu dần dần n hắn h thục cái quái này đến cùng ít ẩn ẩn qua thú, thú thân thể toàn bộ chém thành hai nửa bảy tám cái ngũ tinh mòn sờ linh hồn bị hút vào hứa phong mi tâm cổ thụ toàn thân run nhẹ nhẹ cành lá lay động chuyển đến một cỗ tung tăng cảm xúc kể từ cổ thụ kết xuất trái cây tô tạp thái tự a hồ liền biến mất cũng không còn đã phát ra bất kỳ thanh âm gì tự a hồ đã đem toàn bộ tích lực đều đặt ở kết quả trong chuyện này rất lâu không có nghe được tô tạp thái đồng âm hứa phong còn cảm thấy có chút không quen hấp thu bảy t n g cái ngũ tinh mòn sờ lực lượng linh hồn cổ thụ trái cây màu sắc lại biến sâu một điểm hứa phong biết hôm nay không sai biệt lắm cứ như vậy cổ thụ mỗi ngày hấp thu lực lượng linh hồn là có thượng hạng không thể hấp thu quá nhiều san giết nhiều hơn nữa cũng là lãng phí linh lung bảo tháp một tầng bên trong chù sao tự hồ đã đến một cái mấu chốt tiết điểm nguyên bản vốn đã hấp thu đầy đủ lực lượng linh hồn nhưng lại chậm chạp không có tấn cấp đột phá. hứa phong tâm trung hơi có chút gấp gáp t r ù n g sao t r u n g quanh t ứ tinh t r ù n g bình số lượng đã vượt qua hai trăm năm mươi chỉ bây giờ đi tiến đánh bất kỳ một cái nào quái thú xào huyệt đều có thể một trận chiến mà thắng nhưng mà hứa phong lại không có tâm tư như vậy t r ù n g sao mỗi ngày đều hướng hắn truyền lại một cố kỳ quái ti n tức tiến hóa cần thời cơ tiến hóa cần thời cơ sáu nhưng mà thời cơ thì là cái gì chứ hứa phong t r ă m mối vẫn không có cách giải hai trăm chín mươi lăm thứ hai trăm chín mươi lăm chương kim luận ông linh lung bão tháp đột nhiên hơi hơi rung động tầng thứ mười ba trong nháy mắt hào quang đại phóng đem chọn phiến thức hải toàn bộ nhuộn thành kim sắc hứa phong lập tức cảm thấy tinh thần chấn động thức hại tựa hồ trở nên càng thêm rộng lớn nhắm mắt lại hứa phong nguyên bản chỉ có thể dò xét đến bên cạnh khoảng mười m p h ạ m vi nhưng bây giờ đã có thể lan tràn ra phía ngoài vượt qua năm mươi m ý vị này hắn k h ô n g chế phi kiếm khoảng cách phạm vi lại biến lớn đây quả thực là bất ngờ kinh hỉ hứa phong cảm giác thuộc tính bây giờ chỉ có tư tinh nhưng bây giờ cảm giác của hắn thuộc tính lại vượt qua ngũ tinh thực lực cừng giả quả thực là một kiện để cho người ta khó tin sự tình đợi đến hứa phong với cái tâm quan sát linh lung bạo tháp tầng mười ba bên trong mới phát hiện quả nhiên mười bảy mai trái cây cũng đã hoàn toàn chín n g i trái cây màu vàng lóng tỏa sáng lấp lánh. tại cổ thụ bên trên nhẹ nhàng lắc lư hứa phong không nhịn được muốn hái một khỏa nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản ngươi muốn làm gì tô tạp cắp thanh âm chuyển đến mang theo nồng nặc cảnh cáo hương vị hứa phong nhất xứng sở tiêu thất rất lâu tô tạp cắp rốt cuộc lại lại xuất hiện không có tiểu gia hỏa này ở bên thai mỗi ngày nghĩ linh tình hứa phong còn cảm thấy thật có chút không quen tô tạp cắp là ngươi sao hứa phong vấn đạo đương nhiên chủ nhân ngươi ngay cả thanh âm của ta đều nghe không ra ngoài sao tô tạp cắp giọng của bên trong mang theo một chút ủy khuất thời gian dài như vậy ngươi ở đây làm cái gì hứa phong vấn đạo ta tại thai ng tô tạp cắp nói chính là chỗ này mười bảy mai trái cây sao nhìn thật xinh đẹp hứa phong tựa hồ có thể ngửi được màu vàng quả tản ra một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt để cho người ta thần thanh khí sảng có thể đem một ngày mệt nhọc quét sạch sành xanh, xanh so với hắn đã từng ăn rồi bất luận cái gì kỳ hoa dị thảo đều phải thần kỳ đó là đương nhiên đây chính là ta dựng dục ra tới tô tạp cắp tựa hồ rất tự hào những trái này có ích lợi gì hứa phong hiếu kỳ vấn đạo ha ha ta dựng dục ra tới quả đương nhiên là có chỗ đại dụng phải biết sáu đúng lúc này tô tạp cắp đột nhiên ngừng lại ấp ú n nói kỳ thực kỳ thực cũng vô dụng chính là dễ nhìn Hơn nữa còn có không tô h Hứa phong nhìn thế h ể ăn. giận này nào cũng tức lập tái mặt, trái cây k n giống g là tô tạp ô t cắp, cắp tựa ô tạp ta trái ta. thế thế Tô cắp, chủ cũng Hứa mà là này, là là, là ngươi nhân, nhưng hẳn phong nói nhưng nhưng xấu. hồ có chút gấp gáp một bộ s ắ p khóc lên dáng vẻ chủ nhân ngươi bây giờ là không phải đặc biệt phiền m u ộ n vì cái gì một tầm cái kia cho gạt chậm c h ạ m không có tiến hóa tô tạp cắp đột nhiên vấn đạo đúng vậy chẳng lẽ ngươi biết nguyên nhân hứa phong tâm bên trong khẽ động trùng xào nếu như chậm chạp không cách nào tấn cấp có thể sẽ sinh ra cái gì không tốt biến cố nhường hứa phong rất là gấp gáp nếu như ta nói cho chủ nhân nguyên nhân chủ nhân có thể không uống được không ta kết trái cây tô tạc cấp thận trọng hỏi hứa phong khẽ n h ư mày trùng xào ở trong mắt hắn chiếm đoạt trọng lượng muốn so cổ thụ lớn hơn nhiều cổ thụ kết quả cùng lắm thì chính là tăng thêm mấy trăm điểm thuộc tính cũng bất quá là đẳng cấp tại thang nhất tinh nhưng trùng xào cũng không ở dạng nếu như trùng xào có thể tiếp tục tấn cấp dù là chỉ thang nhất tinh biến thành ngũ tinh trùng xào như vậy thì tương đương với cho hứa phong tăng lên mấy trăm tên ngũ tinh thực lực cao thủ một bên là chính mình ngũ tinh một bên khác là mấy trăm tên cung cấp hắn thúc đẩy ngũ tinh cao thủ bên kia giá trị lớn hơn nữa tự nhiên không cần nói cũng biết hứa phong ở trong lòng đánh giá đường này cuối cùng làm ra quyết định dù là quyết định này tại về sau sẽ để cho hắn hối hận hận không thể chặt tay tôi ta những cái kia trái cây ngươi liền tự mình giữ đi nói cho ta biết như thế nào mới có thể để cho trùng xào tiếp tục tiến hóa hứa phong vấn đạo ha ha cái này quá đơn giản tô t ạ p cắp tựa hồ một chút trở nên bắt đầu vui vẻ vội và nói chủ nhân chỉ cần tìm được một kiện ngũ tinh đẳng cấp vật phẩm nhường trùng xào thôn vệ phía sau nó liền có thể lập tức tiến hóa thành v ì ngũ tinh trùng xào chỉ đơn giản như vậy hứa phong lập tức ngây ngẩn cả người không tệ thư không trùng tộc là trong vũ trụ kỳ lạ nhất trùng tộc tại trong vũ trụ trên lý luận không có một tòa trùng xào là hoàn toàn giống nhau như lúc liền cùng người địa cầu vân tay một dạng không ai vân tay có thể là giống nhau như lúc sở dĩ sinh ra nguyên nhân như vậy chính là trùng xào tại hướng về đẳng cấp bảo vật căn cứ vào bảo vật đặc tính trùng xào sẽ tiến hóa ra tương ứng kỳ lạ thuộc tính tới hứa phong bừng tỉnh đại ngộ bảo vật trong vũ trụ thiên kỳ bách k h á i có thể tiến hóa đi ra ngoài trùng xào tự nhiên sẽ không có cùng đặc tính không cần hỏi hứa phong cũng biết sử dụng phẩm cấp càng cao vật phẩm nhường t r ù n g xào thốn vệ tiến hóa đi ra ngoài t r ù n g xào cũng liền càng thêm cường hãn ngũ tinh trong vật phẩm cũng chia hát tiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim ám kim thậm chí thần thánh nếu như có thể tìm đến một kiện ngũ tinh thần thánh phẩm chất vật phẩm nhường t r ù n g sao cắn nuốt lời nói như vậy tiến hóa đi ra ngoài t r ù n g xào sẽ có được dạng gì đặc tính suy nghĩ một chút thật đúng là để cho người ta chờ mong vừa nghĩ tới ngũ tinh phẩm chất thần thánh vật phẩm hứa phong đột nhiên nghĩ đến tại hắn giả lập trong hành trang một mực tồn phong bốn cái ngũ c h u y ể n k i m luận mỗi một mai k i m luận cũng là ám kim phẩm chất nhưng mà nếu như tập hợp đủ năm mai giống nhau như l ú c k i m luận liền có thể tiến hóa thành một bộ thần thánh phẩm chất vật phẩm bây giờ hứa phong chỉ thiếu một kiện ngũ c h u y ể n k i m luận liền có thể hợp thành một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí dựa theo tiến giai để thăng đẳng cấp nguyên tắc nguyên bản chỉ có tứ tinh đẳng cấp ngũ c h u y ể n k i m luận một khi năm mai tể tụ hợp thành thần thánh phẩm chất như vậy nhất định sẽ để thăng tinh cấp trở thành ngũ tinh thậm chí lục tinh tồn tại nghĩ tới đây hứa phong đối với còn dư lại viên kia k i n luận lấy được tâm tình càng thêm khẩn cấp đứng lên một ngày này một cái toàn thân mặc đấu đồng màu đen khoác lên mũ trùm đem thân thể hoàn toàn ẩ ậ n dấu thiếu niên l ạ n g y ê n không tiếng động đi tới đi lên kinh thành ở trong kinh thành giống hắn như vậy ăn mặc người có rất nhiều số đông cũng là một chút không có đi nương nhờ gia tộc hoặc thế lực khác t á n nhân bởi vậy hứa phong một thân này trang phục ở bên trong kinh thành cũng không thấy được hứa phong đầu tiên là đi tới đi lên kinh thành phòng đấu giá tìm tòi một lần cũng không có mình đồ vật mong muốn tiếp đó liền treo một cái thu mua ngũ chuyển kim vòng tin tức tại phòng đấu giá trong tin tức có cặn kém i ê u tả ngoài ra còn có một cái ngũ chuyển kim vòng ảnh trụt hứa phong khai ra tám mươi vạn vận mệnh điểm số đối với một kiện tứ tinh ám kim phẩm chất vũ khí tầm xa tám mươi vạn chỉ có thể nói là không cao không thấp nếu như không phải là muốn đem cái này tứ tinh ám kim phẩm chất vũ khí xem như vũ khí chính mà nói như vậy thu được cái này kim vào người có rất lớn tỷ lệ sẽ bán ra vũ khí này hứa phong không dám mở quá cao e rằng gây nên hoài nghi nhưng quá thấp cũng sẽ không hấp dẫn kim luận chủ nhân chú ý bởi vậy tại trong tin tức còn lưu lại một đầu giá cả còn có thể thương lượng tin tức hắn tin tưởng nếu có người thu được cái này kim luận nhìn thấy cái tin này nhất định sẽ động bán ra tâm tư dù sao viễn trình nghề nghiệp đối với dạng này một kiện giống kỷ môn minh khí cũng không phải rất tôn sùng hứa phong treo cái tin này phía sau liền tùy ý tìm một quán rượu bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi hắn tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ có người liên hệ hắn hai trăm chín mươi sáu thứ hai trăm chín mươi sáu trương thất thải thần liên hứa phong ngồi ở quán rượu lầu hai nhìn ra xa ở trong kinh thành phong cảnh thành nội cao ư c mọc lên như rừng trên đường phố ngựa xe như nước ở trong kinh thành kiến trúc phần lớn có đường tống thời kỳ phong cách thân ở lên kinh đ ố n g nhiên xem xét còn tưởng rằng chính mình xuyên việt về đến rồi cổ đại trên đường phố n g nhiên còn có thể nhìn thấy người ngoại quốc gương mặt thành thị cấp doanh địa thiết lập phía sau truyền tống trận là cái thứ nhất bị tạo dựng lên dạng này có thể gia tăng mỗi cái thành thị ở giữa giao lưu quan trọng nhất là đi lên kinh thành đặc hưu chiến lược bản g kiến trúc cũng tại toàn thế giới đều có tiếng rất nhiều người ngoại quốc cũng nhu cầu danh lợi mình tại toàn thế giới bên trong xếp hạng mặc dù lúc này đi lên kinh thành chỉ là một cái cấp hai thành thị cấp doanh địa nhưng đã sơ lộ một nước chi đô thành phố phong thái liền tại hứa phong thưởng thức lên kinh phong cảnh thời điểm đột nhiên nơi xa đi tới một đám người bọn hắn từng cái trang bị tinh lương trên người trang bị không có một kiện thấp hơn b ạ c h ngân phẩm chất hơn nữa mỗi người đều có ngũ tinh thực lực tụ tập cùng một chỗ chỉ là trên người bọn họ tản mát ra khí thế liền cho người cảm thấy thân ở quân đoàn trong chiến trận đi lên kinh thành vậy mà lại có lớn như vậy một thế lực hơn nữa vậy mà không kiêng nể gì cả trên đường khoe khoang quân đội cũng không để ý bọn hắn sao hứa phong trên mặt lộ ra kinh sợ tự đủ ha ha vị huynh đệ kia xem xét chính là vừa tới lên kinh nga còn không biết lên kinh một cảnh bên cạnh một bàn ngồi ba người cùng hứa phong nhất dạng cũng là một thân áo t r à n g chỉ bất q u á đám bọn hắn ba cái đem mũ t r ù m kéo xuống có thể trông thấy khuôn mặt trong đó hai cái hơn hai mươi tuổi thanh niên nam tử còn lại một cái là nhìn chỉ có mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ ba người thoạt nhìn là một cái tiểu đoàn đội trong đó một cái người mặc áo giáp thanh niên nam tử nghe l i ế u hứa phong mà nói thổi phu một tiếng bật c ư ờ i ngươi biết không đi lên kinh thành ra một nhân vật lợi hại giết lên kinh tứ đại gia tộc rất nhiều dòng chính thậm chí ngay cả lôi đ ỉ n h vũ quán người đều dám xuống tay cái này ba trăm người ngũ tinh cường giả chính là tứ đại gia tộc cùng lôi đ ỉ n h vũ quán liên thủ cùng một chỗ truy sát tên đó ra hỏa mặc giáp ra bên ngoài che đậy một thân màu đen áo khoác ngoài thanh niên nam tử rất là như quen thuộc lôi kéo cái ghê hướng hứa phong bên này gần lại dựa vào thấp giọng nói những người này mỗi ngày cứ như vậy ra ra vào vào đi lên kinh thành nhiều lần này cũng hơn nửa tháng. đã trở thành đi lên kinh thành trò cười ngươi biết bọn hắn đuổi giết người kia tên gọi là gì sao hứa phong tâm bên trong kẽ động v ẫ n đạo không biết mất thể diện như vậy sự t ì n h bọn hắn làm sao có thể nói ra đoán chừng phải chờ tới giết người kia mới bằng lòng lộ ra à bằng không những đại gia tộc kia mặt mùi hướng về nơi nào đ ặ t thanh niên lắc đầu nói liếc mắt nhìn hứa phong trong mắt lầu ra hiếu kỳ thân sắc nói tiếp vị huynh đệ kia ăn cơm còn mang theo mũ trùm không cảm thấy không tiện sao ngươi xem ở đây ai còn giống như ngươi nhanh đưa mũ trùm bông ra à vừa rồi ta cũng cảm giác ngươi là lần đầu tiến tới lên kinh hiện tại xem ra quả nhiên không say ha hứa phong mỉm cười đem mũ trùm để xuống mới vừa rồi là quên đi hắn truy nã chỉ là ở kinh thành mỗi cái bên trong gia tộc truy nã dù sao như thế chuyện ám m ộ i bọn hắn cũng không tiện loạn truyền bởi vậy biết hứa phong nhân chỉ là số ít vị huynh đệ kia ta gọi triệu hoa cường bọn họ là đồng bạn của ta hắn cứ gọi là tôn chi m u đây là hắn muội muội tôn linh chúng ta là một tiểu đội huynh đệ ngươi tên gì triệu hoa cường nhìn rất là nhiệt huyết hướng về hứa phong giới thiệu nói ha ha ta gọi hứa phong hứa phong nghe tựa hồ có chút quần hay nhìn hứa huynh đệ cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy à triệu hoa cường cao mày nghĩ nử vẫn là không có nhớ là có triệu ớ i nơi nói ở nào nghe nói qua hứa phong tên hứa qua t hoa u triệu y n lên kinh người h Hứa h đệ, là gia. của p n vẫn đạo lên kinh g giờ g đạo đại i bây tứ t ộ cường triệu gia xem n h đệ Triệu nhất nào như Hoa có c số may như vậy. ư cười khổ nói năm trăm năm trước có thể là một nhà nhưng bây giờ ha ha chúng ta là tới từ bên trong nguyên thành bên trong nguyên thành chỗ hoa hạ trung bộ hứa phong nhớ kỹ kiếp trước bên trong nguyên thành thiết lập so sánh với kinh thành còn phải sớm hơn một chút nhưng một thế này đi lên kinh thành tạo dựng lên tốc độ viễn siêu kiếp trước bên trong nguyên thành cũng liền rơi vào phía sau của nó hứa phong nhớ kỹ bên trong nguyên thành phủ cận có một tòa hàng đá bên trong có một đoá thất thải thần liên có thể tịnh hóa người huyết mạch nói đơn giản một chút đó là có thể để thăng thiên phú đẳng cấp vốn là e g cấp thiên phú nuốt c h ừ n g cái này nhiều thất thải thần liên phi lá liền có thể đem thiên phú để thăng một cái cấp bậc đ ặ t đến e g cấp hứa phong tiếp trước cũng từng gia nhập vào qua tranh đoạt nhưng một đoá thất thải thần liên chỉ có thể nhường bảy người để thăng thiên phú lại thêm trong hang đá nguyên bản là có một con xà yêu một mực thủ hộ tại mọi người tranh đoạt đến thời khắc quan trọng nhất xà yêu đột nhiên xuất hiện đem mọi người rết tệ ra quần hứa phong vật khí không tệ trốn thoát một lần kia tiến vào hang đá nhân có hơn nghìn người nhưng cuối cùng có thể rời đi chỉ có chút ít không đến trăm người thất thải thần liên cuối cùng bị xà yêu nuốt trứng nhưng lại có một người bằng vào siêu cường mai phục kỹ năng ẩn thân quả thực là từ xà yêu trong miệng chiếm một cái thất thải thần liên phía lá cuối cùng còn thuận lợi đ ả o thoát xà yêu truy sát nhường hứa phong cho là thiên nhân bội phục rất lâu hứa phong nghe được đối phương nói là bên trong nguyên thành tới lập tức nhớ tới chuyện này bởi vì chuyện này cũng không có bởi vì thất thải thần liên bị xà yêu ăn hết mà kết thúc còn có càng thêm thần kỳ sau này con rắn kia yêu nuốt luôn thất thải thần liên phía sau rời đi hàng đá về sau có người không sợ chết lại chui vào hàng đá ngoài ý muốn thu được ba cái hạt sen mỗi một mai hạ t sen nuốt chữ phía sau có thể thu được một hạng thiên phú thần thông cuối cùng người này đem ba cái hạ t sen toàn bộ nuốt chữ phía sau thu được ba loại thiên phú thần thông cuối cùng cũng tại hoa hạ sáng chế ra danh tiếng không nhỏ mặc dù chỉ là một cái e r cấp thiên phú nhưng lại tuyệt không nhất định những cái kia ss cấp các đại lao kém bao nhiêu đã các ngươi đến từ bên trong nguyên thành có nghe nói qua bên trong nguyên thành bên ngoài có một tòa long thần thạch của sao hứa phong vấn đạo long thần thạch quật không nghe nói triệu hoa cường nhữ mày nghĩ nửa này lắc đầu nói ngươi nói là kỳ hoa sơn bên trên tòa kia hang đa a bên cạnh gọi là tôn linh thiếu nữ đột như nói bất quá nó không gọi long thần thạch quật n g u y ê n lai gọi là đại hồng hang đá bây giờ gọi là hang r á n hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên liên tục gật đầu nói đối với đối với chính là cái kia hang đá này ta còn tưởng rằng hứa huynh đệ là nói cái gì đâu không nghĩ tới ngươi cũng nghe nói trong chúng ta nguyên thành hang r á n nhìn triệu hoa cường còn có chút tự hào nói tiếp tòa kia hang đá vốn là một tòa đ ộ n g rộng rãi là bên trong nguyên thành bên ngoài một chỗ phong cảnh du lăng khu nhưng bây giờ bị một đám x à yêu chiếm cứ cho nên bây giờ gọi là hang rắn ngươi nói long thần thạch quật là chuyện gì xảy ra hứa phong lắc đầu nói ta cũng là nghe người khác nói nói trong hang đá có thật nhiều xà quái được người xưng là long thần thạch quật này n g ư ơ i người bạn kia cũng là nói lung tung tòa kia trong hang đá xà quái phần lớn cũng là hai ba tinh thỉnh thoảng sẽ có mấy cái bốn sao xà tướng nghe nói có người xâm nhập hang đá còn gặp qua năm sao xà vương nhưng mà dám xưng long thần vậy chẳng phải là muốn bắt tinh cựu tinh ha ha triệu hoa cường cười lớn tiếng đạo hai trăm chín mươi bảy thứ hai trăm chín mươi bảy trương tin tức hứa phong vi mỉm cười một cái tòa kia hang rắn bên trong thủ hộ thất thải thần liên xà yêu đúng là một bắt tinh tồn tại lúc đó tiến đến tranh đoạt thất thải thần liên đội ngũ cao nhất cũng chính là thất tinh còn tại tranh đấu quá trình bên trong bị thương tự nhiên không phải bắt tinh xà yêu đối thủ lúc đó hứa phong chỉ là vừa đến lục tinh xa xa nhìn một cái xà yêu liền bị h ù toàn thân lông m a u dựng đứng lộn n h à o trốn ra hang đá từ đó về sau tòa kia hang đá liền bị mọi người xưng là long thần hang đá bởi vì con rắn kia yêu tại n u ố t trừng thất thải thần liên phía sau vậy mà hóa long trở thành một chỉ cựu tinh sinh vật tại đem trung nguyên thành toàn bộ tàn sát qua một lần phía sau con này đã hóa vi thần lòng cựu tinh sinh vật không còn xuất hiện ba loại thần thông a hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc khát h a o phải biết thần thông có thể so sánh kỹ năng cường hãn rất nhiều hơn nữa theo thực lực bản thân tăng trưởng thần thông cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ là có thể trở thành đ ó n sát thủ át chủ b à i các loại tồn tại liền tại hứa phong chuẩn bị hiểu rõ đi nữa một chút liên quan tới hang đá tin tức thời điểm máy truyền tin đột nhiên vang lên mở ra xem là một cái xa lạ thông tin dạy số y chào ngươi hứa phong sau khi tiếp thông nói là ngươi muốn mua ngũ c h u y ể n kim l u ậ n sao trong máy bộ đàm truyền ra một cái thanh âm khẳng hạn nghe tựa hồ phổi bị nội thương thanh âm bên trong mang theo một tia trống g i n g tiếng vang không tệ là ta hứa phong nói ngươi tại sao muốn mua sắm ngũ truyện kim luận hơn ngươi tự hồ gặp qua nó thuộc tính ảnh chụp đều một tia không kém trong máy bộ đàm truy v ẫ n hứa phong vi hơi nhữ mày thấp giọng nói nếu như ngươi muốn bán ra giá cả còn có thể thương lượng lại đến nỗi ta tại sao muốn mua cùng cái này giao dịch không có quan hệ gì ha ha trên tay của ta không có vũ khí này nhưng lại biết vũ khí này bây giờ tại trong tay hay tin tức này ngươi nguyện ý mua sắm sao tin tức hứa phong vi hơi nhữ mày nói cũng được nói cho ta biết tại trong tay hay ta có thể cho ngươi ba ngàn vận mệnh điểm số tin tức phí ba ngàn ha ha trong máy bộ đàm chuyển đến một hồi thanh âm ho khan hứa phong kiên nhận chờ đợi rất lâu đối phương mới mở miệng nói ba vạn vận mệnh điểm số ta sẽ đưa ra người hắn tin tức cặp kẽ thậm chí hắn đêm qua ở nơi nào ngủ ta đều có thể nói cho ngươi hứa phong trầm ngâm chốc lát ba vạn vận mệnh điểm số đối với hắn hiện tại tới nói chỉ có thể coi là tiền trinh gần biển thành phố nữ hoa thành nội hứa phong cơ hồ có thể được xưng là hứa nửa thành lý mẫn kinh thương tiên phú tại hứa phong tín nhiệm phía dưới nhận được trình độ lớn nhất phát huy phải biết tiếp trước lý mẫn một người thế nhưng là chống lên một cái đại thế lực toàn bộ hậu cần nhưng hắn vẫn không muốn để cho đối phương cảm thấy thu được cái này ba vạn vận mệnh điểm số rất dễ dàng bằng không có thể sẽ giấu một tay tiếp đó vĩnh viễn công phu sư tử ngoạn có thể nhưng ngươi trước tiên muốn đem tên họ của đối phương thực lực những thứ này tin tức cơ bản nói cho ta biết hứa phong trầm giọng nói đây coi như là đem đối phương một quân nếu như đối phương là một tên lường gạt là rất khó trong thời gian ngắn như vậy bịa đặt một phần không có chút sơ hở nào thông tin cá nhân có thể rất nhanh hứa phong tiếp nhận được một phần văn kiện mở ra xem quả nhiên là một phần thông tin cá nhân thoạt nhìn vẫn là tương đối hoàn thiện tô quốc đảo lên kinh người của tô gia hứa phong vi cao mày tô gia là lên kinh một trong tứ đại gia tộc c hứa, hứa phong vi cười nói rất nhanh hứa phong thông qua máy chuyển tin cho đối phương vòng vo ba vạn vận mệnh điểm số tiếp lấy đối phương đem tô quốc đảo còn dư lại tin tức lại phát cho hắn tô quốc đảo còn dư lại tin tức vậy mà so phần thứ nhất muốn nhiều ra gấp mấy lần bên trong liệt đếm tô quốc đảo kỹ năng nghề nghiệp trang bị thậm chí còn có át chủ bài liền video chiến đấu lên kinh tô ra tại một mảnh trong trang viên một cái nơi hẻo lánh có hai gian cũ nát nhà gỗ một cái vóc người mở nhạc thiếu niên ngồi ở bên giường nhìn xem nằm trên giường một cái trung niên phụ nữ trên mặt đã lộ ra một tia ôn nhu thần sắc hụ cụ thiếu niên nhịn không được ho khan nhưng lại tận lực thất giọng tựa hồ sợ là quáy dày đến trên giường mẫu thân giấc ngủ tiểu phương ngươi lại ho khan mẫu thân trên giường vẫn là tỉnh lại một mặt lo lắng nhìn lấy con trai của mình d â y rủa muốn ngồi xuống thiếu niên vội vàng để lại mẹ của mình thấp giọng nói mẫu thân ngươi đ ừ n g động n ằ m xong thuốc rất nhanh liền nấu xong lần này thế nhưng là tống thần y tự mình kê đơn thuốc phương bệnh của ngươi nhất định sẽ tốt này cũng là mẹ không cần được cái bệnh này bằng không ngươi cũng sẽ không đi đánh hắc quyền kiếm tiền ngươi xem một chút thân thể của ngươi càng ngày càng tệ cũng là mẹ liên lụy ngươi không có chuyện gì mẹ ta vừa rồi kiếm lời một chút tiền đầy đủ ngươi tiền thuốc phía trước mượn tiểu huệ tỷ tiền ta cũng có thể trả lại thiếu niên nhìn mình mẫu thân nhẹ giọng an ủi ánh mắt bên trong vẻ lạnh lùng sắt ý trợt lóe lên hứa phong lẳng lặng nhìn trong máy bộ đàm phát tới liên quan tới tô quốc đào tin tức trên mặt không tự chủ được lộ ra một k i a vẻ mặt thận trọng ngũ tinh thực lực trận pháp sư lên kinh ngô đội đại sư quan môn đệ tử mới hai mươi ba tuổi sáu ở kiếp trước hứa phong chỉ là bằng vào mấy quyển không c h ọ n vẹn trận pháp sách tự học liên quan tới trận pháp c h i thức chỉ là một gia lộ số đông cũng là bằng vào ngờ tới nhưng cũng chỉ là dạng này hứa phong cũng có thể cảm nhận được trận pháp bác đại tinh thâm hơn nữa học tập trận pháp là cần thiên phú không có thiên phú nhân dù cho học thượng cả một đời cũng bày không ra một cái nhất tinh trận pháp đi ra trận pháp sư thế nhưng là danh s ư ơ n g vượt cấp khiêu chiến dễ dàng nhất nghề nghiệp hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh k i ế p trước hắn cùng trận pháp sư giao thủ qua nguyên bản so với mình thực lực yếu người vậy mà bằng vào trận pháp suýt chút nữa đem hắn phản xác này mới khiến hắn lập trí học tập trận pháp nhưng là chính vì vậy cũng làm cho hắn càng thêm xem trọng trận pháp sư lại còn tham gia săn g i ế t ta ba trăm người đội ngũ ha ha xem ra ta không đi tìm ngươi ngươi cũng tới tìm ta hứa phong đem tất cả tin tức sau khi xem xong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh trực tiếp thủ tiêu trong máy bộ đàm tin tức không để ý triệu hoa mạnh quy bước nhanh hướng về khách sạn đi ra ngoài kế tiếp chúng ta lại có hảo mật đích hứa phong nhìn qua ba trăm tên ngũ tinh cường giả bóng lưng tự đủ hai trăm chín mươi tám thứ hai trăm chín mươi tám chương bóng dáng hứa phong đi phòng đấu giá triệt tiêu mua sắm ngũ chuyển kim vòng tin tức phía sau bắt đầu theo dõi cái đội ngũ này theo đuôi ở tại bọn hắn sau lưng bởi vì linh lung bạo tháp bên trong cổ thụ trái cây thành thục nguyên nhân phát triển l i ề u hứa phong thất hải khiến cho cảm giác của hắn vượt xa ngũ tinh cường giả bởi vậy mặc dù một mực đi theo ở đội ngũ sau lưng lại không có bị bất luận kẻ nào phát hiện rời đi đi lên kinh thành k h o i thu dần dần nhiều hơn thế nhưng là tại dạng này một cái tất cả đều là ngũ tinh thực lực đội ngũ trước mặt tuyệt đại đa số quái thú chỉ cần cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn ngay lập tức sẽ cụp đôi u chạy trốn chỉ có những cái tia ký sinh phía sau đánh mất ý thức chỉ bằng mượn bản năng làm việc quái vật mới có thể không tự lượng sức hướng về cái đội ngũ này phát động công kích nhưng ở rời cái này chỉ đội ngũ mười m có hơn cũng sẽ bị tập kích tiêu diệt hứa phong đi theo phía sau bọn họ vẫn muốn tìm cơ hội lạnh l é n nhưng theo một ngày cũng không có phát hiện cơ hội hạ thủ cái đội ngũ này tại hơn nửa tháng rèn luyện bên trong lại có một tia đoàn thể hình thức ban đầu thậm chí ở nơi này chỉ trong đội ngũ tới cùng bọn hắn hội tụ tựa hồ là đang hồi báo tin tức cái đội ngũ này đi tới phương hướng cũng theo đó thay đổi lập tức hứa phong hiểu được trước mắt cái này ba trăm linh con đội ngũ chỉ là săn giết hắn chủ lực trừ cái này chỉ chủ lực bên ngoài vẫn còn rất nhiều người tại trở lên kinh thành làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tìm tòi hứa phong dấu chân đồng thời tùy thời cùng cái đội ngũ này giữ liên lạc hồi báo tiến triển hứa phong phát hiện ở một cái người hướng đội ngũ hồi báo tin tức phía sau cả c h i đội ngũ đều bạo phát ra một hồi gieo họ chuyển hướng hướng về một hướng khác nhanh chóng đi tới cả c h i đội ngũ hưng cao thải liệt bầu không khí nhường cách thật xa hứa phong đều cảm nhận được lập tức nhường hắn có chút rợ khóc rợ cười nửa tháng này cái đội ngũ này rốt cuộc là tích lũy bao nhiêu hàm khí mới khiến cho bọn hắn chỉ là nghe được một đầu tin tức hữu dụng liền cao hứng đến cái dạng này rất nhanh hứa phong phát hiện bọn hắn đi tới phương hướng lại chính là hắn lẩn nút cái kia sa lầm trong lòng lập tức run lên vị trí của mình vậy mà tại trong bất chi bất gi nếu như hôm nay chính mình không có tới đến đi lên kinh thành e rằng chẳng mấy chốc sẽ chính diện cùng cái đội ngũ này đụng tới quả nhiên lúc chạm vạn tối phân hứa phong theo đuôi bọn hắn đi tới bạch lâm sơn một chỗ trong sân động hứa phong ở đây sinh sống hơn nửa tháng nhìn xem trong sân động một đống vẫn như cũ lưu lại hỏa tinh đống lửa tất cả mọi người lập tức hớn hở ra mặt hơn nửa tháng bọn hắn bị kinh thành mọi người trở thành cho cười phải biết bọn hắn những người này thế nhưng là có thể tại chiến lược trên bảng nắm giữ một chỗ cắm rủi nhân mỗi một cái cũng là cường giả tự nhiên có cường giả kiêu não cùng tôn nghiêm nhưng bởi vì hứa phong bọn hắn những c cứ nhiên bị này g bình thường tự nhìn không d ậ y nổi một số người cả ngày trào phúng những thứ này đều để bọn hắn cảm thấy nhục nhã trong lòng một mực thiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g h ự c nếu như không còn hứa phong tin tức chỉ sợ bọn họ trong lòng ngọn lửa liền sẽ đem bọn hắn chính mình đốt thành cho bùi hắn một mực ở nơi này sinh hoạt e rằng từ di tích đi ra hắn vẫn đợi ở chỗ này một cái giữ lại hai tròm dâu nam tử trung niên đi tới đánh giá sơ động nói người đàn ông trung niên này tên là chu đạo là lôi đ ỉ n h vũ quán một vị giáo quán nhìn chu đạo một mắt lưu tông sắc mặt tâm t r ư ở n h i ề u ngày như vậy bọn hắn một mực đem lực chú ý đặt ở đi lên kinh thành chung quanh, không nghĩ tới. hứa phong vậy mà n ú t ở cách đi lên kinh thành trên trăm cây số bạch lâm núi nếu như không phải ngẫu nhiên có người nhìn thấy hứa phong từng tại ở đây qua lại e rằng nửa tháng nữa b ọ n hắn cũng sẽ không tìm được hứa phong bóng dáng có thể xác định nơi này chính là hắn sinh hoạt qua chỗ sao lữ tông trầm giọng vấn đạo về thời gian có thể xứng đáng nhưng ở đây sinh hoạt có phải là hay không tiểu tử kia còn cần càng nhiều chứng cứ hơn chu đào khe nhữ mày thấp giọng nói mặc kệ nhiều như vậy hôm nay chúng ta liền tại đây chung quanh bố trí mai phục nếu quả như thật là hắn nhất định phải đem hắn lưu lại bất luận chết sống lữ tông trầm giọng nói rất nhanh hơn ba trăm người giải ở nơi này chung quanh sơn động mắt không chấp nhìn chằm chằm cửa sơn động có lý bọn hắn mấy trăm mét xa trên một cây đại thụ h ứ a phong dấu ở trong bóng cây cũng tại nhìn chằm chằm những người kia nhìn xem bọn hắn tại chung quanh sơn động bố trí xuống cặp ấy trong lòng lập tức dâng lên dở khóc dở cười tâm tình liền tựa như nhìn xem trai có đánh nhau ngư ông đồng dạng rất nhanh sắc trời dần dần tối lại bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chung quanh quái thú nguyên bản vốn đã bị hứa phong quét sạch mấy lần bây giờ lại có ba trăm người ngũ tinh cường giả ở đây cái này một mảnh e rằng so sánh với bên dưới kinh thành đất hứa phong bắt đầu triệu hồi ra tứ tinh trùng binh một cái một con xuất hiện ở dưới tây rất nhanh một chi hơn hai trăm trùng binh tạo thành đội ngũ đã tụ tập tại hứa phong dưới chân hứa phong khống chế trùng binh hướng về mai phục tại phía ngoài nhất một cái ngũ tinh cường giả đánh tới trịnh hạ là bạch ra một cái cung phụng vốn cho là ba trăm tên ngũ tinh cường giả truy sát một cái tứ tinh tột cùng tiểu gia hỏa chỉ là một kiện chuyện phi thường dễ rằng trịnh hạ cho là đây là một kiện làm cho người vui thích đuổi bắt nhưng là bây giờ ý nghĩ của hắn cải biến khi ngươi bị k ắ p thành người chế dễ ở sau l ư n g nghị luận thậm chí ở ngay trước mặt ngươi hỏi ngươi phải chăng b trang diện kia tình cảnh kia đơn giản muốn nhiều khó xử thì có nhiều khó khăn kham nhưng cái này còn không phải là để cho người khó mà chịu được để cho người khó mà chịu được là tại núi rừng bên trong mai phục bên trên bốn nam tiếng chốt ở âm u ở m ứ t gốc cây phía dưới chịu đựng lấy con mối đốt chỉ là vì tên kia có thể chú ý là có thể sẽ trở lại đáng chết này trong sơn động nếu để cho ta nhìn thấy hắn ta nhất định phải đem ta vũ khí toàn bộ nhét vào cái mông của hắn bên trong trịnh hạ trong lòng âm thầm thể đầu này l ờ i thế trong lòng hắn đã phát hơn trăm lần kể từ một cái bỏ sắt tiến vào quần của hắn tại hắn đinh, đinh bên trên cắn một cái sau đó chính hạ vẫn tại trong lòng nhắc tới đầu này lời thề thuận tiện nói một chút chính hạ vũ khí là một chi cán dài vũ khí gần tới dài hai mét chiến kích ngay tại lúc chính hạ lòng tràn đầy l ử a dận thời điểm hắn lại không có phát giác được mấy trăm con trùng binh đang lặng yên không tiếng động hướng về hắn chậm rãi nào tới đêm tối là thích hợp nhất t r ù n g các binh lính đi săn thời điểm sơn lâm càng làm cho t r ù n g binh cảm thấy quen thuộc ở đây bọn chúng chính là thế giới này kinh khủng nhất thợ săn lựa thủ bất luận cái gì bị bọn chúng để mắt tới con mồi đều chạy không thoát bọn chúng sắc bén cốt nhận c h ỉ n h hạ đột nhiên cảm thấy bên người bỏ sắt cùng mỗi con kiến không biết cái gì đột nhiên biến mất không thấy hắn phát giác được không ổn sau lưng tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần trong lúc hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại thời điểm lại nhìn thấy trước mắt xẹt qua một đạo tản gia ý lạnh âm vũ bạch quang hai trăm chín mươi chín thứ hai trăm chín mươi chín chương q u ỷ dị lịch tập trước tiên c h ỉ n h hạ phát ra cảnh cáo trong tay nắm chắc chiến kích hung hăng đâm vào đến kẻ đánh lén trên thân chính hạ có thể rất rõ ràng cảm thấy vũ khí trong tay đã đâm thật sâu vào thân thể của đối phương lập tức trong lòng bông lỏng nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là... ngay tại hắn chuẩn bị rút vũ khí ra thời điểm công kích của đối phương tốc độ vậy mà không có chút nào yếu bớt hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo tại hắn trước mắt l ó i lên lập tức vai trái chỗ chuyển đến một hồi rét thấu xương đau đớn hắn chẳng lẽ không cảm giác sao chính hạ kinh hãi một cước đá về phía đối phương lại cảm giác tựa như đá vào tấm sắt một tiếng thê lương tê minh từ đối phương trong miệng chuyển đến một tiếng này kêu to là quen thuộc như vậy trải qua đi lên kinh thành quái vật công thành chính hạ trước tiên ý thức được phía trước vậy mà không phải là người mà là một cái trùng binh đúng lúc này chúng các binh lính tốc độ hành động đột nhiên để thăng chung quanh trong rừng cây chuyển ra rì rào tốc độ cao hành được bốn phía khiến người sợ h ã i thanh âm c h í n h hạ lập tức ý thức được chính mình tựa hồ bị một đám trùng binh bao vây hơn nữa trùng binh đẳng cấp còn không thấp trùng xảo phụ cận đây có một tòa trùng xảo c h í n h hạ trong lòng giống to những cái k i a điều tra thăm dò người con mắt cũng là m ù đích sao thậm chí ngay cả một tòa trùng xảo cũng không có phát hiện bây giờ cũng không phải truy cứu những phế vật kia sai lầm thời điểm mấy chục cái tứ tinh trùng binh đã đem trịnh hạ vây lại điên c ù n g hướng hắn công kích mặc dù kém nhất tinh nhưng lui về phía sau nhưng là trịnh hạ chúng các binh lính không để ý chút nào thương thế trên người chỉ cần không phải nhất kích trí mạng những cái kia trùng binh liền sẽ điên cuồng công kích loại kia muốn cùng đối thủ đồng quy vô tận khí thế làm cho lòng người sinh khiếp ý rất nhanh ba trăm người đội ngũ tụ lại cùng một chỗ lúc này không còn có người muốn phục kích cái gì hứa phong tất cả mọi người đều biết bọn hắn tựa hồ tiến vào một tòa trùng xào lĩnh vực phạm vi bên trong lữ tông liếc mắt nhìn người bên cạnh nhuốm mày người chung quanh vậy mà đều là một mặt thần sắc kinh hoàng phần lớn người lượng máu đều bất mãn có chút thậm chí đã hạ thấp một nửa phía dưới những thứ này t r ù n binh chỉ là tứ tinh phụ cận nhất định sẽ có tòa tứ tinh trùng xào đừng quên chúng ta cũng là ngũ tinh cường giả ba trăm diễn đi một tòa tứ tinh trùng xào chẳng lẽ là một kiện chuyện rất khó sao lữ tông giận dữ hét lữ tông mà nói thật giống như một k h ỏ a thuốc c ă n thần lập tức nhường hốt hoảng đám người c h ấ n tính lại thân là ngũ tinh cường giả tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình rất nhiều người hiện tại cũng cảm thấy có chút hơi hơi xấu hổ trùng binh số lượng cũng không phải rất nhiều có thể cảm giác được chỉ có hơn hai trăm con nhưng rừng cây ẩn ẩn trọng, trọng. ai biết rốt cuộc có bao n h i ê u trùng binh ba trăm người đội ngũ mặc dù coi như rất là chật vật nhưng không có một người chết ở đánh lén dù sao cao hơn một cái tinh cấp dù là đồng thời đối mặt mấy chục cái tứ tinh trùng binh dù cho đánh không lại trốn vẫn lữ à tông giống to đi lên kinh thành thiết lập phía trước đã từng thanh trừ qua phụ cận mười km trong phạm vi tất cả quái thú lữ tông lúc đó đã từng tham dự qua diện sắt quá trình hắn biết tứ tinh trùng xào trùng binh số lượng lấy bọn hắn bây giờ cái đội ngũ này thực lực diễn sắt một cái tứ tinh trùng xào mặc dù không là một kiện chuyện dễ dàng nhưng là không phải quá khó chỉ là như vậy vừa tới lần này phục kích xem như thất bại động tĩnh lớn như vậy chiến đấu chỉ cần hứa phăng không ngốc tuyệt đối sẽ biết có người đã đuổi bắt đến vị trí của hắn nhất định sẽ lập tức đào tẩu còn muốn tìm được hắn còn không biết là lúc nào nghĩ tới đây lữ tông nội tâm liền tựa như có đoàn liệt hỏa đang hưởng h ự c n h ẫ m lên nhường hắn hận không thể muốn đem tòa k i a phá hư hân kế hoạch trùng xào chém thành mạnh v ụ bên cạnh có đáng tin chiến hữu sau đó mọi người nhất thời yên tâm rất nhiều công kích cũng biến thành lăng lệ đối mặt cùng nhau xử lý chủ minh ba trăm người đội ngũ thật giống như cứng rắn đáng ng đánh n á t nhất ba hữu i nhất ba công kích theo thời gian trôi qua l ữ t ô n g dần dần cảm thấy có chút không ổn vốn cho là nửa giờ liền có thể giải quyết chiến đấu nhưng bây giờ đã qua một giờ chúng binh thế công không có chút nào yếu bất đội trưởng năng lượng giá trị mo hết sạch khôi phục d ư ỡ n g t đã dùng xong đội trưởng ta cũng là chỉ còn lại hơn một trăm điểm năng lượng đặc giá đội trưởng đội trưởng trang bị bền bỉ nhanh đến đ ấ y lại không sửa chữa mà nói liền muốn bị hỏng sáu vũ khí của ta đã bạo điệu bây giờ dùng là dự bị vũ khí đội trưởng nhanh nghĩ một chút biện pháp a sáu mặc dù vẫn là không có chết một người nhưng sức chiến đấu lại tại kéo dài hạ xuống lữ tông cảm thấy sự tình tựa hồ đã bắt đầu thoát ly nắm trong tay phá vây phá vây hướng về đi lên kinh thành phương hướng phá vây lữ tông lập tức ra lệnh nguyên bản cho là mình là thợ săn bây giờ mới phát hiện mình nguyên lai là là con n mồi trung binh số lượng đã vượt xa một cái tứ tinh trùng xào hẳn có số lượng hai cái tứ tinh trùng xào ý nghĩ này tại lữ tông trong đầu quần c u ậ t lấy lóe lên liền biến mất sau đó lữ tông lộ ra một nụ cười khổ không thể nào hai cái trùng xào không thể lại cùng một chỗ bởi vì tài nguyên trong phạm vi nhất định chỉ có thể có một con trùng xào đây là thưởng thức nhưng mà vì sao lại có nhiều như vậy trùng binh t r ù n g sao ở giữa đều sẽ có một loại đặc thù cảm ứng trong phạm vi nhất định thì sẽ không tồn tại hai tòa t r ù n g s a o hơn nữa một khi luyện chế t r ù n g s a o gặp nhau giữa hai bên cũng sẽ không hợp tác mà là đẳng cấp cao sẽ xua đổi đẳng cấp thấp t r ù n g s a o lữ tông như thế nào cũng nghĩ không thông vốn cho là tối đa chỉ có năm trăm con chủ binh đây là hắn trong lòng cảnh giới số lượng hiện tại bọn hắn đã giết ít nhất tám trăm thậm chí chín trăm chủ binh thế nhưng là trước mặt chủ binh công kích tựa hồ không có giảm bất chút nào khuyên hướng vẫn là cùng trước đó một dạng sáu bây giờ người kiệt sức ngựa hết hơi bọn hắn đã là một đám m ệ n h binh tìm kiếm trùng xào phá hủy trùng xào nhiệm vụ đã không có khả năng hoàn thành trước mắt quan trọng nhất chính là trở lại đi lên kinh thành thật tốt chỉnh đốn một phen trong đội ngũ rất nhiều người năng lượng giá trị đã dùng xong tiếp tế dược phẩm cũng dùng không sai bịt lắm chỉnh thể chiến lược giảm xuống còn hơn một nửa lữ tông ra lệnh một tiếng cả c h i đội ngũ bắt đầu chậm rãi di động hướng về đi lên kinh thành phương hướng chậm rãi đi tới đội trưởng những cái k i a trùng binh thi thể đều biến mất đúng vậy a ở đây không có một bộ trùng binh thi thể lưu lại trước đó giết chết trùng binh cũng không có lưu lại thi thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào ảo ra sao sáu đội ngũ di động đ ộ trong nhiên có người phát hiện dị thường, chủng binh, tan cảnh thi thể vậy mà giống như hòa tan đồng dạng, ngay phát chết thi thể hòa cái giết tại có một t dị bị mà bể vậy ư người ớ c của cả cảnh mắt hắn tiêu thất, tất cả thấy cảnh này người đều d sợ. c h ú ta rốt cuộc là tại cùng dạng gì tồn tại cuộc cùng chiến là dạng gì đầu ấ u Trong đ của bọn họ đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy ba trăm chương ba trăm bắt được n g ư ờ i ba trăm người đội ngũ mặc dù vẫn có đầu không lộn xộn rút lui lấy nhưng sĩ khí cũng đã hạ thấp điểm đóng băng vốn cho là là một hồi ba trăm người đối với một người mai phục chiến kết quả lại đánh thành dạng này bọn hắn đoán chúng chuyện xưa mở đầu lại không đoán đúng chuyện xưa phần cuối tất cả mọi người đều tinh bị lợi tẫn đã trải qua một hồi vượt qua một giờ chiến đấu dù là thiết nhân cũng sẽ cảm thấy mọi mệt hơn nữa ở trong quá trình rút lui những cái kia trùng binh cũng là xa xa không ngừng v ừ a lên một bộ đồng quy v u tận bộ dáng càng làm cho trong lòng người phiền chán hận không thể lập tức kết thúc nhìn như vậy giống như vĩnh bất hưu chỉ chiến đấu nếu như lúc trước còn có người dám cùng những thứ này trùng binh đồng quy v u tận lời nói tại kiến thức đến trùng binh sau khi chết liền thi thể cũng không có một màn này tin tưởng không ai gặp lại có ý nghĩ a như vậy dù sao cùng một cái huyễn ảnh đồng quy v u tận chết một điểm giá trị cũng không có huyễn ảnh huyễn ảnh đây hết thể cũng là huyễn ảnh chu đào sắc mặt t r ắ n g bệnh trong miệng không ngừng nhỏ giọng l ầ m b ầ m nhưng sau lưng đeo đau đớn lại vẫn luôn đang nhắc nhở hắn đây căn bản cũng không phải là cái gì huyễn ảnh những thứ này t r ủ n g binh công kích là chân t h ậ t là có thể làm bị thương hàn nhóm thậm chí giết chết bọn hắn vụt một tiếng nhọn kiếm minh vang lên tại t r ủ n g binh tê minh bên trong một tiếng này kiếm minh là dạng như rõ ràng liền tựa như tại tất cả mọi người vang lên bên thai một dạng một đạo bạch quang đâm v ể đang tại đoạn hậu chu đào trong bạch quang mơ hồ có một cái dao lòng đang gầm thét gầm thét chu giáo quan cẩn thận bên cạnh có người hoảng sợ nói nhưng mà tránh thoát lại không có vấn đề nhưng bây giờ đi qua hơn một giờ cường độ cao chiến đấu chu đào đã trở nên có chút mất cảm giác năng lượng giá trị đã thấy đáy chỉ lưu lại cuối cùng bảo mệnh dùng một tia năng lượng chỉ là như máy móc vung vẩy vũ khí trong tay chém g i ế t nào lên trùng binh một kiếm này đợi đến chu đào lúc phản ứng lại đã không kịp tranh né chỉ cảm thấy trong con mắt xuất hiện một đạo trói mắt kiếm mang chu đào cũng cảm giác thân thể của mình phản phất bị một đạo lưỡi dao đánh thành hai nửa cơ thể không tự chủ được bay đến trên không ngã vào đám người lập tức một tràng thốt lên chuyển đến tất cả mọi người nhìn xem trạng thái sắp chết chu đào n gian ư ờ bên bảo cạnh lập tức muốn nhào tới, hộ trạng thái sắp đào, nhưng trung tức chết chu hộ thái lập sắp tới, mà u đảo, q h trung bạo động cùng một chỗ hướng về chu đảo phóng đi t r u n g binh bén nhọn thế công lập tức đem chu đảo mấy người bên cạnh tách ra một cái t r u n g binh bổ nhào vào chu đảo trước mặt nhìn xem trong mắt vẫn như c ũ lộ ra mở m i ệ n g thần sắt chu đảo giơ lên phải chi cốt lưới đ a o hướng về chu đảo bổ tới một đạo m à u xám cho linh hồn h ư ảnh hướng về hứa phong giữa lông mày lướt tới đây là ba trăm con đội ngũ lần thứ nhất xuất hiện thương vong hơn nữa còn là lôi đỉnh vũ quán một tên huấn luyện viên c h ế tại t một cái so với hắn đẳng cấp còn thấp phá o hôi trùng binh trong tay mùi máu tanh tại trong đội ngũ lan tràn nguyên bản vốn đã sụp đổ rất nhiều tinh thần căng thẳng trải qua tại thời khắc này cuối cùng gậy mất trùng binh tiếp tục liên tục không ngừng tập kích nguyên bản còn tính là ngay ngắn trật tự đội ngũ bây giờ lại trở nên tán loạn đứng lên tất cả mọi người đều suy nghĩ mau mau rời đi mảnh rừng núi này tốc độ nhanh cũng không nói hoài tới trận hình trực tiếp v ú t qua hướng về nơi xa phóng đi lữ tông sắc m ặ â m trầm đáng sợ lúc này vô luận hắn làm cái gì cũng đã không có cách nào văn hồi ngay mới vừa rồi diễn sắt được chỗ không đúng nhưng vẫn là có chút trong lòng còn có may mắn cho là rất nhanh liền có thể đem trùng binh giết chết không nghĩ tới đây mới là một cái chân chính cạm bẫy đội ngũ số thương vong lượng bắt đầu tăng thêm một chút không có gia tốc kỹ năng người n h a u n h a u bị quăng ở đằng sau tiếp đó bị từng cái so với hắn đẳng cấp thấp trùng binh nào tới ngăn chặn tiếp đó giết chết tô quốc đào sắc mặt rất là khó coi trong tay hắn nắm một b ạ t thái lớn nhỏ kim sắc luân bản tăng cái trùng tinh bị hắn đặt ở luân bản bên d ư ớ i lập lệ kỳ dị ánh sáng nhạt từng cái trùng binh không ngừng hướng về người đứng bên cạnh hắn đánh tới nhưng không có một cái trùng binh hướng hắn đánh tới liền tựa như hắ được đồng bạn khí tức tại càng ngày càng ít càng ngày càng yếu không bao lâu nữa e rằng người bên cạnh cũng sẽ bị những thứ này kỳ quái trùng binh toàn bộ g i ế t chết nhìn bên người đồng đội từng cái ngã xuống tô quốc đào trong mắt lóe lên một tia tàn k h ố c cắn răng thấp dọn quát đạo lục thân đ ộ t mục dịch siêu một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ trong tay hắn trong trận bàn lóe lên liền biến mất bên cạnh cách hắn gần nhất một cây đại thụ đỉnh một chi liếc xoa bên trên một mảnh lá cây đột nhiên ánh sáng nhạt lóe lên tiếp lấy tiêu thất rất nhanh rời cái này đại thụ không xa mấy cây trên cây to một phiến lá cây đồng thời lấp lóe một đạo hào quang liền tựa như tiếp sức đồng dạng vô số trên đại thụ lá cây chấp lên hướng về bốn phương tám hướng chuyển ra đi tô quốc đảo trên mặt lộ ra v ẻ n hề vài t h ầ n sắc chiến đấu mới vừa rồi quá mức không chút kiên kỵ tiêu xài năng lượng hiện tại hắn năng lượng giá trị chỉ có một ba hơn nữa trên thân chỉ có một bình tăng thêm ba trăm điểm năng lượng khôi phục dự tệ còn lại tiếp tế cũng đã tiêu hao hầu như không còn quan trọng nhất là trên người của hắn trùng tình cũng chỉ còn lại cuối cùng tám quả toàn bộ bị hắn bổ khuyết tiến vào trong trận bản trùng tinh thật giống như đá năng lượng không có trung tinh hắn thân là trận pháp sư bản sự cơ hồ bị phế đi hơn p â n nửa tô quốc đảo cảm thấy tối nay trùng binh tập kích có một c ố đậm đà mùi âm mưu hắn có thể đủ chắc chắn lần này t ậ p kích cùng bọn hắn một mực đ u ổ i bắt gọi là hứa phong gia hỏa thoát không khỏi liên quan nói không chừng hắn liền trốn ở trong rừng cây một nơi nào đó len lén nhìn mình cái t á c nhìn mình đám người này bị rết chạy chối chết trong lòng mừng thầm đúng lúc này tô quốc đào trong tay trên trận bàn một điểm lục quang hơi hơi chất động xuất hiện một cái mũi tên một dạng ký hiệu cuối cùng bắt được ngươi liếc mắt nhìn cách đó không xa lữ tông hắn hơi do dự một chút liền xoay người hướng về mũi tên ký hiệu chỉ dẫn phương hướng vụ trộm sờ soạn chỉ là một t ứ tinh không biết nguyên nhân gì lại có thể thao túng t r ù n g binh tập kích nhưng ta tin tưởng trong tay hắn t r ù n g binh tuyệt đại bộ phận đã vùi đầu vào ở đây bên cạnh hắn không có quá mạnh lực lượng phòng ngự nếu như là ta một người giết hắn như vậy sáu đối với hứa phong tô quốc đào căn bản không có để ở trong mắt thân là trận pháp đại sư ngô đ ộ n quan môn đệ tử hắn tự mình săn giết lục tinh quái vật cũng không biết phản kỷ đối phó một cái tứ tinh tột cùng thiếu niên còn cần người rút với hắn mà nói quả thực là một loại x ỉ nhục hơn nữa hắn cũng không cảm thấy hứa phong có thể có bao nhiêu lợi hại liền từ hắn bại lộ sức mạnh đến xem tô quốc đào hoàn toàn có thể tại đối phương không biết chuyện chút nào dưới tình huống bố trí xuống trận pháp d i ệ t sát đối phương ba trăm linh một thứ ba trăm linh một chương trận pháp hứa phong xa xa đi theo đội ngũ đằng sau nhìn xem lạc đằng người liền sẽ sử dụng phi kiếm đánh lén mỗi một lần ra tay đều có thể rất dễ dàng giết chết một người dù cho một cái ngũ tinh c ứ n giả g tại trải qua một hồi thời gian dài chiến đấu phía sau trạng thái tuyệt đối không bằng bình thời một n ử a lại thêm phi kiếm kinh khủng công kích giết chết một cái mọi m à không chịu đội ngũ tinh cực giả là một kiện chuyện rất dễ dàng nhưng mà hứa phong không biết là ở phía sau hắn trên một cây đại thụ một mảnh lá cây hơi h l ạ n g y ê n không tiếng động bay xuống dính vào y phục của hắn bên trên linh lung bảo tháp đã thu nạp vượt qua ba mươi người lực lượng linh hồn lớn như thế lượng ngũ tinh cường giả sức mạnh nhường một mực dừng lại ở tứ tình trạng thái tột cùng trùng xào tựa hồ lập tức không tiêu hóa nổi trùng xào phát ra một tiếng thống khổ tê minh liền tựa như một cái đã ăn quá no nhân vẫn còn tiếp tục bị hướng về trong miệng nhét ăn một dạng t r ù n g nguồn mộ lính nguyên không ngừng từ trùng xào bên trong đi ra mỗi một cái trùng m i n h tựa hồ cũng cùng phía trước một nhóm đi ra ngoài không giống nhau lắm trên người trùng giáp càng thêm g i y hơi thực chỗ k h p nối lộ ra từng nhánh cốt t ứ hai chi c hai con mắt càng là tinh hồng như máu lộ ra càng thêm táo bạo đây là tứ tinh tinh nhuệ t r ủ n g binh thực lực so với ngũ tinh t r ủ n g binh cũng là chỉ hơi kém nửa bậc mà thôi t r ù n g sao đã đến mức cực hạn nguyên bản dạng này c h ù g binh tứ tinh t r ù n g s a o chỉ có thể bồi dưỡng mấy cái xem như đòn sát thủ nhưng ở năng lượng cực kỳ dư dạ vẫn còn không thể lên cấp dưới tình huống t r ù n g sao sản xuất mỗi một cái c h ù g binh cũng đã đã biến thành tinh nhuệ t r ủ n g binh tình huống như vậy không có khả năng kéo dài quá lâu thời gian quá lâu sợ rằng sẽ đối với chùm sao tạo thành tổn thất không thể vãn hồi lúc này chùm sao trên đỉnh đầu không hiệu xuất hiện một cái đếm ngược con số ba nghìn hai mươi chín năm mươi chín hai mươi chín năm mươi tám sáu đây là đếm ngược nếu như thời gian kết thúc t r ù n g sao còn không cách nào tiến hành lên cấp lời nói chỉ sợ sẽ có cái gì tai nạn tính sự tính phát sinh hứa phong tâm bên trong năm c h u trong đầu hiện ra một bộ trùng s a o bị năng lượng hưng trướng nổ tung tràng cảnh lại là một đạo màu xám cho năng lượng linh hồn chui và o mi tâm đếm ngược một chút hướng phía trước đ ẩ y vào mười phút hứa phong tâm bên trong hơi hơi lắc một cái cứ theo đà này e rằng không kiên trì được bao lâu chúng sao cũng sẽ bị phá hủy hứa phong t r o mày nhìn tiền phương cách đó không xa chạy t h u c mạng đám người cước bộ lập tức chậm lại lại tiếp tục giết tiếp e rằng thời gian rút ngắn sẽ nhanh hơn tâm niệm v ừ a động nguyên bản đang đuổi giết chủ binh lập tức bung lòng thế công từng cái tại chỗ biến mất không thấy gì nữa hóa thành từng đạo màu đỏ tím năng lượng hướng về hứa phong mi tâm chui vào kết thúc chiến đấu bắt đầu quét dọn chiến trường một trận chiến này hứa phong giết năm sáu mươi cái ngũ tinh cực giả trên người bọn họ cùng rơi xuống trang bị có thể làm cho hứa phong thực lực tiến thêm một bước hy vọng có thể thu được một kiện phẩm chất cao ngũ tinh trang bị hứa phong tâm trung thở dài đám người hỗn loạn hứa phong căn bản là không có cách tìm kiếm cái kia liền đi tô quốc đào nhân không cách nào từ trên người hắn thu được một quả cuối cùng ngũ chuyển kinh l u ậ n không cách nào ngưng kết thành năm tinh thần thánh phẩm chất trang bị bởi vì trùng xào lại không tấn cấp sợ rằng sẽ xuất hiện cái gì không tưởng tượng được tai nạn hứa phong tạm thời thay đổi chủ ý định dùng một kiện hơi thấp một chút ngũ tinh bảo vật tấn cấp trùng xào mặc dù sau khi tấn cấp trùng xào thuộc tính sẽ hơi thấp một chút nhưng so với bị phá hủy mạnh hơn rất nhiều một kiện hai cái ba kiện những thứ này ngũ tinh cường giả trên thân số đông cũng là một chút tứ tinh thậm chí ba sao trang bị liên tiếp lục xoát hơn ba mươi người vậy mà một kiện ngũ t từng kiện trận pháp tài liệu vùi sâu vào dưới mặt đất cắm vào đại thụ nhìn hắn một mặt thận trọng đầu đầy mồ hôi lạnh bộ dáng rõ ràng hắn đang bố trí một cái siêu cấp cường hãn trận pháp đợi đến hứa phong thu thập xong tất cả chiến lợi phẩm mới tìm được bốn kiện ngũ tinh phẩm chất trang bị một kiện ngũ tinh thanh đồng trang bị hai cái ngũ tinh bạch ngân còn có một cái ngũ tinh kèm hoàng kim cao nhất phẩm chất chính là một kiện hải kèm hoàng kim xem ra chỉ có thể nhường trùng xảo dùng món này trang bị tấn cấp hứa phong tâm trung than nhỏ trùng xào mỗi một lần tấn cấp đều rất mấu chốt từ đó về sau mỗi t h ă n g nhất tinh đều sẽ cần một kiện tương ứng trang bị nếu như có thể một mực sử dụng thần thánh phẩm chất trang bị tấn cấp hứa phong cũng không cách nào tưởng tượng linh l u n g bảo tháp bên trong tòa kia trùng xào có thể trở thành như thế nào tồn tại nhưng ý nghĩ như vậy chỉ có thể coi là một tưởng một kiện ngũ tinh phẩm chất thần thánh trang bị liền như thế khó mà thu được chớ nói chi là đằng sau cao hơn lục tinh thất tinh thậm chí bắt tinh thần thánh trang bị muốn thu được nhất thiết phải cơ duyên vật khí thực lực thiếu một thứ cũng không được lúc này trùng xào đến n ư ợ c đã chỉ còn lại không tới hai giờ l i ệ n tại hứa phong lấy ra món tiệm ngũ tinh kẻm hoàng kim chuẩn bị cho trùng xào lên cấp thời điểm đột nhiên cảm thấy chung quanh có ũ n g c một tí quỷ dị linh lực ba động một bên khác cách hứa phong chỗ không xa tô quốc đào trong mắt lõe lên vẻ hương phấn thần sắc tỏa nay sóng lớn ngập trời đại trận cuối cùng xem như hoàn thành ở mảnh này trong núi rừng thủy hành đại trận uy lực có thể tăng thêm mười phần trăm chỉ là đáng tiếc ta đây một cái lục tinh thủy đào thú mắt vàng thú tinh t ô quốc đào nhìn xem trong tay lớn chừng quả đấm một khối hiện ra hào quang màu xanh lam sống tinh thạch trong mắt lóe lên một tia thịt đau đây chính là sư phó của hắn cho hắn đòn sát thủ áp đáy hòm đồ vật liền tự mình săn giết lục tinh mòn sờ thời điểm đều không nỡ dùng bây giờ lại phải dùng nó tới đối phó một cái tứ tinh tột cùng g i a hỏa cái này khiến t ô quốc đào trong lòng có chút không cam lòng bất quá t ô quốc đào mặc dù trong lòng xem thường hứa phong nhưng lại không dám có một tí một hào sơ suất phải biết chỉ là hắn nghe nói hứa phong sẽ không chỉ giết một hai cái ngũ tinh cường giả hơn nữa ngay mới vừa rồi bất kể là dùng cái gì thủ đoạn t ô quốc đào tận mắt nh mười mấy tên thực lực không kém gì cao thủ của hắn chết tại cái tên đó trong tay đối phó dạng này một cái ra hỏa như thế nào đánh giá cao hắn đều không đủ tô quốc đào cắn răng một cái đem trong tay tinh thạch nhét vào đại trận lỗ kim bên trong lập tức một cô yếu ớt linh lực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tạng hắn ra hứa phong nhận ra được linh lực ba động chính là sóng lớn ngập trời đại trận lúc khởi động linh lực ba động hứa phong thấy hoa mắt nguyên bản thân ở trong đêm tối sơn lâm nhưng mà hiện tại hứa phong lại phát hiện chính mình vậy mà thân ở một mảnh nhìn không thấy bờ trong ông dương đỉnh đầu vẫn là tinh không vản lý tựa hồ v ba đ trăm a đến r ồ linh thế giới khác m xuống, hai、e、thứ n g ba trăm linh hai chương phát động hứa phong cơ thể phiêu phủ ở bao la trên đại dương bao la ngẩng đầu nhìn lại đập vào mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là mênh mông vô bờ xanh t h ẳ m nước biển ngươi không trốn thoát được một cái chỉ là tứ tinh tột u cùng tồn tại vậy mà giết chúng ta nhiều người như vậy ngươi cũng đủ để tự hào Thanh thấp, từ bốn tám hướng chuyển tới, rất phát trí thấp một thủy trận thể ta, thậm chí giết chết ta sao? Cái gọi là trận pháp, là không thể đơn nhất tồn tại, chấm phương hướng chuyển khó chuyện hứa phong cho chỉ hệ pháp, khấu chí pháp, không dựa sao. bốn người nói giọng nói, ngươi rằng, dạng này đơn liền đơn càng âm vây mỉm giác được cười, cái độc có Cái gọi vị vào là là lợi hại nhất trận pháp thậm chí có thể mô phỏng một phương tiện thế giới vận hành mà để cho người ta không phát hiện được thân ở trong trận cấu tạo thế giới bốn loại cơ sở nguyên tố thổ khí thủy hỏa đồng dạng đại trợ đều sẽ có một loại trong đó hoặc mấy loại xem như trận pháp cơ sở sau đó lại gia nhập vào nguyên tố khác cấu thành hoặc lớn hoặc nhỏ trận pháp nữa phong bây giờ thân ở trận pháp chỉ là tùy ý quan sát một chút t hứa phong liền phát rất được trận này pháp chung chỉ ẩn chứa thủy nguyên tố tồn tại không có nguyên tố khác năng lượng tồn tại hoặc có lẽ là nguyên tố khác năng lượng rất ít chỉ có thể duy trì trận pháp cơ bản nhất tồn tại như loại này đơn nhất nguyên tố trận pháp thường thường đối với đặc định có châm đối tính địch nhân có hiệu quả t ỷ như đối phó hỏa hệ quái vật thuần thủy hệ trận pháp thậm chí có thể vượt cấp diệt s á t hỏa hệ quái vật nhưng mà đối phó những địch nhân khác lại không có dễ dàng như vậy loại trận pháp này phá giải đi cũng muốn so khác trận pháp đơn giản rất nhiều tô quốc đào trong lòng cả kinh hứa phong nói là chỉ có trận pháp sư cấp cao mới có thể hiểu rõ đồ vật phổ thông trận pháp sư chỉ có thể dựa theo sư phó truyền thụ cho trận pháp bố trí đợi đến học được trình độ nhất định liền sẽ nghiên cứu thuộc về mình chuyên trúc chất pháp lúc này trận pháp sư mới tính xuất sư có thể tự xưng là trận pháp sư bằng không chỉ có thể là trận pháp học đồ tô quốc đảo cũng là gần nhất mới tiếp xúc đến dạng này tri thức phải biết đơn nhất năng lượng trận pháp là dễ dàng nhất bố trí trận pháp trung gia nhập nguyên tố càng nhiều năng lượng ở giữa cân bằng cũng liền càng khó trưởng khống tô quốc đảo thực lực chỉ có thể trưởng khống tam tinh trở xuống cấp thấp trận pháp giống cự lãng thao thiên dạng này lục tinh trận pháp một khi gia nhập vào nguyên tố khác bố trí độ khó sẽ gấp bội trưởng khống độ khó càng là tăng lên gấp bội lấy tô quốc đảo thực、lực. Đã v ư ợ theo ra k ỏ i p h tinh thạch phẩm chất mà đề cao lúc đó chính là bằng vào dạng này một tòa trận pháp tô quốc đào mới xuất sư trở thành một chân chính trận pháp đại sư sau này hắn tính toán lấy tòa trận pháp này làm hạch tâm dần dần tăng thêm nguyên tố khác đem sóng lớn bộ thiên trận biến thành một tòa chân chính thuộc về mình đại trận ngay tại hắn ra nghề thời điểm sư phó của hắn liền đã từng đã nói với hắn lời tương tự hơn nữa còn tặng cho hắn một k h o a lục tinh thủy đào thú mắt vàng thú tinh viên này thú tinh chính là tô quốc đào bây giờ bố trí c ự lang thao thiên trận trận nhãn chỗ cốt l ó i cũng chính bởi vì viên này thú tinh mới có hôm nay lục tinh c ự lang thao thiên trận bằng không tô quốc đào sử dụng một mực là một khoả ngũ tinh thủy hệ m o n s t e thú tinh ngươi nói không sai tòa này thủy hệ đại trận mặc dù chỉ là đơn nhất nguyên tố đại trận nhưng diệt sát ngươi đầy、đủ. tô quốc đào thanh âm tại trận pháp t r u n g vang vọng đối phó một cái tứ tinh tột cùng g i a hỏa sử dụng lục tinh trận pháp tại tô quốc đào xem ra đã là không sơ hở tí nào hứa phong cười lạnh khép hờ hai mắt lúc này cảm giác của hắn đã kéo dài đến lớn nhất một t ứ c một t ứ c tìm kiếm chung quanh nước biển muốn tìm ra sơ hở tô quốc đào nhìn thấy hứa phong tỉnh táo bộ dáng đông cảm giác gáp lực tăng gấp bội đối phương cũng không phải một cái đối với trận pháp một chữ cũng không biết người nhìn dáng vẻ của hắn nhất định là đang tại suy tư như thế nào phá giải đại trận trận pháp phát động tô quốc đào trong mắt lóe lên một tia tàn khốc cầm ầm nguyên bản trên mặt biển bình tĩnh đột sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp hướng về hứa phong trào lên mà đến hứa phong cơ thể liền tựa như một chiếc thuyền nhỏ bị căng ngày càng hung manh sóng lớn vén đến trên không tiếp đó trực tiếp rơi xuống phi kiếm ra một đạo kiếm khí màu bạc thấu thể mà ra chân đạp phi kiếm hứa phong trên mặt biển lao nhanh lao đi tô quốc đảo nhìn xem hứa phong thân ảnh sắc mặt âm trầm đáng sợ ngón tay không ngừng tại trên trận bàn ba đậu một cỗ linh lực xuyên thấu qua trận bàn k h ô n g chế uy lực tại trận pháp trung khuyết đại gấp bội trận pháp trung giống sơn phong một dạng to lớn sóng lớn hướng về hứa phong đánh tới thành đốn nước biển đẻ xuống đủ để đ kiếm từ sóng lớn bên trong xuyên qua lao nhanh trên mặt biển bay lượn đơn giản như vậy một cái thủy hệ trận pháp mặc dù uy lực rất lớn nhưng không có trộn lẫn một điểm huyễn trận nguyên tố coi như uy lực lại lớn cũng chỉ có thể đối phó những cái kia không h i ể u trận pháp quái thú tòa trận pháp này hứa phong nhìn hồi lâu cũng không có nghiên cứu ra trận n h a n g chỗ nhưng hứa phong lại biết dạng này một tòa trận pháp phạm vi bao phủ nhất định sẽ không quá lớn vài chục triệu hơn mười triệu coi như trên trăm triệu phạm vi chỉ cần hướng về một phương hướng chắc là có thể thoát ly trận pháp phạm vi quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền có thể phá giải ta đây cái trận pháp sao đ ị nhân của ta cũng không chỉ là những q u á i t h ú kia tô quốc đào cười lạnh nhẹ nhàng kích thích một chút trong tay trật bàn lập tức hứa phong phía trước n h ấ t lên một đạo vòi rồng to lớn xen lẫn lạnh như băng nước biển hướng về hứa phong lao đến hứa phong nhất cái rừng ngay hướng về bên trái bay đi nhưng mà vòi rồng lại vẫn luôn đi theo phía sau hắn tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh h ấ p lực cường đại tòng long gió cuốn bên trong chuyền đến hứa phong bị dắt bay về phía sau mở cho ta hứa phong tay phải xoa chỉ thành kiếm hướng về vòi rồng bộ tới một đạo kiếm mang từ hứa phong đầu ngón tay b ư c lên ngưng tụ thành dài bảy thức kiếm phát ra một tiế tô ớ nước i vòi hai trời biển rơi một dầm dầm, thoáng thành từ trên đạo đánh đầy bạch bị h quang qua, xuống nửa, rồng k n động lên từng trận sóng lớn sóng n g khuấy ớ ư cúc đào tiên, thần t h ra. Tô q u ố đào tay cầm trận bản một tiếng quát lớn trận p h á p trung ngập t r ờ i sóng lớn nhấc lên bị vô hình năng lượng t h ú chói c tạo thành một cái cự thú lướt sóng m à đi hướng về hứa phong lao đến con này cự thú toàn thân khoác lên lớp v ả y màu xanh lam nhạt một đôi chòng mắt màu vàng đóng chiếu lấp lánh toàn thân tản ra mãnh liệt thủy hệ linh lực ba động toàn thân tản ra mãnh liệt h ủ y hệ linh lực ba đ ộ n trong b i ể n rộng chính là nó sân nhà bằng vào trận pháp này tô quốc đảo có lòng tin có thể diễn sát bất luận cái gì lục tinh tồn tại ba trăm linh ba thứ ba trăm linh ba chương mã hỏa sóng lớn ngập trời trận là tô quốc đảo một thân sở học toàn bộ thể hiện tại trải qua sư phó của hắn trận pháp đại sư ngô độn chỉ điểm thậm chí tặng cho hắn một k h o a lục tinh thủy hệ m o n s t e r thu tinh phía sau tòa đại trận này uy lực tăng lên gấp bội nguyên bản là hắn có thể đ ủ bằng vào tòa đại trận này diễn sát ngũ tinh cường giả bây giờ trận nhãn đổi lấy một khoả lục tinh thủy hệ mòn sợ thu tinh phía sau tô quốc đảo có lục t i n diễn sát lục tinh thực lực quái thú trong lòng của hắn thật có loại đại tài tiểu dụng cảm giác bất quá ngưng kết lục tinh thực lực thủy đào thú mắt vàng tô quốc đào cũng là rất cảm thấy p h i sức hắn chỉ là vừa vào năm sao thực lực nhưng phải trưởng khống một tòa lục tinh đại trợ hơn nữa còn muốn thi triển trong trận pháp cường hạn nhất sát chiều ngưng tụ ra lục tinh thần thú đây hết hệ cũng đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn kiên trì một chút nữa kiên trì một chút nữa sau ngay thôi sau ngay đây tô quốc đào trên mặt cơ bắp căng cứng căn chặt hầm rằng mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên bảo vệ trận bàn tay cũng b ắ t đầu run không ngừng toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu có một tia không ổn định d hứa phong tâm bên trong trầm xuống tinh cấp áp chế nhường hắn cũng rất cảm thấy áp lực hơn nữa thân ở trong trận pháp thực lực của hắn bị áp chế mà đối diện quái thú này thực lực lại tùy thời có thể có được trận pháp ra chỉ một trận chiến này chính là hắn trùng sinh đến nay khó khăn nhất một trận chiến hứa phong đã làm xong át chủ bài ra hết chuẩn bị nhưng không nghĩ tới phía trước hướng hắn nào h tới quái thú vậy mà xuất hiện một tia lắc lừ thật giống như truyền hình ảnh thu đến quái nhiễu đồng dạng hứa phong nhãn tỉnh sáng lên bắt được một tia nhỏ bé không thể nhận ra linh lực ba động cười lên ha hạ dạng này đại trợn ngươi khống chế trong tay cũng rất phí sức c ha hà vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chính mình. dù cho cường đại trở lại trận pháp cũng sẽ xuất hiện cố ý sơ hở hứa phong nói huy kiếm hướng về cơ thể bên trái một chỗ đất chống chém tới bởi vì tô quốc đào trưởng không xảy ra vấn đề bị hứa phong bắt lấy phát giác được đại trận một chỗ tọa độ mấu chốt một đạo kiếm mang lướt qua một tiếng ầm vang tiếng nổ kịch liệt trên mặt biển vang lên cách hứa phong xa mười trượng trên mặt biển xuất hiện một khối hai ba mét lớn lỗ thủng nước biển đến nơi này cái khô lâu bên cạnh liền tự nhiên tiêu tan không thấy cái này rất giống là một cái hoàn trình hình ảnh đột nhiên bị đâm thủng một cái động lớn đồng dạng không tốt đó là ta trận pháp một chỗ t i ế điểm tô quốc đào sắc mặt đại biến tòa đại trận này không riêng gì từ trận nhãn hoạch tâm tạo thành còn có rất nhiều chân quý bảy trận tài liệu an trí tại đại trận mỗi cái tiết điểm bên trên bình thường dạng này tọa độ mấu chốt cùng trận nhãn một dạng là rất khó bị phát giác nhưng lần này lại bởi vì tô quốc đào lực khống chế không đủ quan hệ đem chỗ này tiết điểm bạo lộ đi ra ngũ tinh thực lực trưởng k h ô n g một tòa lục tinh đại trận vẫn còn có chút miễn cưỡng ẩ m ẩ m ẩ m bởi vì một chỗ tọa độ hủy hoại kết nối lấy chung q u n h nó khác mấy chỗ tiết điểm cũng lập tức không ổn định năng lượng khuấy động phía dưới trôn giấu tại tiết điểm bên trong bảy trận tài liệu lập tức bị phá hủy hơn phân nửa lúc này hứa phong dưới chân bên trái là một mảnh s ơ n lâm bên phải nhưng là một phiến bông dương đại hải sóng biết m ê n h mang cái này hai bức c h ẳ n g cảnh giống như là hai thế giới bị cưỡng ép c h ắ p vá lại với nhau tại không nơi xa tô quốc đào một mặt mọi mệnh b ờ m ô i tràn đầy tiên huyết trên quần áo cũng là máu nhỏ rầm rề hắn hai con mắt kinh hãi nhìn qua hứa phong không thể tin được hứa phong lại có thể phá giải hết hắn lục tinh trận pháp đừng tưởng rằng phá giải hết ta trận pháp chính là ngươi thắng tô quốc đào cười lạnh rút ra một chi màu đen d ư c tề hung hăng đâm vào cổ của mình bên trong rất nhanh tô quốc đào trên thân phơi bảy chỗ. xuất hiện màu đen uỷ dị hoa văn mi tâm một cái cổ quái phủ văn chiếu lấp lánh toàn thân tản mát ra màu đen khí tức tả ác tô quốc đào trong tay n ắ m chặt một cái lớn chừng bàn tay kim sắc luân bản hai con mắt tản ra tinh hồng như máu tia sáng nhìn thấy trong tay hắn luân bản hứa phong tâm chúng căng thẳng cái k i a đúng là hắn cần một quả cuối cùng năm c h u y ể n kim luận tô quốc đào đem kim sắc nâng tại trước ngực nâng kết linh lực hướng về hứa phong ném mạnh tới bám ộ t đạo sắc bén tiếng rít phảng vất không khí đều bị hòi tạp màu vàng khí mang từ bên trong nợ rộ cứng rắn mặt đất cứ nhiên bị vạch ra một đạo sâu đậm vết r hứa phong khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị năm chuyển kim luận dù là không có hợp lại đơn kiện cũng là một cái tứ tinh á m kim phẩm chất trang bị thuộc về đỉnh tiêm trang bị m ộ t h à n g thuộc tính cường hãn mặc dù chỉ là ném mạnh loại vũ khí nhưng so đại đa số người dùng tay phải vũ khí đều tốt hơn tô quốc đào đưa nó xem như đòn sát thủ cũng không khó lý giải hứa phong lạnh rên một tiếng tay cầm phi kiếm hướng phía trước vung lên một đạo kiếm mang màu trắng hướng năm chuyển kim luận bay đi theo hứa phong đối với đáng màu trắng hướng năm chuyển kim luận bay đi theo hứa phong phát giác đăng kiếm thập tam thức cùng những cái kỹ năng bình thường tạm có rất rõ ràng khác nhau. c h í nhất là lính lực lúc lớn, lực là càng càng càng mà đáng được ngộ nên năng bình thường tạp thì sẽ không như vậy. Học được phía sau, vi lực cũng n kiếm kỹ tam thập thức thể theo trở tạp thì học phía h vậy, sau, có sâu, sẽ sẽ vi định kích n tiếng văng dọn, 5 chuyển kim luận mặt ngoài một kim mặt h k mang bị. Nhất bị. k í m à phá luận thân bị đập nện ra ngoài dầm dầm dầm liên tiếp đánh vỡ năm sáu gốc đại thụ đâm vào một khối nham thạch to lớn bên trong năm c h u y ể n kim luận là hứa phong nhất định phải được chi vật nhưng đã có bốn cái bắt tay hắn tự nhiên biết kim vòng chất liệu đặc t h ủ p h i kiếm mặc dù sắc bén nhưng mà một đạo kiếm mang cũng không khả năng đem kim luận hủy hoại tô quốc đào trong mắt vẻ sợ hai lóe lên một cái rồi biến mất cắn răng lấy ra trận bàn cắn chót lưới một n g ụ m tinh huyết phun đến trận bàn phía trên lập tức một đ o à n ngọn lửa màu tím đen từ trên trận bàn đặng không mà lên kèm theo ngọn lửa t h i ê u đốt từng đợt quỷ khóc sói chu tiếng đều thảm thiết tại núi rừng bên trong vang lên tại trong buổi tối lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi k i ể u u vực mở ma hỏa phần thế đốt tô quốc đào ánh mắt lộ ra điên cùng thần sắc nhìn chằm chằm hứa phong quát tầm lên cả khu từ dưới đất dâng lên màu tím ma khí n ư n g kết thành từng đoàn từng đoàn màu tím đen h ỏ a cầu chỉ chốc lát công phu tô quốc đào bên cạnh liền quay chúng quanh lên mấy chục đoàn ngọn lửa màu tím đen cựu u ma hỏa hứa phong b i ế n sắc dạng này h ỏ a diễm không là người bình thường có thể nắm giữ nhất thiết phải có thể câu thông ma vực năng lực mới có thể triệu hồi ra dạng này ma hỏa chỉ là nhìn một chút liền có thể để cho người ta cảm nhận được ngọn lửa gian áp sức mạnh chứ đừng nói là bị ngọn lửa này nhiễm chỉ cần nhiễm phải một tơ một hảo hỏa diễm liền sẽ hóa thành như giỏi trong xương đ e toàn bộ người tính cả cơ thể linh hồn cùng một chỗ hóa thành cho tàn. 304 thứ 304 là ma vực h ỏ a diễm không nên xuất hiện trên thế giới này nhưng bây giờ lại vẫn cứ liền tại hứa phong xuất hiện trước mắt không biết tô quốc đảo là từ địa phương nào lấy được bất quá ma hỏa cũng không phải phổ thông phan hỏa không phải là cái gì người đều có thể sử dụng một khi vô ý liền sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy cho dù ở ma vực bên trong cũng chỉ có ma vương cấp cứng giả mới có thể sử dụng cựu u ma hỏa không biết tô quốc đảo là tự tin vẫn là mù quáng vậy mà dùng trận pháp triệu hồi r a dạng này h ỏ a diễm So、c một một ban uy lực lực triệu hồi ra mấy chục đoàn ma hỏa tại ma hỏa xuất hiện trong nháy mắt tô quốc đào lập tức già đi rất nhiều nguyên bản ba mươi tuổi gương mặt lập tức xuất hiện mấy đạo nếp nhăn trên da ánh sáng lộng lẫy cũng dần dần biến mất xuất hiện nhăm nheo phảng phất một chút già ba 4 ố tuổi đã biến thành một cái 6-7 chục tuổi l ã o nhân cơ thể run run dày dày tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã xuống đất không dậy nổi nguyên bản lục tinh trận pháp phản vệ tô quốc đào liền bị thương không nhẹ lại thêm lấy tuổi thọ làm đại giá triệu hoán gia cựu u ma hỏa đập nồi dìm thuyền giống như muốn đánh giết hứa phong cái này cũng là hắn đòn sát thủ sau cùng thi triển phía sau hắn cũng không có mảy may sức hoàn thủ đã trong mắt đục ngầu bên trong c h à n đầy trờ mong tô quốc đào muốn thấy được hứa phong bị ma hỏa đốt thành cho bụi dáng vẻ cựu u ma hỏa không có gì không đốt vô luận ngươi dùng cái gì chống cự bạch ngân trang bị ải tẻm hoàng kim, cũng là phi công, tại ma. hỏa trước mặt đều sẽ đốt thành cho bụi biến thành ma hỏa chất dinh dưỡng tô quốc đào oán hận nói tô quốc đào cũng không lo lắng triệu hoán ma hỏa đánh đổi quá cao chỉ cần giết liêu h ứ a phong gia tộc tự nhiên sẽ có tăng thêm tuổi thọ trái cây cho hắn chỉ cần giết người chẳng những ta sẽ thu được khen thưởng phong phú tô gia cũng sắp danh tiếng đại h i ể n ta tô quốc đào tên cũng sắp uy chấn thiên hạ ha ha tô quốc đào trong ánh mắt lộ ra vẻ đến cuồng suy nhược hai chân cũng nhịn không được nữa thân thể của hắn hai chân mềm lún tô quốc đào té lăn c h i n đất nhưng hắn ngã nào trên đất cũng không để ý chút nào vẫn như cũng nhìn chằm chằm phía trước muốn tận mắt thấy hứa phong bị ma hỏa thiêu chết đạn kiếm thập tam thức một kiếm phá vạn pháp hứa phong nhất âm thanh quát nhẹ phi kiếm rời khỏi tay trên không trung không ngừng d i ễ n hóa trong nháy mắt mấy chục đạo kiếm quang từ trong phi kiếm nở rộ liền tựa như một thanh kiếm biến thành hơn mười thanh mỗi một đạo kiếm quang đều xông về một đoàn ma hỏa kiếm pháp của n g ư ờ i lợi hại hơn nữa như thế nào bị kịp được cựu hữu ma hỏa danh sưng có thể trong cùng một lúc bổ ra vạn đạo kiếm mang có thể đem sơn phong chém thành đất bằng biển cả chém thành nguyên đáy vực nhưng mà hứa phong chỉ là vừa mới l ĩ n h ngộ một chiêu này kiếm pháp chân lý chỉ có thể đồng thời chém vào ra mấy chục đạo kiếm mang bất quá cái này mấy chục đạo kiếm mang cũng đầy đủ đối phó tô quốc đảo gọi tới cựu u ma hỏa bành bành bành mỗi một đạo kiếm mang đều chính xác đánh trúng một đoàn ma hỏa rất nhanh những thứ này ma hỏa đều t i ê u tan ra hóa thành một từng sợi màu tím đen sương m g ủ tiêu tan giữa thiên địa không có khả năng không thể nào đều chạy không thoát trở thành mã hỏa cấp dưỡng hạ tràn g làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy tô quốc đào trong mắt chảy ra huyết lệ một bộ không thể tin được bộ dáng thất thần lẩm bẩm hứa p h o n g ánh mắt lộ ra mệt m ỏ i thân sắc thi triển ra một chiêu này đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn nhìn thấy tô quốc đào một bộ vùng vây dây chết bộ dáng hứa phong t r o n g mắt hơi h í p tay phải vung lên một đạo long hình kiếm mang kèm theo một đạo tiếng long âm hướng về tô quốc đào phóng đi tô quốc đào lúc này đã không có mảy may sức hoàn thủ nhưng mà sợ hãi tử vong vẫn là để hắn đạo ném ra trong tay trận bàn a n h một tiếng nổ kịch liệt tô quốc đào phớt một tiếng lại phun ra một ngụm tinh huyết trận bàn là của hắn tâm huyết c h ỗ hệ cùng hứa phong bản m ệ n h phi kiếm một dạng một khi trận bàn bị hao tổn tô quốc đào mình cũng sẽ phải chịu trong mắt thương thế lúc này tô quốc đào liền tựa như một đoàn yếu ớt ngọn lửa thổi một hơi liền sẽ dập tắt mặc dù dùng bản m ệ n h trận bàn ngăn cản l i ế u hứa phong một chiêu long ngâm c h ạ m nhưng mà còn dư lại công kích hắn liền không còn có biện pháp chống cự thủ đoạn tế xuất lúc này tô quốc đào cũng không có trước đây tìm được hứa phong lúc hăng hái cộc cộc cộc hứa phong tay cầm phi kiếm từng bước một đi đến tô quốc đào trước người nghe hứa phong tiếng bước chân phản phất như là tửng trên mặt sợ hai thần sắc càng nồng đ ộ m ngươi ngươi không thể giết ta không thể giết ta ta là tô ra dòng chính tô ra dòng chính giết ta tô ra không gông tha ngươi tô quốc đào lẩm bẩm tại hắn cảm giác mình tựa hồ là đang lớn tiếng gào thét nhưng tại hứa phong t r o n g hai lại tựa như đang nói mềm yếu vô lực thì thầm một mảnh bóng dâm che lại tô quốc đào nhìn trước mắt một vòng kiếm quang tô quốc đào p h ả n phất hồi quang phản chiếu giống như ngẩng đầu hai con mắt bên trong tỏa r a khắc thường thần thái ta ta là trận pháp đại sư n ô đội quan môn đệ tử giết ta sư phụ của ta thì sẽ không bỏ qua ngươi hắn nhất định sẽ báo thù cho ta hắn như là t r ậ n pháp đại sư ngươi ngươi đánh không lại hắn tô quốc đào nắm chặt hứa phong ố n g quần khàn cả giọng hô hứa phong nhìn xem sinh cơ nhanh chóng trôi qua một đầu tóc mũi tiêu mặt đầy nếp nhăn tô quốc đào tại hắn thấp thỏm lo âu trong ánh mắt hứa phong giơ lên phi kiếm một kiếm đâm vào cổ họng của hắn ách còn có không nói xong lời nói giấu ở trong miệng tô quốc đào mở to hai mắt hắn không thể tin được hứa phong vậy mà thật sự đem kiếm đâm phía dưới phải biết một kiếm này đâm xuống thế nhưng là cùng một vị trận pháp đại sư kết thù ngô đội là đi lên kinh thành đệ nhất trận pháp sư lên kinh tất cả cường giả đối mặt hắn đều sẽ cho mấy phần mặt ngủi, dù cho đi lên kinh thành. cũng có ngô đ ộ n bố trí hộ thành đại trận tô quốc đào thế nhưng là ngô đ ộ n quan môn đệ tử một thân sở học toàn hệ ngô đ ộ n tự tay d ạ y hứa phong vậy mà không để ý ngô đ ộ n mặt mũi trực tiếp giết hắn quan môn đệ tử chuyện này nếu như chuyển đến lên kinh e rằng lại sẽ gây nên một hồi hành động ta sáu ta tại địa ngục sáu chờ ngươi tô quốc đào ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ thần sắc khoe miệng nổi lên nụ cười cổ q u á i đầu c h ầ m xuống hứa phong rút trường kiếm ra một cước đem tô quốc đào đá văng ra hướng về cách đó không xa còn lập lòe kìm quăng ngũ chuyện kim luận đi đến phải biết lúc này trùng xào đếm ngược đã chỉ còn lại không tới một giờ thời gian phải nắm chặt ba trăm thứ ba trăm linh năm c h ư ơ n g dung hợp hứa phong tốn sức đem kim luận từ trong nam h thạch rút ra rút ra phía sau nam h thạch bên trên lưu lại hơn một thước c h i ề u rộng khe hở răng rắc răng rắc từng vết nước phảng phất mạng nhện đồng dạng từ kim luận cắt chém đi ra ngoài khe hở lan tràn ra phía ngoài chỉ chốc lát công phu nam h thạch mặt ngoài liền nổi lên tất cả lớn nhỏ vết dạng hoa lạc một tiếng khối này cao c ỡ một người nam h thạch to lớn triệt để vỡ vụn ra đã biến thành một đ ồ n g đá vụn năm c h u y ể n kim đợt công kích thuộc tính cường hãn không chút nào nhất định khác tay phải vũ khí kém cái cũng khó trách tô quốc đào đưa nó xem như mình đón sát thủ hứa phong từ giả lập trong hành trang. lại lấy ra bốn kiện giống nhau như lúc năm chuyển kim luận tiếp đó đem năm mai kim luận gấp lại cùng một chỗ năm kiện giống nhau như lúc kim luận đồng thời tản ra màu vàng sầm lộng lẫy giống như là đại lượng chế luyện vũ khí đồng dạng tại năm mai kim luận đến gần trong n g á y mắt l ợ n nhau sinh r a quái dị hấp lực phản phất nam châm năm mai kim luận một mực hút vào cùng một chỗ rất nhanh tại bọn chúng lẫn nhau hấp thụ nơi tiếp xúc xuất hiện một tia thần quang bảy màu thần quang mặc dù yếu ớt nhưng lại rất thuần khiết túy tại thần quang chiếu rọi xuống kim luận lẫn nhau nơi tiếp xúc chậm rãi biến mềm từng chút từng chút bắt đầu dung hợp lẫn nhau thần quang bảy màu chậm rãi nở rộ năm a i kim luận dung hợp tốc độ tăng tốc rất nhanh năm a i kim luận toàn bộ hỏa tan tạo thành một đoàn chất lỏng màu vàng sậm lảng lặng phiêu phủ ở giữa không t r ú n g chất lỏng không ngừng biến hóa hình dạng cuối cùng hợp thành một cái kim luận xuất hiện tại hứa phong trước mặt thời điểm kim luận mặt ngoài đột nhiên phóng ra mãnh liệt thần quang bảy màu thần quang bộc phát đem chọn ngọn núi rừng đều phủ lên trở thành sáng chói cầu vồng chi sắc tia sáng chói mắt hứa phong nhịn không được nước mắt ch dòng dùng tay phải che lấp từ trong kẽ ngón tay nhìn chằm chằm viên kia năm chuyển kim luận thần quang chiếu dọi n ử a bầu trời mạnh liệt như vậy tia sáng tin tưởng liền xem như ở kinh thành cũng sẽ thấy rất rõ ràng ken một tiếng v a n g d i ò n kim luận mặt ngoài đột nhiên phóng ra một nắm hòa tình phảng phất có vật nặng nện gõ đến trên người của nó nguyên bản phi ê u phủ ở giữa không t r ú n g kim luận hơi hơi rung động rơi xuống trên mặt đất mặt ngoài thất thải hào quang cũng bắt đầu thu liễm ken ken ken sáu liên tiếp nện gõ tiếng v a n g lên kim luận không ngừng rung động một đám tia lửa tung tóe kim luận mặt ngoài thần quang càng thu liễm nguyên bản chiếu dọi toàn bộ rừng núi hào quang. cuối cùng chỉ bao phủ kim luận mặt ngoài không đến một thước chỗ lúc này kim luận cũng không còn vừa rồi rực rỡ trói mắt bao phủ toàn bộ rừng núi khí thế bàn g bạc nhưng nó mặt ngoài tản mát ra t h ầ n quang lại càng lộ vẻ ngưng luyện cho người ta một loại vô kiên bất tồi lăng lệ nện gõ âm thanh không nghĩ thêm lên hứa phong bước lên trước chuẩn bị nhặt lên đã trở thành ngũ tinh thần thánh phẩm chất năm chuyển kim luận mới vừa đi tới kim luận trước mặt hứa phong đột nhiên cảm thấy nguy hiểm bông u xuống phía sau lưng đột nhiên zhun không đợi hứa phong ý thức được cái gì cơ thể lại bản năng hướng về bên cạnh tránh đi bá trước mắt thoáng qua một vệ k hứa phong trên thân cái này hoàng kim phẩm chất giáp ra vậy mà tại sườn trái chỗ xuất hiện một vết nước hơn nữa khe hở không ngừng hướng hai đầu lan tràn hoa lại một tiếng cái này ám kim phẩm chất giáp ra cuối cùng vỡ vụn thành hai mảnh từ hứa phong trên thân trượt xuống một kiện hoàng kim phẩm chất phòng ngự trang bị chuẩn bị cũng chỉ là trà sát một cái bên cạnh liền bị năm chuyển kim luận hủy hoại cái này thần thánh phẩm chất kim luận lực phá hoại vượt qua liều hứa phong tưởng tượng nếu như chính diện bị kim luận x ả qua hứa phong e rằng liền thân thể của hắn đều sẽ bị một phân thành hai trực tiếp miểu sát kim luận nhất kích không chúng vậy mà tại giữa không trung hơi rừng lại một hồi, điều chỉnh phương hướng. h ư ớ ngay về phương x b a đi sinh linh vậy mà sinh ra tại r trốn í muốn c h y Hứa phong nhất k n hắn sau đưa mai Ngay luận thu đó để nó trở thật vất thập tất, trốn tại nên phẫn nộ chính mình hoàn cũng không phải là vì để nó trốn chạy. Phi mới kim kiếm vì vả là muốn triệu hồi ra phi kiếm truy đổi thời điểm thức hải bên trong bảo tháp đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ nhẹ c h ấ n minh hóa thành một đạo kim quang từ mi tâm tru i ra bay đến kim luận phía trên lập tức từ bảo tháp bên trong rủ xuống vô số kim sắc t ơ lụa đem năm c h u y ể n kim luận một mực c u ầ n lấy tiếp đó bắt đầu đưa nó hướng về bảo tháp bên trong kéo đi kim luận phát ra từng đợt nhọn teo to không ngừng cắt màn sáng tớ lụa nhưng nó cắt ra một đầu bảo tháp l i ề như chỉ là bằng vào hứa phong sức mạnh có thể căn bản là không có cách truy hồi cái này thần thánh phẩm chất kim luận đến lúc đó lại không biết sẽ cho ai làm quần áo cưới thắp i n g sáng hảo thời điểm linh lung bảo tháp cũng là tản ra thần quang bảy màu năm t h u y ể n kim luận bị kéo gần bảo tháp tầng thứ nhất chúng sao tựa như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng trực tiếp cửa hàng đi lên đem năm c h u y ể n kim luận bao khoả cực kỳ chặt chẽ bắt đầu hướng về ngũ tinh trùng xào tiến hóa sớm đã kẹt tại tứ tinh năng lượng dư giả lại không cách nào tận cấp thậm chí đã tiến vào sụp đổ đến lượt chúng sao nội tâm sốt u ruột có thể tưởng tượng được hiện tại có thể thu được một kiện ngũ tinh bảo vật có thể tân cấp chúng sao đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa thần thánh phẩm chất ngũ tinh bảo vật không phải tốt như vậy cắt nuốt hứa phong kiên nhận chờ đợi mặc dù linh lung bảo tháp tốc độ quá nhanh không nhìn thấy năm chuyển kim vòng thuộc tính nhưng bằng mượn kim luận trước kia thuộc tính hứa phong cũng có thể phản đoán ra t hành vi thần thánh phẩm chất năm chuyển kim luận h ạ sẽ có cỡ nào cường hãn theo nó vừa rồi chạy trốn chỉ là lao hứa phong giáp ra liền e m đã biết kiện hoàng kim phẩm chất giáp ra hủy đi liền có thể nhìn ra đối với cấp thấp phòng ngự trang bị chuẩn bị tại năm chuyển kim luận trước mặt cơ hồ không được bất luận cái gì hiệu quả phòng ngự liền tại hứa phong i ê n tĩnh chờ đợi trùng xào lên cấp thời điểm đi lên kinh thành lại tựa như xảy ra một hồi mười hai cấp chấn động vô số người nhìn thấy nguyên bản đổi u bắt hứa phong đội ngũ giải rác chật vật trốn về đến tin tức này làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh dù cho cùng chuyện này không có quan hệ gì ở một bên người xem náo nhiệt trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi phải biết dạng này một cái tường đại đội ngũ cơ hồ có thể quét ngang đi lên kinh thành bên ngoài tất cả quái vật căn cứ nhưng lúc này lại tổn binh hào tướng bọn hắn phải đối phó tên、kia. r ố tin tức này cơ hồ trong lúc nháy ấ t thời, Hứa Phong c mắt liền truyền đến lên kinh tứ đại gia tộc cùng lôi đình vũ quán trong thai tứ đại gia tộc tộc trưởng ngay đầu tiên mang theo trong tộc tinh anh đi tới lôi đình vũ quán tổng bộ lôi đình vũ quán tại tận thế phía trước chính là quái vật khổng lồ phân quán trải rộng hoa hạ mỗi cái tỉnh mặc dù bởi vì tận thế sau đó mỗi cái tỉnh giữa hai bên liên hệ gián đoạn lực ảnh hưởng giảm bớt rất nhiều nhưng lại chưa từng có một cái phân quán đứng ra tuyên bố độc lập từ trên danh nghĩa tới nói lôi đỉnh vũ quán là hoa hạ lớn nhất một thế lực cũng không đủ hơn nữa theo thành thị cấp doanh địa thiết lập truyền thống trận xuất hiện ngược lại tăng cường cuối cùng quán đối với phân quán k h ô n g chế lại thêm lôi đỉnh vũ quán quán chủ tiêu lôi đ ỉ n h thân là chiến lược bảng xếp hàng thứ hai tồn tại càng làm cho lôi đỉnh vũ quán uy thế so tận thế phía trước càng thêm hiển hách l ư tông ngay trước mấy vị gia tộc tộc trừng mặt nói rõ chi tiết một chút đêm một tơm một hào cũng không thể d i ấ u d i ế m ở vào lôi đình vũ quán chủ kiến trúc trong đại lâu một cái hào hoa p h o n g h ọ g đang có một cái hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên một mặt lạnh lùng đối đứng tại một bên lữ tông nói lần này đổi bắt thất bại phần lớn trách nhiệm đều phải gánh b á c tại lữ tông c h i n thân nguyên bản mới đến trung niên lữ tông hai tóc mai đã xuất hiện tóc trắng một mặt không chịu nổi gánh nặng mọi mệnh hắn cũng biết tiền đ ồ của mình xem như xong nhưng ở nam tử trung niên này trước mặt lữ tông cũng không dám lộ ra một t i một hào bất mãn thành thành thật thật đem đêm đó phát sinh sự tình nói ra ngồi bên cạnh rất nhiều lôi đình vũ quán cao tầng nhưng ở người đàn ông trung niên này lúc nói chuyện không có một cái nào dám lên tiếng tất cả đều an tĩnh ngồi ở một bên đoạn thời gian gần nhất lôi đình vũ quán quán chủ tiêu lôi đình bế quan tu luyện đem lôi đình vũ quán tất cả mọi chuyện cũng giao giao cho tiếu vân hạo lúc này tiếu vân hạo có thể nói là dưới một người trên vàng người ngoại trừ mấy cái ngay ngặc biệt bên ngoài lôi đình vũ quán tất cả quyền lợi đều tập trung vào hắn một thân đại quyền trong tay lại thêm tiếu vân h ạ o bản thân thực lực cũng không yếu làm việc nói chuyện càng thêm uy nghiêm đứng lên mặc dù đang c h ẳ n g rất nhiều người đều từ riêng phần mình con đường đã biết một đêm kia phát sinh tình huống nhưng không có một người đứng lên tất cả đều yên lặng ngồi ở một bên nghe lữ tông đem chuyện đêm đó lại lập lại một lần lữ tông sau khi nói xong hiện trường lại lông và vắng lặng một cách chết chóc bên trong tin tưởng lữ tông sẽ lại không trong chuyện này nói dối các vị t ộ c trưởng chuyện này các ngươi nhìn thế nào tiếu vân h ạ o trầm mặc một hồi phía sau v ẫ n đạo chuyện này nghe có chút quỷ dị trong đó cũng có mấy chỗ không quá hợp lý chỗ quan trọng nhất là ai cũng không có trông thấy tiểu tử kia lộ diện rất khó đem chuyện này cùng tiểu tử kia liên hệ với nhau bạch gia tộc vươn người phía sau đứng một cái cầm q u ạ t xếp người trẻ tuổi nhẹ nói thanh niên này gọi là bạch quang n h i ê n là bạch đánh á n h đường ca cũng là bạch gia dòng chính địa vị ở trong gia tộc còn cao hơn qua t r á n g l ó n g ánh rất nhiều bất kể nói thế nào đi lên kinh thành phụ cận xuất hiện đại lượng tứ tinh trùng m i n h chứng minh phụ cận nhất định sẽ có một tòa tứ tinh trùng s à o chuyện này lên kinh bảo hộ vệ quân có không thể trốn tránh trách nhiệm ta đã thông chi lên kinh bảo hộ vệ quân tiếp quân trưởng h ã n đã phái ra đặc biệt đội trinh sát cùng hành động tổ đi tới một mảnh kia tiến hành th tiếu vân hạo lạnh lùng nói n g h e được tiếu vân hạo đã thông chi lên kinh bảo hộ vệ quân tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm đi lên kinh thành phụ cận xuất hiện như thế số lượng to lớn tứ tinh t r ù n g bình đối với tất cả mọi người tại chỗ cũng là một loại rung động phải biết những gia tộc này tài sản tính mệnh toàn bộ đều duy trì ở kinh thành một khi đi lên kinh thành nguy hiểm tổ chim bị phá chứng có an toàn chung sao sự tình trước tiên có thể thả một chút tự nhiên có bảo hộ vệ quân đi lo lắng nhưng mà cái này gọi là hứa phong tiểu tử đến cùng nên làm cái gì có muốn tiếp tục hay không truy sát bên cạnh triệu gia tộc dài thận t r ọ n hỏi hử thời cuộc dung chuyển lệnh thẳng ngãi danh, thành danh. t i ế u vân hạo cười lạnh một tiếng tiếp tục nói truy sát là nhất định muốn đổi u giết nhưng lại không cần làm lớn như vậy trương cờ trống giống lần này mở dạng người không có giết người ngược lại để chúng ta rất mất thể diện ngược lại chuyện bây giờ cũng không dối gạt được trực tiếp hào phóng ở công hội lính đánh thuê phụ lên hắn treo thưởng ta muốn nhường hắn ở kinh thành nửa bước khó đi bất quá là một cái tứ tinh tột cùng g i a hỏa ở kinh thành hắn còn l à không nổi đợt sóng gì vậy thì quyết định như vậy trực tiếp truy nã hắn liền tốt vương gia gia chủ cười lạnh nói đúng lúc này chủ nhà họ tô đột nhiên một tiếng kinh hô sắc mặt trắng bệnh tô lao quái ngươi đây là thì thế nào trong nhà cháy rồi bên cạnh vương gia gia chủ cao mày nói tô quốc đảo mệnh bài bền á t cuối cùng chuyển tới hình ảnh là tiểu tử kia giết tô quốc đảo chủ nhà họ tô hai mắt vô thần nói tô quốc đảo là tô ra bỏ ra đại lực khí bồi dưỡng người nối nghiệp nhưng lại tại lúc này vẫn lạc không khác đem tô ra tương lai trụ cột chặt đứt xem ra lần tổn thất này chính là tiểu tử kia dợ trò quỷ tiếu vân hạo lạnh lùng nói hắn cũng biết tô quốc đảo cũng là truy sát hứa phong trong đội ngũ một thành viên hơn nữa còn là vẫn lạc tại vừa rồi cuộc chiến đấu kêu bên trong tô quốc đảo mệnh bài là trận pháp đại sư ngô độn chế luyện có thể đem tô quốc đảo cuối cùng tử vong hình ảnh chuy lên kinh những gia tộc khác người nhưng không có vận khí như vậy xem ra xác định là tiểu tử kia dở cho quỷ hơn nữa hắn lại có thể chỉ huy một tòa trùng xào sáu tiếu vân h ạ o trong lòng trở nên trở nên nặng nề một tòa đã trưởng thành đến tứ tinh thực lực trùng xào sẽ ở đi lên kinh thành gây nên như thế nào sóng to gió lớn hơn nữa trùng xào tiềm lực trưởng thành nhất định chính là vô cùng một khi nhường trùng xào trưởng thành đến lúc đó còn có ai là của hắn đối thủ chỉ sợ cũng liền lôi đ ỉ n h vũ q u á n quán chủ tiêu lôi đ ỉ n h cũng không nhất định có thể cùng hắn chống lại không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành t i ế p nhất thiết phải giết hắn tiếu vân hạc có phải hay không muốn thông chi một chút quân đội sáu bên cạnh triệu gia tộc dài do dự nói tất cả mọi người ở đây đều một bộ kinh ngạc biểu lộ nhìn qua đây chính là một tòa trùng xào a một tòa có thể từ người không chế trùng xào trong đó giá trị cũng không phải một hai kiện hoàng kim ám kim trang bị có thể s á n h ngang chỗ tốt như vậy chính bọn hắn phân còn phân không qua tới làm sao lại thông chi quân đội nhường quân đội nhúng tay đến lúc đó chỉ sợ bọn họ liền n g ụ m canh đều uống không hơn triệu gia tộc dài tựa hồ cũng nghĩ thông sờ mũi một cái thối lui đến một bên không nói thêm gì nữa nhìn xem những gia tộc khác tộc trưởng trong mắt mọi người đều hiện lên ra một tia tham n i ệ m truyền lệnh xuống phát hiện hứa phong khen thứ ư ở n vạn vận mệnh g một điểm s ba trăm linh bảy trương h ứ t khiêu chiến trận pháp đại sư ngô đ ộ n quan môn đệ tử tô quốc đào chết ở liêu hứa phong trong tay tin tức này cũng không có dấu diếm bao lâu hoặc có lẽ là biết tin tức này người cũng không định dấu diếm đi lên kinh thành ngoài có một tòa đào sơn phía trên trồng đầy cây đào vô luận lúc nào trên núi cây đào đều nở rộ lấy đoá đoá hoa đào màu hồng vĩnh viễn không héo tàn đào sơn trên đỉnh có một tòa trang viên rất lớn trận pháp đại sư ngô đột liền ở tại tòa trang viên Nay bên trong trong sân trang nô độ an tĩnh ngồi ở trên một cái ghế xích đu khép hờ hai mắt toàn thân không có một tia cường giả khí tức tản mắt ra nếu như không phải ngực còn có thể nhìn thấy hơi hơi chập trùng thật đúng là cho là hắn đã vừa ngủ bất tỉnh nô độ năm nay đã có hơn tám mươi tuổi tận thế phía trước là lên kinh đại học ban lịch sử giáo thụ tận thế sau đó n g o ạ i ý muốn thu được trận pháp sư truyền thừa trở thành một tên tại hoa hạ cũng số một trận pháp đại sư giáo thụ đi lên kinh thành truyền đến tin tức tô quốc đảo tô sư đệ bị người giết chết một cái hơn hai mươi tuổi nam tử đi nhanh đến ghế đu phía trước thấp giọng nói cái này danh nam tử tên là lý vân vừa là ngô đ ộ n đại đệ tử cũng là tận thế phía trước ngô đ ộ n mang cuối cùng một nhóm hệ lịch sử nghiên cứu sinh kể từ ngô đ ộ n trở thành trận pháp đại sư phía sau hắn trước đó dạy qua rất nhiều học tập lại trở về bên cạnh hắn học tập trận pháp lý vân vừa là tất cả nhân trung có thiên phú nhất một cái quốc đào mệnh bài chính là ta cho hắn chế luyện mệnh bài bể tan thành trước tiên ta liền biết ngô đ ộ n thanh n m mệnh mọi chuyển đến quốc đào rất có trận pháp thiên phú nhưng lại g ã tâm quá lớn truy sát loại sự tình này vốn là không phải là trận pháp sư nên làm bất quá tựa a nô độn n đệ tử, c ũ hồ n g đối với trước mắt một màn này cũng không lạ lẫm lý vân vừa vẫn túi đầu vấn đạo không cần truyền lời ra ngoài liền nói ta ngô đột ba ngày sau khiêu chiến hắn cùng với long hồ sơn chi đình nô độn trầm giọng nói sáu trong lúc nhất thời trận pháp đại sư nô độn khiêu chiến hứa phong cùng long hồ sơn đỉnh tin tức chuyến khắp đi lên kinh thành phố lớn ngõ nhỏ liền giã ngoại cũng có vô số đội ngũ một bên chạy một bên lớn tiếng gầm rú muốn đem cái này tin tức thông chi đến còn tại giã ngoại ẩ nút n hứa phong trong thai đi lên kinh thành triệu g i a đại trạch bên trong cái gì nô độn đại sư vậy mà muốn tự mình ra tay khiêu chiến hứa phong nghe được cái tin tức này triệu gia tộc dài một khuôn mặt kinh ngạc không thể tin vào thai của mình hứa phong lợi hại hơn nữa chẳng qua là một cái chỉ là tứ tinh tột cúng giã hỏa mặc dù có thể tại chiến lực trên bảng lưu danh nhưng ở các đại gia tộc trong mắt chẳng qua là một cái vận khí tốt hơn thu được kỳ ngộ tiểu tử mà thôi nhưng ngô đ ộ t là ai đây chính là tại toàn bộ hoa hạ đều nghe tiếng đã lâu trận pháp đại sư nếu như không phải là bởi vì hắn đi lên kinh thành e rằng đều nhờ lập không nổi tại quái vật trong khi công thành liền đã bị hoàn toàn phá hủy đã từng có một vị tướng quân nói qua ngô đ ộ t một người giá trị tương đương với một cái tăng cường đặc trùng sư dạng này một vị danh khắp thiên hạ đại nhân vật lại đem hứa phong xem như ngang cấp đối thủ khiêu chiến cùng hắn nhất định chính là cho liều hứa phong thiên đại mặt mũi tin tức này rất nhanh cũng chuyển đến liêu hứa phong trong lỗ thai mặc dù trốn ở thâm sơn nhưng mà mỗi ngày đều sẽ có một nhóm lại một nhóm người tại trong núi hoang đại hống đại khiếu hứa phong nghị không biết cũng k h ó trận pháp đại sư ngô đ ộ t hứa phong t r o n g mắt hơi h í p kiếp trước hắn cũng đã được nghe nói ngô đ ộ t tên nhưng nhân ra là hoa hạ nổi danh trận pháp đại sư mà hứa phong chỉ là một tại lâm hải thành kiếm sống tại tầng dưới c h ố t dây rủa tiểu nhân vật giữa hai người tự nhiên không có khả năng có qua lại gì không nghĩ tới một thế này ngô đội đại sư vậy mà tự mình hướng hắn phát ra khiêu chiến kiếp trước ngô đội một người thì tương đương với một tri quân đoàn từng tại vây bắt ngoài hành tinh á bố trí xuống chu thiên tinh đấu đại trận nguyên một chỉ mấy triệu ác quỷ quân đoàn tại đại trận bên trong hôi phi yên l i d i ệ t trận chiến kia địa cầu cử c h i thậm chí một trận tấn công qua ác quỷ tộc phụ tinh nếu như không phải ác quỷ tộc quyết định thật nhanh trực tiếp cắt ra tinh tế lối đi liên hệ e rằng viên k i a khoảng cách địa cầu gần nhất ác quỷ tộc phụ tinh liền sẽ trở thành địa cầu thứ nhất k hỏa thực dân tinh cầu bất quá trận chiến ấy nô độn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề cũng không lâu lắm nghe nói liền b ở chết hứa phong hơi cao m ạ n nô độn cũng không phải tô quốc đạo đối với trận pháp tạo nghệ rất sâu liền tô quốc đảo đều có thể bố trí lục tinh đẳng cấp đại trận thân là trận pháp đại sư ngô đội so sánh có thể bố trí lợi hại hơn đại trận tới trước ở đây hứa phong tâm t r u n g cảm thấy nặng trĩu tô quốc đảo bố trí lục tinh đại trận hứa phong còn không để ở trong mắt dù cho cuối cùng tô quốc đảo chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào hứa phong cũng có lòng tin đem tòa kia lục tinh s o n g lớn ngập chơi đại trận triệt để phá hủy nhưng nếu như bố trí đại trận người nếu đổi lại là ngô đội mà nói hứa phong nhưng không có lòng tin có thể kiên trì đến phá trận một khắp này mặc dù n ô đội thực lực bây giờ còn không đạt được kiếp trước như thế một người di vẫn là dư s à i chỉ bằng vào đãng kiếm thập tam thức ta là không có cách nào chiến thắng hắn hứa phong khoanh chân ngồi chung một chỗ trên nham thạch lớn bắt đầu nghiêm túc suy tư chủ nhân ngươi có cái gì chuyện phiền lòng sao tô tạp t a đột nhiên mở miệng hỏi có một cường đại người khiêu chiến ta bằng vào thực lực bây giờ của ta e rằng đánh không lại hắn hứa phong cao mày nói vậy ngươi liền không thể chờ một chút đợi đến thực lực cường đại lại đi đánh bại hắn sao tô tạp t a nói hứa phong lắc đầu ý nghĩ này hắn không phải là không có nghĩ tới kiếp trước hắn cũng không chỉ một lần thỏa hiệp đối mặt những cái kia địch nhân cường đại thế lực cường đại hứa phong nhất lần lượt vây giết lần lượt đuổi bắt lần lượt bị ép vào tuyệt cảnh còn có ba ngày ta cũng không phải không có lực đánh một trận nếu như ngay cả cố gắng một chút cũng không n g u y ệ n ý vậy ta đây sống lại một đời còn có cái gì ý nghĩa hứa phong đứng dậy thể chất của hắn thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính còn kém vài chục điểm liền có thể đạt đến ngũ tinh còn có ba ngày thời gian hắn có lòng tin đem thực lực sách thăng trí ngũ tinh phía sau lại đi đón chiến ngô độn thực lực của hắn sách thăng trí ngũ tinh phía sau thần thánh cự long cũng sẽ tương ứng tăng lên một cấp đạt đến lục tinh hứa phong tin tưởng ngô độn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng nhẹ n h ó n nghiền ép lục t chưa hẳn không có lực đánh một trận chủ nhân trái cây của ta có thể để thăng ngươi nhất dài thực lực nhưng lại sẽ ảnh hưởng ngươi sự phát triển của tương lai tô tạp ta do dự nói nếu như ngươi có thể đạt đến c ử u tinh lại ăn kim linh quả mà nói về sau ngươi sẽ đi càng xa nhưng mà nếu như bây giờ ngươi ăn mặc dù có thể cấp tốc tăng lên một dài nhưng tương lai đột phá c ử u tinh thời điểm độ khó sợ rằng sẽ tăng lên gấp đôi thậm chí có có thể một đ ờ i đều không thể đột phá c ử u tinh ba trăm lẻ tám thứ ba trăm lẻ tám chương chờ đợi tô tạp a mà nói nhường hứa phong lâm vào trầm tư thực lực bây giờ trọng yếu vẫn là tương lai tiềm lực trọng yếu vấn đề này là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí vấn đề có ít người chọn tương lai tiềm lực dù sao tương lai lộ còn rất dài nếu như ham nhất thời tương lai sợ rằng sẽ trải rộng bụi gai không cách nào đi càng xa nhưng là sẽ có rất nhiều người lựa chọn làm trước thực lực dù sao nếu như lập tức phải chết tương lai lại có tiềm lực có ích lợi gì hứa phong nghĩ nửa ngày vẫn là không có làm ra quyết định dù sao bây giờ chưa hẳn không có lực đánh một trận đem kim linh quả xem như đòn sát thủ sau cùng cũng chưa hẳn không thể nghĩ tới đây hứa phong bắt đầu tiến vào sân lâm săn giết tứ tinh quay thú thu hoạch thú tinh sáu đi lên kinh thành vây giết hứa phong động tác quá lớn Cơ hội kinh đi lên tất cả mọi người chấn kinh hứa phong thực lực càng nhiều người là cảm thấy sợ hãi ba trăm tên ngũ tinh cường giả vây giết một người lại còn bị giết đại bại là ai lại có thực lực như thế chiến lược bảng đệ nhất đỉnh lũ có khả năng có thực lực như vậy bởi vì hắn là chiến lược bảng duy nhất một tên lục tinh cường giả tiếp xuống tên thứ hai tiêu lôi đ ỉ n h e rằng cũng không dám vỗ bộ ngược nói đối mặt ba trăm tên ngang cấp cường giả có thể đem bọn hắn giết bại đang lúc đại gia nghị luận ở mỹ lúc lại có một cái tin tức bạo tạc tính chất chuyển ra trận pháp đại sư ngô đột khiêu chiến hứa phong tại long hồ sơn trên đỉnh núi hứa phong là ai tại s ă n giết tiểu đội thất bại phía trước trên cơ bản ngoại trừ những gia tộc kia thế lực lớn bên ngoài trên cơ bản không có ai biết nhưng ngô đột cũng không ở dạng ở kinh thành ngô đột liền tựa như thần long thấy đầu mà không thấy đôi nhưng xưa nay chưa từng gặp qua bản thân hắn liền đi lên kinh thành công phòng chiến đại gia cũng chỉ là nhìn thấy ngô đội bố trí tới trận pháp uy lực vô t ậ n lại không nhìn thấy tại trong t r ậ n n h ã n chủ trì trận pháp ngô đội đại sư hơn nữa theo tin đồn ngô đội đại sư không có ở tại đi lên kinh thành mà là tại đi lên kinh thành không xa đảo sơn bên trên cư trú phải biết ngoại trừ đi lên kinh thành g i ã ngoại cơ hồ cũng là monster địa bản nhưng ngô đội đại sư liền dám một mình ở tại đi lên kinh thành bên ngoài bằng vào điểm này ngô đội thực lực của đại sư liền đã có thể thấy được lồn đốn một người tương đương với một thành thậm chí có người gọi hắn ngô một thành ý là một mình hắn thực lực đại gia tộc h toàn liên l hợp thành cùng á truy nã hắn càng làm cho hứa phong tên ở kinh thành tất cả mọi người trong miệng xuất hiện rất nhiều người thậm chí còn âm thầm bội phục sùng bái lên hứa phong ngô đội đại sư vậy mà thật sự khiêu chiến hứa phong trong lúc nhất thời đi lên kinh thành tứ đại gia tộc cùng lôi đình vũ quán tiếp vào tin tức này cũng cảm thấy chấn kinh mặc dù lúc đó đem tô quốc đào tin qua đời chuyển cho ngô đột cũng có chuyện theo dẹp ý tứ nhưng bọn hắn nhiều nhất cho là ngô đột lại phái mấy cái đệ tử đội theo giết hứa phong nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới ngô đột lại muốn tự mình ra tay đối phó hứa phong hứa phong là ai các ngươi ai nghe nói qua hắn không biết không biết nghe nói không phải lên kinh thành người ta nghe nói thực lực của hắn chỉ có tứ tinh đ ỉ n h phong như thế nào đáng giá ngô đột đại sư tự mình ra tay ừ tứ tinh đình phong thì sao còn không phải giết những cái kia ngũ tinh cường giả kẻ ra quần 6. theo ó trận người, chiến kia công khai rất nhiều chi tiết cũng bị người bạo lộ ra hàng ngàn con tứ tinh trung binh nhờ tất cả người biết đều cảm thấy sợ hãi rất nhiều người đều cùng t h ù n g các binh lính giao thù qua những cái kia không biết sợ hãi không biết tử vong quét vợt dù cho giống nhau thực lực người cũng không dám nói mình nhất định chắc thắng rất nhiều người bội phục hứa phong giám hướng về phía trước kinh đại gia tộc giúp khí khiêu chiến nhưng càng nhiều người nhưng là khinh thường cho rằng hứa phong chết chắc ngô độn cường đại đã xâm nhập đến đi lên kinh thành trong x ư ơ n g người ta dù cho những cái kia bội phục hứa phong dũng khí người cũng không có một cái cho rằng hứa phong có thể chiến thắng ngô độn ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh long h ổ sơn bên trên rất nhiều người dâng lên nhao nhao muốn chiếm tốt vị trí để mắt thấy trận này khoáng thế chi chiến giáo thụ ngươi cho rằng người kia sẽ xuất hiện sao trên đỉnh núi ngô độn ngồi ở trên một cái ghế xích đu đứng bên cạnh lấy hắn đại đệ tử lý vân vừa hắn tới sẽ chết hắn không tới như vậy ta cũng sắp trở thành hắn về sau cả đời bóng tối người này cũng sẽ không đủ làm ố i họa ngô đội nhắm mắt lại c h ầ m giọng nói ngô tông đứng tại chân núi sầm m ặ t lại hai con mắt tràn đầy thơm máu thất bại lần trước này là hắn cả đời nhục nhã thậm chí hắn liền địch nhân mặt cũng không thấy đã bị đánh bại cái này khiến hắn cả một đời đều cảm thấy không ngóc đầu lên được lôi đ ỉ n h vũ quán tổng giáo đầu chức vị cũng bị hắn chủ động t ừ đi hắn đã không có mặt mũi lại đợi ở trên vị trí này lần này tới hắn chính là muốn nhìn tận mắt hứa phong bị ngô đội s á t chết lên k i n h cắt đ ạ i gia tộc tộc trưởng cũng đều xuất lĩnh lấy trong gia tộc đệ tử t i n h anh đến đây quan sát trận quyết chiến này chử dũng cùng chử tráng quân thân ảnh cũng tại trong bọ c h ừ dũng t h ấ p giọng hỏi ta hy vọng hắn đường tới c h ừ tráng quân trầm giọng nói hắn là ta đã thấy có tiềm lực nhất người trẻ tuổi cho hắn thêm thời gian mấy năm chưa chắc sẽ so chiến lược bảng đệ nhất đỉnh lũ kém bao nhiêu nhưng là bây giờ hắn còn không phải ngô đội đối thủ ra ra ta cũng cho rằng hứa đại ca rất lợi hại nhưng là cùng đỉnh lũ so hắn còn kém rất nhiều đi c h ừ dũng có chút không tin hỏi đỉnh lũ tại tận thế phía trước chính là nội gia quyền t ô n g sư b á t cực quyền đã luyện đến trình độ đỉnh cao phải biết tận thế cùng ngày hắn nhưng là lấy người bình thường thực lực liền có thể tay không tất sát đơn độc giết chết nhất tinh trung binh c h ừ tráng quân thấp giọng nói c h ừ dũng lập tức nói không ra lời lấy người bình thường thực lực tay không tấc s á t giết chết một cái nhất tinh chủ binh hắn thấy liền tựa như thiên phương dạ đảm không nghĩ tới ra ra đối với hứa phong đánh giá đã vậy còn quá cao hứa đại ca không biết người hôm nay có thể xuất hiện hay không c h ừ dũng trên mặt lộ ra lo lắng t h ầ n sắc mặc dù c h ừ tráng quân đối với hứa phong đánh giá rất cao nhưng rất rõ ràng hắn cũng không coi trọng hôm nay hứa phong cùng ngô đội đối quyết ba trăm lẻ chín thứ ba trăm linh chín chương long h ổ sơn đi lên kinh thành bên ngoài long h ổ sơn cũng không phải là trong truyền thuyết trương thiên sư luyện đàn tòa kia long h ổ sơn mà là cách đi lên kinh thành mười mấy dặm một lớn một nhỏ hai tòa liên thể sơn phong tạo thành s ơ n mạch trong dãy núi tiểu nhân một ngọn núi giống như mánh hổ ngửa mặt lên trời gào k h é t một bộ kích động hướng về phía trước đánh bộ dáng lớn một ngọn núi tựa như một đầu thần lòng cơ thể xoay quanh mà lên đầu rồng gông xuống một cái long c h ả o hướng phía trước nổ ra tựa như muốn bắt đối diện mánh hổ cái này một tòa liên thể sân mạch tạo hình kỳ lạ tựa như long tranh hồ đấu bị kinh thành nhân mạng tên là long hồ sơn cũng được xưng làm long b tận thế phía trước xem như một chỗ tốt khu phong cảnh dù cho tận thế phía sau tòa dạng núi này cũng không có lọt vào mòn sợ tập kích q u y dối trong dãy núi xanh u n g tươi tốt ngẫu nhiên có một chút kỳ hoa dị thảo xuất hiện lên kinh rất nhiều người đều thích tới đây tầm báo lúc này long hồ sơn đã tụ đầy đám người dưới núi cơ hồ cũng là một chút t á n nhân xem ra niên kỷ cũng không lớn từng cái tràn đầy phấn khởi nhìn xuống đường đi m u ố n trước tiên nhìn thấy hứa phong thân ảnh các ngươi cho rằng hắn sẽ đ i không chân núi một người trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi bên cạnh hắn còn có hai ba đồng bạn giống như hắn muốn tận mắt nhìn thấy l o n g hồ sơn bên trên trận này l o n g tranh hổ đấu nếu là ta chắc chắn sẽ không tới cái này rõ ràng chính là cạm b ấ y ta bên cạnh đồng bạn của hắn i ĩ u m ô i nói mặc dù trong lòng cảm thấy hứa phong căn bản sẽ không xuất hiện nhưng vẫn là có chút chờ đợi nhìn thấy thân ảnh của hắn hắn cùng như chúng ta không có quyền không có bối cảnh nô độn khiêu chiến hắn nhìn tựa hồ đem hắn g ơ lên rất nhiều cao đặt ở địa vị ngang hàng nhưng mà đây chỉ là dụ hắn xuất hiện thủ đoạn mà thôi ngươi không thấy những đại gia tộc kia từng cái nhìn chằm chằm chỉ cần hắn đứng ra căn bản vốn không cần n ô thoát ra tay hắn cũng chết chắc rồi một cái khác nữ sinh thấp giọng nói đại gia tộc tác phong những thứ này tán nhân nhóm trong lòng tự nhiên so với ai khác đều biết dù cho hứa phong cuối cùng chiến thắng n ô đột chỉ sợ cũng rất khó đi xuống long hồ sơn hứa phong cũng không phải ngươi nói không chừng nhân ra kẻ tài cao gan cũng lớn thật sự dám đến đâu h ừ tới cũng là chịu chết sáu tất cả mọi người đều chờ mong tại long hồ sơn nhìn thấy hứa phong thân ảnh nhưng trong đó rất lớn một bộ phận lại cho rằng hứa phong căn bản liền sẽ không xuất hiện càng nhiều người đều cho rằng đây chính là một cái bẫy những cái kia trên núi đại gia tộc thì sẽ không buông tha hắn thời gian từng điểm từng điểm đi qua thái、Dương、dần dần lặn về tây cuối cùng này một ngày sắp hết nhìn lên trời bên rán đỏ nô độn trong lòng thở dài một mặt không rõ biểu lộ không biết hắn là nghị hứa phong xuất hiện vẫn không muốn hắn xuất hiện chúng ta trở về đi thôi nô độn chậm rãi đứng lên chuẩn bị rời đi đã trễ thế như vậy e rằng thiếu niên k i a t h ì sẽ không xuất hiện uổng phí hắn ở tòa này trên dãy núi bố trí nhiều như vậy thủ đoạn là giáo thụ lý vân vừa rất là cung kính nói hứa phong chưa từng xuất hiện lý vân vừa trong lòng cũng là có chút t i ế c h ậ n tiểu sư đ ệ chết đối với trận pháp sư tới nói là một loại khiêu khích lý vân vừa thậm chí nghĩ tới chính mình trước cùng hứa phong làm qua một hồi ngay lúc này dưới núi nguyên bản rất là an phát ra mấy ộ một t tráng tốt tới. vết tựa kết thúc một hồi giết, máu lên, Phong Phong này rất nhiều người, hắn lúc Hứa Hứa hồ hồi vừa mới đầy t một hiện khắc n à rất mắt tỏa nhiều người sáng hắn hai cái h h Hứa Phong. í n là Mấy c đại gia tộc dòng chính nhìn xem hứa phong liền tựa như nhìn xem một cái đồ đần ai cũng biết hôm nay nô g độn khiêu chiến chính là muốn gây nên hứa phong vào chỗ chết hứa phong tới người trước đi xuống đi trận chiến đấu này c h u n g pi là muốn tiếp tục nữa nô g độn thở dài đối với mình đại đệ tử nói là giáo thụ lý vân vừa muốn lời lại chị nhưng cuối cùng vẫn lời gì cũng không nói chậm rãi đi xuống núi hứa phong càng lên cao đi gặp người quen cũng càng nhiều chử dũng ly đông l ư tông còn có những đại gia tộc kia tộc trưởng trong mắt bọn họ lập lòe không do thần thái hứa đ ạ i ca chử dũng vừa định tiến lên cùng hứa phong nói hai câu lại bị chử tráng quân kéo lại hướng hắn khẽ lắc đầu lúc này không phải chử dũng làm quen thời điểm nhiều như vậy gia tộc người đều ở đây nhìn xem l ư tông bọn hắn nhìn thấy hứa phong thân ảnh xuất hiện đầu tiên là kinh ngạc sau đó là một hồi cùng hỉ đáy mắt ác độc lõe lên liền biến mất một bộ nhìn xem heo dê đi vào lò sát sinh biểu lộ hứa phong nhìn không chớp mắt từng bước một đạp lên thềm đá lên núi đỉnh đi đến khi hắm vào cuối cùng một thi nhìn thấy một vị lão nhân người mặc thông thường tiểu á o tôn trung sơn đứng tại trên đỉnh núi ngươi chính là ngô đ ộ t đại sư hứa phong trước tiên mở miệng đạo hứa phong có thể cảm giác được trước mắt vị đại sư này thực lực chỉ có ngũ tinh nhưng mà thân là một cái trận pháp sư thông thường phân chia thực lực đối bọn hắn tới nói đã không nhiều làm giá trị tham khảo sức chiến đấu của bọn họ là cùng bọn hắn nắm giữ bao nhiêu trận pháp tỉ mỉ liên quan chỉ cần cho bọn hắn thời gian tin tưởng coi như so với bọn hắn thực lực lớp mười là người cũng sẽ bị bọn hắn giết chết mà ngô đội cũng tại long hồ sơn chờ đợi ba ngày ngô đội mình cũng không nghĩ tới hứa phong cũng dám thật sự đến đây cùng hắn một trận chiến, nhìn thấy hứa phong đến. n ô đột cũng không biết nói cái gì cho phải bọn hắn phía trước xưa nay chưa từng gặp mặt nhưng vừa thấy mặt liền muốn phân cái sinh tử ngươi tới trường lô đột nhìn xem dần dần rủ xuống trời chiều thấp giọng nói ba ngày bây giờ còn chưa qua đi còn không muộn không phải sao hứa phong cười nói nước ra trong miệng lợi bên trên vẫn như cũ hiện ra k i a máu ba ngày này hứa phong không biết lùng rết bao nhiêu con tư tinh năm sao q u á i thú đưa chúng nó t h u tinh móc ra tăng cường chính mình thực lực bây giờ hứa phong cũng đã là một gã ngũ tinh cường giả thể chất cùng tinh thần hai hạng t h u tính đồng thời đạt đến ngũ tinh tại bốn sao thời điểm hứa phong cũng không biết diện sắt qua bao nhiêu ngũ tinh cường giả thực lực bây giờ để thắng mặc dù ba ngày không có c h ớ m mắt nhưng hứa phong lại cảm giác vô cùng phấn khởi có thể cùng kết trước đối với hắn mà nói phảng phất là trên chín tầng trời thần nhân một trận chiến hứa phong toàn thân cũng hơi run dày lên người ta trận chiến ngày hôm nay vừa phân thắng bại cũng chia sinh tử vô luận hôm nay ai n g ã xuống đối với nhân loại tới nói đều không phải là một kiện chuyện may mắn l ô độn trên mặt lộ ra lộ ra trách trời thương dân t h ầ n sắc nói hứa phong tâm trúng chế nhạo hạ chiến thiếp khiêu chiến là hắn bây giờ giả mù xa mưa lại là hắn lời gì đều để hắn nói hết trận chiến ngày hôm nay ngươi làm tốt chịu chết chuẩn bị sao hứa phong tay cầm phi kiếm. hướng về phía trước đạp một cái bước phi kiếm trong tay ông ông tác hưởng liền trên lưng con chuôi này phổ thông phẩm chất trường kiếm cũng phát ra một hồi tiếng long ngâm ha h a tiểu h ư u hôm nay hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được đâu nô độn cười lên ha hà trong tiếng cười gió nổi mây phun trên người của hắn quần áo bay phất phới nhìn rõ ràng là giống như một cái tiên sinh dạy học nhưng lúc này trên thân tản mát ra l ệ n h thấu xương khí thế lại phảng phất từ thiết huyết trên chiến trường vừa xuống bách chiến t r i sĩ ba trăm mười thứ ba trăm mười chương phá trận nô độn thân là trận pháp đại sư tự nhiên biết sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực đạo lý vừa ra tay chính là áp đáy hò tay trái một phen một cái tinh xảo bắt quái bàn xuất hiện ở lòng bàn tay của h ắ n hỏa nô độn một tiếng q u á t nhẹ tám đạo hỏa diễm từ bắt quái trận trong mâm b ú ớ c lên tựa như tám đầu hỏa lòng lẫn nhau quấn quanh lấy hướng giữa không trung bay vút lên oanh liệt diễm ngập trời hứa phong thấy hoa mắt đợi đến hắn lần nữa thấy do thời điểm chính mình vậy mà thân ở một mảnh rung nham trong biển lửa bên cạnh lửa cháy hương hực không khí nóng bỏng trên thân t r u y ề n đến hỏa thiêu một dạng đau đớn một chữ thanh trợn nô độn trận pháp chi đạo dù cho xem như đối thủ hứa phong trong lòng cũng là âm thầm bội phục không thôi phải biết trận pháp sư cùng người thời điểm chiến đấu là rất thua thiệt bố trí trận pháp cần thời gian nhưng địch nhân làm sao lại để cho người bố trí xong trận pháp sau đó lại tiến hành chiến đấu bởi vậy bày trận thời gian dài ngắn là đánh giá trận pháp sư thực lực một cái rất trọng yếu nhân tố thật giống như ban đầu tô quốc đạo hắn bố trí sóng lớn ngập trời lại trận dùng ít nhất nửa giờ nếu như là cùng người chính diện chiến đấu nửa giờ không biết hắn đều chết bao nhiêu lần ngô đ ộ n bố trí trận pháp này lại chỉ dùng một chữ thời gian đơn giản khiến người ta cảm thấy sợ hãi ẩm ẩm hỏa diễm không ngừng bốc lên rất nhanh. một đầu to lớn hỏa long xuất hiện tại hứa phong phía trước hướng về hứa phong đánh tới hỏa long sinh động như thật sừng rồng long c h ả o thậm chí trên thân hàng trăm hàng ngàn mảnh v ả y rồng đều bị hỏa d i ễ m phát họa rõ ràng đối mặt dạng này một đầu hỏa long hứa phong thần sắc k h ô n g biến vung vệ trường kiếm một đạo kiếm mang hướng về hỏa long đánh tới long ngâm trạm từ kiếm mang hội tụ giao long nhìn chỉ là t h u cụ hình dạng rất là mơ hồ không cần nói sừng rồng long trạo vải rồng chính là giao long bộ dáng cũng rất khó để cho người ta phân biệt ra được hứa phong đối với long ngâm trạ một chiêu này cũng chỉ là sơ khuy môn kính nắm giữ cơ bản mà thôi xa xa không đạt được ngô đội đại sư không chế hỏa lòng trình độ nhưng mà chính là như vậy một đầu mơ hồ không rõ kiếm mang trường long đang phát ra một tiếng long ngâm sau đó trực tiếp đem phía trước t r o n g rất sống động hỏa long đánh thành hai nửa tia lửa tung tóe nguyên bản khí diễm ngập trời hỏa long trực tiếp tán loạn thành một vảnh lửa nổ tung lên ngô đ ộ n trên mặt hiện ra một n ụ cười nếu như một chiêu này hứa phong đều ngăn cản không nổi mà nói vậy hắn mới thật là phải thất vọng v ư ợ t long tác trên bầu trời truyền đến một tiếng quát nhẹ n ô đội thanh âm tại hỏa trận bên trong vang vọng nhưng lại căn bản không phân rõ hắn ở nơi nào theo n ô đội một tiếng quát nhẹ ba đầu hỏa diễm đằng không mà lên trên không trung không ngừng dây dưa bệnh cuối cùng đã biến thành một đầu dài chừng mười trượng mặt ngoài đốt lấy ngọn lửa hừng hực dây thừng đầu này ngoài lửa tựa như có được chính mình ý thức phảng phất trường xà đồng dạng không ngừng vặn vẹo cơ thể hướng về hứa phong quấn quanh tới tật phong đâm thẳng hứa phong thân ảnh hơi rung nhẹ trong nháy mắt biến thành ba cái phi kiếm trong tay lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ trực tiếp bổ về phía ngòi lửa vụt vụt vụt ba tiếng thanh thúy đức gãy ngòi lửa trong nháy mắt đã biến thành bốn đoạn phảng phất rắn chết đồng dạng tê liệt trên mặt đất nô tại trên trận bán chấp động hỏa diễm cháy hương cực không ngừng ngừng kết thành đủ loại da thu hình dạng hướng về hứa phong đánh tới l á o hổ sư tử thiết giáp long song đầu lang q u a i sáu đến cuối cùng vậy mà đã biến thành mấy chục cái hỏa diễm quái thú binh sĩ ngửa mặt lên trời gào khét tia lửa tung tóe hướng về hứa phong và chạm tới hứa phong hít sâu một hơi phi kiếm ở trước ngực giữ thăng bằng phá núi truy một đạo to lớn luồng khí xoáy tại hứa phong trước người xuất hiện cầm kiếm tay phải hơi hơi rung động dường như đang kích thích nặng n à n cân vật trong lúc nhất thời lại có một loại cảm giác cố hết sức hô một đạo tất ậ t thét, t phong gào thét, tất cả bị phá núi truy luồng khí xoáy lau quay thú tất cả đều tán loạn biến thành hỏa tình hướng về bốn phương tám hướng bắn tung t o á mà đi đến n ổ i những cái k i a bị chính diện đụng vào h ỏ a d i ễ m q u á i thú phản phất bút bê đồng dạng trực tiếp va nát hình núi khoan luồng khí xoáy bay thẳng ra ngoài xa mấy chục thước cuối cùng tựa hồ đụng phải đổ vật gì phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn hứa phong lập tức cảm thấy cả phiến thiên địa tựa hồ cũng vì đó r u lên bốn phía h ỏ a diễm trở nên hư hào rất nhiều nơi xa hình mui khoan l u ồ n khí xoáy va chạm chỗ xuất hiện một cái độc lớn lộ ra lông hồ sơn cảnh tượng chỉ đơn giản như vậy bị ta phá hết. h ứ a phong nhất â m thanh cười lạnh phi kiếm không ngừng v u n g ư ờ y vô số kiếm khí hướng về cái kia đang chậm rãi khép lại lô rách bay đi lấy phá động đó làm trung tâm không ngừng lôi xe trận pháp biên giới ngô đội t cái chán buốc lên m ồ hôi lạnh không nghĩ tới hứa phong kiếm pháp uy lực thật không ngờ vậy mà khoảng cách xa như vậy đạo kia hình mũi khoan kiếm khí tại diện sát mấy chục cái hỏa diễm đông lại quái thú phía sau vậy mà uy lực không giảm trực tiếp phá trừ dung h ò a đại trận trận pháp l ô lớn bị kiếm khí lôi xé càng lúc càng lớn n ô đội cuối cùng khó mà bù đắp thở dài một tiếng tay phải gầy ra trực tiếp đem đại tr bốn phía vẫn như cũ cỏ xanh nhân nhân không nhìn thấy mảy may ngọn lửa vết tích tiểu hữu thực lực quả nhiên bất phảm khó trách có thể trốn qua nhiều người như vậy truy sát còn có thể phản s á t hơn mười người lên kinh những đại gia tộc kia nói không sai nếu như lại cho tiểu hữu một đoạn thời gian e rằng tiểu hữu thật sự sẽ trở thành đám người ác ngộng nô đội lắc đầu tán thán nói đó là bọn họ tự tìm cái chết ngươi cho rằng những cái được gọi là đại gia tộc là cái gì đổ tốt sao hứa phong cười lạnh cầm trong tay phi kiếm lại hướng phía trước đạt một bước nói ngươi nếu chỉ có chút thủ đoạn này vậy vẫn là chịu c h ta ha, ha chỉ là một tứ tinh dung hỏa đại trận tiểu hữu có thể phá giải cũng không có cái gì giỏi lắm nô độn cười nói đ á y mắt thoáng qua một k i a khói mù hắn đã nhiều lần đánh giá cao l i ế u hứa phong thực lực không nghĩ tới cái này tứ tinh dung hỏa đại trận vậy mà liền đơn giản như vậy bị hắn bài trừ phải biết nô độn từng dùng qua tòa đại trận này giết chết ba con ngũ tinh quái thú chỉ cần trận pháp không phá những ngọn lửa kia liền vô cùng vô t ậ n có thể ngưng kết thành bất luận cái gì quái thú cuối cùng đem địch nhân mài chết tới, tới, tới nghe nói đồ đệ của ta tô quốc đào bố trí sóng lớn ngập trời đại trận chính là bị ngươi mãi chứ vậy hôm nay ta cũng dùng tòa đại trận này đưa ngươi giết chết để tế điện đổ nhi của ta n g ô đột trong mắt lóe lên một tiếng tàn khốc lạnh giọng nói n g ô đột vung tay lên lập tức long hồ sơn đỉnh núi bốn phương tám hướng sáng lên mấy c h ụ c đạo ánh sáng hào quang ngút trời dựng lên đem hứa phong bao phủ ở bên trong sóng lớn ngập trời đại trở lên n g ô đột một tiếng quát trói t h a i lập tức hứa phong phát hiện mình rốt cuộc lại thân ở trong bông dương lạnh như băng nước biển từng lớp từng lớp hướng hắn đánh tới trước kia chỉ là nhỏ bé gợn sóng cuối cùng vậy mà càng ngày càng nghiêm trọng đã biến thành thao thiên cự lãng ha hà sóng lớn mặt trời ta có thể bãi trừ ngươi lần thứ hai Thứ、phong cười lạnh nói ba trăm mười một thứ ba trăm mười một trương bảo tháp ra sóng lớn ngập trời đại trận là một tòa thuần thủy hệ đại trận lấy hạch tâm trận nhãn bảo vật cấp làm chuẩn bảo vật là bao nhiêu tinh cấp đại trận liền có thể phát huy ra bao nhiêu tinh cấp uy lực tô quốc đào từng dùng qua một cái lục tinh thủy hệ monster thu tinh xem như trận nhãn hạch tâm đem chọn tòa đại trận sách thăng trí lục tinh nếu như không phải tô quốc đào lực độ trưởng không không đủ hứa phong muốn phá giải đại trận kia cũng muốn hao phí một phen công phu bây giờ ngô độn không chế tòa này sóng lớn ngập trời đại trận vẫn là lục tinh nhưng cùng tô quốc đào n ắ m trong tay lại trận cơ hội hoàn toàn chính là hai cái trận pháp trong biển rộng chẳng những trên mặt biển sóng lớn máy liệt hơn nữa đáy biển hứa phong cũng có thể cảm thấy có từng đoàn từng đoàn dòng nước xiết không ngừng ứ n lượn hướng về hắn chậm rãi xây dịch tới đáy biển dòng nước xiết tràn đầy sắc cơ liền tựa như một cái không nhìn thấy thích khách đang chậm rãi tới gần trên đỉnh đầu vượt qua mười mấy thước sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp hướng về hứa phong đập xuống căn bản vốn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc thậm chí tại trong b i ể n rộng hứa phong còn có một loại mất trọng lực cảm giác hơi chút không chú ý cũng sẽ bị sóng lớn cuốn vào sóng thực chất hứa phong cố gắng dãy r u a muốn tìm ra đại trận sơ hở nhưng ngô độn n ắ m trong tay trận pháp so tô quốc đảo cao hơn không biết mấy cái cấp độ cái này một vùng biển rộng cơ hồ cùng thật sự mặt biển không hề khác gì nhau tòa đại trận này cơ hồ chính là chân thực thế giới đồng dạng căn bản tìm không thấy trận nhãn cùng tiết điểm, điểm căn bản ngay cả công kích đối tượng cũng không biết ở nơi đó cơ hồ chính là cùng vùng thế giới này tạ chiến hôm nay liền để ngươi chôn vùi tại đồ đệ của ta bên trong đại trận này Ngô một, một đạo long gió, gió c hình kiềm khí hướng về cách hứa phong gần nhất một đạo long gió c u ố n bổ tới hoa lạc một tiếng trực tiếp đem cái kia đạo long gió c u ố n từ trong bồ ra thành đốn nước biển rầm rầm rơi xuống gây nên to lớn sóng lớn nhưng mà nhường hứa phong cảm thấy kinh ngạc chính là đạo kia bổ ra vòi rồng vậy mà không có tiêu tan lại bắt đầu chậm rãi hội tụ vào một chỗ lần nữa khôi phục nguyên dạng trận pháp này mặc dù là đồ đệ của ta sáng tạo nhưng hắn thực lực có hạn không cách nào phát huy ra tòa đại trận này tất cả huy lực hôm nay ta liền muốn để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lục tinh trận pháp nô độn trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi mặc dù cũng là ngũ tinh thực lực trưởng không lục tinh trận pháp nhưng so với tô quốc đào tới nô độn nhưng là thành thạo điêu luyện chỉ bất quá tiêu hao cũng là cực lớn ngô độn đại sư ra tay tiểu tử kia nhất định chết chắc hừ n h ì tiểu tử ba ngày này cũng là không có nhằn rỗi vậy mà tăng lên tới ngũ tinh bất quá nhập môn ngũ tinh liền muốn cùng ngô đội đại sư giao đấu đơn giản không biết sống chết còn tưởng rằng sẽ có chúng ta cơ hội xuất thủ xem ra chúng ta một phen bố trí cũng làm không công sáu nhìn thấy hứa phong tại ngô đội đại sư trong trận pháp giải rụa những đại gia tộc kia tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau trong lòng cười lạnh bọn hắn bố trí hậu chiêu đáng tiếc xem bộ dáng là không dùng được phá núi truy hứa phong nhất âm thanh quát nhẹ một đạo hình mũi khoan kiếm khí hướng về phía trước phóng đi ngô đ ộ sắc mặt đại biến hứa phong một chiêu kiếm thế này trực tiếp phá trừ hắn mới vừa tứ tinh đại trợn hơn nữa đ phạm vi cực lớn đồng dạng trận pháp thật đúng là không dễ dàng đối phó n ô độn cắn răng tay phải không ngừng ba động trận bản từng đạo linh lực theo bắt quái trận mầm không ngừng thay đổi dung nhập vào đại trận bên trong cải biến đại trận bên trong thế công nguyên bản hướng về hứa phong vây lại chín đạo long do quấn vậy mà trực tiếp hợp thành một đạo hướng về đạo kia hình mũi khoan kiếm khí phóng đi ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chín đạo xếp thành vòi rồng khổng lồ trực tiếp bị hình mũi khoan kiếm khí đạo loạn kéo theo nước biển phảng phất mưa to đồng dạng rầm rơi vào trên mặt biện p ố c n ô đồn phun ra một n g ụ n máu tươi nhiễm đỏ trong tay hứa phong trước mắt xanh t h ẳ m nước biển cũng dần dần đã biến thành tinh hồng như máu màu sắc một cỗ mùi tanh hôi chuyển đến hứa phong trong núi nhường hắn nhịn xuống không n h u m ả y ngô đột hít sâu m ộ t hơi đem một cái tản ra màu xanh nhạt thú tinh bổ khuyết tiến vào trong trận bàn trong nháy mắt trận pháp phạm vi lại hướng ra ngoài làm lớn ra gấp đôi lúc này sóng lớn ngập trời trận đã đến gần vô hạn thất tinh mặc dù uy lực còn không có đạt đến thất tinh tiêu chuẩn nhưng mà trận pháp phạm vi bao phủ cũng đã cùng thất tinh trận pháp không cha được bao nhiêu cái này cũng là ngô đột vì đề phòng hứa phong phá núi, truy sự bất đắc dĩ cử chỉ, phá núi truy thế công lạ thường phá trận hiệu quả nhất lưu nhưng chỉ cần không thể chạm tới trận pháp biên giới phá núi truy v y lực lại lớn cũng không có ý nghĩa mơ hồ trong đó hứa phong cảm thấy trận pháp huy lực tựa hồ lại có chỗ tăng cường lập tức n h ư ớ n g mày linh lung b ả o tháp ra một vệ kim quang từ hứa phong mi tâm trôi ra đứng sừng sững ở đứng sững ở trên biển lớn tàn ra màu vàng ánh sáng chủ nhân tòa đại trận này tràn đầy thủy hệ năng lượng chính là b ả o tháp lầu hai cần thiết năng lượng chúng ta có thể hấp thu tô tạp a đột nhiên mở miệng nói ra vậy còn chờ gì ngươi một mực gấp gáp đi ra chính là vì tòa này thủy hệ đại trận sao hứa phong vấn đạo không tệ tô tạp a nói xong giữa không trung đứng sừng xưng b ả o tháp liền truyền đến một cỗ cường đại hấp lực m ê n ngông vô bờ trong biển rộng đột nhiên có mười mấy nơi chỗ tản mát ra hảo quang rực rỡ cách hứa phong chỉ có xa mười mấy mét chỗ nơi đó quang hoa càng thêm rực rỡ hơn nữa chỉ là vầng sáng chính là khác mấy chỗ gấp hai ba lần nô độn k h ô n g chế trận pháp đột nhiên cảm giác linh lực tựa như, như nước h n ư chạy t à n biến hắn nắm bắt quái trận băng tay không khỏi run dày lên tiêu hao như thế nào lập tức gia tăng làm sao có thể nô độn trong lòng kinh ngạc nhưng mà càng làm cho hắn kinh ngạc là tiếng long ngâm vang lên một đạo long hình kiệm khí hướng về hắn chỗ ở phương vị lao đến răng rắc nô độn ở bên người bố trí phòng ngự trận pháp phát ra một tiếng thanh thúy đức gây âm thanh trước mắt một đạo trong suốt lồng ánh sáng toàn bộ vỡ vụn nô độn trực tiếp bạo lộ tại hứa phong trước mặt nhìn xem trên mặt biển đột nhiên xuất hiện nô độn hứa phong trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng linh lung bảo tháp hấp lực cương đại khiến cho đại trận mười mấy nơi tiết điểm bên trong trôn giấu trận pháp tài liệu nhao, nhao nhũ yến về tổ đồng dạng hướng về bảo tháp bay đi mất đi tọa độ chèo trống sóng lớn ngập trời đại trận lập tức sụp đổ hứa phong lại xuất hiện ở lòng hồ sơn đỉnh phía trên cái kia đó là cái gì nhìn chằm chằm giữa không trung bảo tháp thấp giọng hỏi ba trăm mười hai thứ ba trăm mười hai chương hội chủ linh lung bảo tháp đang hấp thu đầy đủ linh lực phía sau đã mở ra tầng thứ hai chỉ bất quá tầng thứ hai mở ra phía sau vẫn không có hiện ra hiệu quả gì chỉ là một mảnh tựa như ao nước nhỏ một dạng thanh thủy hơn nữa một hồ nước thanh thủy nhìn con rất yếu huyễn thật giống như không chân thực viễn ảnh đồng dạng tại tô quốc đảo bố trí giống nhau như lúc sóng lớn ngập trời trận thời điểm bảo tháp cũng không có lộ ra muốn hấp thu thủy hệ năng lượng ý tứ có lẽ là bởi vì tô quốc đảo cũng không hề hoàn toàn đem tòa đại trận này năng lượng phát huy ra nhưng lần này n ỗ đột bố trí đại trăm phần trăm hoàn toàn triển lộ đi ra dù cho hứa phong cũng cảm thấy có chút khó giải quyết muốn phá giải đoán chừng còn muốn tại đại trận bên trong kiên trì thời gian rất lâu mới được bất quá có thể chính là bởi vì lần này đại trận hoàn toàn phát huy lại làm cho bạo tháp t ầ n g thứ hai cảm nhận được một tia thủy linh l ự ợ t ba động lập tức thật giống như một cái ngủ say hài tử n g ư ờ i thấy mùi cơm chín cảm thấy đói khát khó nhịn đem tất cả phát huy uy lực tiết điểm cùng trong trận nhãn bảo vật toàn bộ càn quét không còn một n g ố n g không có những tiết điểm này cùng hạch tâm trận nhãn tài liệu đại trận thật giống như một cái b ọ biển nhẹ nhàng đâm một cái liền tan hết sóng lớn ngập trời đại trận t t o à nay bộ b một, một, một, một, một cái thủ n v i đoạn vật một lấy o quỷ dị phá giải lại trận đợi đến hắn nhìn thấy linh lung bảo tháp lúc Lập tức mặc i n h m dù tòa này sóng lớn ngập trời đại trận bị phá nhưng ngô đội cũng không có lộ ra bất cứ tiếp nối nào thân sắc dù sao đây không phải hắn t h â n pháp không phải của hắn lấy tay kỹ năng bất quá tòa kia bảo tháp đúng là nhường hắn trông mà thèm ngươi có thể sống qua hôm nay rồi nói sau hứa phong cười lạnh một tiếng tâm niệm vừa động linh lung bảo tháp bay thẳng đến ngô đội đỉnh đầu trong lúc nhất thời kim quang nở rộ bào tháp chấn một tiếng quát nhẹ nô độn lập tức cảm giác cơ thể không thể động đậy liền tinh thần cũng đều bị mê mẩn c h ơ mắt nhìn hứa phong cầm trong tay phi kiếm hướng về chính mình đánh tới không nô độn trong mắt chảy ra huyết lệ muốn ngăn cản lại tựa như lâm vào ác g ộ n g bên trong căn bản là không có cách chuyển động dù là một ngón tay trắng tê và nguyệt nô độn c h ơ mắt nhìn hứa phong phía sau lưng hiện ra một cái màu trắng tê r á c ngựa mặt lên trời gào thét xông tới chính mình nhưng hắn vẫn chỉ có thể nhìn như vậy ông một tiếng rút rầy nô độn trong tay bắt quái trở bàn cảm nhận được chủ nhân sinh mạnh chịu phức i đại môn, xuất hiện ở ngô loại dai dai cái phiến đại môn mặt ngoài điều ế n quang vàng môn, ngô độn trung quanh, chuyển động này môn văn. lập lòe lấy chậm chậm p hào khắc hoa h màu xuất sầm một mặt độ tốc ở cực kỳ tạp ở giữa tựa hồ có một ký hiệu thần bí tám phiến đại môn lên ký hiệu không giống nhau nhưng lại có thể nhìn ra là một mạch tương thừa đồ vật không có chủ nhân không chế bắt quái trận bàn chỉ có thể tự động bảo vệ thiếu đi mấy phần linh tính v à n g không bây giờ ngô đ ộ n nhất định có thể bằng vào cái này tám phiến đại môn bố trí một tòa tốt hơn đại trận rầm rầm rầm hứa phong phi kiếm hung hăng chém vào tại vỗ một cái cửa lớn màu vàng sầm bên trên cánh cửa kia lên kim con lao nhanh chất động chỉ lát nữa là phải vỡ vụn nhưng liền tại hứa phong chém vào bên trên cánh cửa này thời điểm còn lại bảy phiến đại môn cũng đồng thời phát ra hơi hơi rung động phát ra ủng ủng tiếng vang nguyên bản chém vào cánh cửa này mặt ngoài kim quang lập tức ổn định lại trở nên càng thêm ngưng thực lại có thể tám phiến đại môn đồng thời gánh chịu tổn thương hứa phong trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng vừa rồi cơ hồ chính là đánh lén khiến cho nô độn lâm vào hoàn toàn không đề phòng trạng thái hơn nữa nhìn bộ dáng trong tay hẳn cái này trận bàn cũng là một kiện d ị bảo có thể tự động bảo vệ nếu như không thừa dị bây giờ đem hẳn cái này trận bàn hủy đi chờ nô độn tỉnh táo lại chỉ sợ sẽ có lợi hại hơn thủ hứa phong gào thét phi kiếm trong tay của ngũ không ngừng chém vào tại trước mặt cánh cửa này bên trên một thất hai sườn mở rộng ra một đôi trắng loáng cánh chim phi mã hiện lên tại hứa phong sau lưng phi mã cao tây minh hai vó câu không ngừng hướng phía trước đạp đi ầm ầm ầm ầm hứa phong trong mắt lóe lên vẻ vẻ vải chi s á c một chiêu này tiêu hao năng lượng quá lớn dù cho hứa phong bây giờ là ngũ tinh thực lực cũng cảm giác có chút lực bất tổng tâm ầm ầm tại liên tiếp va chạm phía dưới bắt quái trận bàn tự động bảo vệ nổi lên tám phiến pháp môn lập tức vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn hứa phong trước mặt cánh xuất hiện một đạo dài ba tấc nhỏ bé khe hở nhưng theo kim quan g tán loạn đạo này dài ba tấc khe hở càng lúc càng lớn không ngừng hướng chung quanh kéo dài cuối cùng đại môn mặt ngoài phảng phất mạng nhẹ đồng dạng vết dạn g dày đặc liền màu sắc cũng biến thành ảm đạm rất nhiều nhìn liền tựa như một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể đem cánh cửa này đâm t h ủ n g cho tán át hứa phong thấp giọng q u á t đạo phi kiếm trong tay xẹt qua một đạo bạch quang hướng về trước mặt còn tại chậm chạp di động đại môn bổ tới răng dắt một tiếng văng giòn trước mặt cánh cửa này cuối cùng hóa thành một trống p h í mảnh bị đánh trở thành mảnh vụn ngay sau đó, còn lại mấy cánh cửa đồng thời phát ra trên dỉ một tiếng mặt ngoài kim quang nắp ấy chính giữa cửa đạo kia p h ù văn thần bí phía trước đã nứt ra một đạo d à i ba tức khe hở giống như là phiên bản một dạng còn thứ bảy phiến đại môn đồng thời biến thành một đống m ả n h vụn bắt quái trận bàn cũng phát ra trên dỉ một tiếng veo một tiếng lại bay trở về ngô độn trong tay lúc này trận bàn ảm đạm vô quang nhìn rất là cổ xưa thật giống như cất giữ ngàn năm v ậ t tràn đầy lịch sử cảm giác tang thương lúc này n ô độn đã khôi phục lại nhìn xem trong tay trận bàn trên mặt đã lộ ra một tia đau lòng thân sắc liền khí sắc cũng chán trường ba phần cái này tr kiếm c ù Vinh Vinh nô g hứa độn đột nhiên ha ha nở nụ cười nhìn về phía hứa phong ánh mắt lại tràn đầy khắc cốt hàn ý ba trăm mười ba thứ ba trăm mười ba chương điệu mạch chi lực nhìn qua hứa phong nô độn trong ánh mắt thoáng qua một tia bi phẫn trong tay khối này bắt quái trở bàn là ở hắn tận thế phía trước liền thu giấu một kiện chân phẩm tận thế sau đó khối này trận bàn ngày đầu tiên liền tạn mát ra hào quang trói sáng tuyên cao bất phẳng của mình châu ngô đội cơ hồ miễn phí khí lực gì sẽ đem khối trận bàn hòa hợp bổn mạng của mình chi vật cũng là dựa vào cái này trận bàn ngô đội mới có thể tại tận thế sau đó x ô n g ra lớn như vậy danh tiếng nhưng hôm nay ngô đội đột nhiên phát hiện khối này trận bàn tựa hồ đã không thể tiếp tục làm bạn mình hắn có thể đủ cảm thấy bởi vì vừa rồi hứa phong phá hủy trận bàn kèm theo phòng ngự trận pháp khiến cho trận bàn linh lực tồn hao nhiều đã xa vào đến trong giấc ngủ say không có khối này trận bàn nô độn thực lực cơ hồ hao tổn một nửa đ á n g chết ta t r ậ n pháp cơ hồ đều phải dựa vào trận bàn mới có thể bố trí xuống không có cái này bản mệnh c h i vật ta bày trận tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy nô độn trong lòng phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn là có chút kinh hoàng hứa phong thực lực đã vượt xa khỏi hắn mong muốn hơn nữa đối phương trong tay địa bàn tầng tầng lớp lớp nghe nói còn có thể chỉ huy đại lượng trung binh nhưng bây giờ vẫn còn không có bại lộ trung binh lá bài tẩy này chứng minh n ô độn bây giờ cho hắn áp lực còn không có lớn đến cần bại lộ chủ binh lá bài tẩy thời điểm tận thế phía trước ta liền si mê với cổ đại trận pháp nghiên cứu nửa lời người tận thế sau、đó. có khối này bản mệnh t r ậ n bàn ta đối với trận pháp tri đạo nghiên cứu nâng cao một bước thậm chí có thể đem cổ đại những thư ở trong truyền thuyết t r ậ n pháp hoàn chỉnh tái hiện lô đ ộ n thanh âm trở nên có chút khàn khàn đứng lên thấp giọng thì t h ầ m hôm nay ta liền muốn để cho ngươi xem cái gì mới thật sự là phong thủy đại trượt lô đ ộ n tay trái cầm đã ảm đạm vô quang t r ậ n bàn tay phải vươn lên ra năm ngón tay trong hư không k h ô ngừng n g rung động phản phất tại ba động vô hình dây đàn trong không khí tràn ngập một cỗ huyền huyễn hương vị tay phải ngón tay kích thích trong hư không phát họa s u ấ t thần bí phát tấn theo phát tấn không ngừng phát họa ngô độn trong miệng nói lẩm bẩm vừa mới bắt đầu ngô độn liền có thể một chữ t h à n h trợn nhưng rõ ràng bây giờ ngô độn trong miệng n i ệ m tụng chú ngữ đã vượt qua mấy chủ. cái chữ ngử vô luận như thế nào hôm nay ngươi hẳn phải chết hứa phong nhất âm thanh quất l ệ n h đã kiếm thập tam thức là hắn lớn nhất á t chủ bài bộ kiếm pháp kia mặc dù chỉ là đã kiếm tông cho nhập môn tông môn đệ tử tu luyện kiếm pháp nhưng lại bác đại tinh thâm là tiền tông đệ tử trụ cột kiếm pháp tự nhiên phi phảm có bộ kiếm pháp kia hứa phong sức mạnh đủ rất nhiều vô luận ngô đ ộ n bố trí xuống dạng gì trận pháp hắn đều có lòng tin một kiếm diệt chi bây giờ nhìn lại ngô đ ộ n làm u ố n liều mạng hứa phong trên mặt mang khinh thường cười lạnh cầm trong tay phi kiếm cầm càng chặt ngô đ ộ n pháp ấn vẽ s o n g túi đầu liếc mắt nhìn tay trái trận bàn trên mặt lộ ra khó mà lựa chọn thần s ắ c nhưng hắn chỉ là trần chờ hai giây liền cắn răng một cái cầm trong tay trận bàn ném ra ngoài giữa không chúng chia làm tám phần hướng về long hồ sơn tám chỗ địa điểm rơi đi tại trận bàn chia ra thành tám phần trong né mắt ngô đội cảm giác nội sơn hà chấn động long hổ t r ậ n linh r a nô độn thanh âm khẳng khản vang vọng cửu tiêu liền ở dưới chân núi người đều nghe nhất thanh nhị sở ngô đại sư nô g đại sư đây là m u ố n liều mạng dưới núi tất cả mọi người trận mắt hốc mồm từ âm thanh liền có thể nghe được nô g độn đại sư đã bị b ứ c đến t u y ệ t cảnh đang thi triển áp đáy hỏng tuyệt chiêu không nghĩ tới một cái không có bối cảnh không có thế lực g i a hỏa lại có thể đem ngô đại sư bức bách đến trình độ này thực sự thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin không thể nào làm sao có thể nô đại sư trần pháp toàn bộ hoa hạ đều tìm không ra có thể cùng so với hắn vai nhân tồn tại hắn nhưng là đã từng d i ệ t s á t đếm rõ số lượng trăm con trùng bộ binh đội người làm sao lại bị một người bức bách tới mức như thế quá thần kỳ t hứa đại ca thực sự quá mạnh mẽ sáu nô đội một tiếng này gào thét lập tức giống như sôi trào trong trào dầu tích nhập dọc nước dưới núi toàn bộ nổ tung liền mấy cái gia tộc t ộ c trưởng cũng đều là sắc mặt chấm l á n h ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kiên kỵ lao kế hoạch của chúng ta có phải hay không muốn bắt đầu chuẩn bị bắt đầu đi thật không nghĩ tới hắn có thể đem nô đội bức bách đến trình độ này bây giờ lưỡng bại câu thương là kết quả tốt nhất nhưng chúng ta hay là chuẩn bị một chút hôm nay không thể để cho hứa phong rời đi long h ổ sơn sáu ầm ầm theo nô độn hét lớn một tiếng long h ổ sơn cả tòa sơn mạch cũng bắt đầu bắt đầu chấn động trong dây núi dâng lên một cỗ lực lượng thần bí phong thủy đại trợ đây mới thật sự là phong thủy đại trợ dưới chân núi có nghiên cứu trận pháp tán tu hai mắt thất thần nhìn qua đỉnh núi lấy đại địa mạch động làm dẫn lấy núi non sông ngồi làm trận mới là trận pháp tinh túy đây là trận pháp sư cả đời truy cầu rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không biện pháp đụng chạm đến tầng này cảnh giới nhân lực có tận lúc mà thiên địa vĩ lực vô hạn n có, có, có, có, có người nghi ngờ nói giống như vậy mượn nhờ thiên địa vĩ lực trận pháp nếu như là chúng ta tới bố trí ít nhất cần nửa tháng thậm chí càng lâu nhưng mà ngô đại sư mà nói e rằng chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi là được rồi ngô đội đại sư là sớm ba ngày ước chiến chính là cái kia g ư ờ i sáu có thể tại ba ngày thời gian mượn nhờ long h ổ sơn địa hình bố trí như thế đại trận ngô đại sư thật không hổ là hoa hạ số một trận pháp đại gia long h ổ sơn bên trong xương trắng bốc lên hứa phong thân ở đỉnh núi vậy mà cảm thấy toàn thân ngưng lại không khí t r u n g b u a n h tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần trọng lượng trận pháp này ta đã sớm tiêu phí ba ngày thời gian bố trí xuống mượn dùng long h ổ sơn sông núi địa mạch dùng một chút bất quá sau lần này e rằng long hồ sơn sẽ không có một mặc cỏ hoang phế trăm năm đây đều là ta chi tội sai n ô độn trên mặt lộ ra đau khổ thân sắc thấp giọng nói hai tòa sơn phong đỉnh núi phía trên dâng lên một đạo nhũ bạch sắc linh lực một lớn một nhỏ tiểu nhân hóa thành một chỉ bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài lớn hóa thành một đạo bạch long xoay quanh trên không ngưng mạch hình thành đây là tiên nhân thủ đoạn dưới núi ngước nhìn đỉnh núi nhân nhìn thấy giữa không trung một long nhất hổ dáng vẻ mặt m ũ i tràn đầy vẻ khiếp sợ ngửa mặt lên trời thở dài trừ d ũ n g sắc mặt trắng bệnh nguyên bản một mực lòng tin tràn đầy hắn lần thứ nhất cảm thấy hứa phong có thể sẽ vẫn l ạ tại ở đây lúc này trong lòng của hắn lo sợ bất ăn tự đủ hứa ba trăm mười bốn thứ ba trăm mười bốn trương thật đói muốn ăn nhìn thấy mâu độn dẫn động sông núi địa mạch chi lực hứa phong không nhúc nhích chút nào ở kiếp trước tình cảnh như vậy hứa phong không biết gặp bao nhiêu lần tận thế sau đó ba bốn năm cơ hồ tất cả trận pháp sư đều lấy có thể dẫn động núi non sông n g ò i địa mạch chi lực làm tiêu ngạo cho rằng chỉ có nắm trong tay địa mạch lực trận pháp sư mới có thể coi là một vị chân chính trận pháp sư mà có thể hay không dẫn động địa mạch chi lực thì trở thành có phải là hay không một cái chân chính trận pháp sư cọc tiêu trận pháp sư mạnh yếu tại trong một đoạn thời gian rất dài cũng dẫn động địa mạch chi lực bao nhiêu làm tiêu chuẩn nhưng cũng không lâu lắm trận pháp sư tùy ý dẫn động địa mạch chi lực thay đổi núi non sông n g ò i hoàn cảnh cái này vừa làm pháp liền đưa tới mà cầu ý chí bất mãn từ đó về sau vô luận trận pháp sư như thế nào bày trận nghĩ như thế nào muốn dẫn động địa mạch chi lực để bản thân sử dụng đều không thể thành công một khi trận pháp sư thi triển trận pháp điều động địa mạch chi lực đều sẽ có một cỗ to lớn hơn lực lượng t h ầ n bí t r ấ n áp vùng thế giới này khiến cho sao động địa mạch chi lực khôi phục lắng lại từ đó về sau trận pháp sư yên lặng rất nhiều không cách nào điều động địa mạch chi lực trận pháp sư uy lực hạ xuống một cái nửa còn nhiều thậm chí ngay cả ngang cấp bách thú đều không thể đánh bại dần dần t ố i lui ra khỏi lịch sử võ đại trở thành một đoạn truyền thuyết bất quá lại qua mấy n a m hứa phong nghe nói trận pháp sư bên trong lại xuất hiện một c h i lấy khống chế thiên tượng khí hậu làm chủ được xưng là thiên trận sư tồn tại bọn hắn có thể bằng vào trận pháp khống chế lôi điện hàn phong mưa to băng sương mạch này trận pháp sư uy lực so với lúc trước khống chế mạch uy lực còn cường hãn hơn mấy phần trận pháp sư mới từ từ có lần nữa cao hưng thế ngô đội điều động long hồ sơn địa mạch chi lực ngưng hình người ở bên ngoài xem ra nhất định chính là tiên nhân thủ nhưng t ạ i hứa phong trong mắt chỉ thường thôi là khống chế mạch cấp thấp nhất thủ đoạn loại này ngưng hình cũng không phải là điều động long hồ sơn địa mạch chi lực liền nhất định ngưng kết ra long hình cùng hình hồ cái này cùng hứa phong kiếm khí ngưng hình không giống nhau hứa phong đã kiếm thập tăng thức lấy phương pháp đặc thù đem kiếm khí ngưng hình có thể cực lớn tăng cường kiếm thức uy lực nguyên bản chỉ có thể phát huy ba phần uy lực ngưng hình phía sau có thể phát huy bảy phần thậm chí cao hơn nhưng nô độ mượn nhờ địa mạch ngưng hình lại không phải như thế ngưng hình phía sau uy lực cũng sẽ không có tăng trưởng rõ rệt hơn nữa một tòa sân mạch còn ngưng kết ra hai cái hình dạng uy lực rõ ràng phân tán rất nhiều tại hứa phong trong mắt trăm ngàn chỗ hở ngô đột vải mắt cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh toàn thân run r u dày tựa hồ đã dùng hết toàn thân tất cả lực lượng l o n g h ổ sơn địa mạch chi lực bay lên n lũ bạch sắt hai đạo khí trụ s u n g thẳng cựu tiêu trong lúc nhất thời long âm hổ khiếu tại đỉnh núi quanh quần sơn mạch chi lực ngưng trọng c h ẩ m thận hội tụ một núi chi lực không phải phàm nhân có thể chống lại nếu như tại ta không có nắm giữ đáng kiếm thập tam thức phía trước muốn phá giải trận pháp này cơ hồ là thiên phương giả đảm căn bản không có khả năng hoàn thành nhưng bây giờ dù cho ngươi điều động một ngọn núi sơn mạch trí lực trong mắt của ta cũng bất quá là một kiế hai đạo nhũ bạch sắc l o n g h ồ khí vân phi kiếm trong tay dục dịch đang lúc hứa phong chuẩn bị thi triển đ á n kiếm thập tam thức một kiếm pha trận thời điểm trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng l o n g âm cự long chiến văn vậy mà dục dịch không kịp chờ đợi hướng hứa phong phát ra thỉnh cầu thật đói muốn ăn thần thánh cự long giống như một cái chân chính sủng vật hướng hứa phong truyền lại chính mình thời khắc này cảm xúc n g ư ờ i cũng sẽ đ ó i không hứa phong cảm thấy b u ồ n c ư ờ i dung hợp ngự thú thần tiên cự long chiến văn nói cho cùng cũng chỉ là một đạo h u n phách vậy mà cũng sẽ có cảm giác đói bụng nguyên bản còn muốn đem cự long chiến văn xem như át chủ bài nhưng bây giờ thỏa m cũng không tránh khỏi không thể tâm niệm vừa động một tiếng long ngâm vang vọng đất trời từ hứa phong phía sau l ư n g thoát ra một vệ kim quang ở giữa không trung bay múa hướng về long h ổ khí vân và chạm đi qua kim quang ở giữa không trung biến ảo thành thần thánh cự long nhưng nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể tại mấy chục trượng long hình hình h ổ trước mặt tựa như hài đồng thần thánh cự long hình thể không lớn nhưng ngô đ ộ n chém vào trong mắt lại không tự chủ được những mày bởi vì vi thần thánh cự long trên thân bộc lộ ra ngoài khí tức lại là lục tinh thực lực hắn nhiều nhấc ngũ tinh thực lực g a hỏa làm sao lại có một con lục tinh thực lực chiến đấu đồng bạn ngô đột cũng không phải là không có đánh chết quá lục tinh quá thú. hơn nữa dẫn động l o n g hồ sơn địa mạch chi lực làm chủ yếu thủ đoạn công kích tòa đại trận này cũng không phải không có đánh g i ế t lục tinh m o n s t e r có thể nhưng mà nhìn qua trên không toàn thân lập lòe kim sắc quang mang thần thánh cự long nô độn trong lòng thật giống như đè ép một khối đá lớn không thở nổi nô độn mặt c h ầ m như nước mất đi trận bàn phía sau hai cánh tay đều t r h n g không chỉ thấy hai tay của hắn phẳng phất mang theo trọng xiềng xích mỗi xây dịch một tấc đều cảm thấy rất là khó khăn nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì hai tay kết tấn lấy tự thân vì đòn bẩy dẫn động lòng hồ sơn địa mạch chi lực đây đối với nô độn tới nói cũng không phải một chuyện dễ dàng nhưng địa mạch chi lực thương tới tạp phụ cũng không có một tia một hào trần chờ tại hắn điều đ ộ n g phía dưới long h ổ chi hình khí vận càng ngày càng ngưng thực bọn chúng phóng tới thần thánh cự long hai đạo bạch quang một vệ kim quang lẫn nhau chém giết rầm rầm rầm mỗi một lần va chạm long h ổ sơn đều sẽ rung động một lần đỉnh núi nam h thạch to lớn nao h nao h lan xuống cả tòa sơn mạch bắt đầu xuất hiện khe nước to lớn trở tại giữa sườn núi đám người nhao nhao hướng phía dưới núi bỏ chạy nô độn bây giờ đã là bất chấp hậu quả rút ra lòng nông vang võng đất trời trong tiếng kêu ẩn mang theo vẻ vũi sướng nô độn trong l hắn biết tiếng này long ngâm cũng không phải là long hình địa mạch chi lực phát ra mà là hứa phong chiến đấu sùng vật phát ra thắng lợi g à o thét một tòa sơn mạch địa mạch chi lực đều không cách nào đem người c h ấ n áp nô đ ộ t tâm thần đại trấn cắn răng một cái đem đầu lưới cắn nát giống to sơn hà làm tế long h ổ hợp nhất vẫn nô đ ộ t mỗi nhà một chữ khí tức liền suy yếu một phần đợi đến hắn đem chọn câu nói toàn bộ niệm đi ra phía sau cả người tựa hồ một chút già yếu một ư ơ i tuổi liền đứng thẳng cũng đã rất là miễn tưỡng run run dậy dậy nhưng hắn con mắt vẫn như cũ như trẻ sơ sinh mắt trong trẻo g i a không trung long hình hình hồ hai đoàn khí vân mặt ngoài mông th hai cái manh thu đồng thời gào thét một tiếng lẫn nhau bắt đầu d u n g hợp thần thánh cự long nhìn thấy khí vân bắt đầu d u n g hợp ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn lớn tiếng gào thét hướng về đang tại d u n g hợp khí vân phóng đi không ngừng c ă n xé từng nốn từng nốn u ố t nô g độn nhìn xem thần t h á n h cự long c ă n xé đang tại d u n g hợp khí vân sắc mặt một chút trở nên khó coi toàn thân tản ra một cỗ t ĩ n h mịt hương vị tự lẩm bẩm làm sao có thể làm sao có thể s ơ n mạch chi lực phạm nhân căn bản là không có cách tiếp nhận một tơm ộ t hào cũng có thể làm cho người đức gân gãy xương dù cho lục tình thực、lực. sinh vật cũng không khả năng rung hợp nó nó vì cái gì có thể thôn vệ long hồ sơn địa mạch chi lực mà không bị đến phản vệ âm âm phảng phất sấm sét giữa trời quang hai đoàn khí vân dung hợp lẫn nhau phía sau đã biến thành một cái l o n g đầu thân h ổ quái vật nhưng dung hợp sau khi thế lại ngược lại so bắt đầu càng phải hề b o ạ i thần thánh cự long tại bọn chúng dung hợp thời điểm không ngừng nuốt t r ư n g đã nuốt xuống gần một nửa khí vân nhưng xem ra còn không có ăn no cự long nhìn chằm chằm quái vật trước mắt phát ra một tiếng gào thét vậy mà chủ động hướng phía trước phóng đi ba trăm mười lăm thứ ba trăm mười lăm trương bại không có khả năng không có khả năng lô độn không dám tin vào hai mắt của mình cơ hội dùng sinh mệnh đem l o n g hổ c h i hình hợp hai là một đây còn là bởi vì l o n g hổ sơn nguyên bản là một tòa chỉnh thể sân mạch mới có một khả năng nhỏ nhoi nguyên bản hợp hai là một sau đó địa mạch c h i lực y lực sẽ nâng cao một bước c h i t để áp chế thần thánh cự long lại không nghĩ rằng tại dung hợp thời điểm c ư nhiên bị thần thánh cự long thôn phệ gần nửa địa mạch c h i lực dẫn đến dung hợp mặc dù thành công nhưng địa mạch lực y lực không tăng mà lại giảm đi đây đối với ngô đội tới nói quả thực là một cái đả kích nặng nề lăng hổ sơn trên đỉnh núi to lớn địa mạch tri lực ngưng tụ quái thú bị tất cả mọi người để ở trong mắt ở tại bọn hắn sợ hai thán phục ngô đ ộ đại sư cường hạn cả đám đều bắt đầu chậm dai hướng về lòng hồ sơn bên ngoài trở ra đi khủng bố như vậy cự thú một khi đầu thủ sợ rằng phải đem chọn tòa sơn mạch đều phá hủy cái này căn bản không là nhân lực có thể chống cự ngô đội đại sư lần n a y thật đúng là l i ề u mạng điều động khổng lộ như thế địa mạch chi lực e rằng đối với hắn cơ thể cũng sẽ có cực lớn tổn thương lần chiến đấu này đi qua sợ rằng sẽ tính dưỡng rất lâu không nghĩ tới cái kia gọi là hứa phong gia hỏa đã vậy còn quá lợi hại có thể đem ngô đ ộ đại sư bức bách đến mức độ này xem ra đây đã là hứa phong mức cực h ạ n khổng lộ như thế địa mạch chi lực liền xem như một sư chỉ sợ cũng không phải là đối thủ.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 không tệ không tệ vẫn là lao h u y n h kinh nghiệm phong phú ha ha ha ha nơi nào nơi nào chẳng qua là học thời gian dài một chút mà thôi sáu sáu nô đột nhìn xem trên không nhỏ nhắn sinh sắn thân thể thần thánh cự long phảng phất săn mồi đồng dạng từ ngụm n g cắn xé điện mạch chi lực ngưng tụ thành hình b á i thú trong mắt lóe lên một tia thần s ắ c tuyệt vọng sau đó ánh mắt trở nên kiên quyết n g o a n lệ đứng lên dù cho thịt nát xương tan ta cũng không thể để ngươi đem long hồ sơn điện mạch chi lực toàn bộ nuốt trứng ta nô đột há có thể trở thành ngươi đá đặc trưng ô đột há có thể trở thành ngươi đá đặc trơn nô đột cắn ra một cái vạch phá cổ tay trái tiên h u y t phun biến m ắ t không thấy gì nữa trên không địa mạch chi lực đột nhiên trở nên táo động một cỗ khí tức cường đại hướng bốn phương tám hướng tản mắt ra không trung khí vân ngữ cự thú hai con mắt trở nên tinh hồng như máu d ơ thẳng lên trời gào thét một tiếng thân thể vậy mà bành trướng tự bạo hứa phong tâm trung dung lên trong mi tâm một vệ kim quan g t r i ra linh lung bảo tháp tản ra kim sắc qua mang hướng về địa mạch chi lực ngưng tụ cự thú bay đi chân áp bảo tháp tản mắt ra vạn đạo kim mang lập tức đem đã bành trướng một vòng địa mạch chi lực chân áp thần thánh cự long một tiếng gào thét thân thể nợ lớn gấp m ư ơ i miệng rộng nở ra một cỗ cường đại hấp lực đem địa mạch chi lực ngưng tụ cự thú lôi kéo thành vô số dòng khí màu trắng sữa hướng về trong miệng mình bay tới trong lúc nhất thời phong vân biến sắc cả đỉnh núi đều bị nồng nặc sương trắng bao phủ trong sương mù khói trắng chuyển đến long ngâm h ổ gầm long h ổ sơn không ngừng Dung dáng. dưới nuốt phun máu đầu quỵ động, Không năng. Nô độn nhìn toàn thần thanh long trưỡng, ngụm gối địa đi đ một bộ bộ bộ một xem mạch mềm tươi lút, té bị sắp phá hủy khả chi hai vô có lực cự lực ra, trong lòng dâng lên một cỗ không rõ cảm xúc lúc này chân núi đám người ngưng mắt nhìn về phía đỉnh núi nhưng ánh mắt lại không cách nào xuyên thấu nồng vụ chỉ có thể cảm thấy cả tòa sơn mạch cũng bắt đầu rung động kịch liệt sắp sụp đổ đồng dạng cái này đây là thế nào vì sao lại lên lớn như vậy sương m lần này không nhìn thấy đỉnh núi chiến đấu không biết hai thắng ai bại nhất định là giáo thụ thắng lý vân vừa trên mặt lộ ra trước nay chưa có tự tin tin tưởng vững chắc thắng lợi sau cùng nhất định là sư phụ của mình rất nhanh đỉnh núi nồng vụ dần dần tan đi một thân ảnh lung la lung lay hướng phía dưới núi đi tới giáo thụ lý vân vừa trên mặt lộ ra thần sắp b ừ n g rỡ bước nhanh về phía trước đỡ một cái lung lay sắp đầu ngô đ ộ n ngô đại sư thắng ngô đại sư thắng lợi nhân lực cuối cùng vẫn là không cách nào cùng thiên địa vĩ lực chống lại trận pháp sư quả nhiên là có tiền đồ nhất nghề nghiệp hứa phong đâu hứa phong tên kia thế nào ừ tại dạng này thiên địa trước mặt sức mạnh to lớn một người há có thể chống lại hứa phong chắc chắn đã hải cốt không còn biến thành giữa thiên địa cực kỳ nhỏ lạp từ sáu nhìn thấy ngô đột chầm rãi đi xuống dưới núi cơ hồ tất cả đại gia tộc các tộc trưởng đồng loạt nhẹ nhàng thở ra hứa phong cuối cùng vẫn chết một người như đang cho hắn thời gian nhường hắn trưởng thành tiếp không biết sẽ trở thành như thế nào tồn tại c h ừ dũng sắc mặt trở nên rất là khó coi không nghĩ tới cuối cùng hứa phong vẫn là chết rơi mất mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng thật sự nhìn thấy n ô bỏ chạy xuống thời điểm c h ừ dũng vẫn là cảm thấy rất khó chịu có thể cùng n ô đội đại sư đánh đến trình độ này hứa phong cũng đủ để tiêu ngạo c h ừ tráng quân sở lấy c h ừ dũng đầu thở dài nói lữ tông thở dài ra một hơi nhìn thấy hứa phong không có xuống trong lòng của hắn đối với hứa phong p ẫ n đất cũng không có giảm bớt mảy may trong lòng hắn vẫn là hy vọng tự tay kết thúc hứa phong rửa sạch sỉ nhục của mình ta thua rồi nô hai mắt vô thần tự đủ bại bại ta thua với liêu h ứ a phong nghe xong nô độn mà nói nguyên bản xôi trào đám người lập tức lặng ngắt như tờ tất cả mọi người không thể tin vào thái của mình nô độn đại sư vậy mà bại không có khả năng không thể nào giáo thụ ngươi làm sao có thể thất bại làm sao có thể thất bại lý vân vừa sắc mặt trắng bệnh đỡ thời hai tay bắt đầu run dày lên giáo thụ ở trong mắt hắn liền phản phất thần chi đồng dạng không nghĩ tới giáo thụ vậy mà cũng có bị người đánh bại một ngày cái này khiến lý vân vừa khó mà tiếp thu trước hết nhất phản ứng lại là lên kinh tứ đại gia tộc tập trưởng bọn hắn sắc mặt tâm trầm liếp nhau đồng thời nhẹ nhàng gõ lại đầu dự đoán thương lượng x o n g sự tình bắt đầu chuẩn bị đi ầm ầm ngước đầu nhìn lên l o n g hồ sơn s ơ n mạch vậy mà từ giữa đó xuất hiện một đạo to lớn vết dạng tiếp đó càng lúc càng lớn không ngừng hướng bốn phương tám hướng kéo dài nô độn tựa hồ đã dự liệu được không có chút nào kinh ngạc khẽ lắc đầu hai mắt nhắm lại thở dài một tiếng hai giọt vẩn đục nước mắt theo gương mặt lăn xuống ba trăm mười sáu thứ ba trăm mười sáu chương có thể di động trùng xảo điều động địa mạch chi lực cũng không phải là không có đại giới nô độn sau trận chiến này bản thân bị trọng thương ít nhất phải tính dương ba tháng mới có thể khôi phục năng lực chiến đấu mà rõ rệt hơn đánh đổi chính là ở địa mạch chi lực bị thần thanh cự long nuốt trước phía sau cả tòa long hồ sơn toàn bộ sụp đổ mọi người ở đây trước mắt phảng phất chấn động đồng dạng toàn bộ sụp đổ thành một đống đá vụn một tòa đã tồn tại hơn ngàn năm s ơ n mạch sau trận chiến này trở thành lịch sử dù cho dạng này lấy long hồ sơn di chỉ làm trung tâm phương v i ê n hơn trăm dặm chỗ sau này hoàn cảnh sẽ dần dần chuyển biến xấu tất cả thực vật động vật đều sẽ đem cái này một mảnh coi là từ địa địa mạch chi lực cũng không phải tốt như vậy điều động mặc dù uy lực lớn nhưng tạo thành di chứng cũng là vô cùng nghiêm trọng nhìn trước mắt sụp đổ thành một đống đá vụn long hồ sơn trận pháp sư nhóm có không nói gì có những mày có lại tại mừng thầm giáo thụ ngươi Vân Cương không có một tia khí lực giáo thụ, trong mắt lên không do thần sắc về núi. Nô độn dọng Vân Cương trần trở phúc chốc, ngần đầu nhìn một mắt long hổ sơn phương hướng, trong mắt lên một tia cửu hận thần sắc, cuối cùng vẫn vẫn bỏ qua suy nghĩ trong lòng, tuân theo thầy mệnh lệnh, từng bước một hướng về bên ngoài thành chô ở đi đến, không người nào dám ngăn cản nô giáo giáo giáo bước kia hai kia cuối đi Lý lực lóe lạ, Lý lóe về về có sắc phúc chốc, cửu sắc, chô đỡ đầu đỡ độ khí khép thụ, hờ thấp thì thầm thụ. hổ theo thầy thụ một mắt mắt, một mắt mắt một một dám trở qua do suy bỏ nói không chừng hắn bị thương so giáo thụ nghiêm trọng hơn liền xem như tháng giáo thụ cũng là t h ắ n g thảm thừa dịp hứa phong bị thương nặng lý vân cương muốn đem hứa phong triệt để d i ệ t sát nhưng cuối cùng vẫn lo lắng giáo thụ thương thế một khi hắn lại xuất sự tình gì những người khác chỉ sợ cũng sẽ ngấp nghẽ thầy một thân sở học muốn giết người đọc bảo dù sao sau khi giết người sẽ có tỷ lệ nhất định rơi xuống sở học kỹ năng mặc dù cái tỷ lệ này cực kỳ bé nhỏ nhưng luôn có kẻ l i ề u mạng muốn đánh cược một lần cùng lý vân cương có giống nhau ý tưởng không ít người nhưng hành động cũng chỉ có lên kinh tứ đại gia tộc hứa phong tại chiến bại ngô đột phía sau liền ngự kiếm rời đi Long Hồ Sơn. hắn biết vây quanh ở người dưới chân núi không thiếu hơn nữa cùng hắn có thủ càng nhiều thần thánh cự long tại nút trường long hồ sơn địa mạch chi lực phía sau vậy mà cũng lâm vào ngủ say khôi phục thành chiến văn bộ g á n g như thế nào triệu hắn cũng không đi ra sau này chiến đấu chỉ sợ là không dùng được nó lục tinh thần thánh cự long đã là hứa phong lớn nhất đòn sát thủ bây giờ e rằng ngoại trừ chiến l ự c bảng đệ nhất đỉnh lũ bên ngoài không có người nào là đối thủ của nó hứa phong bay qua một mảnh s ơ n lâm rơi vào một khối nam thạch to lớn bên trên cùng ngô đột một trận chiến ngô đột bản thân bị trọng tương nhưng hắn cũng không chịu nổi tinh thần tiêu hao rất lớn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon tu chỉnh một phen như mà ngay tại hắn bay qua vừa rồi mảnh núi rừng kia thời điểm lại đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn trộm hơn nữa còn lưu lại một tia tâm thần chi niệm ở trên người hắn đây là có người phát hiện chính mình hơn nữa còn là một vị tu luyện tinh thần lực cường giả cái này một tia thần niệm nếu như không phải hứa phong tinh thần lực vượt qua người bình thường rất nhiều e rằng rất khó phát hiện nhưng là chính là bởi vì cái này một tia như như giỏi trong xương thần niệm nhưng hứa phong biết hắn đã bị người phát hiện sẽ bị giống con mồi một dạng truy sát cảnh tượng như vậy ở kiếp trước hứa phong trải qua rất nhiều rất nhiều mỗi lần cũng là hốt hoảng đào tẩu nhưng lần này hứa phong lại không nghĩ chạy trốn dù là hắn vừa đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử khoanh chân ngồi ở kia khối nam thạch bên trên hứa phong yên tĩnh chờ đợi rất nhanh mấy t r ụ c đạo không che giấu chút nào khí tức cường đại hướng về hắn phi tốc chạy tới hứa phong ngươi không trốn thoát được một người một bên hướng bên này chạy vội một bên lớn tiếng hô đ ợ i đến hắn đi tới hứa phong trước người trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ hứa phong g á n g vẻ căn bản vốn không là, chạy trốn, mà là chờ đợi rất lâu bộ g á n g chỉ mấy người các ngươi sa hứa phong cười lạnh nói vẫn là trước đây đuổi giết hắn ba trăm n g ư ờ i chỉ bất quá bây giờ chỉ có hai trăm l a mặt còn giữ lại lần trước vây giết bên trong bị hứa phong dùng tới ngàn con tư tinh t r ù n g binh sống sờ sờ mài chết lữ tông thứ nhất đi tới ánh mắt lộ ra thần sắc hư vấn hứa phong lúc này một mặt mọi mệt nhiều người như vậy vây quanh hắn hắn lại không nhúc nhích ngồi ở nham thạch bên trên chắc là đang cố gắng khôi phục nhưng dù thế nào khôi phục lần này hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ hứa phong trên người ngươi có rất nhiều bí mật lần này chúng ta sẽ không giết ngươi lữ tông cười lạnh nói mặc dù đã không phải lôi đình vũ quán tổng giáo đầu vốn lấy hắn thực lực bản thân chỉ huy nhiều người như vậy vẫn là dư sải ta có rất nhiều cơ duyên cũng có rất nhiều đối với các ngươi t ớ i nói là bí mật đồ vật nhưng tất cả những thứ này đều là của ta không liên quan với các ngươi muốn bắt ta liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị hứa phong từ tốn nói long h ổ sơn một trận chiến hứa phong vốn là muốn giết chết ngô đột nhưng nhìn thấy ngô đột tuyệt vọng quỳ giảm xuống trước mặt mình hứa phong tâm trung vẫn có một tiêu mềm l ò n g không cách nào hướng về phía một cái già lọn khỏng học giả ra tay nhưng mà những người trước mắt này hứa phong cũng sẽ không có mảy may thương hại rất nhanh tất cả mọi người đều đến đông đủ tất cả đều là lần trước đuổi giết hắn những người kia lần trước thất bại bị bọn hắn coi là nhục nhã lần này thừa dịp hứa phong đại chiến đi qua bọn họ là muốn đem hứa phong cắt thành mạch vụn nhưng lại bị mỗi cái gia tộc t ộ c trưởng mệnh lệnh bắt hứa phong nhất định phải là sống xuất bắt rất nhiều người trong lòng đều nín một cỗ hoàng khí chết nhiều như vậy đồng bạn lại còn muốn bắt sống hứa phong thúc thủ chịu trói đi lữ tông sách theo kiếm từng bước một hướng về hứa phong đi tới trước đây các ngươi chết nhiều người như vậy cũng không có làm tổn thương ta một chút vì cái gì lần này các ngươi thì có lòng tin có thể đem ta bắt sống hứa phong hiếu kỳ vấn đạo a chùng sao không cách nào di động. lữ tông nhìn về phía hứa phong thật giống như lại nhìn một cái đồ đần trùng sao một khi thiết lập phía sau liền không cách nào di động bây giờ đã có đại lượng nhân thủ tại trước đây chiến đấu chung quanh l ù n g tìm một toa tứ tinh trùng sao cũng không phải tốt như vậy ở nút nhưng mà long h ổ sơn bên trong trước đây cái chỗ kia có trên trăm km xa khoảng cách xa như vậy có gió thổi có lẽ gì bọn hắn đều sẽ biết mai cho tới bây giờ cũng không có phát hiện đại lượng trùng binh dấu hiệu hứa phong nhìn lại lữ tông ánh mắt cũng giống đang nhìn một cái đồ đần một dạng thực sự như thế sao hứa phong tựa như tại hỏi lại cũng giống như lẩm bẩm lữ tông một mặt cười lạnh muốn tiếp tục trào phúng hứa phong nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt hắn cứng lại bởi vì hắn thấy được một cái c h ù n g binh c h ố n g rỗng xuất hiện tại liêu hứa phong bên cạnh thân cái này là một cái ngũ tinh c h ù n g binh t h ư ờ n g thức chính là dùng để đánh vỡ hứa phong t ử tốn nói rất nhanh chung quanh hắn xuất hiện từng cái c h ù n g binh tất cả đều là ngũ tinh số lượng đã vượt qua ba trăm đinh đương đương vây quanh hứa phong những thứ này ngũ tinh cực giả cả đám trận mắt há mồm trên mặt mang sợ h ã i biểu lộ có chút thậm chí ngay cả đào kiếm trong tay đều nắm bất ổn rớt xuống không phải muốn bắt ta sao còn muốn bắt sống hứa phong cười lạnh nói lúc này tất cả mọi người run sợ trong lúc này hoàn toàn t ĩ n h mịch ba trăm mười bảy thứ ba trăm mười bảy chương một người trở về huyễn ảo giác cũng là ảo giác lữ tông mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống to ta không tin tưởng ta không tin tưởng ngươi năng triệu gọi ra nhiều như vậy trung binh liền xem như một cái lục tinh cường giả cũng không khả năng c n g có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực ký kết nhiều như vậy sùng vật khế ước lữ tông mà nói đưa tới tất cả mọi người tại chỗ xúc động phải biết cho dù là lấy triệu hoán chiến đấu sùng vật làm chủ yếu thủ đoạn công kích s ù m mô nơ cũng không phải nói muốn triệu hoán bao nhiêu chiến đấu sùng vật liền năng triệu gọi bao nhiêu chiến đấu sùng vật cường đại sùng mô nơ đều có cường đại tinh thần lực mỗi triệu hoán một cái chiến đấu sùng vật đều sẽ chiếm giữ sùng mò nở tự thân một bộ phận tinh thần lực càng là cường đại sùng vật chiếm giữ sùng mò nở tinh thần lực càng nhiều thông thường sùng mô nơ nhiều nhất chỉ năng triệu gọi ngang cấp sáu con chiến đấu súng vật nhiều hơn nữa liền muốn ảnh hưởng đến lực chiến đấu của mình hứa phong cho đến bây giờ tiêu hao tinh thần lực triệu hoán chiến đấu súng vật cũng chính là tế tự c h i thôn cái tia ba con sắt tề lòng uy còn lại khô lâu chiến mã cũng tốt giao long cũng tốt thần thánh cự long cũng tốt đều không phải là hắn triệu hoán vật mặc dù hiệu quả cùng chiến đấu súng vật không sai b i ệ t lắm nhưng không có chiếm dù tinh thần lực của hắn hứa phong bây giờ thực lực bản thân chỉ có ngụ tinh coi như triệu hoán ngũ tinh chiến đấu súng vật cũng nhiều nhất chỉ năng triệu gọi ra sáu con nếu như không lưu một tia tinh thần lực nhiều nhất chỉ năng triệu gọi ra chín cái nhưng trước mắt triệu hắn sùng vật đã vượt qua ba trăm n ế u như hứa phong lúc này là một cái thất tinh thậm chí bắt tinh c ự n giả g có thể triệu hắn nhiều như vậy ngũ tinh chiến đấu sùng vật lưu tông một điểm lời nói cũng không có nhưng hứa phong lúc này chỉ là một cái ngũ tinh c ự n giả g hơn nữa còn là vừa mới bước vào ngũ tinh đại môn làm sao có thể năng triệu gọi ra nhiều như vậy ngũ tinh trùng binh giả giả cũng là giả cùng tiến lên giết chết hắn hoàn thành nhiệm vụ lữ tông hai mắt đỏ bừng trở nên điên cuồng lên hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải chiến đấu như vậy lần trước gặp phải nhiều như vậy tứ tinh trùng binh đã vượt ra khỏi lữ tông tưởng tượng hôm nay hứa phong lại triệu hồi ra nhiều như vậy ngũ tinh trùng binh mặc dù đ ấ y lòng nhận định là h ảo giác nhưng liên tưởng đến lần trước những cái kia giết chết phía sau thi thể biến mất không thấy gì nữa tư tinh trùng binh lữ tông đ ấ y lòng ẩn ẩn cảm thấy đã biết lần tựa hồ lại phạm và một sai lầm n g ư ờ i muốn giết vậy thì giết đi hứa phong trên mặt lộ ra vẻ hề mãi thần sắc cùng n ô đội một trận chiến đấu đã để hắn cảm thấy chán ghét không nghĩ tới những đại gia tộc này tác phong cùng một đời t r ư ớ c không có chút nào khác biệt vẫn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn theo đuổi không bỏ muốn đem nguy hiểm tiêu diệt tại trong trứng nước hơn ba trăm con chủ binh gào thét hướng về đám người đá hứa phong ngồi ở nham thạch bên trên không nhúc đ í c h mặc cho bên thai chuyển đến từng trận tiếng chém giết tiếng ê ơ to thê thảm gà o t h é t thống khổ d i ế t dị thậm chí cầu xin tha thứ sáu chiến đấu lần này kết thúc nhanh hơn rất nhiều trung ngôn u mộ lính nguyên không dứt, với lại đẳng cấp đã cùng đám người đều bằng nhau một cái ngũ tinh t r ủ n g binh cho dù ở bình thường gặp phải cũng cần hai người phối hợp với nhau mới có thể vô hại đánh giết phổ thông ngũ tinh cường giả một trọi một giết chết một cái ngũ tinh chủng binh thường thường cần trả giá, giá rất lớn bây giờ chủng binh số lượng so với truy sát hứa phong nhân số vượt ra khỏi hơn một trăm con càng thêm vào giết chết phía sau còn có thể phục sinh nhìn xem vừa mới giết chết t r ù n g binh hóa thành một sợi màu xám cho sương mù chui vào hứa phong mi tâm tiếp đó lại lần nữa xuất hiện tất cả mọi người cơ hồ đều tuyệt vọng bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần trước chiến đấu không có t r ù n g binh thi thể lưu lại rất nhanh kẻ đầu tiên đảo tẩu nhân xuất hiện tiếp theo là người thứ hai cái thứ ba sáu chém tận giết tuyệt nhìn qua chạy trốn từ t á n đám người bóng lưng hứa phong trong mắt lóe lên một tia kiên quyết lữ tông tóc thai bù sụ, má phải bên trên một vết thương từ mắt phải chỗ một mực hướng phía dưới kéo dài đến cổ cơ bắp hướng ra phía ngoài đ ả o Thanh huyết dịch không ngừng chạy bị ba con ngũ tinh trùng Tông ra sức giết chết hôi dịch không chạy binh quanh, bao ra phía ngừng con ngũ bị sức binh, Lữ đội ế n thành 4 cái 6. bắt hứa phong đám thợ săn nhân số đang không ngừng giảm bớt nhưng trùng binh số lượng lại không chút nào giảm bớt một cái sĩ khí tiêu tán rất nhanh đợi đến l ữ tông phát hiện thời điểm đã có gần một nửa nhân trốn những người còn lại có chút điên cuồng hướng về hứa phong vào tới nhưng còn chưa đi tiến liền bị trùng các binh lính cùng nhau xử lý xé nát càng nhiều hơn chính là học những cái kia trốn chạy người đem trùng binh ném cho đồng bạn chính mình hướng về đi lên tinh thành phương hướng bỏ chạy lữ tông thấy lớn thế đã đi liều mạng tụ thương một kiếm ném lăn một cái trùng binh phía sau hướng về long h ổ sơn phương hướng p h ó n g đi đi lên kinh thành cách nơi này còn có cách xa mười mấy dặm nhưng long h ổ sơn cũng rất gần hơn nữa lúc này những người vây xem kia đều không t á n đi chỉ có nơi đó mới là một con đường sống trùng các binh lính bắt đầu phân tán bốn phía truy sát nguyên bản con mồi bây giờ đã biến thành người săn đuổi không ngừng có người bị trùng binh b u i kịp giết chết tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt rất nhanh đuổi giết t r ù n g binh đều trở lại liêu hứa phong bên người tất cả mọi người đều bị giết chết lúc này hứa phong phát hiện có năm cái trùng binh vẫn chưa có trở về tựa hồ còn tại đ u ổ i bắt lấy một người người kia chạy trốn phương hướng không phải lên kinh thành mà là l o n g hồ sơn không nghĩ tới thật là có người thông minh hứa phong cười lạnh đứng d ậ y phi kiếm hướng trên không quăng g i tung người vượt lên hướng về l o n g hồ sơn bay đi tại hắn dưới chân là mảng lớn trùng binh thân ảnh tại núi rừng bên trong cấp tốc xuyên qua sáu lữ tông sau lưng có năm cái trùng binh theo đ u ổ i không bỏ tại giã ngoại nếu như không có sở b ẹ s ỉ ổ sở kỳ hiệu căn bản là không có cách thoát khỏi chúng các binh lính đuổi bắt lữ tông c ắ n răng từ tìm trong hành trang lấy ra một chi màu đen ống tiêm ánh mắt lộ ra thần sắc do dự nhưng nhìn hạ bộ phía sau cách mình không đến mười m mở c h g mình lữ tông hay là trực tiếp đem dược tề cắm vào cổ đem trong ống tiêm dược tề dùng sức đẩy vào trong cơ thể mình rất nhanh lữ tông trên thân tản mát ra đậm đà khí tức màu đen hai con mắt trở nên tinh hồng như máu hai cái răng nanh cũng chậm rãi lộ ra bờ môi trên mặt trên cánh tay đều xuất hiện ngâm đen sắc lân phiến lúc này lữ tông liền phảng p h ấ t cựu ưu ác quỷ xuất hiện ở nhân gian quay đầu nhìn một cái năm cái trung binh lưu tông trong mắt lóe lên một tia khát máu con mang không nhịn được muốn quay đầu nào về phía trung binh nhưng cuối cùng chủ nhân cách vẫn là chiếm cứ thơ phong con này chất thuốc thời gian kéo dài chỉ có ba mươi giây một khi quay đầu thẳng hướng trung binh cũng liền mang ý nghĩa ở đây bị trung binh ngăn chặn rất nhanh trung binh sau này binh sĩ liền sẽ bắt kịp đến lúc đó lưu tông vẫn như cũ sẽ bị thành đoàn trung binh sẽ thành mảnh nhỏ dơ thẳng lên trời gào thét một tiếng trong gào thét tràn đầy không cam lỏng con này dược tề vốn là l ư tông dùng để lật bán át c h ù bài một trong nắm giữ đệ đầy đủ lữ tông l h ậ t bản nhưng mà dùng tại bây giờ chỉ có thể làm là một m cái thông thường mau lại dược tề tới dùng nhường lữ tông cảm thấy rất là biệt khuất ba mươi giây thời gian trôi qua rất nhanh lữ tông trên thân thể khác thường chậm rãi tiêu thất khôi phục nguyên bản dáng vẻ hình người nhưng hắn thể nội vẫn như cũ lưu lại một tia sức mạnh của ác ma cái này một tia sức mạnh cực kỳ nhỏ yếu nhưng lại tinh thúy hắn giấu ở lữ tông thể nội yên lặng chờ đợi sáu lúc này lữ tông cảm thấy có chút m ỏ i mệt đây là sử dụng chất thuốc di chứng nhưng mà hắn cũng thành công đem trùng binh bỏ lại đằng sau phía trước đã thấy trở thành một đống đá vụn long hồ sơn những đại gia tộc kia các t còn chưa rời đi đang vây ở cùng một chỗ nghiên cứu đã trở thành phế tích đá vụn long hồ sơn a đây không phải là lữ tông sao xem ra đã có tin tức vương gia tộc trưởng đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng tiếp theo nhìn kỹ lại là lôi đỉnh vũ quán lữ tông hử truy sát một người bị thương nặng người sắp chết còn dùng lâu như vậy sáu triệu gia tộc dài khinh thường hư l ạ n h nói lúc này không có lôi đỉnh vũ quán nhân mà lữ tông cũng sẽ không là tổng giáo đầu triệu gia tộc dài tự nhận là không cần đối với một cái đã người thất bại khách khí cái gì làm sao lại một mình hắn đã trở về những người khác đâu một người nhỏ giọng hỏi lập tức tất cả mọi người trong lòng chấm xuống dự cảm không tốt bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng ba trăm mười tám thứ ba trăm mười tám chương khuất phục cứu ta lữ tông ánh mắt lộ ra hy vọng t h ầ n sắc hơn hai trăm tên ngũ tinh c ự n giả g cứ như vậy bị tàn sát lữ tông bây giờ còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy trước mắt lên kinh tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng tinh anh lữ tông toàn thân hương phấn run nhẹ nhẹ trung pi là trốn thoát có thể sống sót lữ tông rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra triệu gia tộc dài tung người nhảy lên xuất hiện sau lưng một đôi cánh chim màu đen hư ảnh n â n thân thể của hắn ở giữa không chúng phi hành chết hết chết hết lữ tông la lớn nước mắt nhịn không được chạy phía dưới hơn hai trăm người bị chính mình mang ra ngoài cuối cùng trốn về chỉ có một mình hắn vụt một đạo màu bạc điện mang tại l ữ tông sau lưng núi rừng bên trong thoát ra hướng về l ữ tông vọt tới đây là cái gì triệu gia tộc dài liếc mắt nhìn đạo kia điện mang chỉ cảm thấy hai con mắt tựa hồ bị ngân châm đâm vào đau đớn khó nhịt uy hiếp to lớn tới triệu gia tộc dài đột nhiên dừng lại thân hình rơi vào cách l ữ tông hơn ba mươi em m ở địa phương xa nhìn thấy triệu gia tộc dài đột nhiên ngừng lại l ữ tông lập tức cảm thấy không lành quay đầu nhìn lại một đạo ngân mang đã cách hắn không đến xa ba mét lập t ư c l ư tông giật mình sắc mặt đại biên không một tiếng thê thảm gầm rú. Ngân mang lữ tông ngực phun ra một nắm tiên huyết cơ thể mềm nhũng ngã trên mặt đất phi kiếm trên không trung lộn một vòng hướng về lữ tông cái hót đâm tới cái cuối cùng hứa phong nhất với tay đem phi kiếm chiêu trở về chậm dai hướng về đám người đi đến hứa phong triệu gia tộc tăng thể diện sắc cầm chậm nhìn xem hứa phong nhất từng bước đi tới hắn ngắm một chút hứa phong phi kiếm trong tay vừa rồi chính là chỗ này thành phi kiếm nhường hắn cảm thấy sợ hãi loại kia phản phất có thể đem hắn một kiếm bổ ra thân hình câu diệt sợ hãi nhường hắn cho tới bây giờ còn sợ không thôi hứa phong tay cầm phi kiếm từng bước một hướng hướng bọn hắn áp bách tới hơn hai trăm ngũ tinh cường giả liền bị một mình hắn giết hết hắn là làm sao giết chết nhiều cường giả như vậy sáu có người ở trong đám người nhỏ giọng thì thầm lúc này mới qua bao lâu vừa cùng ngô đ ộ n đại sư giao đấu một hồi tiếp đó giết chết hơn hai trăm ngang cấp cường giả cái này cái này thật bất khả tư nghị sáu mang chiến thắng trận pháp đại sư ngô đ ộ n chi uy lại lấy sức một mình tại trong thời gian cứng ngắn diễn sát hơn hai trăm ngang cấp cường giả càng là tại mỗi cái gia tộc tộc trưởng cùng số lớn tinh anh trước mặt giết trong nháy mắt lôi đình vũ trước quán tổng giáo đầu lưu tông uy thế như vậy nhường hứa phong nhất từng bước đi tới vậy mà không ai dám đứng ra chỉ trích một câu các ngươi không phải đang truy nã ta sao bây giờ ta tới đứng ở trước mặt các ngươi hứa p h o n g yên t ĩ n h nói lên kinh tứ đại gia tộc tộc trưởng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong mắt lóe lên một tia buồn k ẻ thân sắc hơi hơi cúi đầu biểu thị chịu thua ở tại bọn hắn sau lưng có mấy cái b ư ớ n g bình ra hỏa cứng cổ cùng hứa p h o n g đối mặt một bộ khiêu khích bộ d á n g tộc trưởng hắn chẳng qua là một cái ngũ tinh thực lực ra hỏa chúng ta nhiều người như vậy tại sao muốn sợ hắn một cái lưng hùng vai gấu thiếu niên lôi kéo triệu gia tộc g á n g rất g ố cáo nhẹ nói mặc dù hắn cảm thấy mình âm thanh rất thấp nhưng ở bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trong hoàn cảnh lại rõ ràng truyền lại đến mỗi người trong lỗ hai triệu gia tộc dài trong lòng k h ắ n t r ư ờ n g mấy gia tộc khác tộc t r ư ờ n g ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn n g a o n g a o nhìn qua thiếu niên kia mặc dù hứa phong ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước d i ệ t sát lữ tông nhưng mà cái kia hơn hai trăm người biến mất cũng không nhất định liền cùng hứa phong có quan hệ bây giờ vừa vặn có một người nguyện ý nhảy ra sờ sờ hứa phong thực lực chính là khác mấy gia tộc lớn trông chờ triệu gia tộc dài tự nhiên biết đạo lý này trong lòng của hắn cũng hy vọng có người có thể lúc này n ả y ra cân nhắc một chút hứa phong nhưng lại không muốn làm mình gia tộc đệ tử mặc dù bây giờ thành công đánh bại hứa phong có thể thu được cực lớn vinh dự tại cái khác mấy cái gia tộc trước mặt có thể nâng cao một đầu nhưng thất bại tỷ lệ quá lớn một khi thất bại toàn cả gia tộc nói không chừng chính là d i ệ t tộc hạ trảng vì một điểm hư vinh đem chính mình gia tộc lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế không phải t r í giả làm triệu gia tộc dài quay đầu đột nhiên chừng mắt liếc còn đến không kịp lớn tiếng q u á lớn chỉ nghe thấy nơi s a núi rừng bên trong chuyển đến trời long đất n ở v ậ y tê minh khắp nơi đen nghìn ngũ tinh trùng binh n ử a mặt lên trời gào thét hướng bên này đánh tới chấm đo q đang quân, quân thiết lúc những đạo, để cho tại chỗ tại m đại, đại, mặt mặt đi. Đi, đại gia tộc này nhân chuẩn bị chạy trốn thời điểm những cái tia trùng binh gọn tới hứa phong sau lưng lại từng cái an tĩnh lại khôn khéo đứng tại hứa phong sau lưng ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm trước mặt đang chuẩn bị chạy đi các đại gia tộc tộc trưởng cùng các tinh anh lộ ra khát máu thần sắc lúc này tất cả mọi người đều minh bạch liêu hứa phong sức mạnh chỗ cái kia mở miệng chuẩn bị khiêu khích triệu gia thiếu niên cũng rụt cổ lại đứng tại triệu gia tộc vương người phía sau không dám nói lời nào còn lại tất cả mọi người bao quát vừa rồi những cái kia cưng cổ cùng hứa phong đối mặt nhân cũng đều minh bạch bọn hắn bây giờ chính là trên tất cả lớp mối chỉ cần hứa phong nhất â m thanh r a lệnh bọn hắn tất cả đều lại biến thành những thứ này chúng các binh lính con mồi triệu gia tộc giải triệu vũ học đại biểu triệu gia hướng đại nhân nhận đồng thời cho đại nhân bồi thường thỉnh cầu đại nhân tha thứ triệu ra triệu gia tộc dài trong lòng thở dài một hơi hai đầu gối quỳ xuống tại hứa phong trước mặt la lớn vương gia gia chủ vương bách h ạ o đại biểu lên kinh vương gia hướng đại nhân nhận sai chúng ta cũng rút về đối với đại nhân truy nã đồng thời cho đại nhân bồi thường thỉnh cầu đại nhân tha thứ vương gia lại là một đại gia tộc tộc trưởng đứng dậy hai đầu gối quỳ xuống tại hứa phong trước mặt sáu tộc t r ư ở n g sáu nhìn thấy gia tộc mình tộc trưởng tất cả đều quỳ xuống tại hứa phong trước mặt sau lưng gia tộc đệ tử tinh anh nhóm từng cái trên mặt lộ ra khuất nhục thân xác rất nhiều đều nước mắt chảy xuống nhìn qua hứa phong trong ánh mắt tràn đầy cựu hận giết không được ta cho là quỳ xuống nhận cái sai ta liền sẽ tha các ngươi sao hứa phong cười lạnh nói ở kiếp trước hắn đã nhìn thấu những đại gia tộc này sắp mặt nếu như không phải hắn nắm giữ thực lực cường hãn những đại gia tộc này sẽ ép khô trên người của hắn tất cả bí mật tiếp đó sẽ phát tiết giống như giết hắn mà chút cái gọi là đại gia tộc làm ra cam đoan cũng cùng loài chó bài tiết khí thể một dạng thối không ngửi được có thể tùy ý lật đổ đả đ ả o đổi ý ở kiếp trước hứa phong liền đã từng bị những đại gia tộc này làm ra hứa hẹn n ụ c nhã qua một thế này hắn cũng sẽ không lại ngây thơ như thứ ba trăm mười chín trương tiền hải hứa phong mắt b ư ớ c h u n g quang muốn đem những người trước mắt này toàn bộ giết chết trên người hắn tản mắt ra đậm đà huyết tinh sát khí kích thích tất cả mọi người tại chỗ thần kinh chúng ta sẽ làm ra lớn nhất nội bộ chúng ta sẽ dành cho ngươi bồi thường đầy đủ triệu gia tộc dài luôn m i ệ n g nói hắn cảm giác được liêu hứa phong sát ý, chỉ sợ đối phương sát tính cùng một chỗ đem ở đây tất cả mọi người giết chết bây giờ chỗ này tụ tập người vượt qua năm sao không đến một trăm còn lại gia tộc đệ tử tinh anh phần lớn cũng là tại tam tinh t ứ tinh thực lực căn bản không có cùng hứa phong đàm phán thẻ đánh bạc dù cho muốn điều động trong gia tộc võ lực của cũng không khả năng nhất thời nữa p hứa, hứa, hứa, hứa, hứa phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người mặc quân trang nam tử trung niên tại mấy chục người vây quanh vội và hướng bên này chạy tới cái tia quân nhân chạy tới phía sau đầu tiên là hướng về thé quỵ dưới đất mấy cái đại gia tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn tiếp đó một mặt thành khẩn đối với hứa phong nói hứa tiên sinh ta trước tiên làm tự giới thiệu ta là lên kinh hộ quốc quân chính ủy tiền hải ta lần này tới là đại biểu lên kinh hộ quốc quân muốn hướng hứa tiên sinh cầu xin tha tha mấy cái này lên kinh gia tộc dù sao bây giờ nhân loại chúng ta địch nhân là những cái kia ngoài hành tinh kẻ xâm lược bọn hắn mặc dù làm chuyện sai lầm nhưng hy vọng hứa tiên sinh cho bọn hắn một cái cơ hội để bọn hắn vì hoa hạ vì địa cầu tiếp tục làm ra cống hiến của mình lên kinh hộ quốc quân là tận thế sau đó hoa hạ quân đội lên kinh quân đoàn cải biên mạ thành chủ yếu là giữ gìn lên kinh phụ cận yên ổn đồng thời cũng là tiêu diệt lên kinh bảy quái thú rơi chủ lực trong đó tứ tinh năm sao cường giả không phải số ít hơn nữa quan trọng nhất là cũng chính bởi vì lên kinh hộ quốc quân mới bảo vệ rất nhiều đẳng cấp rất thấp thậm chí là người bình thường tính mệnh tại tập t h ế chỉ cần dám cầm vũ khí lên đi săn giết những quái thu kia thu hoạch trùng tinh thu tinh cũng có thể để thăng thực lực bản thân nhưng là có rất lớn một nhóm người căn bản không có bất luận cái gì năng lực dù là săn giết cấp thấp nhất b ờ lách bệ ỉn những thứ này không chiếm được tăng lên người bình thường đại bộ phận đều chết ở tập t h ế nhưng là có rất lớn một nhóm được bảo hộ lấy ở tại đi lên kinh thành xử lý lấy những nghề nghiệp khác có thể nói đi lên kinh thành ổn định cơ hồ cũng là hộ quốc quân cùng mấy cái đại gia tộc cùng một chỗ duy trì ở kíp trước hứa phong đã từng cùng mấy cái hộ quốc quân sĩ quan cấp thấp giao qua bằng hưu tại về sau lọt vào mấy cái đại gia tộc đổi g i ế t thời điểm mấy người bằng hưu kia còn trợ g i ú p qua hứa phong hứa phong trầm ngâm chốc lát nói lên kinh tứ đại gia tộc tộc trưởng phải chết hơn nữa mỗi cái gia tộc đổi thường ta mười ước vận mệnh điểm số hứa phong vừa dứt lời mấy cái thé q u ỷ dưới đất đại gia tộc tộc trưởng một mặt biểu tình kinh hãi tiếp đó liếc nhìn nhau n h o nhao đứng dậy hứa tiên sinh đây là không nguyện ý cùng hiểu triệu gia tộc dài lạnh lạnh lùng nói li đừng quên lên kinh còn có lôi đỉnh vũ quán tiêu quán chủ tại hắn một tay lôi đỉnh đ a o thế nhưng là một thân một mình d i ệ t sát qua một cái ngũ tinh trùng xào ngươi những cái k i a trùng b ì n h trong mắt hắn căn bản không đủ nhìn quá cuồng vọng đơn giản không biết lượng sức lên kinh tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng là ngươi có thể tùy tiện nói r ế t liền r ế t sao sáu tiên h ả i đến làm cho những n à y người của đại gia tộc đã có lực lượng nhao nhao kêu lên tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng là một mặt oán giận thân s ắ c nhìn qua hứa phong ánh mắt tràn đầy nồng nặc hận ý hứa tiên sinh ta lần này tới là ôm lấy rất lớn thành ý hy vọng hứa tiên sinh c ó thể có chỗ khắc chế Tiên hứa ả i nói điều kiện ngươi kinh những dọng nếu như không mãn ta, lên thấp thể thỏa chó gì mày, má ta, t của các đại i g tộc, tất tại thành cả của liền lên đi kinh khỏi đều vốn đường sáu. Hứa ra phong tử tốn nói muốn cống hiến đi lên kinh thành hứa phong bây giờ còn chưa làm được nhưng ở đi lên kinh thành bên ngoài chính là hứa phong thiên hạ không ai có thể tại giã ngoại cùng hứa phong đối kháng dù sao nắm giữ một tòa ngũ tinh trùng sao hứa phong có thể diệt sát cơ hồ bất kỳ một cái nào lên kinh gia tộc tiền h ả i cho mày trong lòng không ngừng tính toán tiền chính ủy ta triệu ra nguyện ý cung cấp ba trăm vạn vận mệnh điểm số quân phí hy vọng lên kinh hộ quốc quân có thể vì ta triệu ra làm chủ triệu gia tộc dài đột nhiên chắp tay nói tiền chính ủy ta vương gia cũng nguyện ý bỏ vốn ba trăm vạn vận mệnh điểm số quân phí ta tô i a ta tô i a cũng nguyện ý bỏ vốn ba trăm vạn sáu mấy cái gia tộc tộc trưởng nhao nhao mở miệng nói ra chỉ cần đem cái này cựu o á n kế tiếp có thể thu được một nghìn hai trăm vạn vận mệnh điểm số tiền hải cũng là không h i ể u hưng phấn nhưng liếc mắt nhìn hứa phong ánh mắt lạnh như băng tiền hải trong lòng cũng là khẽ run lên ngũ tinh trùng xào a một người nắm giữ một chi đặc trùng đại đội vũ lực dạng này người há lại dễ dàng như vậy đã tội hơn nữa chính như hứa phong vừa rồi nói nếu quả như thật đem cái này cựu ván kết lại như vậy về sau thật đúng là không chết không thôi đối phương thế nhưng là nắm giữ một tòa di động thức trùng xào hơn nữa nghe nói còn có thể tiếp tục thăng cấp sáu dạng này một cái khoai lang bằng tay t i ê n hải làm sao có thể nhận lấy cái này sáu hộ quốc quân cũng chỉ có thể tận lực điều tiết mấy người các ngươi gia tộc tốt nhất cùng hứa tiên sinh tự động đạt tới thông cảm chuyện này hộ quốc quân sẽ không nhúng tay t i ê n hải do dự lửa này g cuối cùng nói muốn tiêu diệt một tòa ngũ tinh trùng xào cấp thấp binh sĩ căn bản không có cái gì dùng tới bao nhiêu chết bấy nhiêu cũng chỉ có ngang cấp chiến sĩ mới có thể đối với trùng xào đưa đến tổn thương nhưng nghĩ đến chủng binh không sợ chết phương thức chiến đấu tiền hải trong lòng liền một hồi phát lệnh ngũ tinh trùng xào hộ quốc quân cũng không phải là không có tiêu diệt qua lần trước tiêu diệt qua một cái ngũ tinh trùng xào tổn thất gần tới một cái năm trăm người đặc trùng chiến đấu đại đội dạng này đặc trùng chiến đấu đại đội toàn bộ hộ quốc quân cũng chỉ có năm cái còn lại cũng là hai ba tinh bộ đội bình thường vì mấy cái đi lên kinh thành gia tộc hộ quốc quân cũng không nguyện ý làm ra tổn thất lớn như vậy hơn nữa quan trọng nhất là hứa phong chỉ có một người đánh không lại có thể chạy suy nghĩ một chút cùng một cái di động thức ngũ tinh trùng xào đối n ị c h tiền hải liền cảm thấy đau đầu như thế nào làm sao có thể dạng này tại sao có thể như vậy triệu gia tộc dài hai mắt thất thần tự đủ tiền hại mà nói để bọn hắn triệt để thất vọng triệu gia tộc dài nhìn vẻ mặt bình tĩnh hư phong trên mặt lộ ra vẻ mặt hung tợn hắn là muốn gây chúng ta mấy gia tộc lớn c ă n cơ cùng tiến lên chúng ta cùng hắn liều mạng triệu gia tộc lớn lên âm thanh quát khác ba cái gia tộc tộc trưởng con mắt đồng thời sáng lên nhìn về phía hư phong trên mặt lộ ra thần sắc hư u h á c cùng một chỗ hô liều mạng với hắn chúng ta cái này nhiều người sợ cái gì cùng tiến lên giết hắn sáu ba trăm hai mươi thứ ba trăm hai mươi chương mười ước đại ca chúng ta bây giờ cùng hắn liều mạng triệu gia liền triệt để xong triệu gia tộc v ư ơ n người phía sau một người mặc trường bảo màu đen nam tử trung n i ê n thấp giọng nói nhìn hắn khuôn mặt cùng triệu gia tộc chiều dài năm sáu phần giống nhau l á o nhị ngươi là có ý tứ gì triệu gia tộc tăng thể diện sắt chầm xuống hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m sau lưng đại ca bây giờ là ngươi vì gia tộc hy sinh thời điểm nếu như ngươi không vừa lòng hắn yêu cầu chúng ta triệu ra sợ rằng phải diệt tộc sau lưng người kêu âm chắc c h ắ c nói người này tên là triệu vũ quân là triệu gia tộc dài triệu vũ học đệ cùng cha khác mẹ một khi triệu t r i ệ u vũ học đệ đệ cùng cha khác t r i ệ u gia tộc giáng dấp vị trí sẽ có khả năng rất lớn là hắn người em trai này kế thừa không tệ, Vương Bách trước đây thế nhưng là người gọi ồn ào cho hứa phong nhất cái giáo huấn bây giờ muốn bảo c h ụ vương gia nhất thiết phải hy sinh ngươi vương gia gia chủ vương bách hạo sau lưng có người lên tiếng đạo nói rất đúng sáu rất nhanh mấy gia tộc lớn sau lưng đệ tử tinh anh bên trong nhao nhao có người lên tiếng vậy mà cùng một thời gian không chút do dự liền phải đem mỗi cái gia tộc tộc trưởng đẩy đi ra tiêu t hai tứ đại gia tộc tộc trưởng sắp mặt lập tức t r ắ n g bệnh kinh doanh cả một đời nguy hiểm tới vậy mà không ai đứng ở hắn nhóm sau lưng thay bọn hắn nói chuyện để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá vô cùng hứa phong c ư i lạnh nhìn xem mấy cái gia tộc chó c à n chó gia tộc càng lớ thân tình tình cảm lại càng mỏng có chỉ là trần trùi lợi ích vì lợi ích bọn hắn có thể không để ý chút nào ra mặt hướng một cái tán nhân ra tay đồng dạng vì lợi ích dù cho tộc trưởng cũng là nói vứt bỏ liền trực tiếp từ bỏ hiện trường hôn loạn tư ơ n g mừng liền tiền hải sắc mặt cũng là âm trầm không nghĩ tới đại nạn lâm đầu những gia tộc này lại là dạng này một bước sắc mặt sáu hứa phong lần này ta triệu ra bại không thể nói được gì mười ước vận mệnh điểm số ta đại biểu triệu ra đáp ứng nhưng khi đó đồng ý truy nã ngươi cũng không phải ta triệu vũ học ta sáu triệu vũ học mặt hốt hoảng vội vàng giải thích cho ngươi ba ngày thời gian mười ước vận mệnh điểm số hoặc giống nhau giá trị bảo vật hứa phong không nghe hắn nói tiếp khoát tay một cái nói triệu vũ học sắc mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ liên tục gật đầu nói không có vấn đề ta bảo đảm ta bảo đảm hứa phong nhìn mấy gia tộc khác tộc trưởng một mắt mấy cái khác tộc trưởng cũng nao n h a o gật đầu biểu thị đáp ứng hứa phong gật gật đầu lần này mặc dù không có giết chết tứ đại gia tộc, tộc trưởng ộ c t nhưng lại cho bọn hắn đầy đủ cảnh cáo nếu như không có sau lưng những cái kia trở mặt người hứa phong nói không chừng liền đem bốn cái tộc trưởng giết chết nhưng mà một chút kẻ g i tâm một khi bộc lộ ra g i tâm những đại tây một phen không có thời gian cùng tinh lực lại đi tìm hứa phong phiền thoái trước đây những đại gia tộc kia truy nã hứa phong lúc bỏ vốn mười vạn điểm tín dụng đếm chỉ là mua sắm một cái hứa phong vị trí bây giờ hứa phong hướng n m ô i cái gia tộc yêu cầu mười ước vận mệnh điểm số tuyệt đối sẽ để bọn hắn thương cân động quất có cái này bốn mươi ước vận mệnh điểm số vật tư hứa phong tế tự c h i thôn cũng có thể bắt đầu chuẩn bị để thằng khu cấp doanh trại có thể chuẩn bị nên đón quái vật công thành sau trận chiến này hứa phong cũng có thể quang minh lớn lên ra vào đi lên kinh thành rốt cuộc không cần hướng trước kia bị truy nã lúc ngay cả kinh thành rộ ở tổ không dám vào vào t hưởng thụ lấy khó được phút chốc căn nhàn ba ngày thời gian là hắn cho lên kinh tứ đại gia tộc sau cùng kỳ hạn cho dù ở long hồ sơn hứa phong đông tha bọn hắn một ngựa sau khi trở về bằng vào tứ đại gia tộc nội tình hoàn toàn có thể tại g ó p đủ năm trăm ngũ tinh thực lực c ư ờ n giả g thậm chí tám trăm nhưng cái này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì làm trả giá xa xa lớn hơn thu hoạch thời điểm những cái kia một mực truy đổi lợi ích các gia tộc sẽ không làm như vậy chử dũng lúc này ngồi tại hứa phong bên cạnh thận trọng đồi tiếp hứa phong chử tráng quân bởi vì ném đi một cái cánh tay chử nhà bây giờ đã trở thành nhị tam lưu thế gia chử dũng cũng bị nhận định là lại một nhiệm kỳ người thừa kế. có thể hắn cùng hứa phong nhất thẳng giữ hữu hảo quan hệ vì hắn tăng thêm không ít điểm còn lại trừ nhà chi thứ cũng không có nhắc lên cái gì vận sóng trừ dũng rất thuận lợi trở thành người thừa kế mười ước vận mệnh điểm số nhưng có cái k i a bốn cái gia tộc gót r ừ dũng có chút cười trên nỗi đau của người khác mười ước vận mệnh điểm số dù cho đối với lên kinh tứ đại gia tộc tới nói cũng là sẽ làm bị thương gần động cốt bình thường các đại gia tộc vốn lưu động có mấy ngàn vạn cũng không tệ không có ai sẽ đem mười ước vận mệnh điểm số liền phóng đến thương khố tồn lấy hứa phong mỉm cười cũng không có nói cái gì chúng sao hiện tại năng lượng phong phú bây giờ ngũ tinh chủ minh đã vượt qua bốn trăm mỗi một ngày qua hứa phong sức mạnh liền tăng thêm một phần bởi vậy hắn cũng không gấp gáp cùng l ắ m thì đến lúc đó ở kinh thành trực tiếp diệt đi một hai nhà liền tốt hứa phong hoàn toàn có lòng tin có thể tại cái khác thế lực hoặc gia tộc phản ứng lại trực tiếp diệt đi một nhà ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh hứa phong cũng không có thúc giục chỉ là kiên nhẫn ở tiểu lầu bên trong chờ đợi lấy thẳng đến lúc chạm vào tối bốn nhà tộc trưởng mới cùng nhau cùng tới đến tiểu lâu hứa phong chỗ ở bảo dương đây là ta triệu ra ở kinh thành sáu nơi địa sản k ế nhà còn có ba nghìn vạn giá trị ngang hàng trang bị ngoài ra còn có ba ước vận mệnh điểm số triệu vũ học sầm mặn lại đem lấy thứ giao ra thời điểm hai tay run r u dày một mặt không lớn mười ước vật tư cơ hồ là tại triệu gia trên thân móc rất lớn một miếng thịt triệu gia ít nhất phải yên lặng một đoạn thời gian rất dài liếm lắp vết thương rất nhanh còn lại ba nhà nhao nhao đem giá trị mười ước vật tư giao cho liều h ứ a phong chỉ là đi lên kinh thành địa sản hứa phong nhận được vượt qua ba mươi chỗ mỗi một chỗ địa sản đều giá trị vượt qua m ộ t ước hơn nữa theo sau này phát triển tương lai lên kinh là nhất định có thể phát triển đến quốc đô cấp doanh địa những thứ này địa sản tương lai giá trị còn có thể tăng vọt mấy lần mất quá để cho người ta kỳ quái là cái này bốn nhà dường như là thương lượng xong những vật tư này bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì để thăng thực lực cá nhân bảo vật bao quát ngũ tinh t h u tinh thuộc tính bảo thạch thuộc tính thảo dược các loại bảo vật xem ra cái này bốn nhà hay là muốn áp chế hứa phong không để hứa phong thực lực để thăng quá nhanh nộp bồi thường phía sau tứ đại gia tộc tộc trưởng không nói tiếng nào h ư ớ n g hứa phong chắp tay nhao nhao quay người rời đi hứa phong mỉm cười lần này nổ lông dê hao có chút n g oan tứ đại gia tộc không có một cái nào dễ đối phó một khi có cơ hội b ọ trong máy bộ đàm chuyến đến lý mẫn thanh nhâm kinh ngạc vui mừng ha hà cùng người khác đánh bạch k n g đây đều là kiếm được hứa phong cười nói lại có nhiều như vậy sàng nghiệp lão bản ngươi là bắt lấy ta liền dùng sức dùng a không được ta muốn yêu cầu tăng lương lý mẫn cười nói không có vấn đề chính ngươi nhìn xem cho mình chướng liền tốt mặt khác thu nhận những cuộc sống tiêm nghề nghiệp đãi ngộ cũng không cần thấp hứa phong giao phó đạo yên tâm đi lão bản ta biết sáu lại tùy ý hàn huyên vài câu phân phó lý mẫn đem trọng tâm đặt ở tế tự chi thôn bên trên hứa phong dập máy máy truyền tin nhìn trên bản một chương chiếu lấp lánh quần y trục như có điều suy nghĩ ba trăm hai mươi mốt thứ ba trăm hai mươi mốt chương truyền t ố n g quần y trục thất lạc thế giới đây là tô ra cho ra một món bảo vật chống đỡ giá cả ba nghìn vạn bảo vật là một chương quần y trục quần y trục tên là truyền t ố n g quần y trục thất lạc thế giới tương tự quần y trục hứa phong tiếp chức cũng từng nắm giữ trên thực tế dạng này quần t r ụ đều bị mọi người gọi chúng là phó bản quần t r ụ sử dụng phía sau sẽ truyền t ố n g vào một cái phó bản giống di tích dạng này bán vị diện nhưng bên trong di tích một khi có người có trưởng không chi chịa phía sau liền sẽ tiêu thất nhưng dạng này phó bản quyền t r ụ tiến vào bán vị diện lại vĩnh viễn sẽ không tiêu thất có ít người thậm chí sẽ trốn ở bên trong một mực không r a hứa phong tiếp t r ư ớ c từng thu được một chương gọi là truyền t ố n g quyền t r ụ huyết tinh tháp cao đợi đến hứa phong sử dụng phía sau tiến vào huyết tinh tháp cao phía sau bảo vật bên trong cũng đã bị vơ vét sạch sẽ thậm chí liền tỏa kia tháp cao cũng bị một vị lục tinh gợt mạt xỉ ẩn coi là ma pháp của minh tháp hứa phong cùng cái kia gợt mạt xỉ ẩn giao dịch chút vật phẩm phía sau. rời đi cũng không có thu được cái gì quá mức chỗ tốt hiện tại cái này truyền tống quyền chủ, tên là thất lạc thế giới xem ra là muốn so huyết tinh tháp cao cao cấp rất nhiều hơn nữa bây giờ so sánh cũng không có bao nhiêu người từng tiến vào lúc đó hứa phong thế nhưng là tại tận thế sau đó tám năm mới lấy được tấm kia truyền tống quyền chủ, trong phó bản cũng không biết bị người tìm tòi bao nhiêu lần mà bây giờ có thể thu được dạng này một chương phó bản truyền tống quyền chủ nhân so sánh sẽ rất ít thậm chí là tờ thứ nhất lợi tức thường thường kèm theo nguy hiểm lợi tức càng lớn thường thường gặp phải nguy hiểm cũng liền càng lớn hứa phong đem quyền t r ụ cầm ở trong tay không ngừng v ố t v ố t trong mày hai con mắt nhìn tiền phương lại không có bất luận cái gì tiêu cự tựa như đang tự hỏi cái gì xấu tô g i a đại trạch tô g i a tộc dài các tộc lao tể tụ một đường tại đại trạch chính sảnh ngồi ngay thẳng nghị luận ầm ĩ tộc trường tấm kia quần chủ thế nhưng là tô g i a hy sinh mười mấy tên đệ tử tinh anh tính mệnh mới lấy được sao có thể dễ dàng như vậy liền bị tống ra ngoài một cái dâu ria hoa dâm tộc lao sắc mặt không sợ mà hỏi tên này tộc lao tên là tô hải chỉ có ba tinh thực lực nhưng ở tô ra địa vị khá cao mặc dù đẳng cấp cũng đều là dùng thu tinh trung tinh chất đống nhưng trên thân tản mát ra uy thế lại tuyệt không nhất định tô gia tộc g i ả i kém bao nhiêu tô gia tộc g i ả i tô thiên dơ cao c ó c mày nhìn xem đời ông nội tô hải trong lòng mặc dù phiền c h á n không thôi nhưng vẫn là tính khí nhẫn mại giải thích nói hải lão lần này bồi thường là các tộc l a o cùng nhau thương nghị quyết định hơn nữa chương này quyển trục mở ra vị diện quá mức nguy hiểm căn bản không phải người bình thường có thể tiến vào bây giờ cả kinh đô biết cái kia gọi là hứa phong t i ể u tử đem chúng ta lên kinh tứ đại gia tộc đánh bại chúng ta bị mất mặt không sao nhưng cái này trả tử chúng ta nhất định phải tìm trở về ừ lại là đưa tiền lại là tiến đưa bảo vật còn đem mười mấy t ê n đệ tử t i n hải anh hy khinh thường phủi tô thiên dơ cao một mắt dùng sức dùng cải trượng đạo rồi một lần mặt đất tộc lao chắc hẳn còn không biết dạng này truyền tống quần y trục mỗi cái gia tộc kỳ thực đều cất một bộ phận nhưng chỉ có số ít mấy cái gia tộc thử sử dụng chúng ta phần này quần y trục kỳ thực cũng không chỉ có một phần mà là hai phần một phần trong đó bị một cái tam lưu gia tộc thu được đợi đến chúng ta thu được tin tức tiến đến mua sắm lúc gia tộc kia đã dùng hết tô thiên dơ cao ôn hòa nhã nhặn giải thích nói căn cứ gia tộc kia nói gia tộc bọn họ một vị thiên tài thiếu niên sử dụng quyển trục phía sau chỉ đi không đến ba phút liền toàn thân máu tươi quay về sau khi trở về chỉ nói hai chữ lục tinh tiếp đó sẽ chết đi chúng ta đã từng phái người cha xét người thiếu niên kia thi thể toàn thân hắn trên d ư ớ i chỉ có một chỗ v ế t đau, chỗ kia v ế t đau, từ nút bên trái một mực kéo dài đến sườn phải chỗ cả người cơ hồ đều bị chém thành hai khúc dù cho chết vết thương vẫn tản ra lạnh thấu xương đ a u khí sáu ý của ngươi là nói thiếu niên kia đi vào liền gặp một danh lục tinh c ự n giả g t ô hải hít một hơi lanh khí mặc dù hắn chỉ có tam tinh nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn nhận thức sáu tinh cực giả toàn bộ địa cầu cũng chỉ có một cái đỉnh lũ mặc dù cũng có khả năng có người đạt đến lục tinh lại tại chiến lược trên bảng ẩn giấu đi xếp hạng nhưng hoa hạ các đại gia tộc đoán chứng qua toàn thế giới trước mắt có thể đạt đến lục tinh không cao hơn mười người làm sao có thể đây chính là một cái rơi vị diện làm sao có thể một truyền thống đi qua liền gặp phải một danh lục tinh cường giả t ô hải lắc đầu liên tục một bộ không thể tin được bộ dáng c ô thi thể kia chúng ta mấy gia tộc lớn cùng một chỗ phân tích qua đúng là một danh lục tinh cường giả giết hắn t ô thiên dơ cao nói như vậy bây giờ khả năng lớn nhất chính là cái này thất lạc thế giới bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp sáu tinh thực lực tại cái kia thế giới chỉ sợ là rất thông thường thực lực bởi vậy hắn mới có thể một truyền t ố n g đi qua liền gặp phải một danh lục tinh c ự n giả g thật bất khả tư nghị sáu tô hải lắc đầu thở dài nói nếu biết thế giới kia sáu tinh thực lực là rất phổ biến vậy tại sao chúng ta không chính mình giữ lại sớm muộn cũng có một ngày chúng ta tô ra cũng sẽ xuất hiện một danh lục tinh c ự n giả g đến lúc đó lại đi tìm tòi vị diện kia phải biết vị diện kia vũ lực càng cao có thể lấy được bảo vật cũng liền càng lớn lợi tước cũng liền càng lớn những thứ này người thân là tộc trưởng chẳng lẽ cũng không biết sao tô hải sụ mặt nói tộc lão nói rất đúng t ô thiên dơ cao cung kính nói nhưng mà tộc lao có nghĩ tới không tôi ra phải ra khỏi một danh lục tinh cường giả sẽ có bao nhiêu khó khăn bây giờ săn giết năm tinh thực lực q u á i vật liền cần ngang cấp ba bốn tên cường giả cùng một chỗ vây giết hơi chút vô ý sẽ xuất hiện thương vong tôi ra muốn ra một danh lục tinh cường giả e rằng cần tiếp qua ít nhất ba năm hơn nữa tộc lao đừng quên chúng ta phân tích qua thế giới kia sáu tinh thực lực chỉ là rất phổ thông rất giống nhau thực lực tại cái kia vị diện nhất định còn tồn tại thất tinh bắt tinh thậm chí cao hơn thực lực cường giả sáu t ô hải cao mày suy tư hồi lâu cuối cùng thở dài một mặt tịch mịt nói hứa phong kẻ này nhất định phải diệt trừ có thể mượn đau giết người có phần không mất là một đầu diệu kế nhưng thiệt hại thật sự là quá quá lớn hơn rồi cái này truyền t ố n g quần chủ có thể là tô ra quật khởi lần nữa hy vọng bây giờ sáu này tô thiên dơ cao một mặt cung kính nhưng nấy lòng lại càng thêm chán ghét tô ra vì góp đủ mười ước vận mệnh điểm số bảo vật cơ hồ đem lên kinh sản nghiệp bán sạch một nửa tổn thương nguyên khí nặng nề dùng một kiện có thể ba bốn năm hết tết đến cũng không dùng được quần chủ đổi lấy tô ra cơ hội thở dốc tô thiên dơ cao cho rằng rất là đáng giá chờ một chút đi chờ một chút cuối cùng cũng có một ngày Ta tô một tấm ra muốn nhường chỉ có kia âm tô thiên dơ cao thầm nghĩ trong lòng l o n g hồ sơn bên trên tô thiên dơ cao quỳ xuống tại hứa phong trước mặt thỉnh cầu tha thứ sau lưng những cái k i a tục lão trong tộc tinh anh thậm chí anh em ruột của mình lại toàn bộ muốn bán đứng mình một màn nhường tô thiên dơ cao triệt để buồn lòng lúc này tô thiên dơ cao đ ặ t quyết tâm muốn tô ra một lần nữa thanh tẩy giống tô hải dạng này tục lão toàn bộ diệt trừ một tên cũng không để lại lúc này hứa phong vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở khách sạn nhìn cuốn sách trong tay nghĩ nửa ngày vẫn là không có lập tức đem chương này quyển chụp dùng xong mà la tiền hải một thân quân trang xuất hiện ở liều hứa phong trước mặt nhìn trước mắt quen thuộc công trang hứa phong nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt lúc này hộ quốc quân quân trang đã không giống như là trước đó nhập môn lên kích lúc nhìn thấy binh lính tuần tra quân trang khi đó các binh sĩ mặc cũng đều là phổ thông may vá nghề nghiệp chế luyện đồng phục màu đen nhưng bây giờ tiền hải trên người một thân này quân trang đã cùng tận thế phía trước phổ thông quân sĩ mặc nhìn không kém là bao nhiêu hơn nữa cái này cũng là kết trước hoa hạ quân nhân phổ biến nhất ăn mặc càng đáng giá nhất lên chính là dạng này quân trang năng lực phòng ngự không thể so với phổ thông trang bị kém bao nhiêu hơn nữa theo cấp bậc đề thăng trên người quân trang phẩm cấp cũng sẽ tương ứng đề thăng tiền hải bây giờ là thượng tá quân hàm trên người của hắn cái này quân trang đã hoàn toàn có thể sánh ngang tứ tinh bạch ngân phẩm chất thân trên hộ giáp tiễn tượng giáo mời ngồi hứa phong hơi hơi đưa tay ra hiệu nói t i ề n tiên sinh vài ngày trước liền nói có chuyện muốn nói cùng không biết là sự tình gì ha ha hứa tiên sinh tại nói chuyện này phía trước ta có cái tin tức nghĩ sớm cùng ngươi nói một chút liền xem như ta hôm nay tới cửa lễ gặp mặt tốt tiền hải mỉm cười nói tiễn thượng giáo mời nói hứa tiên sinh nếu như ta lấy được tin tức không tệ chịu ra phải t r ă n g đem một cái truyền thống quyền trục xem như nhận lỗi đưa cho ngươi t i ề n hải vấn đạo không tệ hứa phong gật đầu chuyện này mặc dù đang đi lên kinh thành cũng không có tuyên dương mở nhưng vẫn là có rất nhiều cao tầng biết chuyện này chỉ cần có tâm điều tra hứa phong lấy được phần kia vật tư danh sách sẽ rất dễ dàng đánh liền nhô ra tới t r ư ơ n g này quyển trục trên thực tế là một cái bẫy tiên hải tiếp tục nói triệu ra là muốn mượn đau giết người chỗ kia quyển trục chuyển t ô n g chỗ có người đi qua nhưng đi không đến ba phút liền chủ động trở về hơn nữa sau khi trở về sẽ chết rồi trên người hắn chỉ có một chỗ v ế t đau là một vị lục tinh thực lực cường giả lưu lại tiên hải nói hứa phong cũng không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc kinh ngạc chỉ là rất bình thản nhấp một n g ụ c t r à gật gật đầu nói tiễn thượng giáo có lòng hứa phong khi nhận đến tấm kia quyển trục thời điểm liền đã phát giác được tấm kia quyển trục không tầm thường đồng dạng dạng này quyển trục dựa theo tiến vào vị diện khó dễ trình độ cũng có phân biệt lấy đặc biệt kiến trúc đặt tên quyển trục như máu tanh tháp cao tử vong trang viên dạng này truyền thống quyển trục độ khó là đơn giản nhất bên trong gặp phải sinh vật thực lực cao nhất sẽ không vượt qua tam tinh càng đi lên sẽ lấy một cái quốc gia nào đó hay là khu vực làm tên sưng ơ tỷ như kiếp trước hứa phong liền đã từng từng thu được một chương truyền thống quyển trục m hồn hẻm núi cái này là bị đặc định kiến trúc cao hơn một tầng lại hướng lên chính là lấy đại lục mệnh danh độ khó lớ chính là lấy thế giới làm tên hứa phong kiếp trước từng nghe nói qua dù xị hạ có một ss g cấp cứng giả thu được một cái tên là truyền thống quyền trục chư thần thế giới ở nơi đó tên kia nga s u cứng giả thu được một cái từ thần huyết mạch thực lực đại trướng lấy thế giới làm tên phó bản quyền trục bên trong cứng giả thực lực cao nhất có thể đạt đến cựu tinh thậm chí có thể còn sẽ có một hai cái siêu việt cựu tinh tồn tại dạng này truyền thống quyền trục cũng là tận thế phía sau để cho người say mê tại dạng này thế giới bên trong thám hiểm thường thường sẽ thu được không tưởng tượng được thu hoạch đương nhiên dạng này thu hoạch to lớn truyền thống quyền t r ụ tiến vào vị diện cũng là nguy hiểm nhất cơ h ộ i cùng xâm lấn một cái tinh cầu không có gì khác biệt chỉ bất quá cùng xâm lấn tinh cầu chắc hẳn dạng này người tiến bảo tương đương với một vị lữ khách sẽ không khiến cho vị diện ý thức chú ý làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều hứa tiên sinh chắc hẳn ngươi cũng có thể minh bạch cái kia c h u y ể n t ố n g đi qua vị diện e rằng lục tinh t h ự c lực là rất phổ biến bằng không người kia cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền gặp phải một cái lục tinh c ự n giả g nếu như ngươi bây giờ liền đi vị diện kia sợ rằng sẽ gặp phải không tưởng tượng được nguy hiểm dù sao phổ biến nhất cũng là lục tinh cực giả như vậy thế giới kia cao cấp c h i lực sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta tiên hải tỉnh táo phân tích nói ngươi nói rất đúng nếu quả như thật là giống như lời ngươi nói vị diện kia chính xác rất nguy hiểm hứa phong cười gật gật đầu nói ngay tại tiên hải cho là hứa phong đón nhận hào ý của mình từ bỏ sử dụng cái kia quyển trục thời điểm hứa phong lại đột nhiên mở miệng nói nhưng mà nguy hiểm như vậy vị diện thường thường sẽ có để cho người ta không ngờ được chỗ tốt bây giờ chúng ta dưới chân viên tinh cầu này bị nhiều cái chủng tộc ngoài hành tinh xâm lấn đã đến sắp diệt vong trình độ nếu như chúng ta không đi nữa liều mạng không đi nữa sông e rằng chờ chúng ta đều sẽ là trở thành thực dân tinh cầu một thành viên tiên hải biến sắc cái kia hứa tiên sinh có ý tứ là chuẩn bị sử dụng chương này quần t r ụ đúng vậy ta nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy chính là đang nuôi tinh s ú c duệ chương này quần t r ụ đối với những người khác tới nói là bọc lấy mật đường độc dược nhưng đối với ta tới nói chính xác một phần khó được cơ duyên hứa phong nói k i ế p trước tương tự truyền t ố n g quần chủ, đều bị xào đến rồi giá trên trời liền xem như một phần đơn giản nhất truyền t ố n g quần chủ h u y ế t tinh tháp cao lúc đó liền bị xào đến rồi hai nghìn vạn vận mệnh điểm số giá cao hơn nữa đây vẫn là tại huyết tinh tháp cao bị hoàn toàn công hãm sau đó nếu như là một phần chưa từng có xuất hiện qua đơn giản trình độ truyền thống q u y ề n chủ, giá cả có thể sẽ vượt qua một t ứ c vận mệnh điểm số đến nỗi giống hứa phong bây giờ trong t à i phần nay truyền thống q u y ề n chủ thất lạc thế giới dạng này lấy thế giới đặt tên rất khó trình độ q u y ề n chủ, trên thị trường căn bản không nhìn thấy chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung đó chính là giá trị liên thành ở kiếp trước dạng này q u y ề n chủ, hứa phong căn bản liền tiếp xúc đều tiếp xúc không đến t i ễ n thượng giáo hôm nay tới không riêng gì vì đưa tới cho ta cái này một phần lễ gặp mà ta hứa phong cười nói dĩ nhiên không phải tiền hại không thể tin được hứa phong vậy mà thật sự dám vào vào một cái lục tinh thực lực khắp nơi đi vị diện một mực đắm chìm tại cái tin tức kinh người này bên trong nghe được hứa phong tra hỏi vội vàng thu thập cảm xúc cười nói lần này tới là muốn hứa tiên sinh có thể gia nhập vào lên kinh hộ quốc quân lấy hứa tiên sinh thực lực hoàn toàn có thể tại hộ quốc trong quân thu được thiếu tá quân hàm hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp trước hắn liền từng nghe nói qua quân đội một mực tại không để lại dư lực lôi kéo hoa hạ tất cả tài hoa xuất chúng nhân tài có một đoạn thời gian thậm chí là chỉ tiếp thụ thiên phú là s giờ cấp trở lên nhân tài hơn nữa đối với tiến và mỗi người đều sẽ cho cực tốt điều kiện nhưng mà đối với dạng này lôi kéo tới nhân tài chỉ có những cái kia hoàn toàn tiếp nhận quân đội lãnh đạo người đi qua huấn luyện hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cho nhất định thực quyền bằng không cũng chỉ là một cái quân hàm tăng thêm một bộ đồng phục mà thôi đối với không muốn chịu đến quân đội ước thúc những người kia tại quân đội trong mắt cũng chỉ là một loại loại khác lính đánh thuê hay là gọi là phá hôi tiên thượng giáo hảo ý ta đã biết bất quá chuyện này vẫn là chờ ta từ vị diện kia sau khi trở về chúng ta bàn lại a hứa phong cười nói mặc dù lần này bãi phỏng cũng không có, có cự tuyệt chính là còn có hy vọng thứ i ề n ả i ba trăm hai mươi ba trương dị nhân hứa phong chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ bị xé rách thành mạnh vụn liền linh hồn cũng bị kéo trưởng thành dài một lưu Cố gắng thế nào cảm ố g cả giác như vậy cũng phảng phất đã trải qua một thế kỷ cuối cùng hứa phong tựa hồ bị đổ vật gì ép ra ngoài bên hai truyền đến một tiếng sóng nhẹ run run âm thanh cơ thể hung hăng nga ở trên một mảnh cỏ đặng lặng nằm ở trên đồng cỏ hứa phong cảm giác mình giống như ngồi ở một chiếc đang tại sóng lớn mánh liệt trên đại dương bao la đi trên phiền nhỏ đầu ông, ông trực hưởng liền trong dạ dày cũng là rời sông lấp biển hít sâu m ộ t hơi hứa phong giấy rủa ngồi dậy bốn phía nhìn lại chỉ thấy bốn phía một mảnh màu đỏ thâm bãi cỏ mỗi một gốc cỏ nhỏ liền phản phất một chi ngọn lửa nhỏ uy phong thổi tới cỏ nhỏ cành lá lay động thật giống như ngọn lửa chập trần đồng dạng chính mình thật giống như ngồi ở một mảnh cháy hừng hực hỏa diễm c h i t r ú n g nơi xa là một mảnh màu tím rừng cây nhìn rất là quỷ dị kiếp trước hứa phong cũng dùng qua tương tự quyển trục truyền t ố n g nhưng lại chưa từng có khó thụ như vậy qua ngay lúc đó cảm giác thật giống như sử dụng truyền t ố n g trợ một dạng chỉ là nhỏ nhẹ mê mọi thời gian lại đem hứa phong chơi đùa quá sức thật giống như đã mất đi tất cả lực lượng một lần nữa đã biến thành người bình thường đây thật là một cái thích hợp tu luyện nơi tốt linh lực dồi dào hứa phong đột nhiên cảm thấy không khí bốn phía bên trong tràn đầy đầy đủ linh lực từng k i a từng sợi giống như mưa bụi lồng dạng theo hô hấp tiến vào thân thể của mình liền thức hải bên trong bào tháp cũng tại chậm dai rút ra lấy bốn phía linh lực một chút xíu linh lực tiến vào mi tâm cảm giác mắt r ư ợ i lập tức khiến cho tinh thần vì đó dung một cái dạng này tràn ngập linh lực thế giới liền xem như đứa bé sơ sinh cái gì cũng không làm đợi đến hắn lớn lên đến mười tám tuổi、e rằng, t ự thân cũng sẽ nắm giữ tam tinh xung quanh thực lực hứa phong tâm t r u n g cảm thán nơi này tu luyện hoàn cảnh đơn giản so địa cầu hào gấp trăm lần có thể tưởng tượng được những người của thế giới này thực lực sẽ có bao nhiêu cao nghĩ tới đây hứa phong toàn thân đột nhiên căng thẳng cảm thấy tựa hồ có người nào đang đến gần chính mình thiếu niên lang như thế nào ngồi ở trên đồng cỏ n g ư ờ i là lạc đường sao một cái vừa dày vừa nặng âm thanh từ phía sau chuyển đến hứa phong quay đầu nhìn lại một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên xuất hiện ở cách đó không xa dưới một cây đại thụ nam tử này mặc trên người một kiện g a thú chế luyện quần áo trong tay cầm một cái đơn sơ thú rất cung bên hông còn mang theo hai cái giống chim thi thể xem ra đây là một cái thợ săn bất quá cái này thợ săn trên thân tản mát ra khí thế rõ ràng là một cái lục tinh thực lực cường giả dù cho một cái thông thường thợ săn vậy mà cũng nắm giữ lục tinh thực lực thế giới như vậy đơn giản đáng sợ hứa phong thấp giọng nói ở đây tên này thợ săn e rằng chính là một cái bình thường không thể bình thường nhân loại nhưng nếu như đem hắn đặt ở trên địa cầu đơn giản có thể quét ngang một cái nhỏ một chút quốc gia xưng vương xưng ba a dị nhân tên tia thợ săn đột nhiên ngứ mày trên mặt lộ ra cảnh giác thân sắc khẽ quát một tiếng trực tiếp rút cung cái tên hướng về hứa phong bắn qua một đạo bạch quan g thoáng qua hứa phong vậy mà không kịp trốn tránh trực tiếp bị một chi mũi tên gô bắn trúng cường đại lực t r ú n g kích trực tiếp đụng nát trên người hắn mặc hoàng kim phẩm chất dắp ra từ hắn trước ngực xa qua phía sau lưng bắn ra trực tiếp bắn ra một cái xuyên qua thương một cái sát thương bạo kích từ đỉnh đầu hắn bay ra hứa phong lượng máu trong nháy mắt giảm bớt một ban nếu như không phải hứa phong thời khắc s ố n g còn cơ thể chết đi hai thốn một tiến này trực tiếp liền sẽ bắn nổ trái tim của hắn bạo tháp trấn áp một vệ kim quan từ hứa phong mi tâm chui ra bay đến cái này th đem tên kia thợ săn định trụ phi kiếm r a long ngâm c h ả m một đạo mờ、MM、mờ kiếm khí ngưng kết thành dao long bộ g á n g hướng về cái kia thợ săn bay đi ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn dao long đụng vào thợ săn trên thân lập tức hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí quét sạch toàn bộ khu vực cường đại kiếm khí tùy ý thợ săn chỗ ở khu vực bị vô số đạo kiếm khí quét ngang đại đ ị a cũng bị vạch ra từng đạo khe danh nhưng hứa phong lại có thể cảm thấy cái kia thợ săn cũng không có bị giết chết tâm niệm vượ động mấy trăm con ngũ tinh trùng binh xuất hiện ở chung q a n h hắn mục tiêu phong tỏa công tích hứa phong nhất â m thanh quát nhẹ mấy trăm con t r ù n g binh phát ra từng đợt hí t h ế t h ế hướng về thợ săn trô ở khu vực đánh tới bảo tháp ở giữa không trung hơi hơi rung động tựa hồ có một cỗ cường đại sức mạnh đang cùng nó đối kháng vẹn vẹn không đến mười giây thời gian hứa phong cũng cảm giác trong cơ thể kiếm nguyên chân khí phảng phất thủy tiết đ ồ n g dạng hoa lạp lạp từ thể nội trôi qua bị hù hứa phong liền vội vàng đem bảo tháp thu hồi dị nhân đều đang chết quát to một tiếng ở phía xa sơn lâm v a n lên đồng thời một cỗ mánh liệt năng lượng kịch liệt chấn động phát ra một tiếng tiếng nổ kinh tiên động địa mười mấy cái thậu khí lưu hất bay có mấy cái thậm chí ở giữa không chết mất trung binh lại xuất hiện tại hứa phong bên cạnh điên cuồng hướng về thợ săn phong đi lúc này tên tia thợ săn cảm giác mình phản phất lâm vào vô biên vô tận b i n t chủng vô luận cái nào phương hướng đều nắm chắc không rõ trung binh hướng về chính mình khởi xướng không sợ chết công kích rất nhanh thợ săn trên thân xuất hiện từng đạo vết thương dị nhân ở đây không phải là địa phương các ngươi nên tới thợ săn lúc này trong tay nắm một thanh đ o n đao chém vào ở giữa Đoạn đao bên trên vậy bọn hắn thế giới dị nhân bắt đầu chuẩn bị rút lui hắn chỗ ở thôn liền rời cái này tòa núi lớn không xa chỉ cần hắn có thể trốn về thôn triệu hắn mấy người đồng bọn hắn có lòng tin nhất định có thể đem cái này không thuộc về cái thế giới này dị nhân giết chết nhưng mà hứa phong tựa hồ phát giác được đối phương muốn trốn chạy không ngừng chỉ huy c h ù n g các binh lính xe rách k i ể m chế lấy hắn không để hắn lui lại nửa bước chiến đấu như vậy lại kéo dài không đến mười lăm phút thợ san cuối cùng bởi vì đổ máu quá nhiều ngăn cản không nổi điên cuồng công kích chủ binh dùng ánh mắt k i ự u hận nhìn qua hứa phong bị mấy t r ụ c cái chủ binh sống sở sở mai một 324. Thứ 324 chính là cùng thế giới này những nhân loại khác có không đồng dạng địa phương nhân loại cái này t ấ t lạc thế giới hứa phong không phải thứ nhất cái tiến vào cũng không khả năng là cực kỳ có một cái hứa phong không biết tương tự như vậy truyền tống quyển trục là thế nào xuất hiện ngược lại kể từ tận thế sau đó dạng này truyền tống quyển trục liền thường xuyên sẽ bị người thu được tìm tòi di tích mạo hiểm thậm chí đánh g i ế t quái thú cũng có thể rơi xuống dạng này quyển trục nhưng mà sử dụng quyển trục truyền tống vào vị d i ệ n nhân trên thân đều sẽ có một c ố cùng thế giới này không hợp nhau khi tức tồn tại cái này cũng là hứa phong nhất tiến vào thế giới này gặp người đầu tiên liền có thể phát hiện hứa phong là một cái dị nhân đối với cái này cái vị diện cư dân nguyên thủy tới nói dị nhân chính là địch nhân nhìn xem cái này phổ thông thợ săn thi thể hứa phong có chút cảm thán đây chỉ là một phổ thông lục tinh thực lực người không có công pháp không có kỹ năng liền vũ khí cũng chỉ là một cái đơn sơ thú rất c u n g nhưng chính là một người như vậy nhường hứa phong ngoại trừ cự long chiến văn bên ngoài cơ hồ tất cả thủ đoạn dùng hết mới đưa hắn đánh g i ế t vị diện này thực sự quá h u n g hiểm hơi chút vô ý liền có thể lần nữa vất lạc hứa phong nuốt ve trên mu bàn tay phải một đạo màu đỏ thâm vết sẹo thấp giọng nói đạo này màu đỏ thâm vết sẹo là truyền thống quyển trục lưu lại đường về mở ra tiêu chí. đem tâm thần ngưng kết ở nơi này vết sẹo ngấn bên trên liền có thể khởi động một lần nữa trở lại địa cầu truyền thống tại sử dụng truyền thống quyền trục thời điểm những tin tức này đều sẽ một cách tự nhiên xuất hiện ở người sử dụng trong ý thức chỉ bất quá nếu như mở ra trở về như vậy lần sau muốn lại tiến vào thế giới này liền cần tìm kiếm một chương giống nhau như lúc truyền thống quyền trục mới có thể trở về hứa phong lúc này trong lòng hơi có chút hối hận chính mình vẫn là quá gấp thế giới này linh khí dồi dào cường giả quá nhiều nếu như trở đến thực lực của hắn lại đề thăng một chút tới lại là không liền sẽ an toàn một chút lúc này hứa phong đã bắt đầu cân nhắc có phải hay không về trước địa cầu chờ tăng lên tới thất tinh hoặc bắt tinh thời điểm sẽ tìm tìm một trường giống nhau như đ ú c quyển t r ụ p tới nhưng sau m ộ t k h ắ c hứa phong triệt để từ bỏ ý nghĩ này hệ thống n g ư ờ i giết chết thất lạc trong thế giới thổ dân một cái thu được tám h tự có điểm thuộc tính âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại hứa phong vang lên bên hay ở đây lại là một cái có thể giết người thu được thuộc tính tăng lên thế giới phải biết cũng không phải tất cả truyền t ố n g quyển t r ụ p truyền t ố n g sau thế giới đều có thể có thuộc tính như vậy số đông cũng là truyền t ố n g đi qua tìm kiếm một chút bảo vật hay là kỹ năng truyền thống quyền trục truyền thống thế giới lại là một cái có thể giết người thu được tự có điểm thuộc tính thế giới nhất định sẽ hối lận chết hứa phong tâm trung cười lạnh ở đây giết người liền có thể thăng cấp thu được điểm thuộc tính lại là địa cầu đồng loại monster gấp mấy lần ở địa cầu dù cho một khoảng cựu tinh monster thu tinh cũng nhiều nhất tăng thêm ba điểm điểm thuộc tính mà thôi hơn nữa quan trọng nhất là trên địa cầu dù cho hứa phong phí hết tâm tư giết chết một cái lục tinh thực lực quái thú phía sau lục tinh thu tinh hắn bây giờ cũng không dám sử dụng chỉ có thể sử dụng cùng hắn tinh cấp giống nhau ngũ tinh thú tinh để thăng mới được nếu như sử dụng lục tinh thu tinh mà nói cơ thể đầu tiên sẽ không chịu nổi năng lượng cường đại xung kích bạo thể mà chết nhưng mà ở cái thế giới này vô luận ngươi giết chết bất cứ sinh vật nào đều có thể thu được điểm thuộc tính tự do giết chết sinh vật đẳng cấp càng cao lấy được tự có điểm thuộc tính càng nhiều có thể nói không đề cập tới những bảo vật kia truyền thựa kỹ năng các loại đồ vật chỉ là có thể thăng cấp đầu này liền có thể để cho người ta chạy theo như v ị ở đây nhất định chính là một mảnh thăng cấp bảo đ ị a p hứa phong đỏ bừng cả khuôn mặt vậy mà kích động toàn thân run dày lên không thể trở về đi đánh chết cũng không thể trở về hứa phong lúc này hạ quyết định thức tỉnh nhất định muốn ở đây kiên trì chỉ có ở đây hắn có thể siêu việt những đại gia tộc kia tinh anh không nhìn trên địa cầu đại gia tộc đại thế lực nội t ì n h cái gì là cơ duyên đây chính là đại cơ duyên đại tạo hóa thẩm nghị ở đây hứa phong cất bước hướng về tên những kia thợ săn thi thể đi đến lúc này thợ săn linh hồn đã bị t ứ hải bên trong linh lung bảo tháp rút ra đi ra hóa thành trùng sao năng lượng một cái lục tinh thực lực cường giả linh hồn cương đại dị thường dù cho trùng xào hấp thu đứng lên cũng có chút khó khăn tiến độ rất chậm nhưng một món lễ lớn như vậy đủ để cho trùng xào hướng về lục tinh giai đoạn giả bước tiến lên một bước dài tên này thợ săn nhìn rất nghèo ngoại trừ trên người mặc áo ra thu phục cùng trong tay thú rắc cung bên ngoài không có bất kỳ cái gì khác trang bị hơn nữa cái này hai cái trang bị đơn sơ đến cực điểm hứa phong cũng không để vào mắt bây giờ hứa phong việc khẩn cấp trước mắt là lợi dũng tên này thổ dân thi thể làm xáo trộn trên thân tản mát ra đặc thù khí t ứ c tránh dân bản xứ xem xét liền có thể nhận ra mình không thuộc về thế giới này hệ thống bắt đầu đồng hóa hứa phong tay phải ấn tại thợ săn trên thi thể một bên trong lòng mặc niệm đây là kiếp t r ư ớ c nhân loại tiến vào truyền thống thế giới đầu tiên nhất thiết phải làm một việc chính là săn giết một cái nơi đó sinh vật lấy bọn hắn thi thể xem như tài liệu lợi dụng cá nhân hệ thống phân tích cái thế giới này đặc điểm tiếp đó mô phỏng ra khí tức tương tự tạo thành một tầng m à n g bảo hộ che chắn tự thân khí tức bây giờ trên địa cầu rất nhiều người liền truyền thống q u y ề n chụp cũng không có gặp qua chớ nói chi là biết phương pháp này liền ngay cả những thứ kê thu được quyển c h ụ người cũng chỉ là tính thăm dò tiến vào cũng không có đem trọng tâm đặt ở những điều này mặt bên trong rất nhanh thợ săn thi thể bắt đầu phân giải biến thành một đạo o vầm n sáng màu trắng đoán xuất hiện tại hứa phong chung quanh thân thể rất nhanh vầm sáng chậm rãi dung nhập hứa phong cơ thể biến mất không thấy gì nữa nhưng hứa phong lại biết tầng này v ầ n g sáng cũng không có tiêu thất mà là nút ở dưới da rẻ của hắn che lại bản thân hắn khí tức bây giờ cuối cùng không cần sợ hãi bị nơi này thổ dân nhận ra hứa phong thở dài ra một hơi đúng lúc này một người thiếu niên đông thanh từ đằng xa chuyển đến phụ thân ở đây linh khí hỗn loạn vừa mới nhất định xảy ra một hồi đại chiến chúng ta mau q u a tới xem ngay sau đó liên tiếp tiếng bước chân văng lên nghe thanh â m liền có thể cảm thấy đối phương cước bộ nhẹ nhàng tựa hồ sử dụng làm ộ t loại kỳ lạ bộ pháp hứa phong tâm bên trong cả kinh liền vội vàng đem trên thân tất cả trang bị thu sạch lên tiếp đó trực tiếp mặc lên trên mặt đất còn để lại áo ra thu q u n cầm lấy bên chân thú rắc cung sở hiên ngươi chầm một chút cẩn thận còn có bị thương hùng thú một cái mang theo thanh â m minh nghiêm theo sát tại tiếng bước chân phía sau hứa phong lập tức biến sắc hắn vậy mà chỉ nghe được chân của một người bước c ô n thanh đằng sau xuất hiện cái thanh â m kia hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác phải biết hứa phong bây giờ cảm giác thế nhưng là vượt qua lục tinh thực lực rất nhiều người chỉ chốc lát công phu một người trung niên nam tử dắt một người thiếu niên xuất hiện tại hứa phong trước mặt ba trăm hai mươi lăm thứ ba trăm hai mươi lăm trương x ư ơ n g mù tím sơn mạch ngươi là người nào vì cái gì xuất hiện ở đây t ê n tiên nam tử trung niên nhìn từ trên xuống dưới hứa phong trầm giọng vấn đạo phụ thân hắn nhất định là phụ cận trong thôn thợ săn xem ra vừa rồi đã trải qua một hồi đại chiến chỉ bất quá tựa hồ con mồi đã chạy rời mất thiếu niên lang trên mặt lộ ra thần sắc thiết n u ố i tựa hồ bởi vì không nhìn thấy hung thú có chút thất vọng thiếu niên liếc mắt nhìn hứa phong trong mắt lóe lên một tia khinh thường hứa phong ngầm đầu nhìn lại hai người này quần áo hoa lệ xem xét cũng không phải là người bình thường thiếu niên lang nhìn đại khái chỉ có mười bốn mười lăm tuổi nhưng đã có tứ tinh thực、lực. Mà đàn bên người hắn người đàn ông tại r trên u n niên người ngưng mà không phát, nhưng、hứa、phong g kia, khí hứa thế phát, mà l có cảm lục thể thấy, thế vượt tinh thất tinh, bắt tinh. Tại phương khí như biển đối lớn, vẫn vừa sâu là xa dạng này một cái trước mặt đối thủ e rằng dù cho ta át chủ bài ra hết cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào cũng sẽ bị đối phương đánh giết Nghĩ tới đây, hứa phong hứa tới tâm tim đây, đập bịt bịt, vừa rồi nếu như đồng hóa tốc độ hơi chậm một chút bây giờ chỉ sợ hắn đều sẽ đại nạn lâm đầu liếc mắt nhìn chung quanh dấu vết hồn loạn cơ hồ là có đại lượng quái thú đang vây công một người sợ long nhũ mày phía trước cái này thợ săn thực lực thấp xem ra chỉ là phụ cận thôn đi ra săn thú phổ thông thợ săn thua thiệt chính mình còn tưởng rằng là người nào ở đây đại chiến tốt hiên nhi ở đây không có gì đẹp mắt chúng ta trở về đi thôi sở long thấp giọng nói tốt ta phụ thân đáng tiếc tới đây cũng không có thu thập được một k h o a linh dược thiếu niên sở hiên trên mặt có chút không sợ thấp giọng nói lại liếc mắt nhìn phản g phất c ô m g i ế t vậy thợ săn sở long luôn cảm thấy đối phương có chút kỳ quái nhưng lại không thể nói nơi nào kỳ quái chính là một cái bình thường thợ săn làm sao sẽ xuất hiện kỳ quái như vậy cảm xúc sở tim rồng bên trong bờ cười lắc đầu kéo mình nhi t ử bước nhanh rời đi thẳng đến hai người triệt để rời đi hứa phong mới thở phào nhẹ nhõm tại cái kia nam tử trung niên trước mặt hứa phong cũng cảm giác chính mình giống như một cái nhỏ thỏ trắng gặp lao s ó i xám loại kia toàn thân run sợ cảm giác thực sự quá kinh dị thế giới này quá nguy hiểm nhưng lại tràn đầy kỳ nộ cùng khiêu chiến chắc chắn hảo ta liền có thể nhất phi trùng thiên hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ tiện tay đem thú rác cùng ném đi quay đầu hướng về màu tím sơn lâm đi đến sáu tại màu tím núi rừng bên trong đi xuyên dọc theo đường đi hứa phong gặp phải không thiếu q á i thú nhưng phần lớn cũng là ngũ tinh lục tinh chúng binh vây cũng là điểm. Điểm t hứa u được v phong n g ể m đầu nhìn lại dưới núi là một cái rất nhỏ thôn xóm đang thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực để cho người ta kỳ quái là vậy mà không có ai cứu sống trong thôn làng tựa hồ không có một hai hứa phong tò mò hướng về cái thôn kia rơi đi đến đợi đến hứa phong đi tới nơi này cái thôn lạc thời điểm đại hỏa đã đem cái này thôn làng đốt thành một cái phiến đất trống khắp nơi là gạch bể còn lại ngói khói xanh lượn lờ đây là thi thể hứa phong nhìn xem bị một cây cháy đen ken đ è lên thi thể những mày cái này thôn làng tựa hồ lọt vào thái h ọ a có người tập kích thôn trăng này giết chết trong thôn hết thể mọi người càng đi sâu đi hứa phong gặp thi thể càng nhiều rất nhiều đã bị đại hỏa đốt thành hình người thang cốc thấy không do khuôn mặt nhưng còn có một bộ phận bị gạch đá đ è lên tránh khỏi sau khi chết bị đại hỏa tiếp tục đốt cháy những người này trên mặt lưu lại trước khi chết biểu tình kinh hoàng trên thân đều có đao kiếm chém vào vết tích xem ra Là gặp có chút nhân nhập, xâm c thất vọng đang chuẩn bị quay người rời đi lại đột nhiên phát hiện một cái sụp đổ phong ốc bên trong chuyển tới một hồi tiếng động rất nhỏ hứa phong tâm bên trong kẽ động theo vang động chỗ gỡ ra đổ sụp nhà một góc quả nhiên phía dưới có một p h i ế n đá âm thanh chính là từ bên dưới phiến đá chuyển tới hứa phong sốc lên p h i ế n đá bên trong lộ ra một t r ư ơ n g h o à n g sợ khuôn mặt nhỏ nhìn thấy hứa phong dưới tấm đá thiếu niên loa một tiếng khóc lên nước mắt nước mùi khét một mặt tiến vào cái thế giới xa lạ này giải quyết trên thân đặc biệt khí tức phía sau hứa phong bây giờ là tối trọng yếu chính là nắm giữ cái thế giới này một cái thân phận nhìn trước mắt thiếu niên này hứa phong cho rằng mình cũng cho phép lấy mượn dùng một chút cái này đã bị phá hủy thôn trại sáu ngoài thôn dưới một cây đại thụ hứa phong thuần thục từ móc trong ba lô ra một khối thịt thú vật giấy lên hứa phong nấu nướng thuật bây giờ đã là cao cấp làm ra nướng thịt chẳng những hương vị mỹ vị hơn nữa còn có thể tăng thêm đủ loại đủ kiểu tạm thời hiệu quả so với phổ thông nấu nướng thuật tới hứa phong nắm giữ nấu nướng thuật có thể nhường số đông để cho người ta thèm nhỏ dãi ngươi tên là gì hứa phong nhất bên cạnh nướng thịt vừa nói thiếu niên tựa hồ bình tĩnh rất nhiều l ơ ngác ôm hai đầu gối lương tựa đại thụ ngồi hắn bảo chỉ cái tư thế này không nhúc đ í c h đã thời gian rất lâu xem ra tinh thần nhận lấy rất lớn kích động nghe được hứa phong tra hỏi thiếu niên toàn thân đột nhiên lắp một cái ngẩm đầu lên nhìn liêu hứa phong mất thấp giọng nói con trâu lớn t hứa ư ơ n g thổ t khí c cái rất một tên đậm h ứ phong liếp m vẫn tinh tinh đạo con trâu lớn toàn thân lắp một cái tựa hồ nhớ lại cái gì ánh mắt lộ ra ánh mắt cửu hận oán hận nói sơ tặc tím gió trại sơn tạc sáu người lai、like, cái này một vùng núi gọi là sương ngủ tím sơn mạch Tòa này thôn lạc nhò nhỏ tên là Tảng、Đá、Thôn, thuộc này nhò nhỏ là lạc Đá về sương mù tím, sơ thu tím sơn mạch còn có rất nhiều bọn hắn thoát đi lá dụng thành thu thuế nhưng lại chạy không thoát sương mù tím sơn mạch không cùng tần xuất hiện sơn tặc ngươi sau này có tính toán gì hứa phong thông qua cái này gọi là con trâu lớn thiếu niên biết tảng đá thôn tin tức phía sau mở miệng hỏi ta muốn đi t ử phong núi b á i sư học nghệ chờ ta học được chiến kỹ phía sau ta muốn trở về báo thủ con trâu lớn trong mắt lóe lên một k i a cựu hận thần sắc cắn răng nói ba trăm hai mươi sáu thứ ba trăm hai mươi sáu trương tiến đánh t ử phong núi hứa phong tâm trung khẽ động nghe tên dường như là một cái đỉnh núi tên nhưng nghe con trâu lớn ý tứ trong lời nói cái này t ử phong núi dường như là phụ cận một môn phái có thể b á i sư học nghệ loại kia chờ ta học được chiến kỹ phía sau liền đi tìm sơn tặc báo thủ tên sơn tặc kia thủ lĩnh cũng là bởi vì hội chiến kỹ năng cho nên mới giết chết thôn trưởng đại thúc con trâu lớn nói chiến kỹ rất lợi hại phải không hứa phong nghi ngờ nói đương nhiên con trâu lớn kinh ngạc mong liều hứa phong một mắt tiếp tục nói tên sơn tặc kia thủ lĩnh thực lực và thôn trưởng đại thúc một dạng cũng chỉ là lục tinh nhưng hắn vẫn hội chiến kỹ năng thôn trưởng đại thúc đánh không lại hắn lục tinh tên sơn tặc kia chỉ là lục tinh liền đem thôn các ngươi toàn bộ đ ổ diệt hứa phong kinh ngạc nói hắn hội chiến kỹ năng con trâu lớn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hứa phong nói nhìn thấy con trâu lớn biểu lộ hứa phong tâm bên trong kẽ động xem ra chính mình dường như đang thiếu niên này làng trước mặt lộ ra sơ hở hơi trầm âm. hứa phong cười nói c h i ế n kỹ ta cũng sẽ nói hứa phong xoay tay phải lại phi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn nắm chặt phi kiếm hứa phong than nhẹ một tiếng long ngâm chạm một đạo mờ mờ long hình k i ế m khí hướng về xa xa một tảng đá lớn bay đi ầm ầm một tiếng vang thật lớn đi qua khối cự thạch này biến thành m ả n h vụn bắn tung tóe đến chỗ cũng là con trâu lớn há to mồm nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi ngươi là chiến sư con trâu lớn kinh ngạc nói chiến sư hứa phong tâm bên trong mỉm cười chiến sư hẳn là thế giới này nắm giữ một loại nào đó chiến kỹ sau võ giả xưng hô muốn báo nói cho ta biết đám kia sơn tặc ở nơi nào hứa phong vấn đạo hát phong động sáu hứa phong đột nhiên phát hiện thế giới này người mặc dù đẳng cấp rất cao thế nhưng là rất khó nắm giữ kỹ năng một người chiến lược cũng không phải là chỉ là đẳng cấp cao liền hảo bao gồm đồ vật quá nhiều kỹ năng kinh nghiệm chiến đấu trang bị vân vân vân nếu như thế giới này thật sự giống con trâu lớn nói như vậy nắm giữ chiến kỹ rất ít người nói một cách khác chính là chiến sư rất ít lời nói như vậy có thể ở đây hứa phong cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy tại con trâu lớn dẫn đầu dưới hứa phong đi tới một chỗ núi hoang trên núi hoang không có một gốc thực vật phơi b ả y mảng lớn màu đỏ đen thổ địa tại giữa sân núi có một to lớn sơn động bên ngoài sơn động là dùng cây cối xây dựng một cái quảng trường giống như rộng lớn chỗ đứng tại sơn phong nhìn xuống dưới có thể trông thấy bên ngoài sơn động vây quanh rất nhiều người từng cái hung thần áp sát khuôn mặt dữ tợn chính là chỗ đó nơi đó chính là hát phong động sơn tặc con trâu lớn hai mắt đỏ bừng chỉ vào cái sơn động kia hâu ngươi ở nơi này chờ ta nói xong hứa phong lặng lẽ hướng về hát phong động sờ lên sáu hát phong động trong đại s ả n h đang lúc mặt một t r ư ơ n g gia hổ trên ghế một cái đại hán mày r ậ m bất miệng nâng một c h é n đến rượu hướng về phía bên trái đang ngồi một người mặc thanh sắt chạy cự ly dài trung niên như nói trương sư ra lần này tới thế nhưng là thành chủ có phân phó gì vương trại chủ nghe nói ngươi hôm nay tiêu diệt sương mù tím sơn mạch một cái thôn xóm trương sư ra trong tay vớt vớt liền đã mượt rồi một mặt ngoạn vị nhìn xem ra hổ trên ghế chẳng hán khẽ cười nói ha ha à trương sư ra quả nhiên tin tức linh thông à. cái họ này vương hát phong động sơn tặc thủ lĩnh trên mặt lộ ra vẻ lúng túng tân sắc nhưng rất nhanh ha ha cười nói sương mù tím sơn mạch thôn xóm. trương sư ra nợ nụ cười khoát tay một cái nói vương trại chủ đa tâm chưng mộ hôm nay tới là thay thành chủ thông chi trại chủ một sự kiện đoạn thời gian gần nhất từ phong sơn các tinh anh sẽ đến lá dụng thành tham gia đấu giáo hội có khả năng sẽ hành hiệp trượng nghĩa càn quét xương mù tím sơn mạnh sơn tặc trại rơi các ngươi hát phong trại cũng đừng đụng vào bọn hắn trương sư ra nói hành hiệp trượng nghĩa bốn chữ thời điểm cô ý cường địa âm đọc trên mặt mang một tia cười lạnh ha ha trương sư gia yên tâm ta hát phong trại cái khác không dám nói phòng ngự thế nhưng là nhất lưu hơn nữa chúng ta lương tựa hát phong động dù cho không địch lại hướng về hát phong động bên trong vừa trốn bên trong sơn động mật đạo trải rộng ngoại nhân đi vào liền sẽ là đường trương sư gia yên tâm yên tâm ha ha vương trại chủ một n g ụ m đem rượu nuốt vào trong bụng ha ha cười nói ha ha chu thành chủ có ý tứ là nếu như những thiếu niên kia hiệp sĩ nhóm tìm được các ngươi hát phong trại các ngươi không ngại tránh một chút nếu như bọn hắn có cái gì tổn thương biết không đánh tiểu nhân dẫn g a giả ta mớn vương trại chủ cũng không hy vọng chọc từ phong núi không cao hơn a vương trại chủ sắc mặt đỏ bừng lên mặc dù hắn chỉ là một nho nhỏ sơn tặc đầu lĩnh nhưng cũng là một cái nắm giữ chiến ký lục tinh chiến sư nếu như nhìn thấy những cái kia rời núi lịch luyện tiểu g i a hỏa cũng muốn tránh lời nói cái kia vương trại chủ tấm mặt mò này về sau tại sương mù tím s ơ n mạch nhưng là tất cả đều ném vào trong chuồng heo trương sư gia đây có phải hay không là có chút sáu vương trại chủ sắc mặt không sợ thấp giọng nói đây là chu thành chủ ý tứ trương sư gia lạnh lùng nói b ư n g chén lên nhẹ n h à n g nhấp một miếng khẽ nhữ mày ngay tại trương sư gia chuẩn bị mở miệm nói chuyện chính là tử một người mặc áo g a thú nam tử hoàng hoàng trương, trương x việc lớn không tốt trại chủ có có quái vật quái vật sáu vương trại chủ lập tức giận dữ một t r ư ờ n g đem bên cạnh bàn gỗ đập nát đứng dậy nhanh chân đi đến cái kia s ô n g vào đại s ả n h báo tin nam tử trước người bay lên một cước đạp tới lao tử tại cùng trường sư ra đ à m luận không phải nói qua cho các người vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cần quái rời sao vương trại chủ cả giận nói nam tử kia bị đá ra đại s ả n h phun ra một ngụm máu tươi vẫn như cũ dây r a nói trại chủ trại chủ quái vật thật nhiều quái vật đang tại tiến đánh chúng ta sơn trại quái vật tiến đánh chúng ta sơn trại vương trại chủ trên mặt lộ ra một k i a trần c h ờ trại chủ không ngại cùng đi ra xem trương sư ra đột nhiên để chén rượu xuống một mặt nghiêm túc đứng dậy nói hảo trương sư ra thỉnh vương trại chủ k h ẽ vươn tay nói hai người cùng nhau đi đến sơn trại đại môn hướng ra ngoài xem xét chỉ thấy m ạ n sơn biến dã quái vợt đang lũ lượt hướng về hát phong trại vọt tới t ê đây là cái gì quái vợt vua ta người nào đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua trương sư gia người kiến thức rộng rãi có từng biết đây là cái gì quái vợt vương trại chủ nhìn xem phía dưới những cái kia giống hình người hai tay nhưng là hai thanh cốt nhận toàn thân khoác lên màu đèn trùng giáp trùng các binh lính trong、mày. trương h hỏi cái này, tựa hồ không phải ấ p dọng này cái tựa sư gia trả sắt đem mồ hôi lạnh trên c h á n run dày nói mặc dù chỉ là một đám ngũ tinh thực lực quái vật nhưng từng cái hung thần á c sát ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra một cỗ tự ý ánh mắt như vậy trương sư gia chỉ ở những cái tia tử sĩ trong mắt gặp qua vừa nghĩ tới phải đối mặt là mấy trăm tên ngũ tinh tử sĩ trương sư gia liền cảm thấy không rét mà run ba trăm hai mươi bảy thứ ba trăm hai mươi bảy chương hắc phong động các ngươi đến cùng chọc tới người nào dạng này quái thú tuyệt đối không phải là phụ cận trong d ã núi trương sư gia khi cấp bại phôi nói chúng ta 6. vương trại chủ một mặt mẫu b ớ c căn bản vốn không biết mình đến cùng chọc tới hạng người gì lại có thể ngự xử nhiều như vậy quái t h u tới tiến đánh bọn hắn toàn bộ hát phong trại hết thể chỉ có k đến ba trăm l sơn tặc phần lớn cũng là ngũ tinh lục tinh thực lực nhưng mà nắm giữ chiến kỹ chiến sư chỉ có vương trại chủ một người cái này cũng là hắn có thể đủ trở thành hát phong trại đại trại chủ nguyên nhân đối mặt không sợ chết chủ binh bọn sơn tặc liên tục bại lui bình thường đối phó những thôn dân kia từng cái hung thân ác sát nhưng mà đối mặt không có cảm giác đau không có sợ hãi chủ binh những sơn tặc này chỉ cảm thấy toàn thân tử trong ra ngoài đều thấm lộ ra thấy lạnh cả người có thể khống chế nhiều như vậy ngũ tinh quái thú nhất định là một cái lục tinh thậm chí cao hơn thực lực ngự thú sư tử phong núi cũng không nhất định có dạng này thực lực nhất định là khác lớn hơn nữa tông m ô n người người người thử, tự giải quyết cho tốt nói trương sư gia phất ống tay áo một cái hướng về bên ngoài phòng khách đi đến trương sư gia trương sư gia ngươi cũng không thể mặc kệ ta ả ta ta hàng năm cho lá dụng thành hiếu kính không thiếu ngươi không thể không quản ta ả vương trại chủ có chút luôn cuống chẳng qua là hơn ba trăm con ngũ tinh quái thú mặc dù có chút quỷ dị nhưng vương trại chủ tự tin nếu như mình muốn chạy những quái thú này là ngăn không được mình nhưng hắn hơn hai trăm người thủ hạ nhất định sẽ bị những quái thú này toàn bộ giết chết mà không có thủ hạ trại chủ còn cứ gọi cái gì trại chủ tất cả mọi người đẩy lên hát phong đ ộ n g vương trại chủ hét lớn một tiếng xách theo một thanh đầu hổ đại đao liền xông ra ngoài đi chết đi chết vương trại chủ đầu hổ đại đao hổ hổ sinh phong dài hơn một thước màu trắng đao mang dễ dàng bổ ra một cái ngũ tinh trùng binh cơ thể tại hắn cho là đối phương hẳn phải chết thay đổi vị trí mục tiêu thời điểm cái kia chỉ còn lại một nửa thân thể trùng binh lại đột nhiên hướng hắn n h tới chỉ còn lại một con cốt nhật hung hăng bổ vào vai trái của hắn lập tức một cô nóng bỏng cảm giác đau lớn vương trại chủ gào thét lớn đổ ngang một đao đem nhảy lên trùng binh đánh bay nhìn xem vai trái miệng vết thương bốc lên màu nâu xanh mủ dịch có độc liếc mắt nhìn cái tia đánh bay trùng binh chỉ còn lại đ ư ờ người n g lại như c ũ không ngừng dãy r u ộ hướng hắn bỏ tới vương trại chủ đáy lòng phát lạnh nhìn xem không có chút nào cảm giác đau không có chút nào tử vong sợ hai t r ù n g binh vương trại chủ trong lòng vẻ này hết dũng vậy mà trong nháy mắt không có tin tức biến mất nguyên bản còn muốn liều một cái vương trại chủ lúc này chỉ muốn nhanh trốn càng xa càng tốt tiến h phong động vương trại chủ hét lớn một tiếng quay đầu hướng về hắt phong động vương hướng chạy tới nhìn thấy đại trại chủ đều chạy. trên trăm cỗ sơn tặc cơ thể nổn ngang nằm ngang tại trong sân trại vô số trung binh tê minh lấy hướng về hát phong động phóng đi một trận chiến này hứa phong vậy mà thu được năm sáu trăm điểm tự có điểm thuộc tính mặc dù không có thể đem ngũ tinh sách thăng trí lục tinh nhưng đem nhanh nhẹn thuộc tính cùng sức mạnh thuộc tính từ, từ tứ tinh sách thăng trí ngũ tinh nhưng là dư xài lúc này hứa phong ngoại trừ cảm giác thuộc tính bên ngoài còn lại ba loại thuộc tính đã tất cả đều là ngũ tinh hơn nữa hứa phong cảm giác thuộc tính so với lục tinh thực lực người cũng không kém cõi chút nào hứa phong đối với cái này cái thế giới tới nói có thể nói là diệt thế giả chỉ bất quá theo thực lực để thăng đánh giết cấp bậc thấp nhân vật đã không cách nào thu được điểm thuộc tính lúc này hứa phong chỉ có thể đánh giết ngũ tinh hoặc vượt qua năm sao sinh vật mới có thể thu được điểm thuộc tính một trận chiến đấu liền để hứa phong thu được to lớn như vậy thành k i ể u cái thế giới nay cương giả xa xa so địa cầu phải hơn rất nhiều nếu như tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi rất khó tưởng tượng hứa phong cuối cùng thực lực sẽ tăng lên đến loại cảnh giới nào mấy trăm linh hồn của cường giả bị trùng sao hấp thu trùng sao phát ra một hồi vui vẻ khét ê ơ có thể tiến hóa để thăng thực lực bản thân là trong vũ trụ mỗi một cái sinh vật đều mong mọi sự tình hấp thu trên trăm tên ngũ tinh linh hồn của cường giả sức mạnh trùng sao khoảng cách tấn thăng l ụ c tinh vẫn như cũ không xa a người nào hứa phong đột nhiên quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m một khối cao cỡ một người nham thạch thấp dọn g quát đạo đ ư ờ n g đứng giết ta ta là lá dụng thành thành chủ sư gia trương sư gia nhìn thấy hứa phong hướng bên này nhìn chằm chằm tới trong lòng phát lạnh trong tay hắn nắm một khối lạnh ngọc đây chính là thành chủ ban thượng có thể hoàn toàn thu liễm tự thân khí tước đồng thời còn có thể huyện hóa ra đủ loại hình dạng mê hoặc địch nhân bởi vì hứa phong chỉ huy trùng binh công kích trương sư gia không có cơ hội rời đi chỉ có thể sử dụng cái này bảo hộ biến ảo thành một khối nham thạch ý đ ồ đợi đến địch nhân rời đi hoặc đi hát phong động tiếp tục đổi u đổi u vương trại chủ tiếp đó hắn lại thừa cơ rời đi không nghĩ tới c ư n h i ê n bị người nhìn thấu lá dụng thành thành chủ sư gia hứa phong trên mặt lộ ra nghiền ngẫm một dạng nụ cười một cái thành chủ sư gia vậy mà xuất hiện ở một ngọn núi kẽ gian trong sơn trại chẳng lẽ nói sương mù tím sơn mạnh phụ cận sơn tập t h ô n trại cũng là cái này lá dụng thành thành chủ nuôi dưỡng sa trương sư gia thu hồi lạnh ngọc hướng hứa phong bài nói lá dụng thành thành chủ sư gia trương văn thủy bãi kiến võ sư đại nhân đứng lên đi hứa phong k h ẽ nhữ mày cái này tự xưng trương văn nước sư gia trên thân tản mát ra khí tức vậy mà cùng một cái địa cầu người bình thường mở dạng đây quả thực để cho người ta khó có thể tin tại dạng này một cái tràn ngập linh khí trong thế giới coi như cái gì cũng không làm chỉ cần dài đến trưởng thành liền có thể nắm giữ tư tinh năm sao thực lực t h u i rèn luyện một chút liền có thể trở thành lục tinh tồn tại người trước mắt này làm sao có thể chỉ là một tay trói gà không chặt người bình thường hát phong trại sơn tặc diện tuyệt nhân tính tàn sát thôn d i ệ t trại lá dụng thành sẽ không còn sao hứa phong l ạ n h dọn g vấn đạo sương mù tím sơn mạch giống hát phong trại sơn tặc thôn trại có mấy trăm cái lá dụng thành chu thành chủ vẫn đối với này canh cánh trong lòng muốn xuất binh tiêu d i ệ t nhưng lại có lòng không đủ lực trương sư gia thành từng nói ta lần này tới chính là phụng chu thành chủ chi mệnh muốn chiếu sao hát phong trại không nghĩ tới lại bị võ sư đại nhân cho tiêu d i ệ t ta trở về nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo t h à n h chủ đến lúc đó thành chủ nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu võ sư đại nhân ha ha trương sư gia có lòng hứa phong cười nói liết mắt nhìn lạnh cả người mồ hôi trương sư gia tiếp tục nói nói tiêu diệt còn hơi sớm đằng kia sơn tặc ít nhất còn có gần trăm người trốn vào bên trong hang núi kia liền trại chủ của bọn họ cũng không thấy dấu vết ta xem hay là muốn thừa thắng truy kích đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt cho thỏa đáng đừng tuyệt đối đừng trương sư ra sắc mặt đại biến vội vàng ngăn cản nói ba trăm hai mươi tám thứ ba trăm hai mươi tám chương ngự thú sư a trương sư gia đối với hát phong trại sơ tặc tựa hồ có chút tình cảm a hứa phong cười nói nơi đó hiểu lầm võ sư hiểu lầm trương sư ra đầu đầy mồ hôi giải thích nói ngay sau trương sư ra giàn giải hứa phong gật gật đầu đi vào sư hứa phong nhẹ nói trùng các binh lính gọt ghét điên cuồng hướng về hát phong động bên trong ngoài nhà mầm hát phong động bên trong thỉnh thoảng truyền đến một hồi nổ túng hứa phong có thể cảm thấy chúng binh lấy mỗi phút chết mười mấy cái tốc độ tiêu vong lấy xem ra ở đây chính xác cùng trường sư ra nói một dạng cạm b ấ y dày đặc rất là nguy hiểm bất quá theo trung binh tử vong hứa phong bên cạnh lại lần nữa xuất hiện từng cái hoàn hảo không hao tổn trung binh tiếp tục hướng về trong sơn động phóng đi trường sư ra đứng ở bên cạnh không dám nói câu nào trong lòng đối với hứa phong chơi l i ề u nhưng là có hiểu một chút ngựa thú sư sùng vật cũng là tự tay bắt giữ chết một cái thiếu một con không nghĩ tới bên cạnh cái này ngựa thú sư đại nhân vậy mà không chút nào yêu quý sùng vật tử vong dùng sùng vật thi thể tại tìm tòi hắc phong h a n động tại trung binh chết ít nhất hơn tám trăm con thời điểm cuối cùng hứa phong nhãn tỉnh sáng lên khỏe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười rốt cuộc tìm được ngươi hứa phong nhẹ nói lập tức tại hát phong động thăm dò tất cả trung binh tựa hồ nhận được một cái thống nhất chỉ lệnh cùng một chỗ hướng về hát phong động một chỗ mật đạo phóng đi hứa phong bên cạnh trung binh xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh rõ ràng hát phong động bên trong trung binh tử vong tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh trong sân động vương trại chủ bên cạnh hơn mười người bị vây quanh ở một chỗ trong t h ạ c h động nhìn xem lũ lượt mà vào trung binh vương trại chủ trên mặt lộ g a thần sắp tuyệt vọng làm sao có thể hắn làm sao có thể có nhiều như vậy sùng vật vì cái gì vì cái gì vương trại chủ gào thét lớn vúng vẩy trong i lúc nhất trại thời đã rơi xuống đến điểm thấp nhất xịt khí vậy mà như kỳ tích tăng trở lại vương trại chủ thở hồn hển trên mặt mang thần sắc tuyệt vọng nhìn xem trên đất trùng binh thi thể biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy lại là mấy chục cái trùng binh vọt vào hôm nay chỉ có t ử chiến m à t h ô i vương trại trù h é t lớn một tiếng trước tiên xông về trùng binh sau l ư n g sơn tặc tựa hồ cũng là ý thức được cái gì trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn h é t lớn một tiếng vung vẩy vũ khí trong tay hướng về liên tục không ngừng trùng binh phóng đi sáu hứa phong đứng tại h t phong trại bên ngoài yên tĩnh chờ đợi ước chừng qua một giờ hứa phong bên người cũng lại không nhìn thấy một cái trùng binh lúc này hứa phong cuối cùng than nhẹ một tiếng vứt ve con trâu lớn đầu nói tảng đá thôn thủ ta cho người báo con tr trong mắt dò dỉ da mê hoặc thần sắc bên cạnh trường sư ra nghe xong toàn thân lắc một cái nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy sợ hai thần sắc người này vậy mà thật sự sắp tối do trại toàn bộ tiêu d i ệ t hứa đại ca ngươi nói cái gì con trâu lớn vẫn đạo hát phong trại tất cả mọi người từ trại chủ đến phía dưới sơ tặc hết thể hai trăm bảy mươi chín người không còn một ngống toàn bộ chết tại trước mắt ngươi hứa phong cười nói từ nay về sau ngươi cũng không cần một mực sống ở trong cửa hận thật tốt sống sót liền tốt thật sự ngươi nói là thật sao hứa đại ca con trâu lớn ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ đại nhân thực sự là lợi hại vậy mà sắp tối do trại toàn bộ tiêu diệt chờ ta trở về bẩm báo t h à n h chủ nhất định sẽ cho đại nhân hài lòng khen thưởng trương sư ra vội vàng chắp tay nói hứa phong cười ha ha sắp tối do trại vơ vét một phen cùng con trâu lớn trương sư ra ba người cùng rời đi hát phong trại hướng về l á rụng thành đi đến ba người rời đi hát phong sơn ven đường một đội hùng tráng kỵ sĩ đang chờ đợi t r ư ơ n g sư ra hết thẻ ba mươi tên kỵ sĩ người mặc giáp đen mũ đen toàn thân sơ xác tiêu điều khí thế phóng lên trời xem xét chính là kinh nghiệm xa trường thiết huyết chiến sĩ bọn hắn ngồi xuống tòa kỵ, cũng đều là ngựa. Cao to. uy vũ hùng tráng trương sư gia thành chủ truyện phân phó ngươi làm sao ông một cái cầm đầu thanh niên kỵ sĩ cưi ờ tọa kỵ đi tới trương sư gia trước người lớn tiếng hỏi võ sư đại nhân đây là chúng ta lá dụng thành hộ vệ thống lĩnh chu minh chu minh vị này là hứa võ sư ngay mới vừa rồi hứa võ sư lấy lực lượng một người tiêu diệt hát phong trại liền trốn ở hát phong động bên trong sơ tặc cũng bị toàn bộ tiêu diệt từ hôm nay trở đi trên thế giới này liền không có hát phong trại trương sư gia cười rạp rỡ nói cái gì hát phong trại tiêu diệt chu minh trong mắt lập lệ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm hứa phong trên giới dò xét chỉ là một cái ngũ tinh cứng, chu o i n ư như lượng người, chiến có lực hại hơn nữa, như thế nào có thể lợi i nữa, nào kỹ lấy lực lượng một t ê diệt toàn bộ phong trại, chớ nói chi toàn hát phong phong trong, là động bên bộ chớ hát c minh bấy dày đặc, n g ư ờ k h ô g biết đi vào, coi vào, n ư cường thực trong chết. hắn Chu Minh lực có nữa, cũng cạm nữa, bên sẽ bị bên bấy mài không tin nói chu thủ lĩnh hứa võ sư chẳng những là một cái võ sư hơn nữa vẫn là một cái n g ự thú sư có thể n g ự sử hàng trăm hàng ngàn con manh thú tự nhiên có thể lấy sức một mình công phá hát phong trại trương sư ra giải thích nói n g ự thú sư chu minh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nhưng rất nhanh che lấp lại đi túi đầu xuống hướng về hứa phong thi lễ một cái trên thế giới này võ sư rất ít n g ự thú sư số lượng luận võ sư còn ít hơn có thể nói là phượng m a u lân r á c mỗi một vị n g ự thú sư đều có thể lấy một trăm thuộc về chiến lược vũ khí chu minh không nghĩ tới trương sư gia có thể vận khí tốt như vậy tới hát phong trại liền có thể kết giao một vị n g ự thú sư về sau trương sư gia tại chu thành chủ trong lòng địa vị sợ rằng sẽ nâng cao một bước nghĩ tới đây chu minh trong mắt l ó e lên một tia ghen ghét thần sắc chu minh nhường r a còn lại kỵ sĩ nhường r a hai con ngựa trương sư gia một thớt hứa phong cùng con trâu lớn một t ớ t đ ắ n người hướng về lá dụng thành cực nhanh mà đi hơn mười người lại cho hứa phong tăng lên mấy trăm điểm điểm thuộc tính hứa phong đem các loại điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở cảm giác trên thuộc tính lúc này hứa phong cảm giác khoảng cách ngũ tinh đỉnh phong chỉ kém hơn hai mươi điểm thuộc tính chỉ cần lại z ba bốn ngũ tinh thực lực người liền có thể đạt đến ba trăm hai mươi chín thứ ba trăm hai mươi chín chương đệ tử tinh anh rất nhanh lá dụng thành đã đến lá dụng thành b ằ n g nối xây lên thành cao hơn mười t r ư ợ n g tất cả đều là từ một mét vương cực lớn thanh sắt nham thạch xây thành cổ p h á t thu kệch lá dụng thành nội p h o n g ốc mọc lên như rừng mới trồng cao lớn màu đỏ tím cổ thụ vừa đến cuối thu màu đỏ tím lá dụng bay đầy toàn thành Cái này cũng chủ. Chu lá lá tới này dụng thành tên từ đâu tới lá dụng thành thành là từ đâu một vị võ sư, hơn nữa cái ò n là một c ngự thú sư lập tức trở nên nhiệt tình tại lá dụng thành thành chủ trong đại điện thiết yến chiêu đại hứa phong lá dụng thành rất nhiều lao giả cao tầng cùng với trong thành rất nhiều gia tộc tộc trưởng đều tới tham gia hứa phong l i ế c nhìn một vòng những người này phần lớn cũng là lục tinh thực lực toàn thân khí thế hoàn toàn nhưng không có nhìn thấy một vị vượt qua lục tinh tồn tại trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái thế giới này giữa thiên địa linh lực g ả n đạo muốn trở thành lục tinh tinh hẳn là chuyện rất dễ dàng vì cái gì toàn bộ l á dụng thành cao tầng vậy mà không có một cái nào vượt qua lục tinh tồn tại hứa phong tâm trung nghĩ hoặc nhưng lại cũng không có biểu lộ ra lúc này nếu như đưa ra rất dễ dàng bại lộ hứa phong chân thực thân phận hứa sư vị thiếu niên này lang là sáu thành chủ chu mục phong nhìn xem con trâu lớn một mực đi theo tại hứa phong bên cạnh tưởng rằng hứa phong đồ đệ bưng chén rượu lên vấn đạo đây là tảng đá thôn thôn, thôn dân toàn thôn đều bị hắt phong trại đ ổ sát chỉ để lại hắn một cái hứa phong nói này phụ cận thôn xóm liên tục gặp sơn tập tập kích đây đều là ta thành chủ tội lỗi chu mục phong trên mặt lộ ra khổ sở t h ầ n sắc thở dài một tiếng nói chu thành chủ không cần lưu tâm sương mù tím sơn mạch sơn tặc đ ô n g đ ả o lá dụng thành chỉ có chỉ là một ngàn vũ khí thủ hộ lá dụng thành đã rất m i ế t g tưỡng nào có dư lực đi tiêu diệt sơn tặc trương sư r a lập tức đứng lên lắc đầu thở dài nói hứa phong tâm trung cười lạnh bọn hắn kẻ sướng người họa tất cả đều là đang biểu diễn cho mình nhìn thành chủ con trâu lớn là tảng đá thôn duy nhất thôn dân còn hy vọng thành chủ có thể thích đáng an trí hứa phong nói không có vấn đề thân là lá dụng thành, thành chủ đây là ta chỗ chức trách chu mục phong đại nghĩa lâm nhiên nói rất nhanh chu mục phong an bài một cái thị nữ đem con trâu lớn mang theo xuống h ứ a sư tới chúc ngươi tiêu diệt hát phong trại vì chúng ta lá dụng thành ngoại trừ một đại hại chúng ta làm một trận cái ly này lá dụng thành thành chủ chu một phong nâng chén đạo mọi người ở đây nên hợp thời điểm đột nhiên có người báo lại t ừ phong trong núi người chu một phong trong lòng cả kinh lập tức đem chén rượu thả xuống xuất l i n h đắng người hướng về bên ngoài đại điện đi đến chỉ chốc lát cơ phu chu một phong cùng đắng người vây quanh mấy cái thanh niên đi tới đại điện nghe nói lá dụng thành tới một vị võ sư hơn nữa còn là ngự thu sư không biết là vị nào có thể hay không để tại hạ nhận thức một chút, bị vây quanh mấy người một người cầm đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào hứa phong hứa phong ngẩng đầu nhìn lại người này nhìn hơn hai mươi tuổi bên trong người mặc màu đen trang phục bên ngoài che đậy một kiện màu đen trường bảo nơi ống tay háo thêu lên một tòa màu tím s ơ n phong đây chính là tử phong sơn tiêu chí trên người của hắn khí tức cũng không có trái lớp có thể rất dễ dàng cảm nhận được người này thực lực đã đạt đến ngũ tinh đình phong lúc nào cũng có thể đột phá lục tinh một đôi mắt sáng ngời hữu thần trong ánh mắt lập lòe kim quang dường như là tu luyện qua đồng thuật hứa phong bị người này nhìn chằm chằm lập tức có một loại bị người từ trong ra ngoài nhìn thấu cảm giác. Toàn t h â n có một tí ý lệnh n h k ô g biết người vị này nào. là Hứa phong trại chính không h này biết, vị c là h người lệ trại nô lá dụng thành, chủ í n kia đều chỉ có lục tinh sơn tập thôn trại sao ừ nguyên bản chúng ta xuống núi mục tiêu thứ nhất chính là nơi nào đáng chết lỗ hạo sau lưng một thiếu niên h n g hăng cầm một chút trên bên hông trường kiếm t h ấ p giọng thì t h ầ m sư đệ không cần nói nhiều có thể tiêu diệt sương mù tím sơn mạch sơn tặc cũng coi như một kiện v i ệ t thiện nô hạo cười nói bất quá nghe nói ngươi là võ sư không biết ngươi chiến n g kỹ ở nơi nào sở học phải biết người bình thường nếu như học trộm chiến n g kỹ lời nói nhưng là sẽ bị xử cực hình hứa phong đi tới thế giới này cũng không có gia nhập vào bất luận cái gì tông phái nhưng mà hắn kỹ năng lại giấu diếm không được ta sở học chiến kỹ chính là tự sáng tạo hứa phong lạnh nhạt nói tự sáng tạo nô hạo trợn mắt h ố mồm quay đầu cùng hắn các sư đệ nhìn nhau một cái đột nhiên cùng một chỗ cười lên ha ha. Mặt ha ha m、so、sau lưng một người mặc màu tím chạy cự li dài đệ tử lớn tiếng nói ha ha ngươi tất nhiên nói ngươi chiến kỹ là tự nghĩ ra vậy không bằng chúng ta thì thí một phen xem là ngươi tự nghĩ ra chiến kỹ lợi hại vẫn là chúng ta từ phong sơn chiến kỹ lợi hại như thế nào Nô hứa ạ o cười nói h phong nói hắn tự sáng tạo chiến kỹ nô hạo bọn người là căn bản không tin hướng hắn khiêu chiến chính là vì nhìn ra hắn chiến kỹ là loại nào bộ dáng một khi có thể làm cho bọn hắn nhìn ra manh mối gì cũng tốt đem cái này ra hỏa cầm xuống miễn cho khắp nơi giả danh lựa bịm hơn nữa quan trọng nhất là còn có thể đem trên người người này chiến kỹ quang minh chính đại lấy đi phải biết cho dù ở tử phong núi muốn học một môn chiến kỹ cũng là vô cùng khó khăn a ta chiến kỹ không biểu diễn chỉ giết người hứa phong lạnh lùng nói trước mặt những người này chỉ là ngũ tinh thực lực, nhưng nắm giữ chiến kỹ phía sau lại có thể g i ế t chết lục tinh thực lực người ở cái thế giới này xem như thiên tiêu đối với lá dụng thành tới nói căn bản không dám đắc tội nhưng đối với hứa phong tới nói những người này chỉ là hoạt động bao kinh nghiệm mà thôi bây giờ sớm chứng minh thuận tiện ra tay ha ha ở trên núi chúng ta là anh em ở giữa lẫn nhau luận bản cũng đều là sinh tử bất luận n ô hạo đáy mắt thoáng qua một hơi khí lạnh thực lực đối phương so với mình còn thấp hơn coi như nắm giữ kiếm kỹ cũng sẽ không làm mình đối thủ hơn nữa nghe thành chủ nói người này là ngự thu sư như vậy dù cho hội chiến kỹ năng chỉ sợ cũng chẳng cao minh đến đâu ta thi triển đó là từ phong sơn phá thạch chiến kỹ cẩn thận nô hạo trầm rãi rút trường kiếm ra nói đá rơi chiến kỹ mặc dù chỉ là ta t ử phong núi nhập môn liền có thể học được chiến kỹ nhưng uy lực cũng không thể khinh thường tu luyện đại thành thời điểm khai sơn phá thạch không thành vấn đề sau lưng trường bào màu tím thiếu niên lớn tiếng nói trên mặt dương dương đắc y đá rơi chiến kỹ chỉ là t ử phong núi nhập môn liền có thể học được chiến kỹ lã dụng thành rất nhiều người đều từng chứng kiến lúc này nhìn xem ngô hạo thi triển cũng là một mặt mỉm cười nhưng trong lòng rất là coi thường ba trăm ba mươi thứ ba trăm ba mươi chương truy cứu đá rơi chiến kỹ tuy nhiên bất phản nhưng cũng chỉ là từ phong núi nhập môn chiến kỹ làm sao có thể chiến thắng hứa sư nô hạo khinh thường trương sư ra đứng tại thành trụ sau lưng khẽ lắc đầu những tinh anh này đệ tử tại tử phong núi tự đại đã quen cũng không hiểu được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý lần này cái này nô hạo nhưng là muốn chịu đau khổ chu một phong liếc mắt nhìn hứa phong thầm nghĩ trong lòng thế giới này mặc dù linh khí ặ g r à o mỗi người đều có thể nhẹ nhõm đạt đến ngũ tinh lục tinh nhưng kỹ năng cũng rất quyết yếu nắm giữ chiến kỹ người mấy ngàn người đoán chừng mới có thể có một người hơn nữa phần lớn đều nằm ở môn phái tông tộc bên trong người bình thường căn bản tiếp xúc không đến dù cho một chút nông cạn nhất kỹ năng người bình thường cũng không chiếm được mà một khi có thể có được kỹ năng dù chỉ là đơn sơ nhất trụ cột nhất kỹ năng cũng có thể nhảy lên mà trở thành thượng nhân ngô hạo huy kiếm hướng về hứa phong đâm tới trường kiếm mặt ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt kiếm mang màu trắng hứa phong lắc đầu nhìn không kiếm mang liền biết nô g hạo cái này chiến kỹ e rằng liền hắc phong trại đại trại chủ cũng không bằng tật phong đâm thẳng hứa phong thân ảnh hơi rung nhẹ lập tức ba đạo hư ảnh hướng về ngô hạo phóng đi phốc phốc phốc phốc phốc phốc ngô hạo trái tim cổ họng mi tâm đồng thời tiêu xạ ra một đạo huyết tiết hục ôi ôi ngô hạo trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng trường kiếm trong tay đi mà chỉ vào hứa phong hai đầu gối mềm n ú n trực tiếp nằm xuống đất thẳng đến ngô hạo chết đi tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng t ử phong sơn tinh anh đệ tử vậy mà không phải hứa phong một chiêu địch làm sao có thể làm sao có thể nộp sư huynh sáu sau lưng áo tím trường bào thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin hệ thống người giết chết thất lạc thế giới thổ dân thu được sáu giờ tự có điểm thuộc tính hứa phong trực tiếp đem cái này sáu giờ tự có điểm thuộc tính thêm ở cảm giác bên trên rất nhanh lại giết chết tầm hai ba người hắn tất cả thu liền có thể đạt đến ngũ tinh đ ỉ n h phong n g h ị tới đây hứa phong ánh mắt rơi vào ngô hạo còn lại mấy cái sư đệ trên thân bọn hắn cũng đều là ngũ tinh thực lực mặc dù không có đạt đến ngũ tinh đ ỉ n h phong nhưng cho điểm thuộc tính chắc hẳn cũng sẽ không thiếu ngươi cũng dám giết ta tử phong sân người không muốn sống nữa sao sau lưng áo tím trường bào thiếu niên tức hồn hẹn chỉ vào hứa phong mắng như thế nào các ngươi cũng nghĩ tỉ thí với ta một phen sao hứa phong cười lạnh nói áo bào tím thiếu niên giận tím mặt đạo các hạ làm u ố n cùng ta tử phong núi là được sao nói cho ngươi đừng tưởng rằng giết chúng ta sư mình đã cảm thấy tự có bao nhiều gh gh gh ta tử phong sơn đệ tử về số người ngàn chiến sư càng là có mấy t r ă m tên chỉ là thất tinh chiến sư số lượng thì có chín vị nhiều nếu như ngươi tự c h ó i hai tay lên núi thỉnh tội còn có thể tha chết cho ngươi bằng không ngươi liền đợi đến bị ta tử phong núi b ổ i g i ế t tới cùng a đã như vậy như vậy các ngươi đều đi chết đi đ ã kiếm thập tam thức quần tính nát lập tức áo bào tím thiếu niên chỉ cảm thấy xuất hiện trước mắt điểm điểm ngân s ắ c tinh quang lập tức cổ họng t ê dần đã mất đi trực giác chu một phong cùng lá rụng thành cao tầng chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt trong đại điện ngân mang trợi hiện trước mắt tựa hồ xuất hiện ảo giác chỉ cảm thấy sao lốm đốm đầy trời giống như bầu trời đem quần tinh d ự c dỡ đồng dạng đợi đến bọn hắn hồi phục ý thức tử phong sơn chư vị đệ tử đã toàn bộ nắm xuống đất thậm chí ngay cả trong tay bọn họ vũ khí cũng không có rút ra hứa sư đây chính là tử phong sơn đệ tử ngươi như thế nào như thế nào giết hết chu một phong trận mắt hốc mồn phải biết nơi này chính là lá dụng thành tử phong sơn đệ tử xuống núi kết quả chết hết ở lá dụng trong thành hắn người thành chủ này thế nhưng là không thể đổ cho người khác ngươi cũng nghe thấy bọn hắn muốn ta tự trói hai tay đi từ phong núi thỉnh tội nếu không thì muốn theo đuổi rét ta đến chết vậy ta chỉ có phấn khởi phản kháng hứa phong tùng phía dư nhẹ nhõm nói chu m ộ c phong còn muốn nói nữa lại bị sau lưng trương sư ra âm thầm ngăn lại h ứ a sư người giết nhiều như vậy t ử phong sơn đệ tử phải làm sao mới ở đây trương sư ra khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc ha ha bất quá là t ử phong núi mà thôi tiện tay diệt chi h ứ a phong nhất phất tay cười nói chu m ộ c phong cùng trương sư ra một mặt kinh ngạc nhìn qua h ứ a phong không biết đối phương ở đâu tới đến dũng khí t ử phong núi đây chính là t ử phong núi a phương biên tám trăm l i n dặm chín tòa thành phố cộng chủ há lại một cái nho nhỏ lá dụng thành có thể chống lại chu mục phong lòng như cho ngụi nhiều đệ tử như vậy chết ở lá dụng thành dù cho không phải bị giết hắn cũng chạy không thoát liên quan trừ phi sáu nghĩ tới đây chu mục phong nhìn về phía hứa phong ánh mắt bắt đầu trở nên không hiểu đứng lên tử phong núi cũng không phải môn phái bình thường trưởng quản chính t ò a thành thị cũng không phải dựa vào là nhân tử mười năm trước bên cạnh lạc nhật thành cũng là bởi vì tiếp đãi tử phong núi một vị nội môn đệ tử tinh anh lúc không đủ cung kính kết quả là bị giết thành chủ một nhà một lần nữa đổi một cái thành chủ mặc dù hôm nay tới đến lá dụng thành mấy người cũng không phải là tử phong trong núi môn đệ tử nhưng cũng là ngoại môn tinh anh hơn nữa cái k i a bị trở thành đại sư huynh ngô hạo nghe nói đã thông qua khảo hạch lập tức liền sẽ trở thành nội môn đệ tử lần này lá dụng thành xem như đại nạn lâm đầu chu thành chủ ngươi cũng không cần kinh hoàng ngày mai ta liền hôn bên trên tử phong núi đem tử phong núi một môn d i ệ t môn liền tốt hứa phong nhất phất tay mãn bất tại hồ nói giết nhiều người như vậy hãn điểm thuộc tính đã cảm giác thỏa mãn biết thuộc tính đạt đến ngũ tinh lúc này hứa phong đã đạt đến ngũ tinh đỉnh phong chỉ cần lại đem tử phong núi diệt s á t ta liền nhất định có thể đột phá lục tinh ở đây thực sự là một mảnh thăng cấp bảo địa ở địa cầu dù cho ta có thiên phú thăng thêm cũng xa xa không đổi kịp những đại gia tốc kia đại thế lực đệ tử tinh anh tốc độ lên cấp nhưng ở đây ta lại có thể tại cực đoan sự kiện bên trong thăng cấp đến thất tinh bắt tinh thậm chí cựu tinh đã như vậy vậy hôm nay hứa sư liền h ả o h ả o nghỉ ngơi ngày mai ta sẽ sắp xếp người cho hứa sư dẫn đường trường sư gia giữ chặt chu m ộ t p h ò n g cười dạng d ỡ đạo rất nhanh hứa phong tại một vị thị nữ cùng đi rời đi đại điện trường sư gia hắn đã giết tử phong núi nhiều người như vậy tử phong núi những võ sư kia làm sao có thể dễ dàng dừng tay liền ta đây vị thành chủ e rằng cũng làm không được nếu như tử phong núi thật sự nổi giận sợ rằng sẽ đổ thành cho h ạ giận cái này phải làm sao mới ở đây chu m ộ t phong một mặt sợ hãi nói thành chủ vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước tiên làm yên lòng hắn chúng ta trong đêm phái người đi tử phong núi cho bọn hắn mật báo hy vọng có thể giảm b ấ t điểm tội lỗi trương sư ra một mặt tỉnh táo nói cũng chỉ có thể như vậy chu m ộ t phong một mặt bất đắc dĩ nói hai người mưu đồ bí mật nửa ngày cuối cùng hạ quyết tâm đến nôi hứa phong nói đổ diện tử phong núi chu m ộ t phong cùng trương sư ra là không có chút nào tin tưởng chỉ cảm thấy là người điên nói ăn nói cùng điên một đêm không có chuyện gì xảy ra dạng sáng hôm sau cả tòa lá vang lên một người trung niên nam tử thanh â m chu m ộ c phong n h ư ờ n g cái k i a d á m giết hại ta tử phong sơn đệ tử ra hỏa đi ra hôm nay ta muốn cho h ắ n biết mạo phạm ta tử phong sơn hạ tràng ba trăm ba mươi mốt thứ ba trăm ba mươi mốt chương đánh giá sai lá dụng bên ngoài thành một chiếc to lớn phi thuyền bay ngang qua bầu trời phi thuyền vượt ngang mấy trượng dừng ở lá dụng trên thành khoảng không đông nghị phản g phất mây đen đệ thành đồng dạng trên thuyền bay một người mặc trưởng bảo màu tím giữ lại ba t r ò m râu dài nam tử trung niên một mặt trang nghiêm nhìn qua lá dụng thành chu mục phong còn không mo đi ra bãi kiến nam tử trung niên sau lưng、Đứng、hai cái mặc trưởng bảo màu xanh thanh ni một người trong đó q u á lớn âm thanh vang vọng toàn bộ lá dụng thành chu m ộ t phong mang theo một đám lao giả vội vàng đi tới phi thuyền phía dưới không người n ê n đạo lá dụng thành cung nên thượng sư chu m ộ t phong nghe nói chỗ ở của ngươi tới một cái gì ngự t h ú sư cũng dám sát hại ta từ phong dưới núi núi lịch luyện đệ tử nhưng có chuyện này người đàn ông áo bảo tím mở miệng hỏi âm thanh trầm thấp uy nghiêm một đôi mắt tia sáng trợ hiện đâm chu m ộ t phong tâm bên trong nhảy một cái cảm giác mình tựa hồ bị một cái cự thú nhìn chằm chằm toàn thân lông mau dựng đứng hận không thể lập tức quỳ xôn xuống, xuống bên trên thượng sư cho bẩm đúng là có một vị chiến sư đi tới lá dụng thành. hôm qua nô hạo chờ đệ tử tinh anh vừa vặn cũng tới đến lá dụng thành bọn hắn sẽ ra chút xung đột cái này cái này sáu chu một phong tâm trung tiêu cấp bách tả hữu nhìn lại lại không có nhìn thấy hứa phong thân ảnh lúc này hắn thật giống như ống bể bên trong con chuột trước sau chịu chắn cũng không dám đắc tội từ phong núi lại không dám đắc tội hứa phong dù sao hôm qua hứa phong biểu hiện ra chiến lược cũng là nhường chu một phong tâm bên trong phát lạnh đáng chết thanh âm lớn như vậy hắn làm sao có thể không có nghe được vì cái gì vẫn chưa xuất hiện chẳng lẽ là chạy chu một phong tâm bên trong thầm nghĩ chu một phong còn không gọi cái kia cồn đồ đi ra tự tr gặp mặt trưởng môn bội tội người đàn ông áo bảo tím lớn tiếng nói ngay tại trù một phong không biết làm sao lúc hứa phong đạm nhiên đi ra hắn lúc này đã đổi cái thế giới này trang phục một thân màu xanh đen trưởng b ả o phía dưới mặc một bộ màu đen trang phục bên hông xoài bước lấy một thanh t r ư ờ n g kiếm đạm nhiên nhìn xem đỉnh đầu phi thuyền chân mày hơi nhĩu lại ngươi chính là cái kia sát hại ta t ử phong núi đệ tử cổng đồ người đàn ông áo bảo tím hai mắt k h ẽ n h nết lớn tiếng hỏi không tệ chính là ta ngày hôm qua mấy cái không biết sống chết ra hỏa chính là ngươi từ phong núi đệ tử trong mắt của ta ngươi từ phong núi cũng bất quá như thế hứa phong lạnh rên một tiếng tay phải vung lên một đạo kiếm khí màu trắng hướng về phi thuyền phóng đi kiếm khí bên trong một đạo kiếm khí màu bạc lấp lòe ầm ầm phi thuyền mặt ngoài lập lòe ra một trận quan mang kiếm khí công kích tựa h ồ kích phát phi thuyền phong ngự toàn bộ phi thuyền cũng bắt đầu k h ẽ run lên lớn mật người đàn ông áo bảo tím lông mày nhữ lại nghiêm nghị hâu ngơi chờ chút đi nhanh chóng đem này cuồng đồ cầm xuống người đàn ông áo bảo tím chỉ vào hứa phong la lớn không đợi hắn vừa dứt lời vừa đến trói mắt kiếm mang từ phi thuyền, trung bộ vạch một cái mà qua, phi thuyền trong nháy mắt dừng lại một giây tiếp phi thuyền toàn bộ bị phi kiếm đánh thành hai nửa biến thành hai mảnh chậm dai hướng về lá rụng thành rơi xuống sao làm sao có thể người đàn ông áo bảo tím sắc mặt đại biến trong lúc bối rối trên thuyền bay nhân ngã trái ngã phải liền hắn cũng đứng không vững đung đưa trái phải hãn hải phi thuyền phòng ngự vô s o n g hơn nữa còn có bảo hộ thuyền đại trợn làm sao có thể bị hắn một ngón tay mở ra sáu người đàn ông áo bảo tím sau lưng một cái thiếu niên vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được la lớn đáng chết hắn nhất định dùng yêu pháp tà thuật người này là đại địch chúng ta hẳn là thống chi trong núi sư thúc sư tổ một tên khác thiếu niên kinh hoàng thất thô nói đáng chết mau mau rời đi phi thuyền. người đàn ông áo bảo tím la lớn tung người nhảy lên hướng về lá rụng thành bay đi thân thể của hắn thật giống như bị cái gì dẫn dắt chậm rãi rơi xuống thành chủ trước đại điện cung nên cung nên t h ư ợ n sư chu một phong tâm kinh lạnh mình từ phong núi vốn là muốn bằng vào hãn hải phi thuyền trên khí thế áp đảo hứa phong lại không nghĩ rằng trực tiếp bị hứa phong nhất chỉ chém thành hai khúc xem ra đối với hứa phong chiến lược đánh giá còn phải lại cái trước bậc thang ngươi các ngươi chính là chỗ này sao cung nên chúng ta sao người đàn ông áo bảo tím tức đến run dậy cả người nhìn về phía hứa phong trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ một ngón tay đem chọn tọa hãn hải phi thuyền cũng chưa từng như vậy năng lực xem ra trong núi đối với cái này cá nhân đánh giá có sai người này thật có thực lực cùng ta t ử phong núi khiêu chiến hôm nay bằng vào một mình ta không đủ để đem hắn cầm xuống người đàn ông áo bảo tím sắc mặt khó coi trong lòng âm thầm đạp lượng trên không kiếm khí m ộ t bạc lõe lên hai cái phía sau trực tiếp như giống như cá bơi chui vào hứa phong thể nội ngươi rốt cuộc là người nào theo học người nào chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta t ử phong núi là địch phải không người đàn ông áo bảo tím c h o mày nhìn chằm chằm hứa phong nói ta là người nào không cần ngươi quản ngươi hôm nay không phải tới bắt ta sao vậy thì tới đi ta phụng đổi tới cùng nếu như không đủ vậy ta liền tự mình bên trên tử phong núi cùng các ngươi trưởng môn luận một luận đúng sai công đạo hứa phong cười nói ngươi đây là đang tự tìm cái chết người đàn ông áo bảo tím sắc mặt thâm trầm tay chỉ hứa phong quát mắng vậy thì đến xem cuối cùng rốt cuộc là ai chết trước hứa phong chừng hai mắt một cái quát lên một tiếng lớn toàn thân khí thế bày ra như biển giống như yên ngũ tinh tột cùng thực lực lập tức nhường người đàn ông áo bảo tím toàn thân ngưng lại cảm giác như núi non đệ xuống đồng d ạ n g sao làm sao có thể hắn chẳng qua là ngũ tinh đình phong mặt h ô i làm sao lại cho ta áp lực lớn như vậy người đàn ông áo bảo tím sắc mặt cũng thay đổi hướng về sau liên tục lui lại mấy bước. phải biết hắn nhưng là lục tinh thực lực bình thường đối mặt ngũ tinh đỉnh phong thực lực người một ánh mắt đi qua cũng có thể làm cho đối phương trọng thương không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại bị một cái ngũ tinh tột c ù n g người bước lui m ấ y bước a n h một đạo trùng thiên kiếm khí từ hứa phong trên thân tản mắt ra người đàn ông áo bảo tím nhìn về phía hứa phong liền tựa như nhìn thấy một thanh tản r a mũi nhọn bảo kiếm đang kiếm thập tam thức phi mã liền đạt một tiếng q u á t nhẹ hứa phong thân ảnh chất động hướng về người đàn ông áo bảo tím nào tới hắn lại còn chủ động phát động công kích hắn hắn làm sao dám người đàn ông áo bảo tím trên mặt lộ ra thân sắc kinh ngạc hắn nhưng là lục tinh thực lực. hơn nữa phía sau hắn hai người cũng là ngũ tinh đình p h ò n g cùng hứa phong thực lực tương đương hắn không nghĩ tới hứa phong cũng dám chủ động phát động công kích người tất nhiên tự tìm cái chết vậy chúng ta liền mang theo thi thể của người trở về tí một m tí m hoa cùng nhau đậu thủ giết cái thằng này người đàn ông áo bảo tím quát lớn oanh bốn c ố khí tức phóng lên trời quấn quít lấy nhau trong lúc nhất thời l á d ụ n g thành bầu trời chỗ muôn hình vạn trạng thỉnh thoảng truyền đến nổ tung tiếng oanh minh dân chúng trong thành nhao nhao rời chỉ sợ bị liên lụy xương mù tím buốc lên tám ngàn dặm người đàn ông áo bảo tím một tiếng quát nhẹ toàn thân bị một đoàn xương mù tím bao khỏa, liền trên thân tản mát ra khí tức cũng d í thứ à ba trăm ba mươi hai trương Thứ luận võ đài chiến đấu phúc chốc hứa phong nhũ mày người đàn ông á o bảo tím toàn thân xương mù tím g i ặ n rào tựa hồ nắm giữ lực lượng thần bí vậy mà sinh sinh đem hắn thực lực lại tăng lên nửa dai nguyên bản lục tinh tồn tại hắn bây giờ đã coi như là nửa bước thất tinh đối với hứa phong tới nói lập tức gáp lực tăng gấp bội lại thêm phía sau hắn hai người trợ công trong lúc nhất thời hứa phong vậy mà cũng không cách nào thuận lợi cầm xuống ba người linh lung bảo tháp lập tức đem ba người bao phủ ở bên trong lập tức người đàn ông áo b à o tím cảm thấy trên tinh thần tựa hồ đeo lên một t o à núi lớn tựa hồ bị cái gì cự thú nhìn chằm chằm đồng dạng một cử động nhỏ cũng không dám mở cho ta mở mở người đàn ông áo b à o tím trong lòng giống to nhưng cơ thể tựa hồ bị cái gì gò bó chính mình thật giống như lâm vào ác n g ộ n g đồng dạng ba ba ba ba đạo kiếm mang màu trắng thoáng qua người thi thể mềm nhún ngã xuống ông linh lung bảo tháp khe run lên ba đạo bóng người màu s á n cho bị kéo vào bảo tháp bên trong t i ế p lấy bảo tháp hóa thành một đạo kim quang chui vào hứa phong mi tâm đồng thời hứa phong chịu đến hệ thống nhắc nhở tự có điểm thuộc tính lại tăng trưởng thêm mười một h bên trên thượng sư người người lại đem ba người này giết sáu chu một phong khóc không ra nước mắt hử sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem cái này từ phong sơn đ ổ diện sơn môn hứa phong hử lạnh nói nói xong hứa phong đi đến ba người bên cạnh bắt đầu vơ vét lên thứ ở trên người bọn hắn hứa phong phát hiện thế giới này mặc dù linh khí d dạ g d ạ o nhưng mà vô luận là kỹ năng vẫn là trang bị đều không thể cùng địa cầu chắc hẳn mỗi người trên thân ngoại trừ một thành vũ khí bên ngoài rất ít gặp đến bọn hắn còn có cái gì khác giống trang bị đồ vật phần lớn cũng là một chút vàng mặt và còn có một loại tản da màu ngã sữa vầng sáng t n g đá hứa phong có thể cảm thấy trong viên đá tựa hồ tràn đầy linh lực dường như là một loại linh thạch loại linh thạch này cũng không thể tăng thêm tự có điểm thuộc tính nhưng lại có thể hấp thu cải thiện thể chất hứa phong giả lập trong hành trang cất rất nhiều ba người này nhất là người đàn ông áo bào tím trên người linh thạch càng nhiều không sai biệt l ắ m c có gần tới ba bốn trăm mai a đây là vật gì hứa phong từ người đàn ông áo bào tím trên thân tìm ra một khối lệnh bài màu bạc lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chính diện viết một cái võ chữ mặt trái miêu tả lấy chính là một ngọn núi đây là sáu chu mục phong mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên đi tới cẩn thận kiểm tra lên đây là luận võ đài qua lại lệnh dạng này một cái bằng bạc luận vũ lệnh có thể giá trị một n g à n linh thạch ca chu mục phong kinh ngạc nói luận vũ lệnh là cái gì hứa phong ngạc nhiên nói hứa sư có chỗ không biết cái này luận vũ lệnh thế nhưng là ta sương mù tím sơn mạch tất cả trong tông môn lưu truyền tới chu mục phong cười nói cách la rụng thành hướng tây ba trăm n h dặm có một tòa cự nham phong chính là luận vũ lệnh đằng sau đổ lại sân phong ngọn núi kế đình có một gốc tiên hoa thành tinh nắm giữ linh trí hàng năm m ộ mươi năm tháng tám hoa này đều sẽ xuất hiện hấp thu trăng tròn tinh hoa đồng thời nó khả quan loại kỹ năng bởi vậy sẽ có rất nhiều võ sư tiến đến cự nham phong ở nơi này đoá tiên hoa trước mặt hiện ra võ kỹ giành được tiên hoa hào cảm dần dần người biết càng ngày càng nhiều tiến đến cự nham đỉnh võ sư cũng càng ngày càng nhiều dần dần tạo thành quy mô về sau sương mù tím sơn mạnh phụ cận tất cả tô n môn liền liên hợp lại hàng năm mười lăm tháng tám tất cả võ sư cũng sẽ ở cự nham phong luận võ luận võ ba hàng đầu sẽ thu được tiếp cận tiên hoa tư cách nhưng muốn tham gia cự nham đỉnh luận vũ lệnh chính là hứa sư trong tay cầm k ố i này a tất nhiên người người đều muốn tiếp cận cái đóa kia tiên hoa nhất định sẽ có chỗ tốt gì hứa phong cười nói đó là đương nhiên tại tiên hoa khai phóng hấp thu trăng tròn tinh hoa thời điểm mùi thơm lại phát ra một mươi m tại trong phạm vi một ư ơ i thước có người n g ư ờ i sẽ tăng lên một người tư chất t i n h hóa huyết mạch tăng cường nhục thân cường độ đồng thời còn có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ tiên thuật chu mục phong hâm mộ nói tiên thuật cái gì tiên thuật hứa phong hiếu kỳ vấn đạo ha ha đây chẳng qua là một loại truyền thuyết chưa từng có ai từng thấy trong truyền thuyết chỉ cần tiếp cận tiên hoa nhân nếu như có thể lấy lòng tiên hoa liền có thể lĩnh ngộ một loại tên là sát na phương hoa tiên thuật nhưng loại này tiên thuật cụ thể có hiệu quả gì ta cũng không biết tiên thuật nghe tựa hồ cùng thần thông rất giống hứa phong tâm trung thầm nghĩ xem ra cái này luận võ đài ta là nhất định phải đi cái đó kia tiên hoa ha ha ta cũng muốn đi thưởng thức một chút hứa phong cười nói đối với hứa phong chu m ộ c phong có thể nói là vừa yêu vừa hận nguyên bản biết hứa phong là một gã ngự t h ú sư lấy sức một mình sắp tối do trại tiêu diệt chu mục phong còn nghĩ lôi kéo hứa phong nhưng không nghĩ tới hứa phong sắt tính đã vậy còn quá đại chẳng những đem tử phong sơn xuống núi lịch lãm đệ tử tinh anh toàn bộ giết chết hơn nữa còn đem đổi bắt hắn tử phong sơn thượng sư giết chết lập tức hứa phong tại chu m ộ t phong trong mắt đã biến thành một cái thai hoa muốn cách hắn rất xa không nghĩ tới hứa phong vậy mà từ tử phong sơn đệ tử trong tay thu được cái này luận vũ lệnh lập tức nhường chu m ộ t phong cảm thấy giải thoát hứa sư cái này luận võ đài cũng không phải tốt như vậy t r è o lên phổ thông ngũ tinh thực lực võ sư e rằng liền trăm người đứng đầu đều vào không được n ă ngoái tử phong sơn một cái thất tinh thực lực võ sư đều thảm bại tại luận võ trên đài h chu một phong mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ha ha yên tâm hôm nay ta không phải là liền giết một cái lục tinh thực lực võ sư sao không có quan hệ hứa phong nhắc khoác tay không thèm để ý nói đi tới thế giới này hứa phong mục đích đúng là giết giết giết càng là đẳng cấp cao người cho hắn cung cấp tự có điểm thuộc tính càng nhiều hơn nữa hắn át chủ bài đông đảo cự long chiến văn đều không có sử dụng một cái lục tinh đỉnh phong thực lực thần thánh cự long hơn nữa còn dung hợp một kiện t h ầ n khí ngự thú thần tiên thần thánh cự long thực lực, đã vượt qua hứa phong dự đoán rất nhiều dù cho thất tinh thực lực người chỉ sợ cũng không phải thần thánh cự long đối thủ hơn nữa hứa phong đã phát hiện cái thế giới này cái gọi là võ sư tu luyện kỹ năng căn bản không thể cùng trên địa cầu kỹ năng chắc hẳn dù cho một bộ đơn giản nhất mưa phùn kiếm pháp chỉ sợ cũng có thể ở sương mù tím sơn mạnh sương hùng chớ đừng nhắc tới hứa phong nắm giữ lấy đáng kiếm tiên tông nhập môn kiếm điện đây đối với thế giới này người tới nói nhất định chính là thần kỹ cách luận võ còn có bao nhiêu thời gian hứa phong vấn đạo còn có ba ngày từ lá dụng thành xuất phát chỉ cần hai ngày thời gian liền có thể đến cự nham phong chu m ụ t phong vội và nói hảo đã như vậy vậy thì phiền phức chu thành chủ thay ta chuẩn bị toạ k � mặt khác lại mượn ta một cái dẫn đường thứ a lập c ba trăm ba mươi ba trương chu chắc lá dụng bên ngoài thành tiến đến cự nham đỉnh một đầu đường nhỏ hứa phong cưới một thất chiến mã tại một vị lão buộc dẫn đường phía dưới hướng về cự nham phong chạy tới nhìn xem hứa phong dần dần biến mất bóng lưng chu một phong trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc chu thành chủ cái này hứa sư vừa đi e rằng lại sẽ gây nên bao nhiêu gợn s ó n g sáu trương sư ra mặt mũi tràn đầy vẻ hữu s ầ u thấp giọng nói không tệ t ử phong núi sẽ không từ bỏ ý đồ bất quá bọn hắn phát tới ba vị thượng sư cũng đều bị hứa sư giết chết hứa sư chiến lược vô s o n g chúng ta lại càng không có biện pháp hy vọng t ử phong núi sẽ không giận lây đến trên người chúng ta sáu chuyến đi này e rằng hứa sư sẽ gặp phải rất nhiều tông môn tinh anh lấy hứa sư tinh khí e rằng lại sẽ là một hồi đại chiến v tự nhiên sẽ coi chiến đấu chỉ bất quá hứa sư không nể mặt mũi mỗi lần tất sát tính của người thật sự là sáu tốt hứa sư cũng là các ngươi có thể sau l ư n g nghị luận sao chu mục phong trong lòng thở dài lạnh giọng nói lập tức t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh hơn nửa ngày mới có một người run run dày dày vấn đạo thành chủ cái kia con châu l ớ n sáu này an bài thật kỹ đối ngoại liền nói là ta phương xa thế hệ con c h â u sáu chu mục phong nghĩ nửa ngày mới rốt cục thấp giọng nói rõ ràng chu mục phong không hề giống trở mặt hứa phong dựa theo hứa phong kiếm thuật chỉ cần không v ấ lạc tương lai nhất định sẽ trở thành danh truyền thiên hạ đại chiến sư thiện đái con đến lúc đó khép h ở không có một phần tình hương họa nhưng hứa phong giết người quá nhiều gây thai họa bản sự quá lớn chu mục phong cũng có chút sợ không dám cùng hắn đi quá gần sáu t r ư ơ n g thúc cự nham phong ngươi đi qua mấy lần hứa phong cưới tại một tất h phổ thông trên chiến mã chậm rãi tại một đầu trên đường nhỏ đi tới bên cạnh là một gã mặc màu xám ngắn tay láo giả nhìn rất lứa tuổi một mặt tăng thương tóc cũng đều hoa dâm mặc dù là một cái nắm giữ tư tinh thực lực người nhưng vô luận làm chuyện gì trên thân đều tản ra một cỗ dáng vẻ dàn mua khụ k ụ thượng sư có chỗ không biết ta trương lao hắn mỗi tháng đều muốn đi cự nham phong hai ba lần, hương phiêu mười dặm say hoa năm ha ha cự nham quán rượu ta lào h á n ông cụ già mỗi tháng đều muốn đi nơi đó đánh rượu đ ỡ t h è m t r ư ơ n g lao h á n trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười à, cự nham phong còn có một cái như vậy nơi đến tốt đẹp hứa phong lập tức hiếu kỳ nói đúng vậy à, thượng sư cự nham quán rượu rượu có thể xưng tiên n ư ỡ n g chính là người một chút cũng là toàn thân thư thái làm cho tâm thần người đều say t r ư ơ n g lao h á n một mặt trở về chỗ biểu lộ hử một cái bình thường quán rượu sản xuất sơn giả t h u rượu nơi nào so ra mà vượt tạ hoa đấy vượt tuyệt thế rượu ngon một cái thanh thúy nữ đồng âm thanh, tại hứa phong sau lưng vang lên. trong lời nói mang theo nồng nặc khinh thường hương vị hứa phong quay đầu nhìn lại sau lưng xuất hiện một cái đội xe bảy tám cỗ xe ngựa kéo xe vậy mà tất cả đều là tứ giác manh thú thân thể khổng lồ khoác trên người lân giáp tứ chi trắng kiện trong lúc hành tẩu trong miệng m ũ i phun ra nóng bỏng hỏa tinh trương thúc những manh thú này là sáu hứa phong trên mặt lộ ra kinh nghi thần sắc những manh thú này nhìn rất là hung hãn hơn nữa cũng là lục tinh thực lực nhưng nhìn lại phi thường thành thật kéo xe dù cho khống chế vung roi quất vào trên người bọn họ bước lên một giải hỏa hoa cũng không thấy những manh thú này lại bất kỳ bất mãn nào cảm xúc xuất hiện hử đồ nhà quê liền lửa tím tú h cũng không nhận ra không đợi trương thúc mở miệng từ đoàn xe một chiếc xe toa bên trong lại truyền ra cái kia nữ đồng thanh em duyệt nhì không được vô lễ một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng xuất hiện nghe được cái này âm thanh hứa phong trong đầu vậy mà tự giác hiện ra một vị nữ t ử áo trắng có được dung nhan t u y ệ thế t ánh mắt thanh lãnh sinh tình cao quý phạm phất thiên cung trích tiên h ạ phạm thượng sư hoa đáy vực cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc vẫn là thối lui đến một bên đợi các nàng thông qua a c ư ơ n g lao hán lôi kéo hứa phong chiến mã thất giọng nói cũng tốt hứa phong cười nhạt nói hai người thối lui đến bên đường cái kia chuyển ra nữ đồng cùng lành lạnh cô gái ở ngoài thùng xe mặt một mặt mắt tuấn tú người mặc áo b à o tím thiếu niên cưới một chiếc sừng chiến mã chậm dai từ hứa phong bên cạnh đi qua hắn dùng khỏe mắt liếc qua hứa phong gặp chỉ là một ngũ tinh thực lực ra hỏa lập tức trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh bất quá sau đó ánh mắt của hắn rơi vào l i ề u hứa phong bên hông treo luận vũ lệnh bên trên lập tức biến sắc khối này ngân bài là ngươi từ chỗ nào t r ộ m được thiếu niên giữ chặt độc giác chiến mã chỉ vào hứa phong nhữ mày không đợi hắn mở miệm trong xe cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang dọc theo đường đi ngươi không ngừng trêu chọc thị phi nếu như tại dạng này liền thỉnh ngươi không nên cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành trong lời nói lộ ra một cỗ không nhịn được cảm xúc chính là cái này chu trác dọc theo đường đi gây chuyện thị phi thực sự là quá đáng ghét cái kia nữ đồng thanh âm lại vang lên nàng tự cho là âm thanh thấp không có người có thể nghe thấy nhưng lại không biết vô luận là trong xe vẫn là ở ngoài thùng xe đều nghe rõ ràng chu trác lập tức trên mặt lộ ra ngượng ngùng thân xác nhưng lại vẫn như cũ kiên trì vấn đạo tiểu tử khối này ngân bài ngươi là từ chỗ nào trồng được khối này luận vũ lệnh bây giờ thuộc sở hữu của ta hứa phong tử tốn nói luận vũ lệnh trong xe t r u y ề n đến một tiếng kinh hô sau đó bên trong buồng xe màn cửa bị sốc lên một cái đầu bên trên cắm hai chi châm cài nữ đồng thò đầu ra nữ đồng này nhìn qua đại khái mười một mười hai tuổi mặt trái xoan da thịt t r ắ n loãn mi thanh ngục tú một đôi mắt to rất là linh động lộ ra mấy phần b ư ớ n g bình thân s á c luận vũ lệnh có ai luận vũ lệnh nữ đồng hiếu kỳ vẫn đạo tiểu muội ngươi mau trở lại đến toa xe trở ta đem cái này tiểu tặc bắt giữ đem khối này luận vũ lệnh tiễn đưa ngươi chính là chu trác cười rạp rỡ lấy lòng nói ngự ai là tiểu muội của ngươi nữ đồng núi ngọc tinh xảo hơi nhữ lên hướng về chu chắc liếc mắt lạnh lên một tiếng tiểu tuyết đi vào gấp rút lên đường quan trọng chúng ta đi thôi trong xe âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên nữ đồng bất mãn nhúm mày khuôn mặt nhỏ lộ ra sầu khổ thần sắc nàng nhanh chóng tả hữu nhìn qua nhìn thấy hứa phong bên hông treo luận vũ l ệ n h lúc khuôn mặt nhỏ lộ ra thần sắc kinh ngạc cấp tốc ngầm đầu hướng hứa phong lộ ra một cái khuôn mặt t ư ơ i cười tiếp đó lùi về toa xe đội xe chậm rãi đi tới đem chu chắc một người lưu lại xem bộ dáng làm ớn cùng hắn mỗi người đi một ngả chu chắc sắc mặt lập tức trở nên khó coi đây là mớn nhiều bị người ghét mới có thể bị nửa đường vứt bỏ. Hứa phong nhìn về phía chu trác ánh mắt tràn đầy thông cảm đáng chết tiểu tạc xem kiếm nói một mặt đỏ bừng chu trác huy kiếm hướng về hứa phong đâm tới len ken một tiếng thanh thúy tiếng va đập chu trác trưởng kiếm trong tay tự nhiên bị trực tiếp đánh bay hứa phong nhìn đối phương một cái tứ tinh tột cùng thực lực hơi hơi lắc đầu thực lực như vậy hắn thực sự là liên sát đều chẳng muốn giết ba trăm ba mươi b ố thứ ba trăm ba mươi b ố trương cự nham phong chu trác một mặt kinh ngạc nhìn qua hứa phong như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình vậy mà không phải là đối phương một chiêu địch cổ tay chuyển đến một hồi nhói, nhói. đối phương sức mạnh vượt xa chính mình hơn nữa vậy mà cũng sẽ chiến kỹ chu chắc lần nữa trên giới quan sát một cái hứa phong đồng thời ánh mắt lại rơi vào l i ề u hứa phong trên bên hông luận vũ lệnh bên trên trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng nguyên bản nhìn xem hứa phong một thân một mình chỉ đem lấy một cái lá bục chu chắc cảm thấy đối phương chỉ là một n g h è o túng gia tộc thiếu niên mặc dù trên thân đ e o một cây trường kiếm hơn nữa bên hông đối phương treo luận vũ lệnh nhưng chu chắc lại tự cho là đúng cho rằng đối phương luận vũ lệnh chỉ là n g o à i ý muốn thu được liền muốn cất đoạt kết quả không nghĩ tới lại đụng vào trên miếng sắt tỉ, tỉ tỉ tỉ cái kia bao cỏ tư nhân bị người một chiêu liền đem trường kiếm trong tay đánh bay phía trước đã rời đi trong đội xe nữ đồng tò mò nhìn sau xe nhìn thấy chu trác bị người một chiêu đánh bay t r ư ờ n g kiếm lập tức trở nên hưng p h ấ n lên kéo mình tỉ tỉ thấp giọng kêu l a một chiêu kỳ hân mây ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc mặc dù nàng rất phiền c h á n chu trác nhưng trong lòng tin tưởng chu trác thực lực bất p h ẳ m mặc dù bây giờ chỉ là tứ tinh đình phong nhưng thân là lôi minh trong núi môn đệ tử tinh anh một tay thượng phẩm chiến kỹ lôi minh truy âm kiếm nhưng là hiếm có đối thủ dù cho ngũ tinh lục tinh thực lực người đối mặt chu trác chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra phải biết trong thế giới này nắm giữ chiến kỹ người cùng không có chiến kỹ người đơn giàn giống như là người của hai thế giới mà nắm giữ thượng phẩm chiến kỹ người càng là chiến sư bên trong chiến sư vượt qua đẳng cấp giết người nhất định chính là chuyện thường ngày đồng dạng t ỷ t ỷ người kia thật là lợi hại chu bao cỏ hoàn toàn không phải là đối thủ a kỳ hân tuyết thấp giọng nói mắt to vụ sáng vụ sáng một bộ rất có hứng thú bộ dáng nhìn qua hứa phong xem ra hắn là bằng bản lĩnh thật sự lấy được luận vũ lệnh chu chắc lần này nhưng khi nhìn lầm trong c h ẻ o lạnh lùng kỳ hân mây trên mặt lộ ra một nụ cười thấp giọng nói tỉ tỉ ngươi nói ngươi có thể đánh thắng được hắn sao ta vừa rồi cũng không có nhìn thấy trường kiếm của hắn là thế nào xuất hiện ở trong tay a trên lưng hắn còn đeo một thanh trường kiếm, tỉ tỉ. hắn có hai thanh kiếm không biết tại sao không dùng vắt trên lưng kỳ hân tuyết một mặt tò mò tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ kỳ hân mây nhũ mày đưa tay đem mội mội kéo lại vung rèm cửa sổ xuống trong xe chuyền đến một tràng t ố t lên nhưng sau đó yên t ĩ n h trở lại cút đi hứa phong hướng về chu chắc vung tay lên lười để ý đến hắn cưới lên chiến mã chậm dai hướng về cự nham phong đi đến chu chắc sắc mặt bỏ bừng nhưng lại không nói câu nào nhặt lên trường kiếm hận hận nhìn một cái hứa phong b ó n g lưng vậy mà quay đầu hướng về đường tới chạy mà đi dọc theo đường đi hứa phong gặp phải không thiếu hướng cự nham phong chạy tới thiên chi tiêu tử không đủ đoạn đường này đi tới ngược lại là có rất ít người nghĩ chu chắc một dạng muốn c ư ớ p đ o ạ n hắn luận vũ lệnh ngẫu nhiên nhìn thấy bên hông hắn treo luận vũ lệnh những người khác đều chỉ là trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc trên giới đánh giá hứa phong phía sau liền vội vàng mà đi nhường hứa phong cảm thấy rất là phiên muộn hắn thấy thật giống như số lớn tự có điểm thuộc tính từ bên cạnh hắn đào tẩu đồng dạng hai ngày sau đó hứa phong đi tới cự nham phong sáu cự nham phong toàn thân lại là một khối màu đỏ thâm nham thạch ở vào một mảnh phía trên vùng bình nguyên phảng phất một thanh trường kiếm trực chỉ thương cung đỉnh núi đỉnh phong chỗ một tòa người vì chế l sương mù tím sơn mạnh phụ cận tiên chi tiêu t ử nhóm đều sẽ leo lên tòa này đại cao tiến hành l u ậ n võ quyết ra năm nay khôi thủ ba h ạ n g đầu sẽ có cơ hội khoảng cách gần hấp thu tiên hoa tinh hoa để thăng thực lực bản thân đồng thời còn có cơ hội lĩnh nộ g tiên thuật năm nay lại là các đại trong tông môn môn đệ tử tinh anh xuống núi lịch l ã m chi niên năm nay tranh đoạt e rằng so với trước năm thậm chí năm trước còn muốn kịch liệt nghe nào hoa đáy vực k ỳ thị tỉ mụi cũng sẽ đến đây tranh đoạt khôi thủ chi vị lôi minh sơn nội môn thủ tịch đệ tử lôi hùng vũ một đôi phong lôi cánh nghe nói đã tu luyện tám chín phần hoa hầu huy động ở giữa có thể dẫn tiên lôi đánh xuống đầu có thể so với t i ê n thuật tử phong sơn lữ thả một thân sương mù tím dạo giả, nghe nói đã đ ạ tới t chiến kỹ sương mù tím bốc lên tám nghìn dặm dù cho không có tám nghìn dặm phạm vi nhưng bao phủ cả tòa cự nham phong vậy vẫn là không hề có một c h ú t vấn đề sáu cự nham giới đ ỉ n h có người từng cái lời bình hôm nay đến đây luận võ đài thiên t r i tiêu t ử nhóm nghe nói lần này liền sương mù tím ngoài dãy núi thiên âm đáy vực cũng có đệ tử tinh anh đến đây một thân kỳ công gần như vô địch thiên hạ sương mù tím sơn mạch phụ cận tô môn không có một cái nào là t i ê n âm đáy vực đối thủ một ông lao phất dâu cảm thán, hai mắt nhìn qua phương xa dường như đang mong mọi cái gì hử thiên âm đấy vực lại có cái gì ghê gớm nếu như hôm nay vạn thú cung cái vị kia đến đây e rằng tại chỗ không ai là của hắn đối thủ một người thanh niên khác không phục nói vạn thú cung ba chữ này vừa ra lập tức lặng ngắt như tờ vạn thú cung tại mọi người trong suy nghĩ thế nhưng là giống như thần tiên tông phái phạm là đi ra lịch luyện đệ tử một người có thể chống đỡ một chi quân đội vô luận đến tòa thành thị kia cái kia tông phái đều sẽ chịu đến lễ ngộ phải biết vạn thú cung đi ra ngoài chiến sư nhóm cơ hồ cũng là ngự thú sư tay khẽ vây chính là thành trăm con hung mãnh dị thú xuất hiện mặc kệ là ai đều sẽ cảm thấy đau đầu cơ hồ có thể nói là cùng d a i vô địch thậm chí thường xuyên nghe nói vạn thú cung đệ t ử vượt cấp khiêu chiến thành công tin tức hứa phong c ơ i chiến mã đang thuận theo sơn đạo đi tới dọc theo đường đi nghe được đám người nghị luận dẫn đường trương thúc lập tức trở nên sợ hãi rụt rè đứng lên một mặt cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận rè đặc biểu lộ muốn leo lên luận võ đài luận võ nhất thiết phải nắm giữ luận vũ lệnh nhưng có luận vũ lệnh cũng không nhất định liền nhất định có thể leo lên luận võ đài phải biết đến đây tự nham phong chuẩn bị tham gia luận võ thiên kiêu số lượng hàng nếu như theo thứ tự đi lên khiêu chiến l ờ i nói chỉ sợ sẽ là so sánh với ba ngày ba đêm đều không biện pháp quyết ra trước ba cự nham trên đỉnh tiên hoa tại hàng năm mười lăm tháng tám nửa đêm thì sẽ từ trong nham thạch t r i ra hấp thu trăng tròn tinh hoa nở rộ ra hoa phát ra mê người mùi thơm bởi vậy đám người nhất thiết phải tại đêm nay n ử a đêm phía trước quyết ra ba hàng đầu đứng ở trên đỉnh núi những người còn lại lại chỉ có thể đứng tại dưới núi nóng nhìn tiên hoa khai phóng cự nham phong, phong luật võ hàng năm cử hành một lần có thể nói là sương mù tím sơn mạch thế hệ trẻ tuổi lớn nhất tình huống rất nhiều tông môn tiền bối cũng sẽ đến đây quan sát vừa tới bảo hộ bản tông cửa đệ tử thứ hai cũng là muốn tìm hiểu một chút những tông môn khác đệ tử tinh anh trình độ nghe nói cái đó a kia tiên hoa có chiều cao hơn một người ngày bình thường chui vào trong núi đá không cách nào tìm được dấu vết chỉ có tại mười lăm tháng tám đêm trăng tròn mới có thể phá thạch mà ra hấp thu trăng tròn tinh hoa nếu có người có thể tại p h ụ cận nghe l ư ơ n g hoa tự thân công lực liền sẽ tiến nhanh có thể tiết kiệm mấy năm c h i công cự nham d ư ớ i đỉnh một vị sau lưng nắm giữ một đôi màu đen cánh chim nam tử một mặt say mê biểu lộ nói theo như truyền thuyết nếu như có thể nhận được tiên hoa cho phép trở thành hộ hoa sứ giả liền có thể một mực thủ hộ tại tiên hoa bên cạnh mỗi ngày hưởng thụ hương hoa cái t i ê u công lực có thể tăng trưởng đến trình độ gì đơn giản khiến người ta say mê không thôi nơi xa trong xe kỷ hân mê nhìn ra xa cự nham phong sân đ ỉ n h nhẹ giọng đối với mình mội mội nói tỉ tỉ ngươi nói đều là thật sao thật sự có tiền bối đã từng trở thành hộ hoa sứ giả sao mội mội kỷ hân tuyết một mặt tò mò hỏi ba trăm ba mươi lăm thứ ba trăm ba mươi lăm chương đắc tội hộ hoa sứ giả chỉ là một tôn sưng ngay nói t r o n năm trước vô lượng kiếm tông thì có một vị trưởng lão tại luận võ trên này đọc chiếm vị trí đầu bị tiên hoa nhìn chúng là m ộ mươi năm hộ hoa sứ giả mỗi ngày đều có thể thủ hộ tại tiên hoa bên cạnh tu vi tiến triển cực nhanh vô lượng kiếm tông chẳng lẽ cũng là một cái kiếm tiên muôn phái hứa phong tâm trung k h ẽ động nhịn không được mở miệng hỏi trong xe lập tức yên t ĩ n h lại sau một lát màn cửa sốc lên kỳ hân tuyết khuôn mặt nhỏ lộ ra hướng hứa phong le lưới cười duyên nói nghe lén người khác nói chuyện thế nhưng là không lễ phép hứa phong mỉm cười xin lỗi nói tại hạ cũng là tu luyện kiếm pháp trong lúc vô tình nghe được các ngươi đàm luận vô lượng kiếm tông nhất thời h i u kỳ xin hãy tha lỗi ta gọi ngươi là cái kia tông phái người tu luyện là cái gì chiến kỹ kỳ hân tuyết hiếu kỳ vấn đạo ta gọi hứa phong không môn không phái ngẫu nhiên nhận được một quyển kiếm điện lúc này mới tu tập kiếm pháp hứa phong lạnh nhạt nói nghe được hứa phong không môn không phái kỳ hân tuyết không có chút nào xem thường ngược lại lộ ra vẻ kính nghệ nói ngươi thật lợi hại vậy mà vẹn vẹn bằng vào một bộ kiếm điện liền có thể học thành chiến kỹ nhất định rất khổ c ự ca không đợi hứa phong mở miệng sau lưng đột nhiên chuyển tới một âm thanh hử sơn gia tiệu tử không biết từ cái kia xó sình thu được một môn không trọn vẹn chiến kỹ bí tịch liền dám đến luận võ hơn nữa vô lượng kiếm tông thế nhưng là tam đại thượng tông một trong chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nghe ngóng vô lượng kiếm tông sự tình thực sự là thật là tức cười hứa phong nhúng mày quay đầu nhìn lại chỉ thấy một nhóm bảy người ba nam bốn nữ thân mang hoa lệ trang phục trên bên hông trường kiếm cầm đầu lấy một thân áo bào tím nơi ống tay áo dùng kim sắc sợi tơ thêu lên một ngọn núi toàn thân tự ý g ặ t rào một đôi điện mắt nhìn chăm chú lên hứa phong lộ ra thần t ì n h khinh thường ngẩng đầu đỡ ngực tựa hồ thần cao cao tại thượng tri đồng dạng hứa phong tâm trung mỉm cười cứ nhiên lại là tử phong sân n ư ờ i không biết bọn hắn có biết hay không mình giết bọn hắn ba minh nội môn đệ tử tinh anh vậy mà thật là tử phong sơn lữ n i n h một thân tử ý dặn dào e rằng tử phong sơn tuyệt học đã tu luyện tới đại thành nghe nói hắn là tử phong núi một vị trưởng lao dòng chính hậu duệ một thân thực lực cường hãn tại tử phong núi cái này đợi mười ba vị thân chuyện đệ tử bên trong xếp hàng thứ hai gần với tử phong sơn một vị thái thượng trưởng lao cháu hơn nữa nghe nói tử phong sơn mạch ở dưới láng ụ n g thành có một trăm năm thế gia hợp bối bởi vì cùng hắn ngôn ngự không cùng cái này lữ linh vậy mà tại trong vòng ba ngày tàn sát hết cái này trăm năm gia tộc kia thật là chó gà không tha m á u chạy thành sông cẩn thận một chút chúng ta cách hắn xa một chút miễn cho bị hắn chú ý tới sáu nhìn thấy người đến người bên cạnh lập tức một mảnh xôn xao nhao nhao nhường ra một con đường từ phong núi mặc dù chỉ là một cái tam lưu tô n g môn nhưng lại tại sương mù tím sơn mạch lập tông mấy trăm năm tục n ữ nói cường lòng không đẻ địa đầu xạ liền xem như thiên âm nháy vực vạn thú cung dạng này nhất lưu đại phái đi tới sương mù tím sơn mạch cũng phải cấp từ phong núi mấy phần chút tình bọn lữ ninh hành tàu ở giữa mọi người trên thân tản mát ra sương tụ không tan t r u n g quanh mười e m ở pha vi đều bị tầng này sương ngủ tím bao phủ những người khác thân ở sương ngủ tím bên trong chỉ cảm thấy tựa hồ bị đổ vật gì gò bó trên thân tựa như đẻ lên những cự thạch nạc cân để cho người ta không t h ở nổi đành phải xa xa né tránh vô lượng kiếm tông lại như thế nào ta sở học kỹ năng cũng không so vô lượng kiếm tông kém bao nhiêu thậm chí có thể so vô lượng kiếm tông mạnh hơn như thế nào chẳng lẽ ngươi dự định tự tay thử xem hứa phong khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng nói tê thiếu niên này đơn giản tự tìm cái chết vậy mà dạng này cùng lữ ninh nói chuyện e rằng lữ ninh sẽ không từ bỏ ý đồ thiếu niên này nguy hiểm mọi người bên cạnh phát ra một tràng thốt lên hứa phong lạ mặt không môn không phái bản thân chỉ có ngũ tinh đỉnh phong thực lực cũng dám dạng này cùng lục tinh thực lực lữ ninh nói chuyện đơn giản không biết sống chết lập tức hứa phong người bên cạnh nhau nhau lui lại chung quanh xuất hiện một vòng lớn đất trống người trẻ tuổi kia là ai cũng dám khiêu khích như vậy lữ ninh không biết nhìn xem lạ mặt nhìn hắn quần áo tựa hồ cũng không phải là các đại tông phái đệ tử một kẻ tán tu vậy mà không biết trời cao đất rộng hôm nay sợ rằng muốn chết thảm ở chỗ này người vây xem xì xào bàn tán nhìn về phía hứa phong ánh mắt cũng đều lộ ra vẻ đồng tình tự tìm cái chết lữ ninh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ toàn thân s ư ơ n g mù tím l a n lộn hắn hướng phía trước bước ra một bước giơ tay phải lên hướng về hứa phong chuẩn bị đưa tay trộm tới kỷ hân tuyết khẩn trương trên mặt lộ ra lo lắng t h ầ n s ắ c hướng về sau lưng tỉ tỉ kỷ hân mây nhìn lại chắp tay trước ngực làm ra khẩn cầu động tác hoa cốc giã là xương mù tím sơn mạch tô môn kỷ hân tuyết làm sao lại không biết lữ ninh chỗ kinh khủng một khi lữ ninh ra tay e rằng ở ngoài thùng xe thiếu niên này dù cho lợi hại hơn nữa cũng sẽ mệnh tang tại chỗ kỷ hân mây nhũ mày ở ngoài thùng xe thiếu niên cùng nàng không có chút nào liên quan chỉ có, có g chỉ sợ cũng là lực như chưa đến nếu như liền như vậy mất mạng kỷ hân mây trong lòng cũng sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc lữ ninh người này cũng có luận võ lệnh bây giờ canh giờ chưa tới coi như các ngươi có cái gì tranh chấp không bằng đợi đến trèo lên cự nham p h o n g lúc làm tiếp đánh gãy trong xe chuyển ra kỷ hân vân thanh lạnh âm thanh lữ ninh thân hình hơi chậm lại dừng bước lại trên ánh mắt phía dưới giò xét hứa phong lộ ra hài hước t h ầ n s ắ c ha ha cười nói tất nhờ ý h ề noa h đáy vực kỷ hân vân sư tỉ mở miệng vậy ta liền cho sư tỉ một bộ mặt tiểu tử ngươi cũng dám nói như vậy với ta hừ, hừ đợi đến leo núi vào luận võ đài thời điểm nhìn ta không đem toàn thân ngươi sướng cốt đánh đứt t ừ n g khúc từ cự nham trên đỉnh ném xuống nói xong lữ ninh cất tiếng c ư ờ i to nên ngang rời đi một thân xương mủ tím lăn lộn như mây đám người nhao nhao lui tránh c h ở lữ ninh rời đi trong xe chuyển ra khẽ than thở một tiếng lữ ninh người này lòng hẹp hòi có t h ù tất báo nếu như ta là của ngươi lời nói liền thừa dịp bây giờ rời đi miễn cho đến lúc đó khó giữ được tính mạng đúng vậy à h ứ a đại ca ngươi vẫn là thừa dịp bây giờ lặng lẽ rời đi à cái tia lữ ninh thật sự rất lợi hại kỳ hân tuyết một đôi mắt to lộ ra lo lắng thần sắc không sao cái tia lữ ninh đánh không lại ta hứa phong mỉm cười nói trong xe lập tức trì trệ liền k ỳ hân tuyết cũng mở to hai mắt một bộ vừa bực mình vừa buồn cười bộ dáng đi thôi m u ộ i m u ộ i đến nỗi ngươi tự giải quyết cho t ố i ta trong xe kỳ hân mây hơi hơi nhữ mày lắc đầu thở dài đối với hứa phong không biết tốt xấu trong lòng giận dữ hoa đáy vực đám người rời đi người chung quanh nhìn thấy hứa phong đắc tội lưỡ ninh nhao nhao rời xa hắn không dám lên phía trước bắt chuyện hát ta nói h u y n h đệ lá gan n g ư ơ i nhưng thật là lớn quả thực là ăn tim hùng gắn báo bội p h ụ bội p h ụ sau lưng một cái khinh bạc âm thanh truyền đến ba trăm ba mươi sáu thứ ba trăm ba mươi sáu trương còn không trốn hứa phong bay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái tặc mi thử nhãn người thấp nhỏ thiếu niên hướng về chính mình nháy mắt ra hiệu a cái kia lữ thà có khủng bố như vậy sao hứa phong cười nói kinh khủng ngươi nói đúng chính là kinh khủng thiếu niên s ữ n g sở sau đó nghiêm túc nói nếu như không p h ả i hoa đáy vực kỷ h â n vân sư tỷ thay ngươi cầu tình chỉ sợ ngươi bây giờ đã biến thành người heo n á i ngươi biết không trước kia có một con em thế ra đắc tội lữ thà phía sau liền bị hắn cắt đi đầu lưỡi đ ậ c ách cổ họng chém đứt tứ chi tiếp đó chứa vào một cái hũ lớn bên trong tươi sống đau bảy ngày bảy đêm mới chết mất ha, ha ngươi là người nào làm sao mà biết được rõ ràng như vậy hứa phong v ấ n đạo sương n g ù tím sơn mạch thanh h ạ q u y ệ n nội môn đệ tử tinh anh nô trạch còn chưa thỉnh giáo huynh này nô trạch cười hì hì chắp tay nói không môn không phái tán nhân một cái hứa phong hứa phong cười nói khó trách ta liền nói sao nguyên lai là một cái kẻ lỗ mãng chưa từng nghe qua lữ tháng ân đ ầ u nô trạch nhỏ giọng tự nhủ người này như thế tâm tính e rằng võ công cũng không cao được đi đâu hứa phong lắc đầu nói hắc ta nói huynh đệ ngươi đ â y có thể nói sai rồi sương mù tím sơn mạch phủ cận trong tâm môn chúng ta thế hệ này trong hàng đệ tử lựu t h ạ c thực lực có thể xếp tới tiền tập ngũ e rằng gần với tử phong núi thân chuyện đệ tử đại sư huynh tống tử vân liền vừa rồi thay ngươi cầu tha thứ kỷ hân vân sư tỷ cũng không phải đối thủ của hắn nô trạch l ắ c đầu nói vô luận thực lực của hắn cao ở trước mặt ta cũng không thể lớn lối như thế đến lúc đó ta một kiếm chém hắn liền tốt không cần để ở trong lòng nếu như hắn tử phong núi không muốn từ bỏ ý đồ vậy ta liền tự mình san bằng hắn tử phong núi diệt cả nhà hắn đoạn mất đạo thống của hắn hứa phong k h é cười nói ta nói minh đệ không khoác lác có thể chết ta còn diệt tử phong núi cả nhà đánh gậy hắn nói thống nô trạch l hứa phong mỉm cười không nói chuyện kể từ truyền t ố n g vào cái này tràn ngập linh khí thế giới phía sau chính mình đối với đảng kiếm thập tam thức l i n h ngộ từ từ càng sâu ngược lại là hắn trước hết nhất học tập tật phong đâm thẳng cùng mưa phùn kiếm pháp không có cái gì tiến triển đảng kiếm thập tam thức là đảng kiếm tiên tông vỡ lòng kiếm điện so với linh khí hoang mạc địa cầu tới nói càng phù hợp phiến thiên đ ị a n à y thân ở trong đó mỗi ngày đều có linh cảm tán phát ra đối với đảng kiếm thập tam thức l i n h ngộ ngày càng càng sâu uy lực đơn giản cùng trên địa cầu không thể so sánh nổi hứa phong tâm trung thầm nghĩ theo luận võ đài mở ra t h ư ợ hải gian tới gần sương mù tím sơn mạch càng ngày càng nhiều thiên tri tiêu tử nhóm nhao nhao dám đến những ngày này kêu nhóm từng cái thực lực cưỡng hãn v a i hùng bất p h à m bên cạnh vây quanh như mây vây quanh cự nham phong diễn phần mình chiếm giữ một khối địa phương lôi hồng vũ là lôi hồng vũ tới mau nhìn mau nhìn lôi minh núi thủ tịch đệ tử nhìn thấy phía sau hắn cặp kia phong lôi cánh sao nghe nói là hắn tự mình đi tới mây tích vực sâu s ă n giết một đầu phong lôi cự mãn g t h ú đem phong lôi cự mãn thu phong lôi hai cánh dùng bí pháp tu luyện thành vì pháp bảo đúng vậy à đúng vậy à nghe nói phong lôi cánh vũ một cái lúc liền có thể phi hành ba trăm d suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng hứa phong ngẩng đầu nhìn lại trông thấy một người mặc ngân sắc chiến giáp thiếu niên anh tuấn mắt to mày rậm sau lưng một đôi màu đèn cánh chim mặt ngoài lập l ò e ánh chớp một thân khí khai anh hùng h ư n g n ự c đang ngẩng đầu nhìn qua cự nham phong sơn đỉnh phong lôi cánh không biết cùng ta phi hổ cánh m u ô n so ai mạnh ai yếu hứa phong tâm trung thầm nghĩ phong lôi cánh xem xét tỉ mỉ phía dưới cũng không phải là cấy ghép đến lôi hồng vũ trong thân thể mà là tựa như pháp bảo áo giáp đồng dạng mà tại lôi hồng vũ trên thân trước đây hứa phong thu được phi hổ cánh thời điểm không có cấy ghép chính là sợ sẽ làm xáo tr tại ngự thú trong thần điện ngự thú thần quân đã từng nói qua một khi cấy ghép dị thú cơ thể vô luận lớn nhỏ tự thân huyết mạch đều sẽ ô nhiễm theo thời gian đưa đầy dị thú huyết mạch sẽ từ từ xâm nhiễm tự thân thay đổi tính tình mê thất bản thân cuối cùng sẽ biến thành người không giống người thú không giống thú tồn tại nếu như có thể từ chỗ của hắn thu được tu luyện bí pháp đem phi thiên hổ cánh cũng tu luyện thành giống pháp bảo tồn tại như thế chẳng những sẽ không duyên hữu cớ thu được một kiện trang bị hơn nữa còn sẽ không ô nhiễm tự thân huyết mạch nhất cử l ư n tiện nghĩ tới đây hứa phong nhìn về phía lôi hồng vũ ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên hoa đáy vực kỳ thị t ỷ mội c ũ n g tới nghe nói đôi t ỷ mội này dáng dấp có tám chín phần tưởng tượng nhất định chính là một đôi hoa t ỷ mội đặc biệt là t ỷ t ỷ k ỳ hân mây cao quý thanh lãnh có thể xưng tiên nữ vậy tồn tại rất nhiều tông môn đệ tử đều quỳ hắn dưới gấu q u ầ n kỳ thị t ỷ mội lúc này đã rời đi toa xe toài hoa đáy vực mọi người vây quanh đứng ở cự nham phong sân chân kỷ hân mây toàn thân áo trắng váy dài như tiên nữ hạ phảm bên cạnh kỷ hân tuyết niên kỷ hơi ấu tựa hô không quá q u e n thuộc bị nhiều người như vậy vây tựa người h h ư một cái con nai n o bị hoàng sợ, nhìn đông nhìn tây thanh hạ quyền hạ h tây t ợ n nhóm g sư ư cúc tới, cái kia n như là thanh hạ quyền g hạ thủ là l tọa, n Người h hạc tử, trời xem linh hạt tử sau lưng hư ảnh nhìn liền tựa như một cái thật sự linh hạt linh động giạt g o đám người một hồi ồn ào đông đảo thiên tri tiêu tử xuất hiện khiến mọi người hưng phấn không thôi hắc các ngươi tông môn thủ tịch ngươi không đi lên cùng hắn chào hỏi sao hứa phong tùng phía dưới bà vai họ đang cùng hắn đứng sóng vai ngô c h ạ c n ô c h ạ c nhìn về phía linh h ạ chết ánh mắt không hiểu phức tạp đáy mắt thoáng qua một tia âm vụ hắn nhưng là thiên tiêu trong mắt tại sao có thể có ta đây trong đó môn đệ tử hôm nay hắn nhưng là đại biểu chúng ta thanh hạ quyện trèo lên c ự nham phong tham gia luận võ đài d i ễ n võ nô trạch hứ lệnh nói xem ra ngươi và vị này thiên k i ê u quan hệ đồng d ạ n g a hứa phong cười nói hử nếu như không phải trong thực tập hắn ý thế hết người bảy tám người cùng một chỗ vây công ta hiện tại cái này thiên k i ê u chi vị là ai còn chưa nhất định đâu nô trạch tràn đầy hận ý thấp giọng nói hứa phong mỉm cười lắc đầu không nói thêm gì nữa sáu tỉ tỉ thật nhiều người à ngươi có lòng tin hay không đi lên đỉnh núi tại luận võ đài đoạt được khôi thủ chi vị kỳ hân tuyết bất an lôi kéo tỉ tỉ kỳ hân mây tay phải thấp giọng hỏi đang định không có vấn đề kỳ hân vân đạm nhiên cười nói nhưng mà đoạt được k h ô i thủ e rằng tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không phải người kia đối thủ người kia là ai kỳ hân tuyết hiếu kỳ vấn đạo kỳ hân mây nhìn mội mội một mắt nói ngươi không phải là đã biết sao cái này thiên âm đáy vực cùng vạn thú cung đệ tử đều phải tham gia luận võ đài diễn võ kỳ hân tuyết một mặt kinh ngạc vấn đạo ngươi ngươi là nói h ắ n vạn thú cung thiên tiêu kỳ lân vân sơn k h a n khách ngươi như thế nào không cho rằng là thiên âm đ á vực nam cung sương kỳ hân mây trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hơi có vẻ tức liễ nhưng một nụ cười lại tựa như trên băng sơn hoa hồng nhường thấy nhân thần hồn điên đảo nam cung sương không phải là kỳ lân vân sơn đối thủ kỳ hân tuyết trên mặt lộ ra vẻ chăm chú thấp giọng nói kỳ hân mây khẽ gật đầu ánh mắt liếc nhìn phía dưới nhìn thấy chu trạch cùng bên cạnh hắn đứng yên h ứ a phong thần sắc hơi chậm lại lại còn không có đào tẩu xem ra hắn là thật sự không muốn sống nữa kỳ hân mây trong lòng thở dài nói ba trăm ba mươi bảy thứ ba trăm ba mươi bảy trương đ ạ p tiên lộ các đại tông môn thiên tri kêu từ nhóm từng cái tất cả đều đi tới cự nham giới đỉnh sương mù tím sơn mạch phụ cận hết thể có sáu cái tông phái hoa đáy vực tử v ũ ảnh phong mỗi cái tô n g môn đều phái ra mình thiền k ê u cùng đệ tử tinh anh đến đây cự nham phong tranh đoạt luận võ đài một chỗ cắm rùi luận võ đài diễn võ mấy năm gần đây càng lúc càng nổi danh thậm chí sương mù tím sơn mạch trở ra tô n g môn đều chiếm được tin tức đối với cái này hứng thú đều đến đây thưởng thức thậm chí tự mình đến lục đại tô n g môn đòi hỏi một khối luận vũ lệnh muốn tham gia luận võ đài diễn võ rất nhanh tiên âm m ị mờ một tòa hơn mười người giơ lên kiệu hoa từ đằng xa phiêu nhiên mà tới nhấp chân ba mươi sáu người mỗi một cái đều ở trần bắp thịt cả người nô lên tràn đầy nổ tung một dạng sức mạnh như s ắ t thép thân thể lập l o ạ ánh sáng kim loại xa xa nhìn lại liền tựa như đầu đồng tay sắt đồng dạng t i ệ u hoa bên trên là một t o a l ầ u c á t chung quanh s ắ t màu rực rỡ nở rộ lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo bốn cái thiếu nữ x i n h đẹp phân biệt đứng tại c ố kiệu bên phía cầm trong tay nhạc khí khẽ duyên dáng âm nhạc như tiên âm đồng dạng chuyển đến trong thai của mọi người thiên âm cốc không nghĩ tới vậy mà thật là thiên âm cốc tím hoa quận tam đại thượng tông một trong thiên âm cốc vậy mà thật sự đi tới sương mù tím sơn mạch thật là khiến người ta kinh ngạc sương mù tím sơn mạ hoa quận tây nam địa khu xa xôi cùng thiên âm cốc so ra chúng ta lục đại t ô n g môn chỉ là tam lưu môn phái căn bản là không có cách cùng thiên âm cốc đánh đồng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nguyện ý hạ mình đến đây thực sự là cảm thấy mặt mũi sáng sủa có thể hấp dẫn thiên âm cốc nhân đến đây cự nham phóng nhìn thấy bọn hắn tự thân lên luận võ đài diễn võ thật là khiến người ta kích động không thôi nói không chừng tiên h hoa có linh chọn thiên âm cốc các thiên tiêu trở thành hộ hoa sứ g i ả sáu nhìn thấy thiên âm cốc đến cự nham giới đỉnh đám người lập tức nghị luận ở mỹ một bộ cùng có vinh yên bộ dáng thiên âm cốc bên trong t i ệ u một cái hơn ba mươi tuổi nam t bên cạnh hai cái cô gái xinh đẹp đang bóc lấy hoa quả đưa đến bên mồm của hắn nam tử nghe được t i ệ u bên ngoài tiếng nghị luận vớt vớt trong tay luận vũ lệnh trên mặt lộ ra thần tình khinh thường một đám nhà quê lại đem một gốc dị hoa xem như thần tiên c u n g bái đơn giản không biết mùi vị hôm nay liền để ta tự tay đem đoá này dị hoa ngắt lấy t r ồ n g chọn đến ta bách hoa trong vườn để các ngươi bọn này nhà quê tất cả đều mắt t r n trọn ha ha hứa phong đứng tại cự nham d ư ớ i đ ỉ n h đột nhiên tâm thần khẽ động ngẩm đầu hướng về chân trời nhìn lại sau lưng cự long chiến văn đột nhiên trở nên nóng r ư ợ lên một tiếng long âm tại hứa phong vang lên bên thay ngủ say đã cũ thần thánh c ự long lại ở đây một khắc đột nhiên tỉnh lại ngay tại tất cả mọi người sợ hai thán phục thiên âm cốc kiểu từ đến thời điểm đột nhiên nghe được phương xa truyền đến một hồi dị thú tiếng gào thét ngẩng đầu nhìn lại chân trời vậy mà xuất hiện một tòa cung điện to lớn cung điện bên ngoài tiên vân văn đoá, đoá sương ngủ tốt lây trong cung điện ban công các vũ xa xa nhìn lại thoáng như một tòa thành trì thật lớn cung điện bên ngoài mấy chục cây màu vàng xiềng xích từ tường ngoài sinh trưởng ra ngoài khóa bên kia vậy mà cái chốt tại một đầu to lớn dị thú trên thân mỗi một cây kim sắc xiềng xích đ cũng là hồng hoang dị t r ù n g huyết mạch toàn thân tản ra khí tức kinh khủng những thứ này dị thú trên không trung bước trên mây mà đến bắp thịt cả người căng cứng xiềng xích x i ế t ở trên người sâu đậm l õ m đi vào những thứ này dị thú giơ thẳng lên trời lớn tiếng gào thét ra sức hướng phía trước đặt đi lôi kéo sau lưng cung điện một đường đi tới vạn t h ú cung vậy mà thật là vạn t h ú cung tất cả mọi người đều bị dị thú trên thân tản mát ra khí tức khủng bố rung động nhìn xem phảng phất mây đen áp đỉnh vậy cung điện bay tới tất cả đều khiếp sợ lạng ngắt như tờ không hổ là ta tím hoa quận tam đại thượng tông một trong thậm chí ngay cả tông môn chí bảo v không biết lần này tới là vị kia thiên tiêu không nói vân thu cung phòng ngự vô song chính là kéo xe mấy chục cái dị thú mỗi một cái đều mạnh đại vô cùng có thể sánh ngang cùng danh giới chiến sư tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều bị cung điện to lớn hấp dẫn lúc này một người mặc trường bảo màu xanh nam tử xuất hiện ở phía trên cung điện người này tóc dài xóa vai đơn giản dùng một cây ngân sắc sợi tơ buộc bọc lấy mày như kiếm mắt như trăng khuôn mặt tuần thú lại mang theo một cỗ huy nghiêm trên thân trường bảo màu xanh bên trên tuôn ra kim tiến têu lên một cái dị thú cẩn thận nhìn lại cái này lại là một cái g ư ơ n g nhanh múa vớt kỳ lân dị thú hắn túc hạ Đôi bước trên một â y g i à tiếng tiếng như cười sang sáng vang lên một cái ngân sắc luận vũ lệnh tựa như tia chớp hướng về cự nham phong gọt tới ầm ầm cự nham phong lập tức run nhẹ nhẹ đã vụn c u ầ n quần xuống tất cả cầm trong tay luận vũ lệnh nhân đều cảm thấy luận vũ lệnh tựa hồ một chút sống lại dây rủa muốn bay ra tầm kiểm soát của mình hứa phong bên hơn luận vũ lệnh cũng là hơi hơi l ắ p một cái tránh ra sợi tơ gò bó hướng về cự nham phong bay đi tại luận vũ lệnh bay ra trong nháy mắt hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện một đoàn vầng sáng màu tím vô số điểm sáng màu bạc hướng về cự nham phong bay đi một đầu chui vào cự nham phong bên trong biến mất không thấy gì nữa theo luận vũ lệnh không ngừng du nhập g n cự nham phong vậy mà chậm rãi n ứ t ra từ đỉnh núi luận võ đài xuất hiện một đầu thềm đá đường nhỏ một mực kéo dài đến chân núi thành tiên lộ ra hiện đám người xôn xao t ư n g cái tất cả đều ánh mù màu trắng đường nhỏ chờ mong cùng các ngươi tại luận võ trên đài t ư ơ n g k i ế n lôi hồng vũ cười ha ha sau lưng hai cánh hơi hơi vung lên thân ảnh như điện trước tiên bước lên leo núi đường nhỏ rất nhanh thanh âm của hắn bị mê vụ bao phủ thấy không rõ bóng dáng chúng ta cũng đi à kỳ hân mây lôi kéo bàn tay của muộn m u ộ i từng bước một hướng về đường nhỏ đi đến đôi hoa tỉ muội này thân ảnh cũng biến mất ở sương mù màu trắng bên trong chúng ta cũng đi thôi một lần này luận võ đài e rằng so trước đó mấy năm đều phải hung hiểm hôm nay liền để ta tới xem sương mù tím sơn mạch các tiên tiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại k h a n khách đạp trên tiết lộ chư vị còn xin thủ h sáu từng cái thiên tiêu chậm rãi biến mất ở thành tiên b ê n đường sương mù màu trắng bên trong thứ phong ngẩng đầu nhìn lại vân thú trong cung cái kia danh nam tử đang gác tay mà đứng nhìn xem từng cái thiên tiêu biến mất ở trong sương mù trắng chính mình lại không chút nào chuyển động như thế nào huynh đệ ngươi cũng nghĩ tiến vào đạp tiên lộ sao bên cạnh cái kia thanh hạ quyện chu trạch thấp giọng hỏi đạp tiên lộ vừa vào muốn đi ra trừ phi là đánh bại những người khác leo lên luận võ đài bằng không chỉ có thể trở thành thi thể biến thành cái kia nhiều tiên hoa cấp dưỡng thứ phong nhìn chu trạch một mắt mỉm cười hướng về thành tiên đường núi cất bước đi đến ba trăm ba mươi tám thứ ba trăm ba mươi tám chương truy cầu đăng tiên lộ chỉ có một đầu cự nham phong sơn dưới chân chỉ có một đoạn không đến trăm mét lối vào lại h ư ớ n g lên liền tất cả đều bị mê vụ bao phủ bên trong lẩn lẩn sức sướp nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết chỉ có mặt ngoài thân thể tản ra từ sắc quang choáng vắng người mới có thể đạp vào đăng tiên lộ tiến vào trong sương mù nếu như không có mặt ngoài thân thể tầng kia từ sắc quang choáng bảo hộ vô luận thực lực cường hãn cỡ nào nhân một khi tiến vào trong sương mù liền sẽ mê thất bản thân cuối cùng hài cốt không còn sống không thấy người chết không thấy sát hứa phong rậm chân bước vào đăng t i ê n lộ thân ảnh dần dần biến mất tại trong sương mù chỉ để lại mơ hồ bóng lưng đắc tội từ phong núi lưu thả bây giờ tiến vào đ ạ p t i ê n lộ nhất định chính là chịu chết này người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không biết trời cao đất rộng nếu như ta là của hắn lời nói thừa dịp bây giờ các đại tông môn thiên kêu tiến vào đ ạ p t i ê n lộ liền mau chạy trốn nói không chừng còn có thể trốn được một cái mạng mấy trăm người tiến vào đạm tiết lộ cuối cùng chỉ có m ư ơ i người có thể leo lên luận võ đài những người còn lại đều sẽ chết ở đăng tiên lộ bên trên tòa này cự nham phong sở dĩ biểu hiện màu đâu cũng là bị những ngày này tiêu tiên huyết nhuộm đỏ các đời thiên tiêu mấy chục năm sương m g tím sơn mạch hàng năm nhiều ngày như vậy tiêu rất nhiều đều sẽ chết ở đăng tiên lộ bên trong thiếu niên kia cũng sẽ không ngoại lệ x ấ u nhìn thấy hứa phong bước vào đăng tiên lộ đám người lắc đầu thở dài cho là hắn tự tìm đ ư ờ n g chết liền ngô trạch cũng là một mặt nghiêm trọng mặc dù hắn không có luận võ lệnh nhưng cự nham phong luận võ đài c h ấ nguy hiểm hắn thân là tông môn đệ tử lại hiểu so với người khác đều phải nhiều thành tiên này thành tiên này bước vào thành tiên này trong ự t sương mù một nửa, tại t mảnh trắng xóa căn bản thấy không rõ bốn phía phú vị chung quanh bao phủ một tầng thật dày sương mù chỉ có dưới chân một đầu chật hẹp thềm đá đường nhỏ lập loẻ ánh sáng nhạt hứa phong cất bước hướng đường nhỏ bên cạnh sương mù đ ặ p đi dưới chân c h ầ m xuống tựa hồ bên cạnh cũng là thực địa sau đó tiếp tục hướng bên cạnh đi hai bước cũng không có gì thường gì tiến vào đạp tiên lộ phía sau tựa hồ tiến vào một cái thế giới khác có thể chung quanh tùy tâm cho nên hành tàu nhưng mà muốn ra ngoài lại chỉ có thể dọc theo đầu kia lập loẻ ánh sáng nhạt thềm đá đường nhỏ đi tới mới được hứa phong tụy đạp mấy bước phía sau lại lần nữa về tới thềm đá trên đường nhỏ theo đường nhỏ một đường tiến lên rất nhanh phía trước sương mù tiêu tan xuất hiện một người thân ảnh người này chiều cao hai m dáng người khôi ô thân trên xoài bước một đầu ra thu háng n thân dưới mặc một đầu quần ra mặt mũi tràn đầy râu q u a i nón trong tay cầm một thanh đồ đá nhìn thấy hứa phong hai mắt sáng lên nết miệng nở nụ cười một ngụm nọn h rằng nhìn rất là làm người ta sợ hai ta là vụ ảnh phong k h ư n g dũng xin chỉ giáo khương dũng cười hắc h ắ c liền mẫu quyền đối với hứa phong nói hứa phong ngẩng đầu nhìn lại người này lục tinh thực lực toàn thân k h í tức như sóng đ ả o như sóng biển lan lộn không có chút thu liễm nào hứa phong hứa phong mặt không biểu tình tay phải một chiều một điểm ngân quang trợ hiện phi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn khương dũng ánh mắt hơi lăng đối phương trường kiếm không phải phản phẩm của phong phủ pháp khương vung vẩy bữa đá hướng về hứa phong bổ tới bữa đá thế nặng l g ư ợ c đại tiếng rít như quỷ khóc sói chu đồng dạng một cỗ nhàn nhạt khắc khí xuất hiện ở bữa đá mặt ngoài tật phong đâm thẳng hứa phong thân ảnh trong nháy mắt lắc lư biến thành ba đầu hướng về khương dũng phân ba đường đánh tới keng keng keng ba tiếng rồn dập tiếng va chạm vang lên lên hứa phong cảm thấy tay cổ tay du lên đối phương sức mạnh vượt xa mình mặc dù vẹn vẹn chỉ là lao phi kiếm bên liên giới lại làm cho hắn có một loại không cách nào ngăn cản cảm giác lục tinh thực lực lại chỉ nắm giữ một môn tam lưu tài nghệ kỹ năng của phong phụ pháp ha h a hứa phong tâm trung đang t i ê n lộ bên trên lên trời không đường xuống đất không cửa trừ phi có thể giết chết đối thủ bằng không đ ợ i đời k i ế p tiếp cũng sẽ ở dừng lại ở phiến khu vực này không xuất được khương dũng nhìn thấy hứa phong lui lại lập tức cười lên ha h a hai mắt sáng lên hướng về hứa phong nào h tới phi kiếm ra đáng kiếm thập tam thức long ngâm chạm từng tiếng sáng tiếng long ngâm quanh quẩn tại khương dũng bên hai đối phương trường kiếm vậy mà rời khỏi tay vẽ ra trên không trung một đạo ngân quang một đầu m ờ m ờ dao long xuất hiện ở trước mắt hướng về chính mình nào tới làm sao có thể khương dũng sắc mặt đại biến vung vẩy bờ đá hướng về dao l o n g đầu người chém tới ẩm ẩm khương d ũ n g cơ thể đột nhiên đằng không mà lên ngự bị đánh ra một đạo dài một tấc vết thương tiên huyết tiêu xả mà ra trong tay bờ đá cũng không biết bị ném đến địa phương nào đi khương d ũ n g trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi d â y r ù a đứng dậy nhìn về phía h ứ a phong tiên huyết dọc theo khỏe miệng chậm rãi chạy ra không có khả năng không thể nào dù cho tím hoa quận tam đại thượng tông một trong vô lượng kiếm tông cũng không khả năng có như thế kinh khủng kiếm pháp khương dung trong lúc nhất thời dũng khí mất hết căn bản không dám lại cùng hứa phong là địch nhiêu ta một mạng ta, là phong nội môn đệ tinh Anh. ta nguyện trả giá ngàn khối linh thạch chùa mạng khương dũng la lớn, ha ha. ngươi không phải nói tiến vào phiến khu vực này phía sau trừ phi giết chết đối thủ bằng không lên trời không đường xuống đất không cửa sao hứa phong cười nói không phải không phải chỉ cần nguyện ý trả giá ngàn viên linh thạch liền có thể rời đi phiến khu vực này chỉ là không thể leo lên luận võ đài m à thôi khương dũng nhìn xem hứa phong hướng tự mình đi tới trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng vội v à n g nói ngàn viên linh thạch c h u ộ t mạng ngàn viên linh thạch từ bỏ lần này liền cần hai ngàn cái linh thạch ngươi thật đúng là hào phóng xem ra vụ ảnh phóng cũng là giàu đến chạy mỡ a hứa phong cười ha ha nói hai ngàn mai thả ta một con đường sống hứa phong lắc đầu thở dài tay phải một ngón tay trường kiếm giống như giống như cá bơi trên không trung xẹn qua một đường vòng cúng ngân quang thoáng qua khương dũng cổ ở giữa một nắm tiên huyết tiêu xả mà ra hai mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng cơ thể mềm mềm ngã xuống trong nháy mắt một đầu bóng người màu xám thử khương dũng trên thi thể bay ra chui vào hứa phong mi tâm hóa thành lực lượng linh hồn làm dịu linh lung bảo tháp lầu một ngũ tinh trùng xào hệ thống người rét chết thất l ạ c thế giới thổ dân một cái thu được tám h tự có điểm thuộc tính đây mới là ta theo đuổi đồ vật h ứ a phong nhìn qua khương dũng thi thể đạm nhiên nói ba trăm ba mươi chín thứ ba trăm ba mươi chín chương không địch lại thành tiên lộ đã mở nhưng cự nham phong sơn dưới chân vẫn như c ũ còn rất nhiều người đang ngừng chân quan sát những người này cũng là sang đây xem náo nhiệt nhìn thấy nắm giữ luận võ làm các thiên tiêu từng cái tất cả đều bước lên thành tiên lộ những người này bắt đầu lẫn nhau nghị luận lên không biết cái tia tông môn tiên tiêu có thể thứ nhất leo lên luận võ đài ta đoán sợ rằng sẽ là vạn thú cùng kỳ lần vân sơn vậy cũng chưa chắc thiên âm đáy vực không thể so với vạn thú cũng kém tại đơn đả độc đấu bên trên nói không chừng còn có thể cao hơn một bậc nam cung sương không nhất định liền so kỳ lân vân sơn kém thành tiên lộ giống như huyễn cảnh mê cung cũng không nhất định là thực lực cao cường liền có thể thứ nhất leo lên luận võ đài mỗi một cái tiến vào thành tiên đường thiên tiêu cũng sẽ ở dọc theo đường đi gặp phải năm sáu cái thậm chí bảy tám cái đối thủ muốn leo lên luận võ đài nhất thiết phải mỗi một cái đều đánh bại mới được những cái kia tiến vào thành tiên đường tiên h tiêu mỗi một cái cũng là trong trăm có một thậm chí ngàn dặm chọn một thiên tài trong những thiên tài này còn muốn đánh bại bảy tám cái đơn giản biến thai a mau nhìn mau nhìn có người từ thành tiên trên đường xuống đám người trở nên rối loạn lên hướng về thành tiên lộ dũng mánh lao tới nhưng lại không dám áp sát quá gần bọn hắn không có tử sắc quang choáng hộ thân một khi bị thành tiên lộ cuốn vào trong đó chỉ có một con đường chết một cái thân ảnh chật vật lảo đảo từ đường núi trong thềm đá trong sương mù chui ra toàn thân quần áo tạ tơi trên mặt mang một đạo vết máu một mặt mệnh mọi bộ dáng là t ử phong sơn nước tối mạnh hắn nhưng là nội môn đệ t ử tinh anh là thế hệ này t ử phong núi thiên tiêu một trong không nghĩ tới hắn vậy mà cũng thất bại bị đổi ra tại treo lên tiên lộ chung sau khi thất bại có thể bảo đảm một cái mạng đã coi như là vận khí không tệ chỉ là không biết hắn gặp người nào đã vậy còn quá nhanh đã bị đánh bại nước tống mạnh bản thân đã là lục tinh thực lực từ trèo lên tiên lộ trung xuống một hồi đại chiến khiến cho hắn toàn thân mọi mệnh không chịu nổi nhưng ở đám người vây xem bên trong hắn vẫn miễn cưỡng ổn định thân hình sắc mặt khó coi hướng về t ử phong núi đám người ở phương hướng đi đến đại trưởng lão đệ tử đệ tử mất mặt nước tống cưỡng ép đến t ử phong núi trụ sở hướng về một lao già không người nói đi xuống trước nghỉ ngơi thành tiên lộ nguyên bản là nguy hiểm và phần có thể bảo đảm tính mệnh đi ra đã coi như là không tệ đại trưởng lão một mặt bình tĩnh gật đầu vấn đạo người gặp là ai trèo lên tiên lộ chung, ta gặp l à hoa đáy vực kỷ hân mây kỷ sư thư đánh bại ta phía sau kỷ sư thư để cho ta tự rời đi cũng không có muốn cái gì để ngủ nước tống mạnh thấp giọng nói tại trèo lên tiên lộ t r u n g đánh bại đối thủ phía sau rất nhiều người đều sẽ yêu cầu một bút không rẻ để ngủ mới bằng lòng bỏ mặc rời đi lần này hiển nhiên là kỷ hân mây bán t ử phong núi một cái nhân t ì n h nhân không tệ dù sao cũng là sương mù tím sơn mạch lục đại tô n g môn đồng khí liên tri ngươi trước đi xuống đi đại trưởng lao phất phất tay ra hiệu nước tống mạnh lui ra nước tống mạnh hít sâu một hơi cố nén đau đớn lui ra chữa thương sáu rất nhanh từng cái bị đánh bại người xuất hiện ở chân núi rất nhiều người đều chật vật không chịu nổi chỉ có hai người không có nửa phần chật vật thần sắc chỉ là thần sắc có chút để b ạ i túi đầu đi ra quốc tiền lập các ngươi như thế nào một bộ hoàn hảo bộ dáng chẳng lẽ liền không có chiến đấu chủ động nhận thua thanh hạc đáy vực một vị trưởng lão nhìn thấy hai người lập tức sắc mặt trở nên khó coi một bộ tức giận bộ dáng trèo lên tiên lộ t r u n g bị đánh bại cũng không mất mặt nhưng mà không đánh mà hàng lại làm cho tông môn h ổ thẹn tông môn của mình đệ tử gặp phải đối thủ trực tiếp đầu hàng không có so với cái này càng khiến người ta cảm thấy khó chịu thân là một cái võ sư thậm chí ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có nhất định chính là sỉ nhục ta ta gặp là kỳ lân vân sơn trương quốc mặt đỏ lên thấp giọng nói ta ta cũng là gặp kỳ lân vân sơn tiên lập vội vàng nói thanh hạc đáy vực trưởng lao ánh mắt run lên sau đó thật sâu thở dài vung tay háo để cho hai người lui ra kỳ lân vân sơn nhưng là toàn bộ tím hoa quận tam đại thượng tông một trong thiên tiêu môn hạ của mình đệ tử gặp phải hắn không phải là đối thủ cũng là bình thường chúng ta tông môn đệ tử cùng tam đại thượng tông trên lệch lại lớn như vậy sao thanh hạc cốc trưởng lão một mặt tịch mịch nhìn qua cự nham phong sơn đỉnh trên luận võ đài trong lòng thiên muộn thành tiên trên này lục tục đi xuống hai mươi bảy hai mươi b ả mươi tám sau đó liền sẽ không nhìn thấy có người xuất hiện làm sao có thể lần này tiến vào thành tiên này chỉ ít có hơn trăm người như thế nào mới ra ngoài như thế điểm có người kinh ngạc nói quá ít bình thường ít nhất có thể đủ xuống một nửa không nghĩ tới lần này nhân số đã vậy còn quá thiếu chẳng lẽ những người khác đều bị g i ế t chết sao quá khoa trương tiến vào thành tiên này phần lớn là lục đại tô n g môn đây đều là sương mù tím sơn mạch nhất hệ đồng khí liên t r ì lẫn nhau cũng là tương giao trên trăm năm đồng minh tông phía d ư ớ i đệ tử làm sao lại như thế liều mạng cái kia cũng khó nói phải biết một n g h n linh thạch cũng không phải một con số nhỏ không phải tất cả mọi người đều có thể có được những tông môn kia cũng không khả năng cho mỗi một người một n g à n linh t h ạ c h sáu c ự nham giới đỉnh nghị luận ở mỹ thành tiên trên đài hứa phong đã giết mười mấy người bất luận là cái nào tông phái chỉ cần bị hứa phong g ặ p vỡ đều trốn không thoát độc thủ của hắn toàn bộ đã biến thành t ự có điểm thuộc tính liền dừng long bạo tháp bên trong trùng s a o hấp thu mười mấy ngũ tinh lục tinh thực lực cao thủ lực lượng linh hồn cũng nở ra tầm vài vòng đã ở vào lên cấp biên giới nhưng bởi vì hứa phong thực lực chỉ có ngũ tinh đình phong bởi vậy trùng xào đẳng cấp không cách nào đột phá ký chủ đẳng cấp bị kẹt tại tấn cấp lục tinh quán khẩu chỉ có hứa phong tấn cấp lục tinh phía sau chúng sao mới có thể tiếp tục đột phá thăng cấp lại là gần tới hơn một trăm điểm tự có điểm thuộc tính khiến cho hứa phong sức mạnh thuộc tính tăng lên rất nhiều dựa theo cái tốc độ này tiếp tục tăng lên hứa phong không bao lâu nữa liền có thể đột phá ngũ tinh tại sức mạnh trên thuộc tính đột phá tới lục tinh trình độ phải biết trên địa cầu ngũ tinh thực lực chỉ có một đỉnh lũ có thể tưởng tượng được từ ngũ tinh đến lục tinh độ khó lớn bao nhiêu mặc dù hứa phong có thiên phú tăng thêm ngũ tinh đạt đến lục tinh cùng người khác tứ tinh để thăng ngũ tinh là một cái độ khó nhưng mà đối với một cái tán nhân mà nói độ khó này vẫn là rất đại nếu như không phải đi tới nơi này dạng một cái thất lạc thế giới hứa phong muốn đột phá tới lục tinh ít nhất cần một năm trở lên thời gian hứa phong nhất đường đi một đường g i ế t rất nhanh xuất hiện trước mắt một đạo sáng ngời mở miệng thành tiên cuối đường tựa hồ đang ở trước mắt lúc này hứa phong đột nhiên nghe được một thanh em sơn giã tiểu tử không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có thể leo lên luận võ đài trước đây thật là có chút ít dò xét người ha ha đã như vậy như vậy cái này luận võ đài đệ nhất chiến liền để ta tử phong núi lữ thả đầu tiên khiêu chiến ngươi tốt ba trăm bốn mươi thứ ba trăm bốn mươi trương lên đài lữ ninh canh dự ở đăng tiên lộ cửa ra vào nhìn xem hứa phong lộ ra biểu tình dữ tợn hắn một tay cầm kiếm một tay chỉ vào hứa phong cản dỡ cười to đăng tiên lộ nhìn như chỉ có một đầu nhưng kỳ thật lại có rất đa phần chi mỗi người trên tháp đăng tiên lộ cũng khác nhau sẽ gặp phải khác biệt đối thủ nhưng mục đích cuối cùng nhất mà nhưng đều là m ở dạng cũng là luận võ đài lữ ninh bước ra đăng tiên lộ thời gian muốn so hứa phong sớm rất nhiều nhìn thấy đăng tiên lộ mở hứa phong thân ảnh xuất hiện lữ ninh cảm thấy mình vận khí không tệ lúc đó tại cự nham giới đình hoa đáy vực kỷ hân mây cho ti mặc dù lữ ninh không có ra tay nhưng trong lòng lại nín đầy bụng tức giận kỳ hân mây tại tử vân sơn mạch lục đại trong tông môn cũng là nữ t h ầ n nhân vật lữ ninh vẫn đối với nàng rất có ái mộ c h i tình thấy được nàng vậy mà cho hứa phong cầu tình tự nhiên một lời ghen ghét c h i tình tất cả đều phát tiết đến liêu hứa phong trên thân tiểu tử có từng nghĩ ở đây gặp phải ta ha ha hôm nay ta canh giữ ở ngươi bước ra đăng tiên lộ cửa ra vào bên trên trừ phi đem ta đánh bại bằng không ngươi liền vĩnh viễn kẹt ở đăng tiên lộ bên trong a lữ ninh cười ha ha ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đủ ngăn trở đường đi của ta sao hứa phong lạnh nhạt nói đi tới thế giới này phía sau hứa phong thật sâu c h ấ n kinh thế giới này đối với người tu luyện tới nói nhất định chính là một mảnh phúc địa dù là không tu luyện chỉ cần trưởng thành cũng sẽ nắm giữ tư tinh năm sao thực lực chỉ cần nắm giữ chiến kỹ sớm muộn đều có thể đột phá tới lục tinh đối với thực lực đề thăng cái thế giới này thổ dân thật sự là quá mức kinh khủng nhưng tương ứng trong thế giới này chuyển lưu cái gọi là chiến kỹ cũng rất đồng dạng đối với năng lượng vận dụng càng là thô thiển so với tận thế sau địa cầu đơn giản thấp không biết bao nhiêu cái bậc thang dù là thế giới này các đại tông môn lưu chuyển trên trăm năm chiến kỹ tại hứa phong trong mắt cũng lộ ra quá mức ngây thơ hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là c h n kỹ hứa phong mỉm cười nắm chặt phi kiếm hướng về lữ ninh nhào tới hắc tiểu tử vậy mà chủ động chịu chết ta liền thành toàn ngươi lữ ninh biến sắc toàn thân tự ý như sóng biển giống như sôi trào mánh liệt không ngừng quay cuồng lên tại xương m g ủ tím bên trong không ngừng rũng động dị thú hình tượng từng cái hung mánh dị thường quay thú dương anh muốn vớt tại xương m g ủ tím bên trong không ngừng biến hóa thân hình làm ra n h o n h o muốn thử động tác hứa phong liếp mắt nhìn cười lạnh đối phương đối với năng lượng vận dụng thực sự quá thô l ậ lãng phí năng lượng quá nhiều căn bản là không có cách ngừng kết hình. thành nhiều như vậy dị thú biến hóa thân hình nhìn rất lợi hại nhưng chỉ là chỉ có bề ngoài chỉ là huyết ảnh lấy ra hù dọa người có thể nhưng muốn đạ thương người nhất định chính là chê cười ha ha thực sự là nực cười hứa phong vậy cười nói ngươi cũng dám xem thường ta tự phong sơn t u y ệ t học lữ ninh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là chứng kỹ hứa phong hét lớn một tiếng đ n g kiếm thập tam thức trắng tên vào nguyện lập tức một cái màu ngà sữa thô g á p ra tê giác xuất hiện ở lữ ninh trước mặt tê giác dơ thẳng lên trời g à o thét bắt đầu chạy kinh thiên động địa cùng lữ ninh x ư ơ n g mù tím hình thành dị thú khác biệt con này trắng tê liền tựa như thật sự thái cổ dị thú đồng dạng hướng về lữ ninh lao đến đầu người hơi thấp thật dài sừng tê lập l o ạ hàng quang hướng về lữ ninh đánh tới ừ điều trùng tiểu kỹ lữ ninh lạnh rên một tiếng hai tay huy động bên cạnh x ư ơ n g mù tím bắt đầu theo hai tay của hắn vũ động biến hóa hình dạng nhìn lữ ninh dáng vẻ tựa hồ tiêu hao rất lớn hai tay tựa hồ tiêu hao rất lớn hai tay tựa hồ treo đi tới vật nặng mỗi xe dịch một tấc đều phải hao h một khối to lớn màu tím tấm chắn xuất hiện ở lữ ninh trước mặt mặt này tấm chắn toàn bộ từ sương mù tím tạo thành nhìn rất là ngưng thị tấm chắn trung ương còn có một chỉ mơ h ồ dị thú thân ảnh tại ngầm đầu gào thét lữ ninh cũng là l i ề u mạng không biết hắn tại ngăn cản người nào tiến vào luận võ đài xem ra tựa hồ còn có t h ù hận luận võ trên đài lúc này đã đứng thẳng bốn năm người trong đó lôi h ồ n g vũ nhẹ nhàng huy động sau lưng màu đen cánh chim mặt coi thường nhìn xem lữ ninh lẩm bẩm lữ ninh tâm nhãn quá nhỏ có thù tất báo chỉ sợ sẽ là tại cự nham giới đỉnh cùng người lên tranh cãi bây giờ ngăn lại đối phương không để đối phương đạp vào luận võ đài đâu. thanh h ạ quyển linh hạc tử thủ bên trong nuốt vuốt một chi màu xanh l ô n g vũ cười lạnh nói tốt dù sao cũng là lục đại tô n g môn đồng khí liên t r ì đại gia vẫn là cùng khí là đát bên cạnh một cái hơn ba mươi tuổi người mặc áo dài trắng nam tử trung niên khuyên can các người nói lữ ninh có thể ngăn lại đối phương sao xem ra lữ ninh cẳng có chút phí s ứ ca quá sức t ử ý thành hình đều dùng đi ra đây chính là lữ ninh thủ đoạn cuối cùng xem ra đạp trên t i ê n lộ người kia cũng không đơn giản t ử ý thành hình trước kia ta và tử phong sơn người giao thủ qua một chiêu này chỉ có những cái kia nội môn đệ tử tinh anh mới có thể thi triển nhưng mà chân chính nắm giữ tinh túy toàn bộ tử phong núi chỉ mấy cái như vậy người lữ ninh xem như một cái sáu đinh một tiếng thanh túy h tiếng vang trắng tê sừng tê nhẹ nhàng điểm vào lữ ninh tự ý thành hình hình thành tấm chắn trung ương răng rắc răng rắc từng đợt tiếng vỡ vụn vang lên lữ ninh trên mặt lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi làm sao có thể ta tự ý thành hình đã đụng chạm đến tầng thứ bảy cánh cửa hình thành tím thú la chắn coi như lục tinh thực lực người một kích toàn lực đều sẽ không phát hiện chút tổn hao nào đối phương chỉ là ngũ tinh đình phòng vậy mà nhất kích đá l i ê n phá ta tím thú lá chắn âm âm tím thú lá chắn toàn bộ phá tan mạnh vụn hướng về bốn phương tám hướng vào tới vừa rời đi lữ ninh bên cạnh xương mù tím tràn ngập phạm vi bi, liền biến thành hư vô cùng tím thú lá chắn va chạm phía sau trắng tê cũng dần dần biến mất nguyên bản sừng tê không có xuất hiện một thanh tản da hàn quang trường kiếm trường kiếm dễ dàng xé ra lữ ninh bên cạnh xương mù tím phòng ngự đâm vào lồng ngực của hắn lữ ninh hai mắt buốc lên thần s ắ c tức giận hai cái cánh tay gắt gao bắt lấy phi kiếm lơi kiếm tiên huyết theo khe hở ngón tay chạy xuống không có khả năng người đây là cái gì kiếm pháp kiế phúc lữ ninh phun ra một ngụm máu tươi mặt ngoài thân thể xương mù tím lập tức bắt đầu chậm rãi tiêu tan chỉ để lại một tầng thật mỏng xương mù tím dán vào thân thể của hắn ngươi dám giết ta ta tử phong núi nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ngươi lữ ninh hai mắt dần dần mất đi thần thái toàn thân tiên huyết đem quần áo xâm nhiễm thành một kiện huyết ý ỉa đầu người chậm rãi thấp tự l ầ m b ầ m cuối cùng chầm mặc xuống hệ thống ngươi giết chết thất lạc thế giới thổ dân thu được tự do điểm số tám hết thất lạc thế giới thất phi kiếm thân thể vẫn như cũ đứng thẳng lữ ninh hứa phong tâm chúng khe kh phi kiếm lập tức hóa thành một đầu ba tấc cá bạc chui vào hứa phong cơ thể lữ ninh thi thể t ẽ lăn trên đất lúc này cũng lại không có người có thể ngăn cản hứa phong đạp vào luận võ đài nhìn xem trước mặt ánh sáng chỗ hứa phong bước nhanh đi về phía trước đi ba trăm bốn mươi mốt thứ ba trăm bốn mươi mốt trương khiêu chiến nhìn thấy lữ ninh ngăn cản người khác leo lên luận võ đài lại bị phản xác luận võ trên đài tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc có thể leo lên luận võ đài người cũng là thiên tri tiêu tử các đại tông phái nhân vật tinh anh cũng là đánh bại mười mấy tên đối thủ mới có thể leo lên nơi này tại luận võ đài nhân số chưa đầy mười người phía trước mỗi cái leo dù cho có lớn hơn nữa thù hận cũng sẽ không lập tức khiêu chiến nhưng ở đây lại có một cái bất thành văn quy tắc n g ầ m nếu có người sớm leo lên luận võ đài là có thể chặn đánh ngăn chặn những người khác xuất hiện ở luận võ trên này chỉ bất quá làm như vậy lẫn nhau sẽ kết x u ố n g rất sâu thù hận đồng dạng có rất ít người sẽ làm như vậy phía trước mấy lần cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy lữ ninh lòng dạ hẹp hòi có thủ tất báo tính cách sương mù tím sơn mạch các đại tông môn cơ hồ đều có nghe thấy nhìn thấy hắn ngắt lại người khác không để đối phương leo lên luận võ đài không có ai sẽ cảm thấy kinh ngạc việc không liên quan đến mình treo lên thật cao cũng không có ai sẽ ra mặt ngăn cản n h ư mà nhường đ á m người không nghĩ tới là vậy mà không có mấy hiệp lữ ninh liền bị đối phương giết chết là cái thứ nhất nằm ở luận võ người trên đài điều này không khỏi làm những người khác cảm thấy hiếu kỳ nhao nhao nhìn đầu kia vừa mới mở cửa thành tiết lộ rất nhanh hứa phong thân ảnh xuất hiện ở luận võ trên đài lúc này luận võ đài đã đứng sáu người vạn thú cung kỳ lân trời cao thiên âm đáy vực nam cung s ư ơ n g hai vị này tím hoa quận tam đại thượng tông thiên tiêu so với sương mù tím sơn mạch lục đại tông môn tới nói thực lực cao hơn một mạng lớn tự nhiên sớm leo lên luận võ đài còn dư lại lôi minh sơn lôi hồng vũ thanh Hạ Quyển hạc u y ệ n linh h ạ tử cũng đều leo lên luận võ đài còn lại hai người. một thân người mặc trưởng b à o màu đỏ tím xinh đẹp hoa lệ mày như trăng huyết mắt giống như lời sao một đôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi nhếch khỏe môi lê n lên, lên vểnh lên tay hoa đang tại thận trọng tu bổ lấy móng tay nhìn tựa như một vị ôn nu cô gái xinh đẹp nhưng trên thực tế như n g là thân nam nhi người này chính là sương mù tím sơn mạch lục đại tông môn một trong tử vân tụ tập nội môn đệ tử tinh anh mầm thi tuấn đu lữ ninh c ư nhiên bị giết chết khanh khách thực sự là trộm gà không thành lại mất năm khóc ngay cả mình tính danh đều mắc vào t ử phong núi lần này thật đúng là khuôn mặt bị đánh đùng, đùng và dội mầm thi tuấn hơi hơi giơ khẽ cười một tiếng nói mầm thi tuấn bên người chống ra l ã o đại một vòng mấy người còn lại tựa hồ cũng t r ô n tránh hắn không muốn cách hắn quá gần tống sư ca ngươi nói hay là ta nói đúng không mầm thi tuấn nhẹ nhàng vừa n g h i ê n đầu hướng về phía cách đó không xa một vị nam tử vẫn đạo cái k i a danh nam tử tên là tống băng người mặc một thân màu đen trang phục hắn là vụ ảnh đỉnh nội môn đệ tử tinh anh nghe được mầm thi tuấn hỏi hắn hơi khẽ to mày nhưng vẫn là cố n é n khó chịu gật đầu nói lần này t ử phong núi là bị thiệt lớn vậy mà không ai leo lên luận võ đại ừ hoa cốc g ã là đến bây giờ còn không có ai đi lên đâu ngược lại là một cái không có danh tiếng gì s giết lữ n i n h xông vào đây thật là hiếm thấy có bao nhiêu giới cự nham phong luận võ không có tán nhân xuất hiện linh hạc t ử ngẩng đầu nhìn về phía hứa phong thấp giọng nói nghe nói hoa đáy vực k ỳ thị hoa tỷ mội cũng tới khanh khách không biết có phải hay không là tại thành tiên trên đường bị người giết chết mầm thi tuấn trên mặt hiện ra nụ cười quái dị đáy mắt một vòng vẻ ghen ghét lóe lên liền biến mất đúng lúc này luận võ đài phía đông đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng kỳ hân mây từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra rất nhanh quang môn tiêu thất chỉ chốc lát công phu ở sau lưng nàng lại xuất hiện một cánh cửa ánh sáng kỳ hân tuyết vô bộ ngực một mặt khẩ kỳ hân tuyết vừa ra quang môn liền thấy tỉ tỉ của mình trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ vội vàng đi lên trước không tệ có thể bằng vào thực lực mình leo lên luận võ đài xem ra đoạn thời gian gần nhất không có l ờ i biếng kỳ hân mây trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng kéo mình bàn tay của m ộ i m ộ i nhà tỉ tỉ ngươi xem hứa đại ca cũng leo lên tới kỳ hân tuyết nhìn thấy hứa phong mắt to vụ sáng vụ sáng kéo mình tỉ tỉ thấp giọng nói kỳ hân mây mũ mày liếc mắt nhìn hứa phong lập tức ánh mắt của nàng bị hứa phong dưới chân lữ ninh thi thể hấp dẫn lập tức căng thẳng trong lòng lữ ninh vậy mà chết là hắn giết chết sao Lúc này, luận võ trên đài, ngoại trừ lữ n i n h thi thể bên ngoài đã xuất hiện bảy người còn có ba người luận võ đài liền sẽ phong bế tiến hành sau cùng tranh đấu hứa phong đột nhiên phát hiện luận võ trên đài linh k h í vậy mà s o địa phương khác nồng đ ậ m mấy lần trong cơ thể kiếm nguyên chân khí cũng r ụ c dịch vậy mà không tự chủ được dựa theo kiếm điện bên trong miêu tả tâm pháp bắt đầu vận hành hứa phong khoanh chân ngồi xuống toàn thân khí tức thu liễm dựa theo kiếm điện tâm tinh vợt hành lộ tuyến bắt đầu tu luyện một cố minh mông kiếm nguyên chân khí ở trong kinh mạch chạy xuôi mỗi vận hành một chu t h kiếm nguyên chân khí liền tăng thêm một phần hứa phong cảm giác thực lực mình vậy mà tại chậm chạp tăng trưởng không có điểm thuộc tính tăng th không có đẳng cấp đột phá nhưng hứa phong chính là rõ ràng cảm thấy mặc dù c h ậ m nhưng mình thực lực lại thật sự tại một phân một hào tăng lên lấy lại yên t ĩ n h chờ đợi nửa canh giờ người cuối cùng xuất hiện ở luận võ đài tại người cuối cùng xuất hiện một khắc này tất cả thành tiên trên đường còn chưa phân ra tháng bại người toàn bộ bị tập trung đến cùng một chỗ tiếp đó mỗi người bỏ ra một ngàn linh thạch đại giới bị đưa ra cự nham phong nếu như linh thạch không đủ vậy cũng chỉ có thể hóa thành cự nham phong tiên hoa chất dinh dưỡng luận võ trên này một tầng nhàn nhạt, nhạt màu ngà sữa lồng ánh sáng thăng lên đem toàn bộ luận võ đài toàn bộ bao lại đây chính là luận võ đài diễn võ sao ha, ha vậy thì bắt đầu à nhưng có người muốn khiêu chiến mặt tọa kỳ lân vân sơn ha ha cười nói không nghĩ tới tại loại này hoang dã tích hương cũng có thể gặp phải kỳ lân minh không bằng hai người chúng ta chơi đ u ổ i như thế nào nam cung sương cười ha ha trong hai mắt tràn đầy đấu trí nhìn chằm chằm kỳ lân trời cao lớn tiếng nói hai người mặc dù cũng là xuất thân tím hoa quận tam đại thượng tông một trong nhưng lại xưa nay chưa từng gặp mặt chỉ là nghe thấy hôm nay có thể ở gặp ở nơi này nam cung sương không muốn từ bỏ khiêu chiến này cơ hội nam cung h u n h tuyệt học bằng xương tỉnh ta cũng là sớm đã nghe thấy cũng tốt liền để chúng ta tới trước chiến một hồi kỳ lân trời cao cười ha ha bước ra khanh khách không nghĩ tới vậy mà nhường hai vị đường xa mà đến khách nhân bắt đầu trước vậy chúng ta cũng bắt đầu đi kỳ hân mây không bằng chúng ta tới tỉ thí một phen như thế nào mầm thi tuấn che miệng cười con mắt nhìn phía kỳ hân mây như người mong muốn kỳ hân vân đạm nhiên n ở nụ cười đi ra mầm thi tuấn hai tay khẽ đảo một đôi nga mi thứ xuất hiện ở lòng bàn tay hướng về kỳ hân mây nào tới kỳ hân mây lại v ù n g vẩy ống tay á o cùng mầm thi tuấn t r i ể n đấu đứng lên nàng hai cái dài đến ba t r ư ợ n g ống tay á o chính là nàng vũ khí tựa như hai đầu linh xả hướng mầm thi tuấn quấn q u a n h tới ba trăm bốn mươi hai thứ ba trăm bốn mươi hai trương linh hạt tử luận vũ thái thượng mấy tổ người nhau nhao đ đủ mọi màu sắc năng lượng bắn nhanh nhưng vô luận là năng lượng gì đánh tới lồng ánh sáng phía trên thời điểm đều sẽ tiêu tán vô tung vô ảnh toàn bộ luận võ đài cuối cùng c h ỉ còn lại ngồi xếp bằng hứa phong cùng đứng ở một bên xứng sở kỳ hân tuyết liếc mắt nhìn cách đó không xa hứa phong kỳ hân tuyết hơi hơi cắn môi hướng về hứa phong đi tới hứa lại ca bọn hắn đều đánh nhau chúng ta cũng luận bàn một chút đi kỳ hân tuyết nhỏ giọng nói ở nơi này luận võ đài d ễ võ cũng không nhất định chính là muốn đánh bại đối thủ mà là phải tận lực bày ra mình c h i n kỹ mặc dù kết quả cuối cùng cũng rất trọng yếu nhưng nếu như mình hiện ra chiến không kỹ cũng không đặc xác không có bị cái kia nhiều tiên hoa vừa ý. Đến cuối cùng, cũng không cách nào cuối cách tại h hoa thành u được lúc tiên tán t này, trong ấ t thời cả mọi người cũng không có chú cự mọi điểm, nham người không ý p gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa dường như đang nhìn chằm chằm luận vũ thai thượng quan sát hứa phong tựa hồ không có nghe được k ỳ hân tuyết thanh â m vẫn như cũ l i ề u mạng ngồi xếp bằng toàn thân tản ra kiếm khí bén nhọn mỗi qua một đoạn thời gian trên người của hắn kiếm khí liền tăng dày một phần trong cơ thể kiếm nguyên chất khí như sông lớn đồng dạng sôi trào máy liệt làn ra mặt ngoài vậy mà cũng bắt đầu lập lòe ánh sáng kim loại bành một tiếng nổ văng lên mầm t h tuấn tóc hai rối bởi mở vai trái chỗ quần áo đứt ra tiên huyết chậm rãi chạy ra sắc mặt khó coi dọa người kỳ hân mây phiêu nhiên rơi xuống hai tay một lũng hai chi ống tay áo nghe lời có rút lại trở về đã nhường kỳ hân vân đạm nhưng nói đạo hử lần này sáu mầm thơ tuấn lời còn chưa nói hết mặt ngoài thân thể liền tản mát ra ngân sắc qua n mang siêu một tiếng bị đá ra luận võ đài thân ảnh bị một đoạn khí lưu nâng hưng ớ cự nham phong sơn dưới chân rơi đi lôi hồng vũ đem tống băng đào thải linh hạc tử cũng sắp cuối cùng bên trên luận võ đài người kia đào thải cuối cùng ngoại trừ còn tại giao thủ nam cung sương cùng kỳ lân trời cao tiểu muội người nghị khiêu chiến hắn sao kỳ hân mây liếc qua vẫn đang ngồi hứa phong nhẹ g i ọ n g hỏi kỳ hân tuyết le lưới đạo ta chỉ là nhàn rỗi nhàm chán muốn tìm hứa đại ca luận bàn một chút hừ thân là một cái nam nhi thậm chí ngay cả một người nữ nhân khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận còn mặt mũi nào leo lên luận võ đài ta xem còn không bằng trực tiếp đi xuống đi bị ở đây mất mặt xấu hổ lôi hồng v ũ khinh miệt liếc qua hứa phong ha ha vị tiểu huynh đệ này tại chân núi đã từng nói muốn đổ diệt toàn bộ từ phong núi đâu thật là huy phong thật là khí phách c linh hạc tử cười ha ha trong mắt lóe lên một tia âm vụ chân núi hứa phong cùng nô trạch đứng chung một chỗ hắn cũng để ở trong mắt nô trạch cùng hắn không hợp nô trạch bằng hữu linh h ạ c t ử tự nhiên muốn cho hắn phía trên một chút nhãn dược đ â u chỉ ta nghe nói vị bằng hữu này liền vô lượng kiếm tông cũng không để ở trong mắt nam cung sương một quyền đem kỳ lân trời cao bước lui ha ha cười nói nam cung sương tại cùng ta lúc tỷ đấu vẫn còn có rảnh rỗi để ý chuyện của người khác có phần quá không đem ta không coi vào đ â u à. kỳ lân trời cao sắc mặt âm c h ầ m xuống t h ấ p giọng nói xin lỗi xin lỗi ai dám không đem vạn thọ cùng tiên kiêu không để trong mắt đây không phải là muốn chết sao nam cung xương trong miệng nói như vậy nhưng trên mặt lại vẫn luôn mang theo lệnh lùng ý cười như thế nào liền vô lượng kiếm tông cũng không để ở trong mắt linh hạc tử giật mình ánh mắt lóe lên sài bước hướng về hứa phong đi đến ha ha liền để ta xem một chút ngươi có bản lanh gì liền tam đại thượng tông vô lượng kiếm tông cũng không để ở trong mắt đây chính là một cái giao hảo tam đại thượng tông một trong vô lượng kiếm tông tốt cơ hội một khi đem hắn đánh giết chuyển đến vô lượng kiếm tông trong lỗ hai tự nhiên sẽ nhận được vô lượng kiếm tông nhìn với con mắt khắc kỷ hân mây nhũ mày lôi kéo k é hân tuyết hướng về sau thối lui hứa phong vẫn như c ũ không n ú c ních linh hạc cười vừa chắp tay nói thanh hạc đáy vực linh hạc tử khiêu chiến ngươi sau một lúc lâu linh hạc tử gặp hứa phong nhất h ơ i một tí khoe miệng lộ ra một tia nụ cười dễ cận tiếp tục nói bằng hữu nếu như không dám ứng chiến chỉ cần chịu thua phía sau bồi thường ta ngàn viên linh thạch liền có thể từ luận võ đài nhảy đi xuống luận vũ thái thượng chỉ cần bị đánh bại liền sẽ tự động c h u y ể n tống ra ngoài sẽ có lực lượng thần bí đưa đến dưới núi nhưng nếu như mình chủ động nhảy ra luận võ đài lại chỉ có thể dựa vào chính mình sức mạnh ké xuống khoảng cách cao như vậy dù cho lục tinh thực lực người nhảy đi xuống chỉ sợ cũng phải chịu đến trọng thương linh hạt tử sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn cho là hứa phong không dám cùng so với h ắ n đấu muốn âm đối phương một chút linh hạt tử mà nói chuyển khắp toàn bộ luận võ đài liền nam cung sương cùng kỳ lần trời cao cũng dừng lại từng tia ánh mắt tất cả đều rơi vào liêu hứa phong trên thân có thể leo lên luận võ đài cũng là cái đại tông phái thiên tri tiêu tử đối thủ khiêu chiến dù cho không địch lại cũng sẽ không khiếp đảm không ứng chiến dù là chiến đấu đến một khắc cuối cùng cũng sẽ không từ bỏ nhưng nhìn thấy hứa phong đối mặt khiêu chiến vậy mà trầm mặc không nói từng cái nhìn về phía hứa phong ánh mắt lập tức trở nên trở nên tế nhị lần này, liền lôi hồng vũ đều cảm thấy bất mãn lớn tiếng nói vị bằng h ư u này luận vũ thái thượng đối mặt khiêu chiến nhất định phải ứng chiến mới được bằng không vậy thì chủ động ra khỏi luận võ đại ra khỏi lần này diễn võ tỷ tỷ kỳ hân tuyết kéo lại kỳ hân mây tay trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn muốn tỷ tỷ giúp đỡ hứa phong nhưng lại bị kỳ hân mây cự tuyệt khẽ lắc đầu răng rắc răng rắc hứa phong thể nội vậy mà truyền ra từng đợt văn động dưới làn da như có tiểu côn trùng lại bò đồng dạng không ngừng ngọ ngoại liền trên mặt đều lộ ra khó chịu biểu lộ hơn nửa ngày hứa phong mới mở to mắt thật dài thật dài thở ra tựa như một thanh khí kiếm trực tiếp đem luận võ đài cứng rắn mặt đất đâm ra một cái phía dưới hố ngưng khí thanh kiếm kỳ lân trời cao trong mắt hơi h í p trong lòng kinh hãi đây chính là vô lượng kiếm tông trưởng lao cấp cường giả có khả năng thi triển ra làm sao có thể tại như vậy chỗ thật xa nhìn thấy làm sao có thể nam cung sương k h é c quát một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc quay đầu nhìn một cái kỳ l â n trời cao như thế nào dám mở mắt ta còn thực sự cho là ngươi là kẻ điếp mù l o ạ đâu ha <cười> ha <cười> linh hạc tử kêu gạo đạo đưa tay hướng về hứa phong t r ộ p tới tay phải ở giữa linh quang chất động một cỗ khí lưu màu xanh tại giữa ngón tay quanh quẩn đây là thanh hạ q u y ề n tuyệt học hạt c r h ả o vừa hiện hứa phong trên mặt lộ ra một cái thần sắc trào phúng tay phải một c h i ề u sau lưng một mực con phổ thông phẩm chất trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng long lâm trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ bay đến lòng bàn tay của hắn hứa phong đứng lên hướng phía trước đ ạ p một bước trường kiếm v u n g lên một đạo kiếm quang hướng về linh hạc từ bộ tới ba trăm bốn mươi ba thứ ba trăm bốn mươi ba trương hạc vũ cựu thiên đãng kiếm thập tam t ứ c một kiếm đoạn nhạc một đạo trói mắt mạch quang từ hứ nhao nhao hai mắt nhắm lại liền xa xa nam cung sương cùng kỳ lân trời cao cũng đều lấy tay che chắn ở trước mắt đạo bạch quan g này thật sự là quá mức l ó a mắt thật giống như người bình thường nhìn thẳng thái dương đồng dạng thời gian hơi dài liền sẽ hai mắt rơi lệ nam cung sương đẻ xuống kinh hãi trong lòng đây là cái gì kiếm pháp vậy mà lại có như thế c h ó i mắt kiếm mang e rằng vô lượng kiếm tông vô lượng kiếm q u a n g cũng không khả năng có như thế bi lực cái này sao có thể coi như hắn có thể giết chết lữ thả cũng không khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy c h i kỹ kỳ hân vân sắc mặt đại biến đạo này kiếm mang vỡ vụ nàng toàn bộ kiêu ngạo nếu như đem h kỳ hân vân hơi chút suy xét liền cảm thấy toàn thân phát rét run toàn thân phảng phất thấm vào hầm băng đồng dạng tỉ tỉ ngươi ngươi thế nào kỳ hân tuyết cảm thấy mình tỉ tỉ vậy mà khẽ run lên sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy r ò n g trong lòng nóng n ả y nhịn không được tiến lên giữ chặt kỳ hân vân tay mặt mũi c h à n đầy lo lắng nhìn xem nàng người này kiếm pháp liền xem như tại tam đại tô n g môn cũng là vô thượng chiến kỹ kỳ lân trời cao chầm dai nói nhìn về phía hứa phong ánh mắt lộ ra thận trọng thần sắc làm sao có thể linh hạc từ gào thét lớn sắc mặt đại biến thân ảnh lao nhanh chất động một cái trắng hạc hữ t r ắ n g hạc hư ảnh làm ra bất động tư thái thanh hạ quyện t u y ệ t học hạc vũ cựu thiên lôi hồng vũ nhãn tình sáng lên thất thanh hô hạc vũ cựu thiên là chỉ có thanh hạ quyện thân truyện đệ tử mới có thể học chiến kỹ linh hạ c tử bây giờ chỉ là nội môn đệ tử tinh anh theo đạo lý tới nói là không có, có tư cách học tập cái này chiến kỹ nhưng rất rõ ràng hạc vũ cựu thiên môn này chiến kỹ linh hạ c tử vậy mà đã hoàn toàn nắm giữ xem ra rất sớm phía trước linh hạ tử cũng đã bắt đầu tiếp xúc môn này chiến kỹ hử đã sớm nghe nói linh hạ tử là thanh hạ quyện một vị nào đó thái thượng trưởng lao cháu trai ruột hiện tại xem ra chuyền môn không giả lôi hồng vân ũ t m b ê thầm r o n g t nghĩ trong lòng lạch cạch một cái cùng cổ tay cánh tay rơi xuống tại hứa phong trước mặt lúc này linh hạ c tử đã lách mình thối lui đến mười mấy mét ra ngoài chỗ quá kinh khủng trên thế giới này tại sao có thể có kinh khủng như vậy kiếm pháp linh hạc tử cái chán đổ mồ hôi đứa ra toàn thân run nhẹ nhẹ hai chân liền tựa như dẫm ở trong m â y mềm nhũng liên tiếp thi triển b ả y tám lần hạc vũ cựu tiên tiêu hao quá lớn thân thể của hắn cơ hồ ở vào tiêu hao tình cảnh liền đứng đều cảm thấy có chút khó khăn bất quá còn tốt rốt cục tránh khỏi linh hạc tử thở dài một hơi lúc này đột nhiên cảm thấy cánh tay phải chỗ truyền đến một hồi nỗi đau xé rách tim gan túi đầu xem xét tay phải của mình vậy mà cùng cổ tay gây mất chỉ còn lại một nửa ống tay á o chống g i n g rủ xuống lấy ta tay của ta linh hạc tử đột nhiên nga xuống trên mặt đất n â n tay phải của mình lên tiếng kêu to lên hứa phong tay phải cầm kiếm. mũi kiếm chia xuống đất t i ê n huyết theo lưới kiếm một giọt một giọt chạy tới trên mặt đất đây chỉ là phổ thông phẩm chất một thanh trường kiếm mặc dù hứa phong ngày đêm thai ngén nhưng cũng không thể trở nên lợi hại như thế trên địa cầu phổ thông phẩm chất trường kiếm liền nhất tinh thực lực trùng giáp đều bổ không ra chớ nói chi là linh hạ c tử bản thân lục tinh thực lực thân thể nếu như đổi một người cầm phổ thông phẩm chất trường kiếm linh hạ c tử coi như đứng bất động nhường hắn chém vào cũng không khả năng trả xuống linh hạ tử trên người một cọng tóc gáy nhưng bây giờ hứa phong cầm trong tay thanh trường kiếm này vậy mà đem linh hạ tử một cánh tay bổ xuống nếu như không có thể trực tiếp đem linh hạc tử chém thành hai khúc đáng kiếm thập tam thức một kiếm đoạn nhạc uy lực kinh khủng như vậy linh hạc tử thế nhưng là thanh h ạ q u y ể n thái thượng trưởng lao cháu ngươi thương hắn một cánh tay sợ rằng sẽ vô cùng hậu hoạn kỳ hân vân c h ầ m rãi nói vô cùng hậu hoạn sao hứa phong cười lạnh nói vậy ta liền chạm thảo trừ can chấm dứt hậu hoạn tràn đầy sát khí hứa phong đem trường kiếm hướng trên không băng ra trường kiếm ở giữa không trung lộn một vòng trực tiếp cắm vào sau lưng trong vỏ kiếm p i kiếm ra hứa phong nhất âm thanh quắc nhẹ một đạo kiếm khí màu bạc xuất hiện ở bên người của hắ hứa phong nhất âm thanh quát nhẹ ba tấc lớn nhỏ phi kiếm đột nhiên biến thành một thanh dài ba thức kiếm vẽ ra trên không trung một đạo kiếm khí màu bạc hướng về mười mấy mét ra ngoài linh h ạ c từ bộ tới linh h ạ c từ sắc mặt đại biến giấy rủa từ trong ngực móc ra một cái bạch ngọc bình nhỏ mở ra nắp bình đem thuốc bên trong hoàn một mạch toàn bộ nhét vào trong miệng ta là thanh hạ quyển thái thượng trường l ã o cháu n g ư ờ i dám giết ta linh h ạ c từ mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng la lớn hắn có thể đủ cảm thụ ra tử vong uy hiếp đã tới gần một kiếm này chính mình trốn không dám trốn chỉ có thể cuộn trốn, cơ thể run lệ bầy đáng chết động a động a linh hạc tử trên mặt cơ bắp đều bắt đầu vặn v e ho hai con mắt buốc lên thần sắc tức giận trong lòng cuồng hống nói ông một tiếng vang nhỏ linh hạc tử vậy mà tại tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh một cái trắng hạc h ư ảnh xuất hiện ở tại chỗ mà lúc này linh hạc tử chỉ một cái vọt đến bên trái xa mười mấy mét chỗ a đ â y là đột phá nam cung sương s ư ớ n g sở thân là tam đại thượng tông ánh mắt vẫn phải có mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua bị người thi triển hạc vũ cựu thiên nhưng lúc này linh hạc tử một chiêu này lại cho người ta một cảm giác hoàn toàn mới cùng vừa rồi lao nhanh chất động khác biệt một lần này trốn tránh là bay vọt về trước, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng linh hạc tử hạc vũ cựu thiên đột phá vốn có cực hạ nâng cao một bước hạc vũ cựu thiên cảnh giới đại viên mãn lôi hồng vũ lộ ra thần sắc kinh ngạc lắc đầu t á n t h ắ n nói không nghĩ tới thời khắc sinh tử vậy mà thật sự đột phá linh hạc tử không hổ là thanh hạ q u y ể n thiên tiêu nếu như lần này hắn có thể đủ sống sót nhất định có thể trở thành tông môn thân chuyện đệ tử chỉ sợ cũng liền thanh hạ q u y ể n đợi trước thủ tọa cũng không sánh nổi hắn đột phá đột phá ha ha linh hạc tử trên mặt lộ ra mừng như điên, thần sắc, dơ thẳng lên trời cười như điên nói tránh thoát ha, ha ta tránh khỏi hứa phong hơi s ữ n g sờ sau đó cười lạnh nói ngươi thật sự cho là đã kiếm thập tam thức chính là chỗ này sao hào tránh sao kiếm khí màu bạc trực tiếp đem dừng lại ở nguyên đ ị a trắng hạc hư ảnh đánh thành hai nửa tại xoắn nát trắng hạc hư ảnh thời điểm một tiếng thê lương hạc rẽ xuất hiện ở luận võ trên đài đúng lúc này linh hạc t ử cơ thể đột nhiên cứng đ ờ cùng tiếu cũng lập tức dừng lại giữa trường mi tâm của hắn xuất hiện một đạo vết máu mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi cơ thể mềm lũn thé lăn quay luận võ trên đài chết chết kỳ hân vân trên mặt lộ da thần sắc kinh khủy quay đầu nhìn về l i u h thứ ba trăm bốn mươi b ố chương đền mạng đã kiếm thập tam thức mỗi một chiều mỗi một thức đều có thể truy hồn tắc phách há lại ngươi một cái trốn tránh thân pháp liền có thể tránh thoát được hứa phong cười lạnh nói đã kiếm thập tam thức là đã kiếm t i ê n tông trúc cơ kiếm điện bên trong bao hàng một môn võ học không riêng gì một môn kiếm kỹ hơn nữa còn có rất nhiều khác diệu dụng người bình thường có thể nghiên cứu cả một đời hứa phong bây giờ đối với tại môn này kiếm pháp n ắ m giữ đã càng ngày càng thuần t h ụ mới mơ hồ phát giác được trong đó một chút diệu dụng phốc một đạo kiếm khí màu bạc từ linh hạt từ cái hót trôi ra đục vào luận võ đài mặt ngoài tầng kia thật mỏ cự nham phong sơn đỉnh gốc kia tiên hoa dọc theo một đoạn dây leo hướng về hứa phong vị trí theo gió lắc lư tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú truy hồn tác phách dạng gì chiến kỹ có thể có như thế bi lực trên thế giới này thật tồn tại có thể truy hồn tác phách chiến kỹ sao kỳ lân trời cao trong lòng kinh hãi linh h ạ c tử thế nhưng là thanh hạ q u y ể n quá thượng trường lão đích tô n tử người người vậy mà liền trực tiếp giết hắn lôi hồng vũ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc có thể leo lên luận võ đài cũng là ngàn dặm trọn một thiên kêu tri tử là các đại tông môn hòn ngọc quý trên tay hơn nữa các đại tông môn các trưởng lão đều ở đây cự có rất ít người dám ở trên sân khấu này đem đối thủ đánh giết bình thường đều là đánh bại phía sau được đưa về chân núi lúc đó hứa phong đem lữ thà giết chết liền đã làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chỉ bất qua đó là lữ thà tự tìm cái chết ngan cản hứa phong leo lên luận võ đài tử vong cũng là gieo gió gặp bão bản thân liền là đối lý nhưng lần này nhưng là tại chính thức diễn võ lúc hứa phong đem linh hạc tử đánh giết lần này nhưng là h ỏ n g trải qua thời gian dài các đại tông môn tuân theo quy tắc toàn bộ luận võ trên đài hoàn toàn tĩnh mịch liền nam cung sương cùng kỳ lân trời cao trong tất cả mọi người kinh ngạc nhất chỉ sợ cũng thuộc kỷ hân mây nhìn xem linh hạc tử thi thể kỷ hân mây tự lẩm bẩm nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc ban đầu ở trên đường ngẫu nhiên gặp lúc kỷ hân mây cũng không có nhìn ra hứa phong có bao nhiêu lợi hại ngũ tinh tột cùng thực lực tại các đại tô môn cũng chỉ có thể xem như một cái ngoại môn đệ tử liền nội môn còn không thể nào vào được chớ đừng nhắc tới thân c h u y ệ n đệ tử nhưng chính là dạng này một cái nhiều nhất là ngoại môn đệ tử tài nghệ người thậm chí ngay cả giết mấy cái nội môn đệ tử tinh anh cái này khiến k ỳ hân m â y cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi ngươi thi triển là cái gì kiếm pháp kỳ lân trời cao t r ầ m rãi v ấ n đạo đạn kiếm thập tam thức hứa phong trầm giọng nói đạn kiếm thập tam thức h ứ o n g t kiếm h p h ứ c hào kiếm pháp kỳ lân trời cao lắc đầu tán thưởng bằng kiếm pháp này chứng mắt vô lượng kiếm tông cũng là tự nhiên cái gì hắn c h í n kỹ vậy mà thật sự so vô lượng ki lôi hồng vũ kinh ngạc nói ta đã thấy vô lượng kiếm tông tân trưởng lao thi triển ánh sáng vô lượng kiếm chính xác kém hơn hắn thi triển bộ kiếm pháp kia nam cung sương t h ấ p giọng nói rất có hứng thú nhìn liêu hứa phong một mắt thế nhưng là linh hạc tử là thanh hạ q u y ệ n quá thượng t r ư ở n g lao duy nhất đích truyền cháu trai ngươi giết hắn chính là cùng toàn bộ thanh hạ q u y ệ n l à địch ngươi chẳng lẽ không sợ xấu lôi hồng vũ vẫn là không dám tin tưởng hứa phong thật sự đem linh hạ c tử giết chết linh hạ c tử mặc dù chỉ là nội môn đệ tử tinh anh nhưng thân là quá thượng trưởng lao cháu thân chuyện đệ tử đã là chuyện chắc như đinh đóng cột không thấy chỉ có thân chuyện đệ tử mới có thể tu luyện hạc vũ cựu thiên linh hạ c tử cũng đã tu luyện tới đại thành nghe nói thanh hạ quyển linh lánh nhất trưởng lão thế nhưng là một vị rất bao che khuyết điểm trưởng lão à, hơn nữa linh hạ c tử là h ắ n duy nhất bảo bối cháu trai lần này nhưng có trò hay nhìn nam cung sương cười hắc hắc xoa nhẹ phía dưới cái mũi nói kỳ hân tuyết le lưới nhỏ giọng nói vị trưởng lão kia thế nhưng là rất nổi danhứa đại ca lần này phiền tho Bảo bối cháu trai. Hứa phong mỉm cười, thật tốt trai, cười, cháu hứa thật tìm mỉm kiểu h thấy ô n g lý do đ giết người, lần này,、e、rằng không người gọi thượng trưởng cũng không đi cái kia linh i tìm nhất t lần này, chính mình lánh chính mình. lão, e khác, qua quá sẽ bỏ bối ngươi cũng dám giết ta thanh hạ quyền đệ tử xuống nhận lấy cái chết quát to một tiếng từ chân núi vang lên n h à linh trưởng lão vậy mà cũng tới kỳ hân tuyết kinh ngạc nói túi đầu lên núi dưới chân nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh đằng không mà lên một tiếng hạc rẽ vang vọng đất trời linh lánh nhất cơ thể thật giống như bị cái gì nâng hướng về cự nham phong đỉnh núi bay tới phía sau hắn một cái to lớn thanh sắc bạch hạc dương cánh bay múa đây là thanh hạ q u y ể n linh hạc thượng kiểu t i ê n kỳ hân mây con mắt hiếp lại nhìn chằm chằm từ từ bay lên linh lánh nhất trưởng lao thân ảnh quả nhiên không hổ là thanh hạ q u y ể n quả nhiên không hổ là quá thượng trưởng lão bằng vào thực lực bản thân lại có thể nhảy lên bay lên cao trăm trượng phong thật là giỏi lôi hồng vũ mặt mũi tràn đầy tán thưởng như thế độ cao đối với lôi hồng vũ t ô i nói tự nhiên không tính là gì thậm chí tốc độ còn muốn so linh lánh nhất trưởng lao hơn rất nhiều nhưng lôi hồng vũ dựa vào là sau、so、lưng màu đen cánh chim nhưng linh lánh nhất lại bằng vào là thực lực bản thân thanh hạ quyền v liền kỳ lân trời cao cũng là gật đầu tán thưởng thân là tím hoa quận tam đại thượng tông một trong vạn thú cung đệ tử kỳ lân trời cao ánh mắt tự nhiên bất p h ẳ m có thể được hắn tán thưởng công pháp có thể tưởng tượng được ghê bớm cỡ nào hứa phong nhìn xem linh lãnh nhất chậm rãi dâng lên thân thể trong lòng cười lạnh cứ như vậy công pháp vẫn còn có người xứng tán đặt ở địa cầu phổ thông ba tinh thực lực nhân liền có thể học được bậc thang mấy bước đ ă n g thiên đài trở khinh công liền có thể toàn thắng linh lãnh nhất bây giờ thi triển cái gì linh hạ thượng cựu ngày dạng này c ô n g pháp chính là phóng tới hứa phong trước mặt hứa phong cũng sẽ không nhìn lên một cái chớ nói chi là tu luyện linh trưởng lão đây là muốn không nhìn quy tắc tự mình ra tay rồi kỳ hân m â y kinh ngạc nói nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến thanh hạ quyển quá thượng trưởng lão vậy mà lại ở dưới con mắt mọi người làm ra chuyện như vậy linh trưởng lão thế nhưng là bảy tinh thực lực một thân công phu đang phong tạo cực coi như tám tinh thực lực n h â n tới cũng không nhất định có thể đánh bại hắn lôi hồng vũ liếc mắt nhìn hứa phong tự đủ bắt tinh kỳ lân trời cao nghe xong lôi hồng vũ mà nói trong lòng cảm thấy buồn cười không cần nói tám tinh thực lực coi như mình bây giờ chỉ có sáu tinh thực lực cũng dám cùng cái kia bảy tinh thực lực quá thượng trưởng lão một trận chiến sương mù tím sơn mạch quả nhiên là thâm sơn cung cốc cho dù là tông môn đệ tử tinh anh kiến thức cũng là như vậy căn bản vốn không biết tự thân đẳng cấp lại cao hơn không có cường h ã n chế i n kỹ cũng chỉ là một cái bia sống mà thôi luận võ trên đài tất cả mọi người đều dừng tay nhìn xem từ từ bay lên mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận d ữ linh lánh nhất tiểu tử đường chạy ta muốn ngươi cho ta tôn nhi để mạng linh lánh nhất mặt m ũ i tràn đầy dữ tợn hung tợn h ì n chằm chằm bên trong màn sáng hứa phong mờ cho ta linh lanh nhất hét lớn một tiếng một trường hướng về luận võ trên đài màn sáng bổ tới ầm ầm màn sáng run lầy bẩy mặt ngoài tạo nên từng cơn sóng vợn phảng phất sau một khắc liền sẽ vỡ vụn đúng lúc này đột nhiên một chi dây leo từ cự nham phong sơn đỉnh lên một khối nham thạch phía sau dâng lên hướng về linh lanh nhất bao phủ mà đi ba trăm bốn mươi lăm thứ ba trăm năm mươi lăm chương cơ duyên s i ê u thanh mang trợ hiện một chi dây leo đột nhiên rối ra tựa như thần tiên một dạng hướng về giữa không trung linh lanh nhất rút đi đáng chết tại sao có thể như vậy dây leo tốc độ cực nhanh trong mắt mọi người chỉ để lại một đạo tàn ảnh hung hăng quất vào linh lãnh nhất sau lưng của dưa không trung linh lãnh nhất căn bản là không có cách trốn tránh chỉ có thể cứng rắn đã nhận lấy lần này phanh linh lãnh nhất thân thể c ư nhiên bị trực tiếp quất bay xa t bảy tám mét quần áo trên người như n hồ ư h điệp vỡ vụn một đạo màu đỏ t h â m vết máu xuất hiện ở phía sau lưng của h ắ n p h ố c phun ra một ngụm máu tươi linh lãnh nhất s ắ t mặt lập tức trở nên tái nhợt liền khí tức đều trở nên không ổn định thân hình lảo đảo mướn ngã đã bị nội thương hảo hảo hảo linh lãnh nhất nghiến răng nghiến lợi nói tiểu tử người có bản lãnh vẫn chờ tại luận võ đài bị bảo ta sáu lời còn chưa nói hết chi tia dây leo trên không trung lộn một vòng như một đạo tia chớp màu xanh lại hướng linh lanh nhất rút tới linh lanh nhất sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng cơ thể cấp tốc c h ầ m xuống cũng không còn dám công kích luận võ trên đài tầng kia mà sáng chỉ muốn nhanh đào tẩu ba dây leo tốc độ cực nhanh trực tiếp đem linh lanh nhất quất bay đ ụ n g vào bên cạnh một ngọn núi bên trong nhìn thấy linh lanh nhất trực tiếp va vào trong ngọn núi dây leo mới chậm rãi thu về hơn nửa ngày linh lanh nhất mới từ trong một cái sơn động b ỏ ra lúc này khoe miệng của hắn tâm huyết sắc mặt như vào nhạn đã thu nội thương rất nặng sáu nửa ngày lôi hồng vũ nhìn c h ầ m c h ầ m hứa p h o n g nói tiểu tử ngươi trốn qua một kiếp nếu như không phải tiên hoa ra tay e rằng linh lánh nhất liền sẽ đột phá màn sáng đưa ngươi đánh g i ế t kỳ hân vân đ ạ m nhiên đạo không nghĩ tới chuyên n g ô n không giả quả nhiên có một gốc kỳ hoa nam cung sương quay đầu v ấ n đạo kỳ lân h u y n h có thể nhận ra gốc cây này kỳ hoa ra sao c h ủ loại kỳ lân trời cao nhìn nam cung sương một mắt cười n h ạ t một tiếng nói liền bách hoa tiên chủ đều nhận không ra ta làm sao có thể nhận ra đâu nam cung sương yêu thích kỳ hoa dị thảo nắm giữ một tòa kỳ hoa huyện bên trong trồng lấy trên trăm loại kỳ hoa dị thảo tất cả mọi người gọi đùa nam cung sương là bách hoa tiên chủ nam cung sương đối với cái này cái xưng ơ hô chẳng những không ghét ngược lại rất là ưa thích thường xuyên lấy bách hoa tiên chủ tự xưng ơ ha ha kỳ lân h u y n h nói đùa nam cung sương lộ ra dương dương đắc ý ha ha cười nói nam cung hiền đệ chẳng lẽ là coi trọng gốc cây này tiên hoa kỳ lân trời cao đột nhiên trong lòng hơi động vấn đạo đương nhiên dạng này một gốc tiên t hảo để ở chỗ này thật sự là phung phí của trời đưa nó cấy ghép đến ta kỳ hoa h u ệ bên trong cũng coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nam cung sương cười dạng dỡ đạo kỳ lân trời cao khẽ lắc đầu trong lòng cười thầm gốc cây này tiên hoa xương mù tím sơn mạch lục đại tông môn đã đem c h i coi là đ ộ c chiếm tới gần tiên hoa tăng cao tu vi còn có thể nếu như nói muốn đem tiên hoa lấy đi sợ rằng sẽ xúc động xương mù tím sơn mạch lục đại tông môn mẫn cảm nhất thần kinh đến lúc đó chính là cùng lục đại tông môn là địch coi như ngươi nam cùng xương xuất thân tím hoa quận tam đại thượng tông một t r o n g nhưng cùng xương mù tím sơn mạch lục đại tông môn là địch chỉ sợ cũng không phải ngươi một cái nội môn đệ tử tinh anh có thể chịu nổi vị huynh đệ kia ngươi đã giết chết tử phong sơn lữ thả thanh hạ quyển linh hạ tử e rằng rất khó thoát hơn không bản thân bị trọng thương bị người thừa lúc lôi hồng vũ nhìn qua hứa phong lạnh nhạt nói sống chết của ta không cần ngươi quản ngược lại là các người ai muốn lên tới nhận lấy cái chết hứa phong cười ha ha nói hướng phía trước đạt một bước lời này đưa tới tất cả mọi người tại chỗ bất mãn mặc dù hứa phong đã kiếm thập tam thức uy lực rất lớn nhưng dù sao hắn chỉ là một ngũ tinh đỉnh phong thực lực người so tất cả mọi người tại chỗ đẳng cấp đều phải thấp nói khoác không biết ngượng chỉ là một chỉ là ngũ tinh thực lực người liền dám phóng lớn lối như thế đơn giản không biết sống chết lôi hồng vũ sắc mặt khó coi vừa rồi khuyên hắn cũng là kiên k � kiếm pháp của hắn muốn đem hắn q u i lui ai biết đối phương lại không biết chết sống vậy mà muốn đem ở đây nhận toàn bộ giết chết thật là phách lối tiểu tử kỳ lân trời cao sắc mặt âm trầm lạnh lên một tiếng có loại bất quá chỉ là không biết thời thế nam cung sương cười lạnh nói tiểu tử đừng quá côn vọng đừng tưởng rằng giết một cái linh hạc tử đã cảm thấy ghê gớm cỡ nào phải biết linh hạc tử là thanh hạ q u y ể n thái thượng trưởng lao cháu ngày bình thường chúng ta chém vào da d a hắn mặt mũi đều sẽ nhường hắn mấy phần trên thực tế nếu quả thật bằng thực lực hắn có thể không thể bước ra thành tiết l ộ vẫn là chưa biết lỗi hồng vũ trầm giọng nói không cần nói hai vị quý khách liền xem như ta, cũng có thể đưa ngươi cũng không nên sai lầm lôi hồng vũ giang hai cánh ra một cỗ lạnh thấu xương kinh phong hướng về hứa phong pha tới lập tức đem hứa phong quần áo q u á t bay phất phới nói như vậy dưới mặt ta một cái đối thủ chính là ngươi hứa phong cười nói tay phải mở ra phi kiếm biến thành một cái dài ba thức kiếm bay đến lòng bàn tay của hắn nhiều lời vô ích vậy thì một trận chiến a đạo khí kỳ lân trời cao nhãn t ỉ n h sáng lên nhìn chằm chằm hứa phong phi kiếm t h ấ p giọng nói kỳ lân h ì n h ngươi mới vừa nói cái gì đạo khí nam cung sương xứng sở theo kỳ lân trời cao ánh mắt nhìn về phía liêu hứa phong trường kiếm trong tay kinh ngạt nói làm sao có thể liền xem như một kiện phổ thông đạo khí cũng chỉ có trưởng lão đồng lứa người mới có thể nắm giữ chúng ta những đệ tử này căn bản là nghị cũng đ ừ n g nghĩ chớ nói chi là cái này thâm sơn cùng cốc trí đ ị a e rằng liền nói khí là cái gì cũng không biết ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi k ỳ lân trời cao lường nam cung sương một mặt cười lạnh một tiếng trầm mặc không nói nhưng trong lòng giấy lên một đoàn nóng bỏng hóa diễm nhìn về phía hứa phong phi kiếm trong tay tràn đầy thần sắc tham lam hứa phong phi kiếm trong tay ngươi bản là một khối chân quý khoáng tinh chế thành lại trải qua vài lần thôn vệ tiến hóa sớm đã không phải một kiện phẩm phẩm phẩm phẩm giai theo hứ e rằng so ám kim phẩm chất vũ khí đều tốt hơn bên trên một mảng lớn có thể nói là thần thánh phẩm chất vũ khí ở dưới đệ nhất vũ khí vũ khí như vậy liền kỳ lân trời cao cũng muốn cảm thấy trông mà thèm không nghĩ tới tới thâm sơn cùng cốc rèn luyện lại có thể gặp phải như thế bảo v ậ n đạo khí à liền thân chuyện đệ tử đều khó có khả năng có đạo khí chẳng lẽ đây quả thật là ta cơ d u y ê n đến, đến rồi kỳ lân trời cao kìm nén không được tâm tình kích động bây giờ chỉ muốn lập tức ra tay đem hứa phong đánh giết tiếp đó cướp đoạt trong tay hắn thanh trường kiếm này nghe xong kỳ lân trời cao một tiếng đạo khí nam cung sương ánh mắt cũng rơi vào l i ề u hứa phong trường kiếm trong tay bên trên nhìn kỳ lân trời cao bộ dáng hận không thể lập tức đem thanh trường kiếm kia cướp đoạt xuống chẳng lẽ vậy thật là một thanh đạo khí cấp trường kiếm nghĩ tới đây nam cung sương trong lòng hơi động không khỏi nhìn nhiều hai mắt kỳ lân trời cao nhìn thấy kỳ lân trời cao mắt không c h ấ p bộ dáng nam cung sương khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười thực sự là vận khí tốt xem ra cơ duyên của tà đến, đến rồi ba trăm bốn mươi sáu chương đều bằng bản sự lôi hồng vũ cười lạnh sau lưng màu đèn cánh chim hơi hơi lắc một cái thân ảnh như điện mang đồng dạng hướng về hứa phong phóng đi thân là lôi lôi hồng vũ tự nhiên có hắn chỗ bất phảm liền nói phía sau hắn này đối màu đen cánh chim cũng không phải là phổ thông thân chuyện đệ tử có thể có được cái này nguyên bản là dị thú đại yêu thân thể một bộ phận bị lôi hồng vũ tự mình chém giết phía sau đập được lại cầu viện lôi minh núi trường môn lợi dụng tông nội trí bảo cựu giang đỉnh chế thành mặc dù chỉ là một kiện pháp khí nhưng lại có thể sánh ngang phổ thông pháp bảo càng khó hơn chính là này đối cánh chim đeo ở trên người thật giống như sinh trưởng ở trên thân đồng dạng có thể tâm tùy ý động thì trở n n ra uy lực cũng là cực kỳ cường hãn cái này một đôi phong lôi toàn hiện chẳng những có thể dẫn động thiên lôi đánh xuống đầu hơn nữa còn có thể phát ra phong nhận là một k i ệ n bảo vật hiếm có lôi hồng vũ không hổ là lôi minh núi thân chuyện đệ tử người bình thường coi như có thể săn giết được dị thú đại yêu chỉ sợ cũng không có tư cách mượn dùng cựu g i a n g đ ỉ n h l u y ệ n chế ra này đối phong lôi cánh kỳ hân m â y ánh mắt lộ ra thần sắc â m mộ thấp giọng nói kia lôi cánh rất lợi hại phải không kỳ hân tuyết mở to hai mắt kinh ngạc nói ha ha vừa rồi linh hạc chết hạc vũ cựu thiên lợi hại sao kỳ hân mê vẫn đạo đương nhiên kỳ hân tuyết liên tục gật đầu hồi đáp đây là ta gặp qua lợi hại nhất thân pháp nhưng tức là vẫn là không có tránh thoát hứa đại ca kiế nhưng rất nhanh lắc đầu c ư ờ i khổ nói linh h ạ c t ử khổ tu bao nhiêu năm tại sống chết trước mắt mới đưa hạc vũ cựu thiên tu luyện đến đại thành nhưng mà lôi hồng vũ kia đối phong lôi cánh ở thân pháp bên trên không thể so với hạc vũ cựu thiên kém thậm chí một số phương diện còn muốn so hạc vũ cựu thiên mạnh hơn mấy phần thật có thật không kỳ hân tuyết không thể tin được vừa rồi linh h ạ c chết chất động cơ h ộ i liền cùng t u ấ n di không có gì khác biệt mặc dù cuối cùng vẫn bị hứa phong giết chết thế nhưng quỷ mị vậy thân pháp vẫn là tại kỳ hân tuyết trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu vẹn vẹn bằng vào một kiện pháp khí liền có thể đạt đến hạc vũ cựu thiên đại thành cảnh、giới. thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin pháp ký kỳ hân mây lắc đầu nói mặc dù là pháp ký nhưng cho dù có người cầm một kiện hạ phẩm pháp bảo để đổi e rằng lôi hồng vũ cũng sẽ không trao đổi này đối phong lôi cánh không thể so với phổ thông pháp bảo kém bao nhiêu đằng khi nói chuyện lôi hồng vũ cầm trong tay một thanh trường đao hướng về hứa phong vai trái chém vào đi qua tốc độ cực nhanh giống như tệ lẹ hoạt đồng dạng đi chết lôi hồng vũ hai mắt tỏa sáng lần này không cần nói phổ thông ngũ tinh đỉnh phong thực lực người liền xem như một cái lục tinh thất tinh cực giả bất ngờ không đề phòng chỉ sợ cũng phải tìm hắn đạo đây chính là phong lôi cánh h uy lực tốc độ vô song s i ê u s i ê u s i ê u từng đạo khí lưu theo gió lôi cánh huy động hóa thành từng đạo khí kiếm tựa như c u ồ n g phong mưa rào hướng về hứa phong đánh tới tật phong đâm thẳng hứa phong thân ảnh nhất thời trở nên linh động đứng lên thân thể n h ó á n g một cái hóa thành ba đạo h ư ảnh hướng về lôi hồng vũ phóng đi lôi hồng vũ mở to hai mắt muốn phân biệt cái k i a là thực sự cái k i a là giả nhưng ba đạo h ư ảnh tại lôi hồng vũ trong mắt đều rất giống hư ả o không có một cái nào thật sự làm sao có thể hắn chân thân ở nơi nào lôi hồng vũ mở to hai mắt lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi ken từng tiếng sợ tiếng va đập tại lôi hồng vũ vang lên bên hai trường đao trong tay c ư nhiên bị đối phương đánh bay xoay chuyển nhi bay về phía sau đạo này là chân thân lôi hồng vũ không để ý tới bị đánh bay trường đao chỉ huy vô số khí kiếm p h o n g nhận hướng về vừa rồi cản hắn trường đao cái bóng mở kia bay đi sưu sưu sưu khí kiếm xuyên ngực mà qua không có chút nào ngăn trở bay về phía sau lôi hồng vũ cả kinh là giả làm sao có thể suy x u y ngực sườn trái chuyển đến đau đớn một hồi hai đạo huyết tiến tiêu xạ mà ra bành ngay sau đó chỗ ngực chuyển đến một cỗ đại lực lôi hồng vũ thân thể trực tiếp siêu phía sau bay đi hung hăng đụng vào luận võ đài tầng kia màn sáng phía trên đãng kiếm thập tam thức long â m chạm một đạo mờ mờ kiếm khí hướng về lôi hồng vũ phóng đi quá trình bên trong kiếm khí không ngừng n g ư n g kết l a t lộn tạo thành một cái dao l o n g gầm thét hướng phía trước hướng lôi hồng vũ chỉ nghe thấy bên t a i chuyển đến một tiếng long â m thấy hoa mắt cơ thể vậy mà quần quận lấy hướng về luận võ đài màn sáng đánh tới ầm ầm màn sáng một trận rung động lôi hồng vũ cảm giác mình giống như bị hồng hoang cự thú chính diện va chạm đồng dạng hồn thân cốt cách tựa hồ cũng muốn vỡ vụn toàn thân không có một chút khí lực hắn chiến kỹ uy lực tại sao sẽ như thế đại lôi hồng vũ dãy rủa muốn đứng lên nhưng toàn thân lại không có một tia khí lực sau lưng màu đen cánh chim giặt dẹo đ è ở trên người lôi hồng vũ cảm giác giống như bị một ngọn núi ngăn chặn đồng dạng nhìn xem hứa phong nhất từng bước đi tới lôi hồng vũ cắn răng ta ta còn không có bại kỳ hân mây bờ môi k h ẽ nhúc đích tựa hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng nhưng cái gì cũng không nói chỉ là ánh mắt không rõ nhìn xem hứa phong nàng cũng không nghĩ đến hứa phong thực lực thật không ngờ cường hãn lực áp các đại tông môn thiên tiêu không, không nghĩ tới thâm sơn cùng tốc chỗ vậy mà lại xuất hiện kỳ tài như vậy đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng. nam cung sương tan thắng nói đây không phải thực lực của hắn mà là món vũ khí kia thanh t r ư ờ n g kiếm kia k ỳ lân vân thiên lạnh nhạt nói chẳng lẽ là chính là đạo khí nam cung sương hiếu k ỳ nói đó là thượng tông trưởng lao mới có tư cách có không cần nói một cái là người sơn giã liền xem như sương mù tím sơn mạch lục đại tông môn trưởng môn e rằng đều khó có khả năng nắm giữ một thanh đạo khí h ừ pháp khí pháp bảo đạo khí thần binh sương mù tím sơn mạch trưởng môn nhiều nhất nắm giữ một hai kiện pháp khí có thể có được pháp bảo đã coi như là nội tỉnh t â m hậu ký lân vân thiên khinh thường nói thế nhưng là hắn làm sao có thể nắm giữ đạo khí nam cung sương vấn này nhưng đạo đó ai biết, lạnh à một kiện đ o khí, k h ta sẽ ô g n ì nhạt lầm. Kỳ lân Kỳ Vân t i nói, cái ê n ánh thần Nam Cung Sương, cái này tham mắt lam, sắc lộ ra quay đầu đ o khí là của a nói g không muốn cướp. Đây là cơ duyên. Nam Cung Sương ư cướp. ơ cơ i lạnh nhạt muốn duyên. Nam n Đây là nhưng đến nỗi là của ngươi cơ duyên vẫn là của ta cơ duyên này liền không biết kỳ lân vân thiên trong mắt hơi h í p đáy mắt một tia tàn khốc thoáng qua nam cung sương không chút nào không để cho cùng hắn nhìn nhau ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kiên định hương vị vậy thì x ấ u đều bằng bản sự nam cung sương cùng kỳ lân vân thiên cùng kêu lên nói nói cho ta biết sau lưng ngươi kia đ ố i cánh chim là như thế nào luyện chế thành pháp khí hứa phong không lưng v ẫ n đạo hứa phong giả lập trong hành trang cũng có một đôi dị thú cánh nhưng muốn sử dụng liền muốn làm xáo trộn huyết mạch của mình đến lúc đó dị thú phi thiên hổ huyết mạch liền sẽ dần dần xâm nhiễm thân nhân loại huyết mạch mặc dù thực lực sẽ thu được đ ề t h ă n g nhưng mà lợi bất cập hại còn không bằng đưa nó luyện chế thành cùng gió lôi cánh giống nhau như lúc pháp khí ha ha ha ha ha, ha. lôi hổng vũ mặt mũi tràn đầy thiên huyết ngựa đầu cười như nên nói đây là ta lôi minh sơn bí pháp làm sa hứa phong ánh mắt run lên khoe miệng lộ ra một k i a l à n h ý đã như vậy vậy lưu ngươi cũng vô dụng tiện tay vung lên một đạo ngân quan g thoáng qua lôi hồng vũ đầu người ủng hộ cuộc hướng về luận võ bên bàn duyên màn sáng lăn đi ba trăm bốn mươi bảy thứ ba trăm bốn mươi bảy trương thân phận bại lộ phi thiên hổ kia đ ố i cánh chim một mực phóng tại hứa phong giả lập trong hành trang tức chiếm chỗ lại không thể sử dụng nhưng nhiều như vậy vứt bỏ hoặc bàn đi hứa phong lại cảm thấy đáng tiếc như g ầ n gà đồng dạng nếu như có thể thu được lôi minh sơn b í pháp hứa phong trông bầu vẽ gáo đem này đối cánh chim rèn đúc thành một đôi giống pháp khí tồn tại tức có thể phát huy tác dụng của nó lại không cần ô nhiễm huyết mạch của mình nhất cử lưỡng tiện nhưng lôi hồng vũ rõ ràng không nghĩ như thế đến chết cũng không chịu để lộ được câu ngươi ngươi ngươi lại giết lôi hồng vũ lôi minh sơn thân chuyện đệ tử ngươi biết cái gì là thân chuyện đệ tử sao kỳ hân mây mặt lộ v ẻ kinh sợ ngón tay khẽ run chỉ vào hứa phòng không thể tin được hết thể trước mắt cái gì là thân chuyện đệ tử thân chuyện đệ tử giống như là nhi đồ sư phó đem một thân bản lĩnh không giữ lại chút nào truyền thụ cho ngươi ngày bình thường cùng ăn cùng ở không phải phụ tử hơn hẳn phụ tử Đệ tử như vậy, một cái sư phụ thường thường cũng chỉ có hai ba cái không dám quá nhiều không có nhiều như vậy tinh lực giống như vậy sinh sống mười mấy năm thậm chí mấy chục năm sư phó kia thật là đem một bầu nhiệt huyết tất cả đều dâng hiến cho thân chuyện đệ tử một số thời khác thậm chí sẽ ở tuổi già sức yếu lúc đem một thân công lực toàn bộ truyền cho thân chuyện đệ tử đương nhiên dạng này là cực thiểu số nhưng bởi vậy có thể thấy được thân chuyện đệ tử đó thật đúng là so thân nhi tử còn muốn hôn hứa phong vậy mà giết lôi minh sơn thân chuyện đệ tử không cần nói lôi minh núi chính là lôi hồng vũ cái vị kia sư phó cũng sẽ tìm hứa phong liều mạng kỳ hân mây n lúc này kỳ hân mây mới phát hiện hứa phong lại là như thế hèn hạ vô sỉ một người thật hối hận lúc đó dưới chân núi còn nói đỡ cho hắn thay hắn hướng tông thả cầu tình người ngươi còn phải tiếp tục giết tiếp sau kỳ hân mây cảm thấy toàn thân rét run nàng tự giác cùng lữ thả thực lực hẳn là không sai bị lắm nhưng chắc chắn không phải lôi hồng vũ đối thủ bây giờ hứa phong liền lôi hồng vũ đều dễ rồi mình và m ộ i m ộ i tuyệt đối không phải hứa phong đối thủ nếu như cảm thấy mình không phải là đối thủ ta có thể tiễn đưa tỷ mội các ngươi h a i xuống hứa phong từ tốn nói lúc này trên đỉnh núi ngoại trừ kỳ thị tỷ mội bên ngoài cũng chỉ còn lại có hứa phong kỳ lân trời cao cùng nam cung sương đối với còn lại ba người kỳ hân mây là không có một chút chắc chắn nào vậy không thể làm gì khác hơn là làm phiền kỳ hân mây trầm mặc phúc chốc chán nản nói dây đi không tiễn hứa phong thân ảnh chất động tả hữu dội ra hai trường đánh vào kỳ hân mây cùng kỳ hân tuyết đầu vai bành Bành kỳ hân vân tỉ mây ộ i lập che ớ n g lấy bà vai đứng lên đỡ bội bội của mình mở miệng chịu thua lập tức một đoàn vầng sáng màu trắng đoãn xuất hiện ở hai nàng mặt ngoài thân thể veo một tiếng bay ra luận võ đài ha hớ huynh thật đúng là thương hương tiếp ngọc a kỳ lân trời cao ha ha cười nói cuối cùng chỉ còn lại ba người chúng ta vừa vặn cũng không cần tranh cãi nữa đ â u nam cung sương cười nói đồng thời đi về phía trước hai bước vậy mà cùng kỳ lân trời cao một trái một phải đem hứa phong kẹp ở giữa hai vị đây là ý gì hứa phong nhìn hai người một mắt cười nói t h ự c không dám dâu dếm ta đối với hứa huynh trong tay thanh trường kiếm kia cảm thấy rất hứng thú không biết hứa huynh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích kỳ lân trời cao vẫn đạo ngươi là nói nó hứa phong cử đi ra tay bên trong tựa như một vụ thu thủy phi kiếm vừa cười nói chính là ta nam cung sương cũng đối với nó cảm thấy rất hứng thú muốn nói kiếm còn người còn kiếm vong người vong quả thật có chút khoa trường nhưng mà trường kiếm hư hao đối với hắn bản thể có ảnh hưởng nghiêm trọng vậy thật là không khoa trương một chút nào hơn nữa bây giờ phi kiếm căn bản không có khả năng cách hắn q u á xa chỉ cần khoảng cách q u á xa phi kiếm liền sẽ tự động trở lại bên cạnh hắn người bên ngoài căn bản là không có cách ngăn cản hai vị chỉ sợ làm các ngươi thất vọng thanh trưởng kiếm này chính là buồn mạng của ta vũ khí không có khả năng b á n ra ngượng ngủng hứa phong nhất chắc tay cười nói nghe liều hứa phong mà nói hai người trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng nhưng rất nhanh lại liếc mắt nhìn nhau mỉm cười đã như vậy vậy không thể làm gì khác hơn là đem người giết ký lân trời cao trong mắt lóe lên một tia tàn khốc giết người có thể sẽ nhường thành trường kiếm này phẩm chất tổn hao nhiều nhưng chỉ cần dụng tâm thai ngén không bao lâu thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu nam cung xương bên cạnh nổi lên màu trắng băng xương như cánh hoa đồng dạng vây quanh hắn u ố n lượn hai vị luận võ đ à i không phải chỉ cần tranh đoạt ba hạng đầu là được rồi sao các ngươi hiện tại xuất thủ nhưng có đem tiên hoa để ở trong mắt h ứ a phong cười nói cái đ ó á kia tiên hoa có bao nhiêu lợi hại h ứ a phong vừa rồi đã thấy được thanh hạ quyện thất tinh thực lực thái thượng trưởng l a o tại tiên hoa trước mặt căn bản không hề có lực h o n thủ q u ậ hai cái suýt chút nữa nhường vị kia thái thượng trưởng lão vẫn l ạ hứa phong thông tin trước mắt hai người có thể cùng vị kia thái thượng trưởng lao chắc hẳn coi như hai người thực lực cường hãn cũng nhiều nhất cùng vị kia thái thượng trưởng lao sắp xỉ như nhau ha ha ha ngươi cho rằng tranh ra trước ba liền có thể sao bây giờ chúng ta là muốn mở ra k h ô i thủ hình thức tranh đấu hộ hoa sứ giả nam cung sương ha ha cười nói xem ra trước khi tới nam cung sương cùng kỳ lần trời cao sớm đã đem luận võ đài diễn võ q u ý củ sờ rõ ràng hai người này là muốn liên hợp đối phó ta một người ha ha thực sự là b u ồ n c ư ờ i hứa phong k h o miệng lộ ra một tia lành ý ngay tại ba người đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm lôi hồng vũ trên thi thể đột nhiên hiện ra một vòng màu vàng ánh sáng nguyên bản một mực tại hắn sau lưng phong lôi cánh đột nhiên đã biến thành lớn chừng bàn tay pháp khí trôi lơ lửng ở lôi hồng vũ trên lưng a đây là z ế t quái đi bảo hứa phong tâm trung kinh hỉ trên mặt lại không có mảy may biểu hiện cái này đây là sáu kỳ lân trời cao cùng nam cung sương trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng hai người ngơ ngác nhìn chằm chằm kia đối phong lôi cánh tiếp đó cùng một chỗ chỉ vào hứa phong giống to dị nhân ba trăm bốn mươi tám thứ ba trăm bốn mươi tám chương trang bị nếu như không phải hôm nay nam cung sương cùng kỳ lân trời cao cùng một chỗ hô lên dị nhân hai người hứa phong e rằng đều nhanh quên đi hắn không phải người của thế giới này hắn không thuộc về thế giới này đối với cái này cái thế giới tới nói hứa phong chính là một cái dị nhân mà ở cái này thất lạc trong thế giới đám dân bản xứ phát hiện dị nhân hạ tràng chỉ có một đó chính là không chết không thôi hứa phong toàn thân lắc một cái ngầm đầu nhìn lại chỉ có dị nhân giết chết chúng ta mới có thể rơi xuống bảo vật nam cung sương sắc mặt khó coi từng chữ từng câu nói mà chút bảo vật chỉ có các ngươi dị nhân mới có thể sử dụng chúng ta là dùng không được k ỳ lân trời cao mặt mũi tràn đầy sắc ý nhìn chằm chằm hứa phong ha ha làm sao ngươi biết đó chính là bảo vật đó không phải là lôi hồng vũ phong lôi cánh sao hứa phong cười nói đồng thời chậm rãi hướng về lôi hồng vũ thi thể đi đến hử ta nói thế nào ở nơi này thâm sơn cung c ố c vậy mà lại xuất hiện ngươi dạng này một cao thủ hơn nữa chiến kỹ còn như thế phải liền chúng ta ba lớn hơn tông chiến kỹ cũng không có sự lợi hại của ngươi kỳ lân trời cao cười lạnh nói nhiều lời vô ích giết hắn cái thanh tiêu đạo khí cho ngươi nhưng hắn thi thể nhưng phải về ta nam cung s ư ơ n g hai mắt tỏa sáng dị nhân đối với bọn hắn cái thế giới này thổ dân tới nói là thiên địch nhưng mà khắc tinh thi thể nhưng là bảo vật có thể thu được khí vật hơn nữa từ trong thi thể cũng có thể khai quật ra không thiếu đồ tốt kỳ lân trời cao trầm ngâm chốc lát cuối cùng gật gật đầu nói có thể thi thể về người đạo khí về ta ha ha hai người các ngươi có phải hay không có chút si tâm vọng tưởng chỉ bằng hai người các ngươi còn nghĩ giết ta b u ồ n cười hứa phong cười ha ha đem phong lôi cánh cầm trong tay tò mò vớt vớt quả nhiên ở cái thế giới này thuộc về pháp khí phong lôi cánh bây giờ đã đã biến thành một kiện hoàng kim phẩm chất phụ trợ đạo cụ hơn nữa còn là một kiện cực kỳ thưa thất phi hành đạo cụ sử dụng phía sau có thể giống lôi h ồ n g vũ một dạng lắp đặt ở phía sau c õ n đồng thời phong lôi cánh kèm theo hai cái kỹ năng một cái là phong nghệ thuật một cái là dẫn lôi thuật đồ tốt ha ha hứa phong nhìn phía sau cười ha ha đem phong lôi cánh thu vào giả lập ba lô cái này phong lôi cánh cũng không phải thu được phía sau liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng nhất định phải đi qua đại lượng luyện tập mới được bây giờ cũng không phải sử dụng nó tốt thời điểm trước mắt còn có hai cái địch nhân muốn giết chết hai người các ngươi cùng lên đi ta thời gian đang gấp hứa phong đ ạ m như nói n cư nhiên bị nhận ra thân phận tự nhiên là sẽ không bỏ qua hai người kia c u n vọng nam cung sương sắc mặt đại biến nguyên bản bọn hắn liền nghĩ vây công nhưng luôn cảm thấy mất mặt trong lúc nhất thời có chút do dự phải biết bọn hắn thế nhưng là tím hoa quận tam đại thượng tông một trong ở nơi này thâm sơn cung cốc gặp phải một cái ngũ tinh thực lực dị、nhân. lại còn muốn liên thủ nếu như c h u y ể n đi hai người bọn họ mặt mũi rất khó coi kết quả không nghĩ tới đối phương vậy mà để bọn hắn hai cùng tiến lên rõ ràng không đem bọn hắn để ở trong mắt một cái ngụ t ì n h t ô n tại lại còn lớn lối như thế chẳng lẽ nói tất cả dị nhân cũng giống như ngươi dạng này c u ồ n g vọng tự đ ạ i sao kỳ lân trời cao cười lạnh nói lấy lòng dạ của hắn nghe liều hứa phong mà nói cũng là tràn đầy l ử a giận phải biết liền xem như vạn thú cung đại sư huynh cũng không dám đồng thời nhường nam cung sương cùng chính hắn cùng một chỗ vây công thân là tam đại thượng tông thân chuyện đệ tử hai người liên thủ thực sự là có thể cùng trong tông môn trưởng lão liều mạng cao thấp xương lạc thi nam cung xương sắc mặt tâm trầm vậy mà xuất thủ trước trong lòng ngọn lửa tức giận cháy lương thực chỉ có trông thấy hứa phong thi thể mới có thể dập tắt chỉ thấy tay phải hắn một chiều một đầu màu trắng đai l ư n g ngọc xuất hiện ở hắn lòng bàn tay theo gió phiêu vũ tại màu trắng đai l ư n g ngọc xuất hiện một s á t na nhiệt độ t r u n g quanh trong nháy mắt thấp xuống mười mấy độ vô số băng xương chậm rãi bay xuống cơ hồ đem cái này luận võ đài đều bao t r ù m nam cung xương trong tay đầu kiêm màu trắng đai l ư n g ngọc chẳng n h ữ ngỗi lượn cuối cùng vậy mà ngưng tụ ra một đầu bạch lòng toàn thân tản ra hạc khí dương anh mốt vớt hướng về hứa ph huy kiếm hướng về cái k i ê m màu trắng ngọc lòng chém tới một đạo trói mắt bạch quan g thoáng qua đầu kia toàn thân từ cứng rắn băng xương ngưng kết mà thành băng long bị đạo kiếm mang này trực tiếp từ trung ương chém thành hai khúc răng rắc răng rắc đầy trời phong tuyết cũng bị một kiếm này xoắn thành n á t bẫy phảng phất như vòi rồng gào thét lên hướng về nam cung x ư ơ n g c u ố n tới ngươi cũng tiếp ta một q u y ề n kỳ lân trời cao cười lớn tung người đến đây tay phải một thân một quyền hướng về hứa phong bổ tới một quyền này như sơn tự nhạc một trưởng đánh đ ứ g ra quyền ảnh bên trong xuất hiện từng đạo thú hồn phát ra trận, trận gào thét hám nhân hồn phách vạn thú quyền vạn thú nam cung sương một trưởng đánh tan hướng chính mình c u ố n tới gian nan vất vả ha ha cười nói tung người hướng về hứa phong đánh tới dị nhân là kẻ địch của thế giới há có thể khinh thường kỳ lân trời cao biểu tình vẻ mặt thành thật anh một quyền này hung hăng đánh vào l i ê u hứa phong ngực nhưng hứa phong cũng không tránh không tránh mặc cho một quyền này đập vào bộ ngực mình phía trên không nhúc nhích tí nào đây chính là tam đại thượng tông tuyệt học hứa phong cười lạnh nói làm sao có thể kỳ lân trời cao một mặt kinh sợ l i ề n vạn thú cung trưởng lão cũng không dám bằng vào nhục thân ngăn cản kỳ lân trời cao một quyền này đối phương chẳng qua là một ngũ tinh tột cùng gia hỏa làm sao g i m cự như vậy không tránh không né tiếp nhận một quyền、này. hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ cũng không có thu đến bất cứ thương tổn gì hắn trên người hắn hắn lúc nào mặc vào một kiện áo giáp nam cung xương chỉ vào hứa phong la lớn nguyên bản hứa phong vì che giấu thân phận ngoại trừ phi kiếm bên ngoài trên thân tất cả trang bị toàn bộ bãi bỏ chỉ mặc một bộ trường sam cùng những người của thế giới này mặc giống nhau như lúc nhưng là bây giờ như là đã bị nhận ra thân phận như vậy tự nhiên cũng không cần lại che lấp cái gì lúc này hứa phong mặc trên người là một kiện hoàng kim phẩm chất lân giáp thân là một cái kiếm khách có thể mặc mang bản giáp nhưng mà đệ nhất hứa phong trên thân không có một kiện phẩm chất khá cao bản giáp một cái khác chính là mặc vào bản giáp phía sau tốc độ di chuyển sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn bởi vậy hứa phong bây giờ mặc là độ phòng ngự so bản giáp hơi thấp một cái đẳng cấp lân giáp cái này lân giáp là từ vô số kim loại mảnh nhỏ tổ hợp m à t thành mặc lên người liền tựa như vậy cá đồng dạng có thể đem tổn thương gánh vác đến mỗi một khối trên lân phiến món này lân giáp là tứ tinh hoàng kim phẩm chất trang bị ở cái thế giới này xem như pháp bảo loại cao cấp nhất tồn tại thậm chí có thể cùng vậy đạo khí muốn so tất nhiên nhận ra thân phận của ta như vậy các ngươi hôm nay đều phải chết hứa phong nết miệm nợ nụ cười trong nháy mắt đem tất cả trang bị toàn bộ m giáp ngực đai lưng chiến quần hộ tối c h i ế n hoa miếng lấp vai hộ thủ mặc dù cũng không phải là s à o trang nhưng mỗi một kiện cũng không thấp hơn tứ tinh bạch ngân phẩm chất nhìn thấy h ứ a phong trang bị đầy đủ nam cung sương cùng kỳ lân trời cao trên mặt đã lộ ra vẻ mặt thận trọng bọn hắn biết bây giờ chiến đấu vừa mới bắt đầu ba trăm bốn mươi chín thứ ba trăm bốn mươi chín trương thủy kỳ lân quả nhiên dị nhân nhất định chính là một tòa b ả o khố trên người của hắn trang bị không có một kiện phẩm chất thấp hơn pháp bảo nam cung sương thấp giọng nói đơn giản không thể tưởng tượng nổi bọn hắn rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra chẳng lẽ cái chỗ kia pháp khí phát bảo đều nhiều hơn đi đầy đường ném loạn sao kỳ lân trời cao kinh hãi nói đón thêm ta một kiếm hứa phong k h é c quát một tiếng huy kiếm hướng về nam cung sương bổ tới một tiếng long ngâm vang vọng đất trời huy kiếm ở giữa một đầu mở mở d a o long xuất hiện gào thét gầm thét hướng về nam cung sương lao đến băng sương thiên hạ nam cung sương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hắn có thể đủ cảm nhận được đối phương lạnh thấu sương s á c ý đầu này d a o long có thể đem chính mình sẽ thành mảnh nhỏ sinh tử tồn vong ở giữa nam cung sương cũng không nguyện ý thuốc thủ chịu chói từ trong ngực lấy ra một cái lớn trừng quả đấm bảo châu hướng về trên mặt đất đột nhiên đập tới răng giắt bảo châu bị nện thành phân vụn một cố dư thừa hàn băng chi lực tràn ngập băng xương tiên châu ngươi cũng thật sự cam lòng kỳ lân trời cao kinh ngạc nói chung quanh tất cả đều là băng xương chi lực ngươi có bao giờ nghĩ tới đối ta ảnh hưởng đối phương một thân pháp bảo phẩm dai trang bị không nỡ lòng bỏ sẽ làm thế nào nam cung xương cũng là một mặt thịt đau giống to ngươi vạn thú cung thân chuyện đệ tử mỗi người đều có một cái bản mệnh thần thú bùn mạng của ngươi thần thú nghe nói chính là một cái thủy kỳ lân ngươi cho rằng ta không biết sao bây giờ là lúc nào còn không đem áp đáy h ỏ n đồ vật lấy ra chờ lấy chúng ta trong đó chết một người sau đó lấy thêm ra tới không chê m ộ n sao nam cung xương cầm thét, hai tay hai giữa, ba vầy vung ở đỏ ầ bừng cả khuôn mặt đã dùng hết toàn lực mặc dù băng xương chi lực d ồ n dào nhưng thao túng độ khó lại tăng lên mấy lần hơi chút vô ý nam cung sương không cần nói dết địch e rằng tại số lượng cao băng sương chi lực trước mặt tự thân đều khó bảo toàn bản m ệ n h thần thú m ỗ i triệu h o á n đi ra một lần ta đều hội nguyên khí đại t h ư ơ n g sau đó phải tính dưỡng mấy tháng không đến mạng nhỏ đáng lo thời điểm sao có thể thi triển như thế tuyệt chiêu kỳ lân trời cao lạnh dê n một tiếng đáng chết chẳng lẽ ngươi xem không ra bây giờ chính là mạng nhỏ đáng lo thời khắc nam cung sương trong lòng thầm h ậ n thân là vạn thú cung thân chuyện đệ tử thậm chí ngay cả điểm ấy trong mắt cũng không có trong lúc nhất thời nam cung sương có chút nạn lòng thoái trí ngay tại kỳ lân trời cao thời điểm do dự hứa phong nhất âm thanh hữ lệnh kiếm pháp biến đổi vô số kiếm mang bắn ra một kiếm phá vạt pháp một tiếng quát nhẹ nam cung sương lập tức cảm giác đối mặt mình dường như là từng đạo phô thiên những cái địa sóng biển xôi trào mãnh liệt cự làng tản mát ra uy thế kinh khủng cá nhân đối mặt thiên địa chi uy lập tức cảm giác tự thân nhỏ bé một cô tâm t ì n h tuyệt vọng s ô n g lên đầu băng long phá cung hống một tiếng hai đầu băng long gầm thét hướng về vô số kiếm mang đánh tới trong nháy mắt bị kiếm mang giải thể hóa thành giữa thiên địa nguyên thủy nhất băng sương chi lực phốc phốc phốc phốc liên tiếp đập từ nam cung sương trên thân vang lên sương gãy nhục thân xe rách tiên huyết tựa như suối phu nầm dạng hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra nam cung sương một ngụm màu vàng n h ạ t tiên huyết phương ra cơ thể bị trực tiếp đánh bay tựa như một cái vải rách búp bê hung hăng đụng vào trên màn sáng ngã xuống phía sau không núp nít khí tức trở nên hệ vải tê làm sao có thể mạnh như vậy kỳ lân trời cao sắc mặt đại biến liền xem như hắn muốn đánh bại nam cung sương sợ rằng cũng phải ngàn chiêu sau đó không nghĩ tới sử dụng băng sương thiên châu thực lực tăng nhiều nam cung sương vậy mà không chịu nổi đối phương một chiêu kiếm pháp suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng hứa phong đáy mắt thoáng qua vẻ tiếc mới vẫn là bản thân thực lực không đủ dù nói thế nào hứa phong cũng chỉ là một ngũ tinh đ ỉ n h phong thực lực người nếu như hắn sức mạnh hoặc nhanh nhẹn có thể đặt đến lục tinh một chiêu này cũng đủ để đem nam cung sương chém thành mảnh vụn phải biết có trang bị thêm được hứa phong thực lực cơ hồ tăng lên mấy lần lại đến hứa phong hét to một tiếng huy kiếm hướng về nam cung sương bổ tới lúc này kỳ lân trời cao cũng không còn dám t ă n g tư một tiếng nhọn kêu to từ kỳ lân trời cao trong miệng phát ra khí tức của hắn một chút tăng lên mấy lần tiếp lấy lại bắt đầu dần dần hề phải xuống cuối cùng vậy mà xuống liền nguyên bản khí tức cũng không bằng lúc này một cái màu xanh nhạt kỳ lân thú xuất hiện ở kỳ lân trời cao trước mặt lăng đầu xứng hưu sư tử mắt lương hổ eo gấu vải rắn móng ngựa đ u ô i trâu kỳ lân thần thú hai con mắt tản ra ánh sáng đỏ tươi há miệng một đạo thủy tiễn hướng về hứa phong bay tới nam cung sương miễn cưỡng mở hai mắt ra liếc mắt nhìn h ẻ vải suy sụp quỳ một chân trên đất kỳ lần trời cao trong mắt l ó e lên một tia tuyệt vọng vừa rồi băng s ư ơ n g chi lực dư thừa thời điểm đem con này thủy kỳ lần triệu h o á n đi ra thực lực của nó ít nhất có thể để thăng nửa dai bây giờ không chê hơi chê sao nam cung sương một mặt hối tiếp nhắm mắt lại trước khi chết hắn đã có thể đoán trước đến kỳ lần trời cao hạ tràng so với hắn cũng tốt không có bao nhiêu hệ thống người giết chết thất lạc thế giới thổ dân một cái thu được tám hát tự có điểm thuộc tính hứa phong hơi sững sờ liếc mắt nhìn nơi xa nằm sấp ốn tại trên đất nam cung sương quay đầu nhìn chằm chằm trước mắt con này kỳ lân thú không nghĩ tới trên địa cầu đã sớm t u y ệ t tích kỳ lân ở cái thế giới này lại để cho ta gặp được hứa phong mỉm cười tâm thần khẽ động một vệ kim quang tử mi tâm chui ra linh lung bào tháp tỏa hào quang rực rỡ nhìn thấy giữa không trung linh lung bào tháp kỳ lân thú nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ cũng biến thành hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau trong miệng phát ra đe dọa tiếng gà khét tựa hồ rất là sợ giết giết hắn kỳ lân trời cao ng có thể triệu hồi ra bản mệnh kỳ lân thú với hắn mà nói tiêu hao quá lớn bình thường căn bản không thể xem như thường dùng đối địch thủ đoạn mỗi một lần triệu hắn đều sẽ bản nguyên tổn hao nhiều bây giờ kỳ lân trời cao e rằng liền cầm kiếm khí lực cũng không có cùng kỳ lân trời cao bản mệnh tương liên kỳ lân thú cảm nhận được kỳ lân trời cao trong lòng kiên quyết nhưng không có làm ra bất kỳ công kích nào động tác ngược lại ngẩng đầu nhìn linh lung bảo tháp một mặt thần sắc kinh khủng liên tiếp lui về phía sau ông một tiếng vang nhỏ linh lung bảo tháp tản mát ra từng trận kỳ quang bảo tháp tầm thứ hai hảo quan tỏa sáng chung quanh bắt đầu tràn ngập thủy nguyên tố khí tức từng một vùng biển minh ông hướng về kỳ lân thú quấn tới kỳ lân thú vậy mà không có chút nào chống cự chỉ là cố gắng d â y ruộng muốn tránh thoát sóng biển báo phủ nhưng lại tựa như một cái tiểu cô nương một dạng không có sức chống cự cuối cùng cư nhiên bị sóng biển quấn vào b ã o tháp tầng thứ hai sau đó biến mất không thấy gì nữa kỳ lân trời cao dùng sức lặng lẽ mở mắt không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy tại kỳ lân thú bị quấn tiến linh l u n g b ã o tháp tầng thứ hai trong n g á y mắt kỳ lân trời cao cũng cảm giác được kỳ lân thú cùng tinh thần của hắn liên hệ đột nhiên một chút liền cắt ra ta ta ta và người liều mạng kỳ lân trời cao dẫy rủa lào đảo hướng hứa phong đánh tới